Chương 51, Diệt dịch sĩ Huyền Nguyên Chu chấp là vậy. Nam, chương 51, Diệt dịch sĩ Huyền Nguyên Chu chấp là vậy. Nam. Tôn Tuấn đã hoàn toàn bối rối. Hắn miệng ngập ngừng, dường như muốn nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại cực đoan ý lạnh theo lưng hắn chỗ hiện lên. Chu, Chu. Tôn Tuấn nói lắp địam mở miệng, nhưng Chu chấp nhưng không có để ý đến hắn. Chu chấp ánh mắt hơi bình dị, nhìn về phía trước. Tám cái diệt dịch sĩ kiến tập, chết rồi sáu cái, chỉ còn lại hai cái chỗ tới. Còn lại một, nếu như không phải vì trong nhà có tiền tại bệnh viện thúc hồi nằm ngửa, chỉ sợ cũng không sống nổi. Đồng thời Căn cứ mai di tìm người tới thông tin người kia một thằng lâm vào chiều sâu hôn mê tình khả năng tươi tính cực kỳ bé nhỏ nhìn tới kết hợp trước đó tin tức tôn thuấn vì theo trong trường học sống sót dùng người khác thanh toán xong đại giới đấy cùng trước đó nô kỵ có chỗ tương đồng nhưng tôn thuấn cùng nô kỵ cũng có khác biệt nô kỵ thân ở khu dịch chỉ có thể đầu nhập vào khâu đề tìm kiếm một chút hy vọng sống nếu như là chính chu chép hắn vậy sẽ làm như vậy để cầu mạng sống nhưng tôn thuấn khác nhau hắn rõ ràng hiểu rõ tương lai diệt dịch sĩ xương đô trở về thành nội trường sinh đạo lập tức sẽ như thổ bằng một tăng giá hơn nữa là tại xương đô Sơn nhà như thế nói đến trường sinh đạo có cùng loại với không chế pháp môn cùng loại với tụng niệm trường sinh kinh loại hình thật đúng là đáng sợ a chu chấp mặt không biểu tình thầm nghĩ. trường sinh kinh xuất hiện đã phá vỡ chu chấp đối với y thuật chuyển biến làm diệt dịch thuật nhận biết nhường trong tầm mắt của hắn bị kín một tầng thần bí thiên sinh người này muốn hay không xử lý mặc áo trắng trung niên nam nhân chính là trong lữ biến vợ chồng một thành viên hắn có hơi không người thấp giọng nói nói từng chu chấp hơi suy tư một chút tôn vân sắc mặt trắng bệch tay phải của hắn chạm đến chạm dịch đau trôi không cần thiết Chu chấp mở miệng, chúng ta thân mình không có bao nhiêu thù hận, tăng thêm, các ngươi không phải giúp đỡ hắn ở đây tiêu diệt toàn bộ sự kiện kỳ dị sao? Cũng không thể nhường nguyên bản tài nguyên trôi theo dòng nước. Tôn Thuấn không thể tin được mà nhìn về phía Chu chấp, mà trung niên nam nhân hậu phương, vài vị đồ đệ Trường Sinh đạo nhỏ không thể thấy địa nhìn nhau hai mắt, là. Bên cạnh trung niên nữ nhân cung kính nói ra, Trường Sinh Thiên tại thượng, chấp sự đại nhân đã tại đợi ngài. Hán, nghe nói của ngài sự tình, nghi muốn gặp ngài. Với lại, hắn cùng chúng ta nói, hắn cũng chưa nghe nói qua ngài tồn tại. Chu chấp cười cười, cho nên ta đến. bằng không thì như hôm nay một dạng, náo ra chê cười. Dẫn đường đi. Phía trước nữ nhân vậy không nói nhảm, trực tiếp không người làm một cái thủ hiệu mời, quay người. Mà trung quanh giáo đồ đoàn tụ tại Chu chấp cùng Tôn Tuấn bên cạnh, tạo thành một loại mạc danh cảm giác các bách. Ban đêm sân trường, tiến tĩnh như cùng chết tịch. Chu chấp được tại trung ương. Trường sinh đạo, bình thường đạo chúng, hắn bản thể chẳng qua là người thường, nhưng cụ bị nhất định siêu phàm yếu tố, thu được linh lực. Bọn hắn cũng không thông diện dịch học, vậy không có nửa điểm kiến thức diện dịch, lực lượng nơi phát ra, đạt được đều là cái đó cái gọi là trường sinh kinh. Chu chấp trầm mặc. Trường sinh kinh tin tức bên trong, ung biến chân kinh, trường sinh, ung thư, chu chấp dường như đã nhận ra cái gì. Sau đó là cấp chính thức tồn tại tại trường sinh đạo bên trong, được xưng là chấp sự, thường thường dùng để chấp hành tập kích khủng bố kế hoạch. Theo trước đó trung tâm phòng dịch tin tức mở trường sinh đạo bên trong có thể được xưng là chấp sự đều là diện dịch sĩ chính thức. Chu chấp chính tự hỏi bên cạnh tôn tuấn cuối cùng lấy dũng khí thấp giọng đặt câu hỏi. Chu, chu đại nhân, hắn xương hô cũng thay đổi, ngài là trường sinh đạo người. Chu chấp ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua tôn tuấn, trường sinh thiên tại thượng hiện tại không muốn nói cùng với ta. Thanh âm kia mang theo một ít cùng giờ phút này bóng đêm bình thường ý lạnh. Kiến ngạo tôn tuấn ngay lập tức câm miệng. Chẳng thể trách, chẳng thể trách cái này chu chấp có tiền như vậy. Trẻ tuổi, không có lên qua học viện ý thực lực thì mạnh như vậy. Nguyên lai, like. nguyên lai like là có cái này trường sinh đạo ở sau lưng chỗ dựa. Tôn tuấn trong kích động trong lòng ngàn vạn, có thể chính mình cũng được. Bị lây nhiễm môi trường. Trường kỳ ở vào này môi trường bên trong sẽ có bệnh hóa mạo hiểm. Chu chấp hơn ngẩng đầu, phía trên thì là tại trong hắc ám đã không làm sao có thể nhìn ra được mỏng manh bệnh khí. Nơi này mức độ bệnh hóa kém xa trước đây trấn, đúng là tại bên trong xương đô trường sinh đạo có chỗ thu lại, đặt vào cầu thang, đẩy ra tầng thứ ba cửa lớn. Trong lối đi nhỏ là tàn mát đầy đất sách vợ văn phòng phẩm, còn có quần áo mảnh vỡ, tăng thêm hơi ướt nhẹp dấu vết. Chấp sự đại nhân liền tại bên trong, trung niên nữ nhân nói nói. Chu chấp gật đầu một cái, bình tĩnh đẩy cửa ra. Mầm bệnh xuất hiện, môi trường sinh ra biến hóa, môi trường đang bị cỡ trung lây nhiễm. Trong ngắn hạn ở vào này môi trường bên trong hội rõ rệt để cao chỉ số bệnh hóa, không phải diệt dịch si cấp chính thức, là mầm bệnh. Chu chấp xử sốt Trong phòng không có mở đèn, chỉ có nam nhân hình dáng mặc cực lạc chế thức quần áo tây dựa vào tại lộn xộn đắp lên bàn ghế học phía trên Trung quanh mơ hồ có các loại xì xào bàn tán thiên sinh vị này chính là chúng ta chấp sự người phụ nữ trong mắt mang theo của nhật hoàng bảo đại nhân đây là chu chấp là ta đạo lẻn vào xương đâu ngoài ra một bộ người chu chấp không nói gì ẩn tàng trong bóng tối nam nhân đột nhiên mở miệng phát ra lanh lảnh âm thanh vỗ tay ba cùng lúc đó chu chấp chung quanh trường sinh giáo đồ không có vỗ tay ngược lại là hoàng bảo bên người truyền đến cực kỳ hiếu kỳ tiếng vỗ tay cảm giác tại đột phá người thường thẩm mỹ phạm thăng âm Tôn Thuấn người đã bị sợ choáng váng, một cử động cũng không dám. Đêm hôm khuya khoát không bật đèn, rất đáng sợ a. Chu chấp lệnh nhặt nói, hắn hướng bên phải bên cạnh đi đến, trực tiếp mở đèn. Áo bào màu vàng trong mắt chợt lóe lên ma lệ. Sau đó tại dưới ánh đèn lộ ra chân dung, mặt tinh xảo, người cao thon nam nhân, trên mặt lại mọc đầy màu đỏ muối nước, thậm chí theo trong lỗ chân lông lưu lại mỏng manh chất nhầy. Mà càng kinh khủng là, trung quanh hắn, đoàn tụ nhìn bảy tám người hình quái vật, nằm trên mặt đất trên mặt, nuốt vào từ trên thân hoàng bào lưu lại chất nhầy. Vừa nay tiếng vô tay, chính là do những quái vật này sinh ra. Là. Do nhân loại chuyển biến quái vật, thủy nhuyễn trùng. Chỉ số bệnh hóa 72% điểm hai. Nguồn bệnh hóa, dịch bệnh thủy đậu, áo bảo màu vàng. Năng lực dịch bệnh, một. Lây nhiễm sơ cấp, thời gian dài ở vào cùng một không gian hội do rệt để cao chỉ số bệnh hóa. Hai chế đậy có thể thông qua túc chủ khống chế hữu hiệu giảm xuống chỉ số bệnh hóa, nhiều nhất không vượt qua tự thân chỉ số bệnh hóa 40%. Ba hiệu suất cao truyền bá, truyền bá hiệu suất tại, bệnh truyền nhiễm loại lớn, bên trong thuộc về tầng lớp trung thượng, có thể nhanh chóng thông qua phi mặt cùng tiếp xúc truyền bá, nhưng ký chủ không cách nào khống chế không phải bản thể truyền bá thủy nhuyễn trùng. So sánh với bị khống chế, tử vong có lẽ là càng kết cục tốt đẹp, nhưng chủ nhân của bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có như thế thỏa mãn. Một Chương 52, diện dịch sĩ Huyền Nguyên Chu chấp là vậy, 6, chương 52, diện dịch sĩ Huyền Nguyên Chu chấp là vậy, 6. Trên mặt đất cái gọi là thủy nhuẫn trùng còn có nhân loại ngoại hình. Trẻ tuổi, ngây ngô, còn có người thiếu niên đặc biệt ngây thơ, có nam có nữ. Nhưng bây giờ, lại trở thành hiếu kỳ, khiếp đại quái vật. Tôn Tuấn trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng lại lập tức theo nhìn sợ hai dâng lên mà tiêu tán. Chu chấp, đúng không? Hoàng bào đứng dậy, sửa sang lấy ống tay áo của mình có thể tụng niệm đại từ đại bi trường sinh kinh, hẳn là ta đạo chúng nhân không sai, bất quá, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Trên người Hoàng Bào lưu hạ một đạo đạo chất lỏng, mà trên mặt đất nhân hình bọn quái vật, thật sự như là nhuyễn trùng bình thường, đối với những thứ này, lưu lại chất nhảy ăn như mật đường. Cái đó, cái đó. Hoàng Bào chỉ hướng Chu Chấp sau lưng Tôn Tuấn, hắn mặc diệt dịch sĩ xương đô chế phục, là các ngươi người. Tôn Tuấn liên tục không ngừng địa đi lên phía trước, đúng vậy, đồng thời vừa tới không lâu, Tôn Tuấn còn muốn nói cái gì, bị Chu Chấp hét lời. Ta không thèm để ý ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không, ta chỉ là để ý một việc sử dụng dịch bệnh thủy đầu, muốn phát triển những quái vật này tại bên trong xương đô tiến hành dịch bệnh truyền bá chính là của ngươi ý nghĩ chu chấp trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận hoang bao nụ cười đình trệ trở nên cứng ngắc thậm chí trở nên chịu tựa. làm sao vậy thanh âm của hắn trầm thấp trong mang tới một ít tác ý cùng lúc đó trên mặt đất bò lùn nổi nhân hình thủy nhuễn trùng toàn bộ cùng một thời gian gần đầu dùng thật thả đôi mắt nhìn về phía chu chấp có vấn đề gì không không có linh lực các phế vật căn bản không có tư cách biến thành thủ hạ ta cao quý nhuyễn trùng chu chấp cũng không thèm để ý chỉ là lắc đầu mà bộ dáng bây giờ của ngươi vậy không có cách nào truyền nhiễm có diện dịch thuật diện dịch sĩ kiến tập đi xương đô phòng dịch biện pháp phía dưới ngươi có thể đi vào tất nhiên hao tốn một ít công phu thậm chí là năng lực bên trên trọng thương cho nên ngươi mới muốn như thế vội vàng tu nạp linh lực trong trường học chế tạo kỳ dị chu chấp lời nói nhường hoàng bào sắc mặt càng ngày càng khó coi nhưng rất nhanh hắn liền gạt ra ý cười nho nhỏ đôi mắt tại chu chấp trên mặt chợt chớn cho nên ngươi rốt cục muốn nói điều gì một cái chớp mắt hoàng bào cơ thể mèm mó trên người chất lỏng chạy sôi ra tốc ngón tay hơi cong đồng thời tất cả thủy nhẫn trùng giống như đạt được mệnh lệnh như thế nào bình thường Toàn bộ vươn tay, hướng phía Chu chấp mà đến, tốc độ cực nhanh. Chu chấp mặt không đổi sắc. Ma bảy, tám cái thủy nhuãn trùng thân ra tay, tại trước mặt Chu chấp ước chừng 2 cm cho dừng lại. Người vẫn chưa rõ sao. Chu chấp lạnh nhạt nói, ta trưởng sinh đạo ngay hôm đó có lớn chuyện muốn làm, cùng nội thành có quan hệ, càng tại Huyền Nguyên tương lai liên quan đến. Hiện nay, mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, không muốn làm càng nhiều sự việc dư thừa. Giọng Chu chấp nhắc tới, nhường áo bào màu vàng thân hình chấn động, ngón tay có một chút dao động. Tôn phuấn người đã choáng váng, hoàn toàn sử sốt. Đối phương thế nhưng chính thức cấp bậc tồn tại A Mà Chu chấp chẳng qua là cái có một ít diện dịch thuật người thường, vì sao dám đối với hoàng bảo lớn tiếng như vậy địa nói chuyện, khó có thể tưởng tượng. Kim Bình Dương thăng cấp trên cấp chính thức, tất cả xương đô quần quần sóng ngầm, giống chúng ta dạng này người, nếu là trực tiếp ra mặt, tất nhiên tại tất cả thủy triều đột kích thời điểm ban đầu liền trực tiếp chết chìm vực sâu. Ngươi ngược lại là sao cũng được. Chu chấp ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà, ngươi liên lụy đến ta. Nghĩa là gì? Hoàng bảo dường như ý thức được cái gì, hắn nhìn về phía Chu chấp sau lưng trung niên nữ nhân. Ngươi người, trói lại cái lớp linh lực nữ sinh, phụ thân của nàng là một tên diện dịch sĩ cấp chính thức tại khu túc hồi mở y quán lấy được y hệ bộ cách hành nghề tư cách diện dịch sĩ chính thức hắn hôm qua đã tìm thấy qua ta gia hỏa kia vô cùng đáng sợ chu chắp chầm chầm vào hoàng bào hoàng bào sắc mặt đống chốc thì thay đổi hắn đột nhiên hướng phía trung niên nữ nhân gầm thét đồng thời bên cạnh hắn khống chế thủy nhuễn trùng vậy đang vặn bẻo nhìn phát ra xé rách tiếng giống đại nhân đại nhân là ngài nói nữ nhân ngay lập tức quỳ xuống một màn kia tóc trắng bay là tạ được rồi chu chắp phát, phát tay khôi phục thực lực vô địch thiên hạ đây cũng là ngươi nói cho bọn hắn hoàng bào tiên sinh Ta vô cùng xem trọng mỗi một vị đạt tới cấp chính thức chấp sự, nhưng ta vẫn còn muốn nói, bất kể là như thế nào và cấp, khắt chế, mới là thành công pháp môn. Không cần phải đi giận chó đánh mèo một vị thành tín, đáng thương trưởng sinh giáo đổ. Nguyện Trường Sinh tiên phù hộ ngươi. Chu chấp lời nói nói rất có đạo lý. Ngay cả Hoàng Bảo vậy trầm trầm ngồi xuống. Đối với trước mặt người đàn ông này, trong lòng của hắn như cũ có lo nghĩ, chỉ là, hắn nói là như vậy làm cho người tin phục. Dường như là chính mình đã từng thấy qua, kia nhìn thoáng qua tôn giả. Chu chấp đứng dậy, ngươi nên còn không có chuyển hóa những hài tử kia, mang ta đi địa phương nuốt bọn họ. Ta đem cái đó Tô Dung Dung lĩnh đi. Hoàng bào nhìn 16, 17 tuổi Chu Chấp trong miệng nói xong bọn nhỏ dạng này xưng hô, có loại vi diệu vi hòa cảm. Tìm lý do đem người giao trả lại, chuyện này thì kết thúc. Chu Chấp lạnh nhạt nói. Hộp đao rơi trên mặt đất, cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. Hoàng bào tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào Chu Chấp, hắn suy tư khoảng một phút đồng hồ, sau đó mở miệng, "Tốt, dẫn hắn đi nhà kho." "Không." Quần áo tây nam nhân đứng dậy, tới gần Chu Chấp. Người bên cạnh hình thủy nhuãn trùng toàn bộ vì méo mó tư thế tứ chi bỏ, đoàn tụ tại Hoàng Bảo bên người. "Ta tự mình dẫn ngươi đi." chu chấp phủi tay, cầu còn không được. ban đêm, trường học vùng trời bệnh hoa xương ngủ hơi dài đặc. chu chấp cùng tôn tuấn đi theo hoàng bào xuống lầu. cũng chỉ có hoàng bào một người, đương nhiên những kia thủy nhẫn trùng không tính người. giam giữ những học sinh kia địa điểm, tại tòa nhà này tầng hầm, nói đúng ra, hẳn là thiết bị phòng chứa đồ. ta trưởng sinh đạo bên trong, có nhân vật như ngươi, ngược lại là hiếm thấy. hoàng bào đi tại phía trước, bên cạnh đều là như dòng nước méo mó ảnh tử, không như ngươi bên cạnh gia hỏa kia. vừa mới bắt đầu thế nhưng rất biết kêu gào, nhưng bị ta gieo thủy đậu sau đó, thì trở thành ngoài ra một bộ dáng. hoàng bào tựa hồ là đang cười. Nhưng Chu chấp không nhìn thấy hắn cụ thể nét mặt. Những lời này tựa hồ là đang uy hiếp Chu chấp, lại có lẽ là cái gì khác nội dung. Chỉ là dịch bệnh thủy đậu hoàn toàn không đủ để Tôn Tuấn làm từ bỏ như vậy tiền đồ sự việc, Hoàng Bảo nên còn có đường thủ đoạn đến khống chế Tôn Tuấn, về phần ngoại bộ trấn áp sự kiện kỳ dị, hẳn là Hoàng Bảo ân uy tình thi. Người này, rất giàu hoạt a. Chu chấp có hơi cúi đầu. "Ừm, đến." Cửa phòng dưới đã khẩu. Hai cái trường sinh đạo giáo trung thủ tại chỗ này, khí ẩm hơi tràn ngập. Đang nhìn đến Hoàng Bảo vây quanh hàng loạt thủy trùng chen tại trên bậc thang lúc, hai người lập tức hai môn. Rất nhanh. Chu chấp liền nhìn thấy, hôn mê bảy tám người, cùng với Tô dung dung, ừm, không có bệnh hóa, tương đối hoàng tình huống không có xảy ra. Chu chấp đem Tô dung dung đỡ dậy, người này chính là Diệt dịch sĩ cấp chính thức nữ nhi, nhìn ngược lại là thật đáng yêu. Hoàng bào liếm môi một cái, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Chu chấp trên người dù là một giây, lại nói, người rốt cục là theo chân vị kia tôn giả, là ứng thành tôn giả, hay là Lưu Minh tôn giả? Thái cẩn thận, người kia, cho tới bây giờ còn đang thử thăm dò. Chu chấp sắc mặt giếng cổ không sóng, ứng thành, hai chữ vừa ra khỏi miệng, Hoàng bào nhướt miệng lên như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Tôn Tuấn Chỉ cảm thấy mình trên người áp chế kéo căng, hai cô Jun Jun, tình huống thế nào? Thật lợi hại à? Ngươi phía trước những kia lời thể son sắc biểu diễn, ta thật sự thì phải tin tưởng. lập tức, ngươi rốt cục là ai? đáng tiếc, Chu Chấp lắc đầu, lựa chọn cuối cùng, sai lầm sao? Hay là cả hai đều là sai? hắn đem tô dung dung nhường Tôn Tuấn đỡ lấy, mở ra hộp đao, chạm dịch đao bạch ngọc ôn nhuận nơi tay, chính mình mở ra trên người máy truyền tin, sau đó sắc mặt mang theo giống nhau thường ngày bình tĩnh. ta đây, diệt dịch sĩ Huyền nguyên nguyên. Chu chấp là vậy. Chương 53, ta thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót. 1. Chương 53, ta thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót. 1. Chu chấp trung khí 10 phần âm thanh dọa tôn tuấn giật mình. Cùng lúc đó, chu chấp trên người linh lực tràn ra, thuần linh lực màu trắng như là xương mù một tràn ngập. Giao phâu thuật nắm trong tay, chu chấp mắt sáng như đuốc. Thật là đáng chết ta. Hoàng bào thấp giọng nói nói, thân thể hắn đang run rẩy. Mặc dù chất vấn dấu ở trong lòng, nhưng chu chấp biểu diễn thật sự là quá mức thản nhiên, là như thế địa lệnh người tin phục. Nếu như không phải một vấn đề cuối cùng, có thể chính mình hoàn toàn liền bị trước mắt người này lựa gạt một ngày cả diệt dịch sĩ cũng chưa tới người thường, lại dám lửa gần mình, đáng hận. bệnh khí phun trào, chất lỏng chuyển vận hướng quanh thân thủy nhuyễn trùng, như là chuyển dịch đồng dạng. đã ngươi nghĩ muốn chịu chết, vậy ta liền hảo hảo chiêu đãi ngươi, đem ngươi trở thành thủy nhuyễn trùng của ta, giống như vậy. thôi nhắc ngón tay, bảy, tám cái thủy nhuyễn trùng cùng nhau tiến lên. hiếu kỳ mà tàn khốc hình tượng, là những người này hình nhuyễn trùng méo mó dáng người. ầm, một giây sau, chu chấp chạm dịch đao vừa nhấc, thủy nhuyễn trùng phân bụng, sôi nổi nổ tung, chảy ra để người chán ghét nước ngủ. cùng lúc đó, trung quanh hai cái đồ đệ trường sinh đạo cũng là như thế đây là cái gì? Cùng lúc đó, Chu Chấp một cái thôi qua Tôn Thuấn, mang theo nàng chạy cho ta lên, đây là ta mang người tới công dụng. Tôn Thuấn hoàn toàn mắt tròn tròn, trực tiếp dựa theo bản năng lướt qua cầu thang, nhanh chóng chạy trốn lên. Tình huống thế nào? Nay đến cùng là cái gì tình huống? Chu Chấp không phải trường sinh đạo sao? Có chuyện gì vậy? Nhìn Tôn Thuấn chạy xa, Chu Chấp đứng tại chỗ, chuyển động giao giải phao của mình. Sức mạnh dịch bệnh. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hoàng bào sắc mặt tâm trầm, thẳng vào nhìn Chu Chấp, Chu Chấp cũng không trả lời. Di thực khâu để phổi gào xét chính mình vậy xác thực kế thừa dịch bệnh thuật có thể sinh ra áp lực ổ bụng cao HC này một thuộc tính, nhưng bây giờ vậy là lần đầu tiên sử dụng. Mức độ bệnh hóa tăng lên ước chừng 10% so với diện dịch thuật mà nói, bệnh hóa tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Được rồi, ta đã không muốn lại nghe ngươi nói bậy bạn. Hoàng Bảo phát ra âm thanh, ta thật không biết các ngươi là tử tin còn là ngu xuẩn, dám ở một cấp chính thức diện dịch sĩ trước mặt làm ra chuyện như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, Tôn Tuấn thoát đi phương hướng. Hắn, chạy không xa, tất cả học viện hiện tại cũng là khu dịch bị bao phủ bệnh khí. Các ngươi chẳng qua là dê đợi làm thịt. Nha Chu chấp gật đầu một cái, lập tức hắn vu tay, cầm bạch ngọc chuôi đao, bày ra tư thế, diện dịch thuật, tăng hạ diên lìn. cơ năng của thân thể bị điều động đến lớn nhất. Sau đó, ầm, đột nhiên, Chu chấp trực tiếp một đại cất bước, chạy, tốc độ của hắn so với tôn thuấn mà nói phải nhanh hơn, trực tiếp vượt qua hoàng bào bên cạnh. Hoàng bào đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó tất cả đồng tử ngưng tụ tia máu màu đỏ. Thực sự là nghiền sốt ba. Ngón tay hắn khẽ động, trong lỗ chân lông chất nhảy rơi xuống, hướng về trung quanh thủy trùng khối thi thể lan thoáng qua, những thứ này khối thi thể thế mà nhú động sau đó huyết nục chấp vá tạo thành hình người mặc dù cùng trước đó hoàn toàn khác biệt có thể rõ ràng cảm giác được là chấp vá khối thị lũ tiểu gia hỏa tìm. tìm thấy cái đó khinh nhẫn nhà của trường sinh tiên băng hoàng bào tự thân linh lực phun trào quần áo tây khẽ nhúc nhích tốc độ càng nhanh tăng hạ rèn lìn như vậy diệt dịch thuật đối với thân thể chính mình tiêu hao rất lớn kéo dài thời gian cũng không dài nhưng trong thời gian ngắn thoát ly hoàng bào tầm mắt ngược lại là dư giả cầm ngược chạm diệt đau chu chấp rơi vào trong bụi cỏ tất cả tòa nhà dạng đường bên trong khắp nơi đều làm méo mó bò âm thanh còn có trường sinh giáo đồ nói nhỏ theo cứ như vậy thời gian rất nhanh liền có thể tìm thấy Chu Chấp. Mà Chu Chấp đã thấy, tất cả trường học bị xương bệnh bao phủ, không cách nào rời khỏi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả Chu? Chu, khục khục. Bùi tối từ đó, Tôn Tuấn có tô dung dung, sắc mặt trắng bệnh địa leo ra. Tại gặp được đồ đệ trường sinh đạo trước đó, Tôn Tuấn còn nhớ Chu Chấp đã nói với hắn một câu chẳng hiểu ra sao lời nói: "Nếu như chúng ta thất lạc, thì tại cái này lùm cây bên cạnh tập hợp." Làm lúc Tôn Tuấn trả xong toàn bộ không rõ, chỉ là chuẩn bị nhượng trường sinh đạo người ghét Chu Chấp, không nghĩ tới, hiện tại có đất võ. Rất đơn giản, ta không phải trường sinh đạo người Ta chỉ là lừa bọn họ, chuẩn bị đem người mang ra. Trên thực tế, không chỉ là Tô Dung Dung, ta kế hoạch ban đầu là, nếu như Hoàng Bảo là cậu thả, thậm chí người ngu xuẩn, ta có thể đưa ra đem tất cả bị tóm hại tử mang đi. Chu chấp lệnh nhạt nói, đáng tiếc, Hoàng Bảo quá mức cẩn thận, như là trồn hôi đồng dạng. Tôn Tuấn mở to hai mắt, hầu kết của hắn giật giật, "Kia, ta?" Chu chấp lắc đầu, vỗ vỗ Tôn Tuấn bả vai, "Ngươi hỏi ta vì sao mang lên ngươi? Bởi vì ta cảm thấy, ngươi cũng không muốn gia nhập Trường Sinh đạo, trái phải chẳng qua là bị gieo thủy đậu bị ép ký ức trưởng Sinh kinh tín ngưỡng Trường Sinh tiên, đây đều là việc nhỏ." Chu chấp ánh mắt nhìn về phía tôn thuấn, muốn sống sót cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự việc. Tại trong lúc nguy cấp, lựa chọn bo bo giữ mình cũng là hợp tình lý. Nhưng ngươi là học viện y đệ nhất dương đô học sinh, ngươi có quang minh tương lai, ngươi không nên ở loại địa phương này đi theo trường sinh đạo. Cho dù là bị ép, bởi vì ngươi vậy hiểu rõ, chỉ cần ngoại thành diện dịch sĩ trở về, bọn hắn thì cũng chết chắc rồi. Tôn thuấn ánh mắt nhìn về phía chu chấp, trong mắt tràn ngập hối hận. Hắn cúi đầu xuống, cái gọi là thủy đầu thậm chí là trường sinh đạo cũng không là vấn đề, chuyện này giải quyết sau đó, ta sẽ báo cáo ngươi chịu đủ, giới diện dịch là to lớn như thế ngươi sẽ không cảm thấy ngươi thứ ở trên thân là vấn đề đi. ngươi hẳn là ngoại thành anh hùng là diện dịch sĩ mà không phải ti tiện người đầu hàng ta tin tưởng ngươi giọng chu chấp rất bình thản nhưng tôn thuấn sắc mặt thay đổi hoàn toàn nội tâm hắn tại đấu tranh tự hỏi sau đó trầm rãi ngẩng đầu kia ta muốn làm thế nào giúp ta ngăn chặn những kia bình thường đồ đệ trường sinh đạo ta hãy chuẩn bị một đối một chiếu cố cái đó mà bệnh chu chấp nhẹ nhàng nâng lên chạm dịch đao bạch ngọc dịch đao trong đêm tối tỏa ra nhu hòa sát thái kia đây chính là chính thức diện dịch sĩ Tôn Thuấn kiệt ngạo đã hoàn toàn không thấy. Tại hắc ám thế giới dịch bệnh bên trong, có chút kiêu ngạo rất nhanh đều sẽ hóa thành bụi mịn. Nếu như ta chết rồi, ngươi thì hồi tầng hầm, đem những hành động kia tế phẩm hài tử cũng giết. Chu chấp lạnh nhạt nói. Nữ khí của hắn đã có chủng nhường tôn thuấn cảm giác không rét mà run. Rõ ràng tất cả mọi người là kiến tập, rõ ràng Chu chấp so với chính mình muốn càng thêm trẻ tuổi. Vì sao? Ta tin tưởng ngươi nên có thể làm được. Chu chấp sửa sang lại chính mình trang. Chế thức dịch trang theo gió tung bay, có vẻ đặc biệt liên ngang. Ta là thực sự hy vọng ngươi có thể sống tiếp. Đừng khiến ta thất vọng. Chương 54, ta thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót. 2, chương 54, ta thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót. 2. Hiện tại trong học viện trung tâm tốc hồi, hoàn toàn chính là phim kinh dị chẳng cảnh. Ta giáo đồ, mèo mói quái vật tại giáo học lâu, hành lang, nhà vệ sinh các nơi, phát ra đủ loại làm cho người dùng mình im thanh. Thủy đậu đã trùng ở trên người hắn, hắn không có cách nào rời đi nơi này. Mặc Tây Trang Hoàng bào đứng tại giáo học lâu lầu một trung ương. Chính mình không chế cùng thủy nhuẫn trùng tổng cộng có hơn 20 cái, nguyên bản là những cái lớp học sinh cùng lão sư, hiện tại toàn bộ đều đã tư tán đi ra, chính là vì tìm thấy cái đó chu chép nghĩ đến mình bị loại đó trẻ con được thành như vậy trong lòng của hắn thì càng phát phẫn nộ cùng ngéo mó đại nhân một tên đồ đệ trường sinh đạo chạy tới còn không có tìm được sao không tìm được liền lăn nếu không đem ngươi làm thành của ta nhỡ chủng hoàng bào gầm thét lên không phải đại nhân là đồ đệ trường sinh đạo sắc mặt trắng bệnh lui lại liên tục tiếng bước chân vang lên hoàng bào thiên sinh ta luôn luôn cho rằng đối với thủ hạ nhân viên hung ác như thế là không tốt mỗi người cũng có năng lực của mình cùng ưu thế luôn luôn giận lây sang người khác thì là nhu nhược cùng biểu hiện không tự tin thiếu niên treo lấy nhàn nhạt nụ cười, phong thần như ngọc. bên hông chàm dịch đao đã lui đi ám sát hộp đao, như là chủ nhân của hắn một chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng bào híp mắt lại, rất khó tin tưởng, người kia, hội trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. linh lực mỏng manh, trên người dường như có mấy đạo diệt dịch thuật, còn sẽ sử dụng sức mạnh dịch bệnh, nhường Hoàng bào có chút không nắm chắc được, người trước mắt đến cũng phải hay không xương đô diệt dịch sĩ. mà quan trọng là, một cấp kiến tập người, vì sao dám xuất hiện trước mặt mình? một nắm giữ diệt dịch thuật, diệt dịch sĩ cấp chính thức trước mặt, người sẽ không, thật là đi tìm cái chết ta. Hoàng bào híp mắt, ngón tay như là liên lụy sợi tơ một giật giật. Cùng lúc đó, tại tất cả trường học bốn phía tuần tra nhân hình thủy nhũ trùng, nhanh chóng như con chó săn, hướng về nơi đây chạy như bay đến. "Không phải." Chu chấp nghiêm túc nói, "Ta chỉ là muốn xem xét ta hiện tại trình độ. Muốn trở thành một tên ưu tú diệt dịch sĩ, nhất định phải nắm giữ diệt dịch thuật, để cao linh lực, đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng tri thức. Ngươi làm một rất tốt rèn luyện mục tiêu, một mà bệnh." Nghe được mầm bệnh ba chữ, hoàng bào sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi lại méo mó, như là nghe được thế nào kích thích tính ngữ. "Ta không phải mầm bệnh, ta là người, ta là" Hoàng bào phát ra tiếng vang, ta là diện dịch C si ba ở ba, toàn thân buộc phát ra kỳ dị bệnh khí. Cùng lúc đó, trên người Chu Chấp xuất hiện màu hồng phấn tiểu điểm lấm tấm, đồng thời mang theo rất nhỏ ngứa. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. Không thể ức chế, Chu Chấp cảm giác được trong cơ thể xuất hiện vướng vĩu cảm giác. Chính mình mặc dịch trang, chỉ số bệnh hóa cũng chớp mắt cao thành như vậy. Chu Chấp khẽ nhíu mày, cơ thể cơ năng kéo đến cực hạn. Đồng thời, chạm dịch Dao Bạch Ngọc rút ra, linh lực tạo thành xương mù màu trắng. Câu xì nổ. Bàn tay phải duỗi ra tật bệnh lực lượng theo phổi thuận bàn tay mà ra lập tức hoàng bào phần bụng chỗ phồng lên tượng là vừa vẫn ăn no rồi bình thường nô lên một khối nhưng lại không có nổ tung thậm chí không có quá nhiều sự việc xảy ra đó chính là ngươi lực lượng sao ngươi tật bệnh thật đúng là nhỏ yếu a hoàng bào cười gần nói cấp chính thức diệt dịch sĩ cường độ thân thể vượt xa tưởng tượng Ẩm, cường đại linh lực theo hoàng bào trong lòng bàn tay phúc bắn ra cùng lúc đó thân thể của hắn bên trên mụn nước tổn hại lưu lại chất nhầy bước vào thủy trùng thân thể trung quanh thủy nhuyễn trùng như là như bị điên một dạng điên cuồng địa chu lên Sức mạnh dịch bệnh là trường sinh thiên ban cho lực lượng, dựa vào nó, ta thậm chí có thể không còn cần chạm dịch đao. Anh, thân hình bạo liệt, chớp mắt đi vào chu chấp trước mặt. Chu chấp vô thức đem chạm dịch đao nâng lên, chuẩn bị phát động đao thuật cắt bỏ phổi. Nhưng cho dù chu chấp hiện tại ở vào cơ thể ạ điện lỉnh tiêu thăng trạng thái, hắn vẫn như cũ khó mà cùng mặt trên trước nam tốc độ của con người. Hoàng bao một tay rối ra, đem chu chấp hoàn toàn địa đẻ vào trên mặt đất. Khí lực thật là lớn. Chu chấp cái ốt chạm đất, chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm rất đau. Cấp chính thức diệt dịch sĩ không có biện pháp gì có thể chống cự a. Chu chớp mắt khẽ nhúc nhích, cơ thể vậy không có quá nhiều dễ rũ động tác. Bất kể là sức mạnh dịch bệnh hay là tự thân diệt dịch thuật, tại trước mặt Hoàng Bảo cũng như là Tiểu Hải tử cho siếp. Ta còn tưởng rằng, là như thế nào ra hòa đấy. Hoàng Bảo đem Chu chấp theo trên mặt đất, nhẹ nhàng ma sát, thật là khiến người ta thất vọng. Bất quá, ngươi ngược lại là chế tác nhuyễn trùng tốt nhất vật liệu, ta muốn tại thân thể ngươi, ngươi gieo xuống thủy đầu, biến thành nô lệ của ta. Như là, bọn hắn đồng dạng. Trung quanh thủy nhuyễn trùng phát ra các loại tiếng vang, phản phất nếu không có cảm xúc gia thú. Tuyệt đại đa số lúc, trong nhân loại trong lòng cực nóng có thể thời gian duy trì là có hạ. Lẽ như bây giờ tôn tuấn là diệt dịch sĩ kiến tập nghĩ đánh bại một hai cái đồ đệ trưởng sinh đạo cũng không phải này sao chuyện khó khăn tình hắn cũng không muốn muốn bị người áp chế đặc biệt như vậy không có tiền đồ trưởng sinh đạo chỉ là hiện tại hắn bình tĩnh lại trốn ở trong bụi cỏ xa xa nhìn chu chấp cùng hoàng bảo quyết đấu chu chấp tất nhiên dám cùng hoàng bảo khiêu khích tất nhiên có chính mình dựa vào chỉ cần chu chấp có thắng xu thế hắn thì ngay lập tức lần nữa đối với trưởng sinh đạo chúng ra tay muốn sống sót tôn tuấn cảm thấy đây là một lựa chọn sáng suốt dù thế nào cũng sẽ không lỗ nhưng bây giờ chu chấp hoàn toàn không phải là đối thủ của hoàng bảo cũng thế có thể trở thành diện dịch sĩ cấp chính thức đều là tại cấp kiến tập sinh viên y khoa bên trong đứng hàng đầu tồn tại cả hai thân mình thì có trên bản chất khác biệt Chư vị ta cũng sẽ là bị chu chấp bức hiếp tôn Tuấn nhìn phía trước mấy cái trường sinh đạo giáo đồ, ta mang theo tô du dung, dung chính là vì có thể đem người khống chế trong tay của mình trường sinh thiên ở trên phía trước nguyên bản mấy cái trường sinh thiên giáo đồ do dự Rốt cuộc tôn Tuấn bản thân liền là đọc thuộc lòng qua trường sinh kinh diện dịch sĩ kiến tập thân mình so với bọn hắn tiền đồ phải lớn rất nhiều tôn Tuấn nội tâm có loại tự đắc, dường như chính mình như vậy thương lượng cũng có chu chấp một xe nhẹ đường quen vào vị Đáng tiếc, Tôn Tuấn nhìn về phía Chu Chấp phương hướng, hắn liền phải chết, thật không có ý nghĩa. Chu Chấp bị ép ngã trên mặt đất, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, cơ hồ là trên bản chất trinh lệch. dù là thủ đoạn ra hết, ta vậy không phải là đối thủ của ngươi. Hoàng bào chuẩn bị lộ ra tự đắc nụ cười, nhưng cảm giác có cái gì không thích hợp chỗ. Lưng chỗ, một khối xương truyền đến mơ hồ làm đau cảm giác. Tô Hành tiên sinh, cho ta cắn hắn. Hoàng Bảo biến sắc, nhìn về phía Chu Chấp bên hồng, cái đó cho tới nay cũng mở máy truyền tin. Cùng với từ phía sau lưng, một đôi nam tay của người đặt tại trên bờ vai hắn. Giang giác chỉ nghe được giọng gãy xương, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trưởng học nội bộ lan tràn ra phía ngoài. chương 55 ta thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót. ba chương 55 ta thật sự hy vọng ngươi có thể sống sót. ba bà. hoàng bào thê thảm địa tiếng kêu bén nhọn địa quân quần. cùng lúc đó sau lưng của hắn một tấm trung niên nam nhân khuôn mặt hiện hiện, tô hành hai tay đã khoác lên hoàng bào thân thể trên hạ thể vì một loại kỳ diệu tư thế nhẹ nhàng lênh hay hoàng bào thể nội xương thịt phát ra tàn khốc tiếng va chạm. diện dịch sĩ cấp chính thức, hoàng Bảo cố nén kịch liệt đau nhức thế mà trực tiếp xoay chuyển động thân thể, vì khoa trương tư thế trên mặt đất xoay một vòng, vất vả đứng lên. không đúng, người sao lại thế? hoàng bào thân ra ngón tay của mình chỉ lên trước mặt diệt dịch sĩ, nhiều hơn nữa ánh mắt lại là phóng đang từ từ đứng dậy, sửa sang lại chính mình dịch trang chu chấp trên người, chính mình chỗ chế tạo khu dịch, diệt dịch sĩ cấp chính thức xác thực có thể đột phá. nhưng chính mình sao lại không biết? chỉ cần xương bệnh có gió thổi có lay hoặc là cưỡng ép bị đột phá tình huống xảy ra, chính mình lập tức liền có thể biết được. như vậy liền có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. vì sao? hoàng bào tiên sinh. Chu chấp dù bận vận lung nhẹ nhàng mở miệng. Bất luận cái gì một đài phẫu thuật, đều cần vạn toàn chuẩn bị. Cũng tỉ như nói, trường học cái đó canh cổng lão đầu, ta hỏi qua, trước kia không là người kia. Nói rõ một sự kiện, lão đầu kia là các ngươi người. Do đó, tại hôm qua ban đêm, ta vậy học phương thức của các ngươi, đem người đổi, đổi thành ai đây? Chu chấp khi mắt, đem chạm dịch đao bạch ngọc chống đỡ trên mặt đất. Tô hành tiên sinh, hoàng bào mở to hai mắt, trong con mắt đều là tơ máu. Cái này diện dịch sĩ chính thức, nguyên bản thì trong khu dịch, thấp bé trung niên nam nhân, trên người chỗ phát ra mạnh mẽ linh lực không phải chu chấp có thể so sánh được. Với lại, vừa nãy thủ pháp đặc biệt để cho mình xương cốt còn đang phát ra làm cho người vướng víu tiếng vang. Tô Hành, Hoàng bào chỉ là tùy ý suy tư, liên hiểu, là cái này cái đó Tô Dung Dung phụ thân, tại khu Tốc hồi Mở Y quán diện Dịch sĩ. Vừa nãy chỉ là giao thủ một cái, Hoàng bào cũng cảm giác không thích hợp. Sao mạnh như vậy? Mặc dù nói mình thuộc về nội khoa đồng thời vì dịch bệnh mà mất đi chạm dịch đau tán thành, nhưng dù thế nào, vừa nãy cái loại cảm giác này sẽ không sai. Rất mạnh. Cái này gọi là Tô Hành diện dịch sĩ. Ngươi là tôi Dung Dung phụ thân? Hoang bào quyết định thật nhanh, người vẫn còn, ta không có đối nàng độc thủ, vị này Tô tiên sinh, ta có thể lập tức đem người trả lại cho ngươi, chúng ta ngay lập tức rời khỏi tốt hội. Tô Hành nghe lời này, hắn nhìn một chút chung quanh như là xúc vật bình thường thủy nhũ trùng, vì nhân loại tư thế bỏ trên mặt đất, phát ra để người chán ghét khó chịu âm thanh. Những người này, nguyên bản đều là thiếu nam thiếu nữ, bọn hắn nguyên bản có quang minh tương lai, có vô hạn có thể tương lai. Nhưng bây giờ, lại trở thành dạng này tư thế. Nếu như mình đến chế một chút, có phải hay không, cho cho vậy hội biến thành bộ dáng như vậy. Nghĩ như vậy, tô Hành chậm rãi giơ tay lên. Linh lực như là xương ngủ của quanh. Cùng lúc đó, Chu Chấp nhìn thấy tại tô hành trên ngón tay có đặc thù kim trúc chế phẩm, đó là quả đấm thép. Tàn ra, cùng chạm dịch đao, giống nhau như lúc lực lượng. Phải nói, vật kia chính là chạm dịch đao. Chạm dịch đao nguyên lai không vẹn vẹn là đao sao? Thêm kiến thức, Chu Chấp nghĩ như vậy, hắn ánh mắt khẽ nhúc đích. Tô hành tiên bối, càng tặng ngài dung túng của ta tùy hứng. Hiện tại, đến ngài biểu diễn thời điểm, Tô hành không nói gì, dậm chân tiến lên. Cánh tay vì kỳ diệu động tác bay động, ngón tay càng là hơn linh hoạt. Trường sinh thiên ở trên, thương lượng thất bại, Hoàng Bảo đã không cách nào lại nhịn. Vương triều Truy Long đều đã tan vỡ, cái gì chính quốc thuật, chẳng qua là thời đại trước tàn thứ phẩm, cùng là diệt dịch sĩ cấp chính thức, ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Các ngươi đều phải chết. Tập tài môn lên cho ta. Hoàng bào nổi giận gầm lên một tiếng, bị chính mình khống chế thủy nhẫn chủng, còn có không sợ chết đồ đệ trưởng sinh đạo, lập tức xuống lại đi lên. Mà vị này mặc tây trang nam nhân chính mình, lại trực tiếp quay người chuẩn bị chạy trốn. Nơi này giao cho ta, tô hành tiên sinh. Chu chấp rút ra chạm dịch đau nhiệm vụ của ngươi chỉ có một. Được. Tô hành trầm giọng nói, lưỡi đao ngang trời. Giao phẫu thuật lương cấp lực lượng. So với chu chấp trước đó sử dụng chạm dịch đao mạnh hơn quá nhiều. Đặc biệt những quái vật này cùng đồ đệ trường sinh đạo nhóm. Chu chấp tại huy động chạm dịch đao trong quá trình, thậm chí có một ít tại hoàn thành mổ một đạo tinh vi phẫu thuật cảm giác. Phẫu thuật bắt đầu. Nghỉ ngơi đi. Chu chấp thân hình bạo phát, một đao chèn trong đó một đầu thủy nhuyễn trùng đầu lâu trong. Thoáng qua, ngoài ra hai cái đồ đệ trường sinh đạo nào tới. Đồ đệ trường sinh đạo đã lâm vào bệnh trạng. Chu chấp hơn những người, chạm dịch đao trực tiếp xuyên qua một người trong đó hầu khẩu. Ân máu đỏ tươi phun ra ngoài. Nhường Chu chấp nhớ tới lúc trước đạo trưởng trường sinh sinh nói thế giới này đã có dịch bệnh tự nhiên có khát cầu trường sinh người thế nhưng trên đời nào có thật sự giải sinh đâu cách đó không xa tô hành đã như là giã thú đuổi kịp hoàng bảo tốc độ của hắn xa so với hoàng bảo phải nhanh hơn bóng tối bao trùm tại hoàng bảo tấm kia khó coi trên gương mặt hắn gạt ra nụ cười ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng một chút chúng ta đều là diệt dịch sĩ cấp chính thức không cần phải giang giác tô hành trực tiếp bắt lấy hoàng bảo tay xương bắn nổ âm thanh giản thẳng đến chói tai trình độ hoàng bảo là lần đầu tiên nhìn thấy chính quốc thuật hắn trước kia chỉ là nghe nói đã từng vương triều truy long vì dịch thai mà diệt vong về sau thành tựu hiện tại lục quốc đại lục trong đó nhiều nhất diệt dịch thuật bị vương triều thừa vận chỗ kế thừa chính cốt chi pháp vậy từ trước đến giờ sẽ chỉ ở cái đó xa xôi quốc gia bị sử dụng mà bây giờ hắn cảm nhận được xương cũng không có bị chính mà là bị dẫn dắt đến địa phương khác nhau toàn thân cũng tại có gắp đau đớn nhiễm dịch bệnh đối với hải tử ra tay các ngươi xuất sinh như vậy chính là chết tiệt tô hành phát ra thanh âm trầm thấp nắm đấm bao trùm lấy linh lực một quyền kim trúc quả đấm thép trực tiếp đánh nát hoàng bảo đầu lâu nung huyết đầy đất tàn khốc như vậy hình tượng, so với bất luận cái gì một bộ hạn chế phim chiếu giảm, đều muốn hiêu kỳ, đồng bộ. Chu Chấp đứng ở đầy đất máu tanh bên trong, xoa xoa máu trên mặt nước động cùng đặc thù chất lỏng. ác như vậy, nhìn tới Lao Tô quả nhiên có bí mật không muốn người biết. Hoàng Bảo chết rồi, còn lại thủy nhuyễn trùng nhóm mất đi không chế, về phần các giáo đồ, Đống Chốc cũng không biết chạy đi nơi nào, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, đã không có vấn đề gì lớn. xương bệnh tại tiêu tán, tất cả học viện vùng trời, dường như cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng thật địa có vẻ ôn hòa một ít. Tô Hành kéo lấy Hoàng Bảo thi thể không đầu, đi vào Chu chấp bên người chu chấp phủi tay, tô hành đây lên chính mình tưởng tượng địa muốn càng thêm có thể làm tất cả chiến đấu xử lý địa gọn gàng. chu ca, tô tiên sinh, cách đó không xa tôn Tuấn gạt ra nụ cười chạy tới, trên lưng hắn, con tô dung dung, những kia các giáo đồ cũng chạy, còn lại học sinh cũng tại nguyên bản chỗ, không ai bị thương, tô hành ngay lập tức chạy tới, cho cho, đang nhìn đến tô dung dung không sao sau đó, tô hành thật giải địa thở phào nhẹ nhõm, tôn thuẫn nhìn thi thể của hoàng bảo, hắn mãnh liệt tức chế lấy sự hưng phấn của mình, cái này tô hành thế mà lợi hại như thế, càng quan trọng chính là sự kiện lần này thế nhưng cấp mà bệnh. Cống hiến chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Tôn Tuấn mặt có chút đỏ lên. "Chu, Chu ca, này mọi thứ đều ở kế hoạch của ngươi trong sao? Thật sự là quá lợi hại." Tôn Tuấn nhìn Chu Chấp, có chút định hóc nói, cùng trước đây không lâu kia kiệt ngạo bộ dáng, quả thực như hai người khác nhau. Ngược lại cũng còn tốt. Chu Chấp sách chạm dịch đau, chậm rãi đi tới Tôn Tuấn bên cạnh. "Tôn Tuấn, đám chìm trong trong vui sướng. Vừa nãy, ngươi đi chỗ nào? Ta không phải cho ngươi giao nhiệm vụ rồi sao?" Giọng Chu Chấp theo Tôn Tuấn vang lên bên hay. Lần này điểm cống hiến, tăng thêm chút đó, có lẽ có có thể thật sự có thể bước vào nội thành, thậm chí đạt được huy chương. Đây chính là diệt dịch sĩ cấp sự kiện kỳ dị a. Tôn Thuấn càng nghĩ càng vui vẻ. Chu ca, ta bị Trường Sinh đạo người của lấy ác chiến hồi lâu. A, chúng ta xem xét có bệnh hay không hóa vật đi. Tôn Thuấn nói xong, nghĩ muốn đi ra phía trước. A, cái đó không nổi. Giọng Chu chấp văng lên, bình tĩnh, lại lạnh băng. Đồng thời, Tôn Thuấn cuối cùng đã nhận ra cái gì. Sau đó, phốc phốc, lông ngực của hắn, Bạch Ngọc sắc chạm dịch đau lưới lao, trong tâm bẩn bộ phận xuyên ra, máu rơi xuống, như là tí tách tí tách tiểu vũ. Đầu tiên là ngắn ngủi chết lặng, sau đó là đau khổ bên cạnh, Tô Hành đem cơ thể bên cạnh quá khứ, giả bộ như không nhìn thấy. "Ngươi?" Khục khục. "Ngươi?" Tôn Tuấn cơ thể đã dần dần bất lực, hắn chậm rãi hạ xuống, lại bị chu chấp lưới đao chống đỡ. Lưỡng lự, vứt bỏ đồng đội, vì tiếp tục sống, đó cũng không phải một kiện hoàn toàn không thể được công nhận sự việc, nhưng ta nghĩ, chỉ ít, không thể nhiều lần đều như vậy. Chu chấp như là tại làm một hồi tình vi phẫu thuật, lưới đao ở trái tim bộ vị huy động, cảm thụ lấy nhịp tim âm thanh. "Nếu như ngươi thật sự dựa theo ta nói đi làm, sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại." Tôn Tuấn đồng tử phóng đại, dần dần tan rã. Hắn vươn tay, nghĩ phải làm những gì? rốt cuộc, ta là thực sự hy vọng ngươi có thể sống tiếp. Chu chấp nghiêm túc nói, hắn nhẹ nhàng đẩy, tôn tuấn cơ thể theo bạch ngọc đao trên mũi dao sẽ qua, ngược lại trên mặt đất. chương 56 nơi đây tiết mục, chương 56 nơi đây tiết mục. Trăng sáng sao thưa, tô hành ôm hôn mê tô run run, cuối cùng nhìn về phía chậm rãi đứng dậy chú chấp. Thiếu niên này sắc mặt lạnh lùng, dường như chỉ là làm một kiện dâu dìa việc nhỏ. Tô bác sĩ, ngươi giúp ta thông báo một chút trung tâm phòng dịch đến thu cái thì sau đó là trung tâm truy nã, bên ấy phụ trách người thường vụ án, nên có không ít phụ huynh vậy qua bên kia báo án cùng nhau báo tin rơi, bọn hắn có thể đến rửa sạch. vượt qua thi thể của tôn tuấn, chu Chấp đi về phía hoàng bào thi thể không đầu, đặc thù nào đó khí tức trong không khí lưu truyền, dường như có đồ vật gì núp trong thi thể không đầu thể nội, bệnh hóa vật. nói ngắn gọn chính là dịch bệnh kết tinh, là nhân tạo bị bệnh hóa sản phẩm. chỉ có dịch bệnh xảy ra sinh, mà nhân loại diệt dịch sĩ tử vong cũng sẽ có vật tương tự. nghe nói được xưng là linh hải, chu Chấp cũng chưa từng gặp qua, có thể thi thể của trần triều thăng có, nhưng mình cũng không có nhìn thấy. nhưng bệnh hóa vật chính mình là gặp qua. trước đây lâm nhụy mãi truyền tin lương hiếu một linh đủ thậm chí là bây giờ trong cơ thể mình phổi gạo thét đều có thể coi như là bệnh hóa vật. Bệnh hóa vật có thể làm thuốc, có thể làm linh lực hao tài, thậm chí là từ trong đó hấp thu ngành học diện dịch tri thức. tại huyền nguyên thông hành kiến thức diện dịch bên trong, bệnh hóa vật mặc dù nguy hiểm, nhưng có không ít cũng có thể sử dụng, chỉ cần ngươi có thể độ lượng mạo hiểm, thời khắc khống chế bệnh hóa tiêu chuẩn là đủ. hắn nhẹ nhàng đem mũi đau nhắm ngay hoàng bảo ra, có hơi chuyển động, màu máu chảy ra, chu chắp động tác tinh chuẩn mà bình ổn, vạch pha ra, chặt đứt huyết đục sợi, tìm thấy, kia chất chứa ở trong đó đồ vật, bệnh hóa vật, dấu trong huyết đục, đó là cái gì? Chu chấp ngừng tay thuật đao động tác, trực tiếp đổi lại lấy tay đến lấy ra, vì trước giờ đeo găng tay nguyên nhân, Chu chấp không hề gánh vác. Huyết nục chạm đến cảm giác, Chu chấp nét mặt không có nửa điểm biến hóa. Cuối cùng, theo Hoàng bào thể nội lấy ra cùng loại với liệu thứ gì đó, tản ra cổ quái hương vị, cực kỳ buồn nôn, còn chảy xuôi sền sệt máu tươi. Chu chấp cầm trong tay, cẩn thận chu đáo. Bệnh hóa vật, hạt nhân thủy nhớt trùng, chỉ số bệnh hóa 92% điểm 62, sử dụng chủ nhân của nó đều sẽ mang theo trở xuống hiệu quả một mang theo hắn bệnh hóa vật đều sẽ biên độ nhỏ để cao chỉ số bệnh hóa, có thể đem hắn thực nhập thể nội có thể ở một mức độ nào đó lần tránh hắn rủi ro bệnh hóa. Hai dùng cái này vật hoàn thành bệnh hóa có thể là được, dịch bệnh thủy đầu, cơ thể ra hiện ra phát ban, mẩn mũ đỏ, kết vậy và triệu chứng. Ba cơ thể có thể tiết ra ra nhân thể dịch thể, nuốt chửng hắn dịch thể sinh vật có thể bị hóa thành thủy nhuãn trùng, khống chế. Chú thích, thủy nhuãn trùng thuộc tính như sau. Bốn sử dụng này bệnh hóa vật đạt được, thủy nhuãn trùng phản sinh, năng lực có thể theo khống chế, khỏe mạnh thủy nhuãn trùng, bên trong đạt được lực lượng hấp thu, khôi phục linh lực năm này bệnh hóa vật có trở xuống tấn cấp phương hướng một nhẫn của vua thủy nhuyễn trùng hai hạt nhân trùng vũ trang dường như là người có yêu thích một dạng dịch bệnh cũng có đồng dạng yêu thích có dịch bệnh thích người già có dịch bệnh yêu thích nữ giới có dịch bệnh yêu thích nam giới đương nhiên sẽ có đối với tuổi nhỏ chi người hạ thủ tồn tại này vốn không phải một kiện khó có thể lý giải được sự việc tin tức lưu truyền chu chấp bằng đầu hắn đem hạt nhân thủy nhuyễn trùng nắm trong tay linh lực thúc đẩy chỉ là một cái chớp mắt trên mặt đất bị chặt xuống đất thủy nhuyễn trùng khối vụn nón thế mà bắt đầu chuyển động sau đó dính liền trưởng thành hình thủy nhuyễn trùng đại khái là Năm Con, cái này hẳn là không thực nhập thể nội mức cực hạn, làm việc còn có một chút tối nghĩa, chỉ ít ta hiện tại không đạt được giống như Hoàng bào nhường Thủy Nhẫn trùng nhóm vỗ tay loại trình độ này. Chu chấp trong lòng tự hỏi, mình có thể cảm giác được, không chế này năm Con Thủy Nhẫn trùng làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị cự tuyệt, vì Thủy Nhẫn trùng thân mình không có bất kỳ cái gì năng lực suy tính. Nhưng tương tự, thân thể chính mình chỉ số bệnh hóa tại không ngừng lên cao bên trong, ra phía trên có xuất hiện phát ban điểm báo, thậm chí càng lưu lại chất lỏng. Thứ này dùng tính hạn chế quá lớn, đồng thời Thủy Nguyễn trùng thực lực nên phụ thuộc vào bị thủy đậu truyền những người đừng nói những thứ này thủy nhẫn trùng thực lực không đủ dù là còn có thể chính mình đi ra ngoài cũng không thể mang theo này nằm cái quái vật hoặc là thì rất nhiều thịt vụ. tô hành nhìn chu chấp bình tĩnh nuốt nuốt trong tay bệnh hóa vật hắn cuối cùng mở miệng chu chấp những kia đều là học sinh thi thể hợp lại mà thành a phải không chu chấp gật đầu một cái giải trừ khống chế linh lực thủy nhẫn trùng trong nháy mắt liền biến thành thịt vụn tô hành không nói thêm gì nữa hắn thật sâu nhìn thoáng qua chu chấp bên mặt tấm kia đẹp mắt bên cạnh dưới mặt nhiều tô hành có một loại không hiểu hẳn ý ngoại bộ chuyển đến trung tâm phòng dịch tiếng xe ánh đèn sáng lên đón lấy ánh đèn. Chu chấp chấm rãi đi ra ngoài. Nam, Huyền Nguyên, Bình Sương Đạo, Sương Đô, ngoại bộ có đoàn tàu lái về phía nói bên ngoài. Trong không khí tràn đầy sao động khí tức, mặt đất phía trên đều là thi thể mặc đồng phục màu trắng, đạo đồ trưởng sinh đạo thi thể. Vụn vụn vật vặt, phản phất là bị ô tô nghiền ép lên cỏ dại. Nho nhỏ đồi núi bên trên, có một tấm tinh xảo cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày lấy trà bánh, nhìn lên tới thoáng có chút sa hoa lang phí, trên thực tế, ở loại địa phương này xuất hiện những vật này, thật sự là một kiện chuyện rất kỳ quái. Bên cạnh bàn có hai chỗ ngồi. Bên trong một cái chỗ ngồi, Hạ Ngư nhẹ nhàng nâng lên thìa, tại chén cà phê bên trong lung lay, động tác yếu nhã, như là cổ điển trong tiểu thuyết quý tộc. Màu đỏ nhạt tát mặc, càng lộ ra nữ nhân yêu dạ cùng mỹ lệ. Sau lưng, to lớn thân ảnh đang thở hổn hển thở hổn hển địa trên mặt đất hoa quyền. Hạ Ngư bắt chéo hai chân, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, dường như đang đợi cái gì. Rất nhanh, một mang mặt nạ nam nhân rơi xuống. Nam nhân thở hổn hển, dường như trong lúc nhất thời khó mà nói chuyện. Lưu Minh tôn giả tiểu nữ tử này toa, thế nhưng chờ đợi người đã lâu, được xưng là Lưu Minh người nổi giận đùng đùng, trực tiếp đi tới, trên người linh lực phảng phất thực chất, cực kỳ khủng bố một máy mắt, ngay cả mặt đất đều đang run rẩy, cường liệt như vậy linh lực, hạ ngư dường như toàn vẹn không có cảm giác được. Ta trường sinh đạo mọi người, đến tột cùng là từ đâu mời đến các ngươi hai cái này phế vật. mang mặt nạ nam nhân thấp rộng, trực tiếp đập vỡ cà phê trên bàn chén cùng trà bánh. Lưu Minh thật sự không rõ, trường sinh tiên ở trên, trước mắt này một nữ nhân, một cái kẻ ngu, đến tột cùng là đạo chủ từ nơi nào tìm đến mặt hàng. hắn còn muốn mở miệng, lại bị một cố lực lượng khổng lồ, ép ngược lại trên mặt đất. bàn tay khổng lồ hoàn toàn đem Lưu Minh đặt tại phía dưới mặt đất. dù là Lưu Minh lại thúc đẩy linh lực cũng căn bản là không có cách tránh thoát kia như là kiểm sát bình thường bàn tay cái này kẻ ngu này hạng ngư mặt mỉm cười ngươi biết không ngươi vì sao lần này năng lực theo Tề Xung Tiêu trong tay sống sót vì sao các ngươi chấp sự tại ngươi kia cực độ ngu xuẩn chỉ huy phía dưới cũng chỉ chết rồi một nửa đó là bởi vì ta tại chúng ta trung tâm phòng dịch Sương Đô tổng chỉ huy đại đội trưởng Tề Xung Tiêu chú ý tới ta hắn không dám truy kích ngươi hắn sợ là cả mấy rốt cuộc lần này ra ngoài trấn áp các ngươi diệt dịch sĩ xương Đô bên trong trừ ra Tề Xung Tiêu bên ngoài không có cái thứ hai diệt dịch sĩ cấp chủ đạo hạng ngư mắt Trước đây, ta là muốn nhìn ngươi chết, đáng tiếc, ngươi vận khí rất tốt, Tề Sung Tiêu nắm giữ diệt dịch thuật, cùng ta am hiểu diệt dịch thuật có trùng địa bộ phận, nhường hắn đã nhận ra ta. Nhìn cự hình thân ảnh đem Lưu Minh theo trên mặt đất, Hạ Ngư không thèm để ý chút nào, thay vì nói tại cùng Lưu Minh nói, không bằng nói là đang lẩm bẩm lủ bộ. Mục tiêu bệnh hóa vật còn có 4 ngày mới biết đưa đến. Hạ Ngư trong lòng kế tính toán thời gian. Hiệp hội lần này cùng trường sinh đạo liên hợp, chế tạo ra hỗn loạn như thế, mục tiêu cuối cùng nhất. Ta bộ này bi kịch rất đắt, Lưu Minh tiên sinh phải bồi thường tiền nhà. Giờ phút này, Hạ Ngư cười híp mắt nói: Chương 57, điểm cống hiến cùng kế hoạch. Chương 57, điểm cống hiến cùng kế hoạch. Làm Chu Chấp bước vào trung tâm phòng dịch lúc. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Chu Chấp. Đó là rất nhiều ánh mắt kính sợ. Trung tâm phòng dịch đối với sự kiện kỳ dị tính ra sai lầm, đưa đến nên tính làm mầm bệnh sơ cấp đẳng cấp này học viện trung tâm tốc hồi sự kiện kỳ dị bị cho rằng là cấp bệnh trùng, càng là hơn đưa đến rất nhiều diện dịch sĩ kiến tập chết đi. Nhưng càng đáng sợ là, cái này gọi là Chu Chấp diện dịch sĩ kiến tập, thế mà hoàn thành chân áp, hoàn thành cái này trường sinh đạo diện dịch sĩ trong bóng tối chế tạo sự kiện kỳ dị. Chu Chấp cũng không thèm để ý ánh mắt như vậy. Hắn đi về phía trung tâm phòng dịch nội bộ, chỉ có một mục đích, tính toán điểm cống hiến. Cấp mầm bệnh sự kiện kỳ dị cùng cấp bệnh trùng điểm cống hiến cách rất xa. Mà chu chấp sự kiện lần này thì là điểm cống hiến 100 điểm chỉnh. Ngại quá, Chu ca. Bệnh hóa vật muốn đi nội thành đổi. Sinh sắn nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ bao hàm máy này nói. Chu chấp gật đầu một cái, hao tốn một điểm cống hiến, muốn một chứa bệnh hóa vật hộ, liền rời đi. Gần đây trung tâm phòng dịch túc hồi diệt dịch sĩ kiến tập vậy càng ngày càng ít, mất đi tôn tuấn dạng này thành viên tích cực, dường như cũng có chút chỗ xấu. Trước đây không lâu, Tôn Tuấn phụ mẫu khóc đến lĩnh đi rồi thi thể của Tôn Tuấn quần áo bọn hắn lộn lẫy, nhưng khóc lên bộ dáng, cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Chu Diệt Dịch sĩ, ngài năng lực nói cho ta biết, Tuấn Nhi hắn là chết như thế nào sao? Tôn Tuấn Mộ thân nước nợ hỏi Chu Chấp. Chu Chấp khe khe thở dài. Trường Sinh đạo Diệt Dịch sĩ, từ phía sau lưng một đạo, giết hắn. Mãi đến khi cuối cùng, hắn cũng giữ vững được một diệt dịch sĩ bản tâm. Ta vô cùng kính nể hắn. Chu Chấp có hơi túi đầu xuống. Ta sẽ đem lần này điểm cống hiến một nửa tính tại Tôn Tuấn trên đầu, vì cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, có thể tại một thế giới khác, hắn cũng sẽ hơi vui vẻ một ít đi. Chu chấp đem tôn thuấn mẫu thân đỡ dậy. Không cần, không cần. Chu chấp nét mặt thu lại, trở nên cực kỳ bình tĩnh. Lần nữa hồi tưởng lại, hắn vậy không hề tội ác cảm giác. Tại túc hồi, sự kiện kỳ dị chết đi, cũng không có khám nghiệm tử thi phân đoạn. Cái này khiến Chu chấp làm hứa chuẩn bị thêm cũng biến thành không cố gắng, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện xấu. Diệt dịch thế giới, Chu chấp không tin không có pháp ý loại nghề nghiệp này, nhưng ít ra tại túc hồi không có. Tại diệt dịch thế giới, nước mắt thật sự là một loại vô cùng thường gặp đồ vật. Tại bên ngoài trung tâm phòng dịch, nhiều hơn nữa phụ mâu đến nhiệt lãnh, là bọn hắn ngay cả thi thể đều không thể đủ hải tử. Những kia bị hoàng bào chuyển hóa làm thủy nhuyễn trùng hải tử. Vừa mới bắt đầu đang khóc, đến cuối cùng đã không có âm thanh, chỉ còn lại chết lặng. Còn lại thì là vui đến phát khóc. Chu Diệt Dịch sĩ, cảm ơn ngài, ngài thật là quá lợi hại. Giới diệt dịch mẫu mực, tuổi trẻ tài cao. Thanh âm như vậy, rót vào đến Chu chấp trong hai, những thứ này các cha mẹ dường như may mắn tại các hải tử của mình không có chuyện gì, cùng những kia đang khóc nhìn nhà sát phụ mẫu tạo thành đối lập rõ ràng. Cảnh tượng như vậy, thật sự là không cảm thấy kinh ngạc. Dịch bệnh là kinh khủng bực nào thứ gì đó. Về đến lữ điếm, Mai Di nhìn thấy Chu chấp trở về trong lúc nhất thời có chút cẩn thận ngày xưa nói dông dài mai di thế mà lời nói cũng rất khó nói ra đây nghe nói đêm qua chu chấp dẫn đội đem mất tích hải tử cũng cứu ra tiện thể chấn áp cùng nhau sự kiện kỳ dị sự kiện lần này tác động đến mặt quá lớn tất cả khu túc hồi đều đã chuyển thấp mai di hiện tại có thể nói là cùng có vinh yên vị này chu ca thế nhưng ở tại nhà mình trong lữ điểm nha mai di cuối cùng nhớ lại muốn nói gì lời nói cho cho vừa nãy tới tìm ngươi thật giống như là muốn cảm ơn ngươi tốt ta biết rồi chu chấp gật đầu một cái về tới căn phòng đóng lại cửa lớn hắn bắt đầu xem kỹ lên lần này sự kiện Nguyên bản phán đoán của mình là tại trường học trung tâm túc hồi bên trong cất giấu một diệt dịch sĩ cấp chính thức, vị này diện dịch sĩ sát suất lớn bị thương, lại có lẽ không có, nhưng bởi vì có tô hành nguyên nhân, này cùng mình quan hệ cũng không lớn, còn lại có thể dựa vào người, cũng chỉ còn lại có, có thể giúp một tay chiếu khán tô dung dung dạng này công cụ người tuôn thắn. Mọi thứ đều ở dự liệu của mình trong, trừ ra tô hành thực lực, tô hành cái này giấu ở ngoại thành làm nghề y diện dịch sĩ cấp chính thức trình độ vượt xa chu chấp tưởng tượng. Nói chung, tại nguyên nguyên, trừ phi là lâu dài trấn áp dịch bệnh nhất tuyến diệt dịch sĩ, cái khác diệt dịch sĩ có rất ít chiến lực cường đại loại hình. Liên như là trước đó Tôn Thu nói, không ít thu được hành nghề tư cách diệt dịch sĩ chính thức, dù là thật lâu đều không có thanh trừng qua một con dịch bệnh. Mà Tô Hành khác nhau, cầm trong tay quả đấm thép dễ dàng đem hoàng bảo giết chết. Nếu như có thể, Tô bác sĩ có thể có thể nhiều giúp ta xuất một chút tay. Chu chấp tự hỏi, đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hành hẳn là sẽ không lại giúp mình. Cái này thuần dấu diệt dịch sĩ, nếu như không phải vì Tô dung dung quan hệ, chỉ sợ lần này cũng sẽ không ra tay. Nhưng lần này trấn áp, thu hoạch lại cũng không tệ. 100 điểm cống hiến điểm. Chỉ số này có thể tại nội thành trung tâm phòng dịch tổng bộ, đổi một ít về diện dịch học tri thức hay là một ít thường gặp dữ liệu. Căn thứ hiện nay đều biết hiểu biết đến trên thị trường tỷ suất hối đoái, một điểm công hiến điểm, trên cơ bản đồng đẳng với 200 huyền nguyên tệ. 2 vạn huyền nguyên tệ a. Gần như so được với ta chạm dịch đao 1 phần 3 giá tiền. Bất quá, thu hoạch lần này không hề chỉ là điểm công hiến, còn có bệnh hóa vật. Bệnh hóa vật đồng dạng cần phải đi nội thành đổi thành điểm công hiến, nhưng Chu chấp cũng không định làm như thế. Rất hiển nhiên, bệnh hóa vật loại vật này tại Chu chấp trong lòng thuộc về vật tư chiến lược, chính phủ thu loại vật này tất nhiên sẽ cho ra một thấp hơn thực tế thị trường giá cả đối với không có con đường người mà nói chính phủ lấy đi vô dụng bệnh hóa vật là tốt nhất nhưng chu chấp không phải kết nối thông tin khí chu chấp bấm dây số Dù tiên sinh a ngài đã nghe nói a chu chấp nhẹ nói không cần chúc mừng ta đúng đúng lại nói ta chỗ này vì sự kiện kỳ dị trong tay có một kiện phẩm chất cũng không tệ lắm hoàn chỉnh bệnh hóa vật ta không có ý định đi chính phủ con đường không biết ngài nơi này có không có con đường ừm đương nhiên nhưng ta hy vọng là ngài có thể vì chính phủ giá cả lấy đi nó giọng chu chấp nhàn nhạt, nhạt mang theo một ít trầm ổn cùng chân thật đáng tin, cái kia thanh chạm rìu dao, phẩm chất rất tốt, ta vô cùng thích. Cùng đau đây, trong tay của ta bệnh hóa vật, không đáng một văn, huống hồ ta cũng không tính chỉ cùng ngài làm như thế một lần làm ăn, tạm thời tính là sinh ý đi. Ừm, đúng thế. Nội thành tuyệt tối, sẽ ở tuần này cử hành, ta ngược lại thật ra vô cùng muốn nhìn một chút xương đô nội thành phong cảnh, có một danh chính luôn thuận lý do. Đột nhiên, Chu chấp sắc mặt biến hóa. Một lát sau, hắn dập máy máy truyền tin. Du Hiển Tông là thương nhân, thông tin đặc biệt linh thông. Nguyên bản vài ngày sau mới biết tôn gia thông tin, thế mà hôm nay liền biết rồi. Đó chính là, nguyên bản định vào tuần này Kim Bình Dương thăng cấp thế tối, chậm trễ. Nguyên nhân là, căn cứ không ngoài tuyên bí ẩn thông tin, ngoại thành trấn áp trường sinh đạo trung tâm phòng dịch diện dịch sĩ, gặp phải trọng đại ngăn trở. Đặc biệt là vì đầu trung tâm phòng dịch đại đội trưởng Tề Sung Tiêu bị thần bí diện dịch sĩ trọng thương. Tất cả ngoại bộ trấn áp hoạt động, nhanh chóng đình trệ, diện dịch sĩ Dương Đô Phạm vì vậy trực tiếp có vào. Chương 58, thế Cuộc, 1, chương 58, thế Cuộc, 1. Chu chấp sắc mặt nghiêm túc, hắn tối đầu suy tư. Tình huống hiện tại, cùng mình đoán trước có chút khác biệt. Dựa theo đạo lý mà nói, ngoại thành trường sinh đạo nên chẳng mấy chốc sẽ bị xương đô diệt dịch sĩ chỗ chấn áp tuyệt đối không thể năng lực xuất hiện hiện ở loại tình huống này chỉ ít không nên càng ngày càng nghiêm trọng đến giờ phút này chu chấp đột nhiên nghĩ tới cái đó nữ nhân áo đỏ Hạ ngư loại kia trình độ cường giả xuất hiện tại thanh thạch trấn loại địa phương này động cơ thì rất đáng được nhìn ngắm bất quá loại chuyện này cùng chu chấp quan hệ cũng không lớn hắn thậm chí không hiểu rõ tất cả xương đô cấu thành hắn hiện tại muốn làm chỉ là quản tốt chính mình này một mẫu ba phần đất thế giới này quỷ dị khó lường muốn sống sót liền cần lực lượng mạnh hơn hứa hổ Chu chấp không hề cảm thấy hiện ở trong cơ thể mình phổi gào thét tựu chân biết điều như vậy địa cùng mình cộng đồng sống sót. Nghĩ đến đây, Chu chấp quyết định mấy ngày nay liền đi nội thành đem cống hiến của mình điểm đổi thành có thể tăng lên tài nguyên. Nghĩ như vậy, Chu chấp nhắm mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ. Tỉnh lại lần nữa, đã là tiếp cận 7 giờ thời khắc. Theo Lữ điếm đi ra, vừa vặn gặp phải Từ Y quán bên trong đi ra Tô Dung Dung. Tại sự kiện kỳ dị sau đó, Tô Hành hay là bộ kia đối với Chu chấp hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, nhưng Tô Dung Dung lại tựa hồ như vô cùng thích Chu chấp, đặc biệt tại hiểu rõ Chu chấp mang theo cha của mình xâm nhập hang hổ đem chính mình cứu ra về sau. Chu chấp rất chân thành điệu nói cho Tô dung dung, chủ lực hay là cha ngươi, rốt cuộc hắn là cấp chính thức diệt dịch sĩ. Nhưng Tô dung dung hai tay mở ra, lão cha vậy là nói như vậy, nhưng cha ta ta hiểu nhất, hắn mới không có thông minh như vậy, đoán được rốt cuộc rụ rỗ phạm là ai. Đúng, chính là rụ rỗ phạm. Lại nói, Tô dung dung vĩnh viễn là một bộ nhiệt tình bộ dáng, đêm qua ta cái gì cũng không thấy, ta nghe lão cha nói, hắn tối hôm qua đại phát thần uy, có phải thật vậy hay không à? Chu chấp nhìn Tô dung dung bộ dáng, ngược lại là vô cùng may mắn To dung dung không có nhìn thấy đêm qua kia kinh khủng thảm làm vì vốn là chuẩn bị nữ nhận trang nghiệp, muốn trở thành diện dịch sĩ tô dung dung mà nói, ngược lại cũng không phải cần thiết. Rốt cuộc huyền nguyên không ít diện dịch sĩ vậy chưa từng có trải qua chân áp dịch bệnh hoạt động. Là đại phát thần uy đối phương là trường sinh đạo chấp sự cũng là cùng vụ thân ngươi bình thường diện dịch sĩ cấp chính thức, chẳng qua cái đó trường sinh đạo người hoàn toàn không phải là đối thủ của tô bác sĩ. Chu chấp ăn ngay nói thật, đi xuống cầu thang. Ngoại bộ vừa mới vào đêm, tất cả quảng trường tràn đầy náo nhiệt khí tức. Gần đây vì tôn vấn tăng thêm chu chấp nguyên nhân, tất cả hồi sự kiện kỳ dị đã mười không còn một. chu ca, Trúc ca. Không ít làm ăn thương hộ nhóm nhìn thấy Chu Chấp, vậy nhiệt tình chào hỏi. Trong miệng xưng hô Chu Ca, hoàn toàn không thèm để ý Chu Chấp chỉ có mười mấy tuổi, so với chính mình Hải Tử còn muốn trẻ tuổi bộ dáng. Chu Chấp nhất nhất gật đầu đáp lễ. Một bên, Tô Dung Dung học theo. Chu Chấp, ngươi rất được hoan nên nhà, Diệt Dịch Sĩ cũng như thế được hoan nên sao? Ngược lại cũng không phải. Chu Chấp được qua phố nói, đầu tiên, trên lý luận ta cũng không phải Diệt Dịch Sĩ, thứ hai, tại sao muốn đi theo ta? Tô Dung Dung cười hì hì trả lời, bởi vì ta ngày mai sẽ phải nhập học lại lên lớp lại trở lại trường, hôm nay rảnh rỗi làm nha. Lúc bình thường đều là giúp cha ta trợ thủ. Hôm nay khó được cùng hắn xin nghỉ, nghỉ cũng muốn đến cảm ơn ngươi." Chu chấp gật đầu một cái. Tất nhiên Tô Dung Dung xuất hiện, chính mình cũng được, hảo hảo mà lợi dụng. Thừa dịp chưa vào đêm, Chu chấp được qua phố mặt, tại một nhà diện than dừng lại. Cùng Tô Dung Dung một người một tô mì. Thế giới này Huyền Nguyên cũng có bánh bột, nhưng cùng Chu chấp trong ấn tượng khác nhau. Nơi này mặt có chút thô, còn có một chút bằng phẳng, bắt đầu ăn cũng không tệ. Tô tiểu thư." Chu chấp vừa ăn, bên cạnh ngẩng đầu, người cùng phụ thân ngươi, cũng là Tô bác sĩ, đến Huyền Nguyên. Phải nói đến Sương Đô bao lâu một bên đồng dạng nỗ lực ăn mì tô dung dung lông miệng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc ta không nhớ rõ ta lúc còn rất nhỏ liền đi tới Sương đô khoảng đã vượt qua 10 năm tô dung dung lại ăn một miếng mặt ta cũng quên thừa vận là thế nào thờ hồn hển thở hồn hển chu chấp cũng không thèm để ý bên cạnh ăn cái gì vừa nói chuyện hắn khẽ gật đầu ở trong mắt người huyền nguyên là thế nào quốc gia đâu vấn đề này hỏi ra tô dung dung ngây ngẩn cả người chu chấp ngươi không phải người huyền nguyên sao ngươi hỏi ta chỉ là hỏi một chút mà thôi chu chấp nói ngừng ta vậy không rõ ràng lắm rốt cuộc ta rất ít đi xương đô bên ngoài phải nói tốt hồi chi ngoại địa phương chơi, bất quá ta lão cha nói, huyền nguyên cùng thừa vận còn có cực lạc cũng không giống nhau. Thừa vận diệt dịch truyền thừa tối xưa cũ, vì tiền thân là truy long nha. Cái gì trong cứu, chính quốc, khí công cái gì? Bất quá chúng ta lớp linh lực lão sư hình như không phải vô cùng tán thành. Cực lạc thì là một cực đoan, cha ta nói, nếu như gặp phải cực lạc người, nhất định phải kính nhi viễn chi, vì người ở đó. Nói như thế nào đây, rất có sáng tạo tính, đồng dạng, vậy vô cùng không bị tản trở, đối với một số phương diện, vô cùng tự do, tự do đến đại trình độ. Nói đến đây, Tô Dung Dung có chút đỏ mặt. Dường như tất cả một loại kia dịch bệnh đều là ở đầu ra. Chu chấp mặt không đổi sắc, nhận lấy tin tức. Chỉ là, cực lạc bên ấy cũng là tiên tiến kỹ thuật diệt dịch phát đạt nhất quốc gia, tại lục quốc trong có 102 giới diệt dịch nằm tạm chí hàng đầu một trong y học cực lạc tổng bộ liền tại thủ đô cực lạc phỉ lãnh thúy. A, chu chấp ta hình như là để. Chu chấp ăn khẩu mặt, cũng không có, ta vô cùng thích nghe. Tô Dung Dung dạng này lạc để chính mình vô cùng thích, tích chứa trong đó nhìn thế giới này thông tin vậy nhiều một cách đặc biệt, cho Tô tiểu thư thêm trái trứng. Chu chấp đối với chủ quán khoát, khoát tay, nghiêm túc nói. Tôi ta Tô Dung Dung dùng sức năm tay, sau đó phất phất tay. Cuối cùng là Huyền Nguyên, là cái này ta quen thuộc lĩnh vực. Huyền Nguyên là lục quốc một trong, chủ công huyết nhục cùng tặng khí, thậm chí hệ thần kinh quốc gia. Trong thân thể ẩn chứa cực đoan lực lượng, tim, phổi, tất cả thần bí cũng chất chứa trong người. Tô Dung Dung tỏ vẻ chính mình trong trường học học tập địa rất chân thành, cũng là đại lục thú y học phát nguyên nơi. Nói đến đây, Tô Dung Dung nhấp một hớp bị nước, cái khác ba quốc gia ta cũng không biết, cực lạc cùng thừa vận đều là tiếp giáp Huyền Nguyên quốc gia, mặc dù cũng rất xa chính là. Như vậy sao? Chu chấp tiêu hóa nhìn đến từ Tô Dung Dung tin tức Những tin tức này có thể đối với bình thường người huyền Nguyên mà nói thật là tầm thường nội dung, nhưng đối với Chu Chấp mà nói lại là vô cùng trọng yếu chi thức. Thậm chí đây diện dịch thuật muốn càng thêm quan trọng. Tin tức của ngươi trọng yếu phi thường. Chu Chấp phủ tay thêm một cái chứng trắng. Tô Dung Dung đánh một cái cách, vỗ vỗ chính mình nho nhỏ bụng, có chút không ăn được. Bóc kia xương đô đấy. Chu Chấp đem mới chứng trắng bưng đến trước mặt mình, Bình Tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy xương đô thế nào? Bởi vì ta mới tới xương đô, rất muốn tìm hiểu một chút. Bình xương đạo thủ phụ tình huống. Còn có, Tô tiểu thư, ngươi nghe nói qua, Thể Xung tiêu sao? Mỗi lần để loạt từng chút một thế giới quan thì vô cùng thoải mỹ trưởng 59, thế cuộc, 2, chương 59, thế quốc 2. nguyên nguyên, thủ đô là thiên Mệnh Đạo Đại đô. Cả quốc gia vì nghị hội trung ương làm chủ đạo, trực tiếp đối với ý địa bộ phụ trách. Rất nhiều đảng phái trong nghị hội tranh đoạt quyền lợi. Trừ ra đại đô do nghị hội trung ương trực tiếp thống trị, còn lại 15 nói, cũng có tối cao hành chính quan tổng trưởng. Lại xuống đến chính là Xương đô thị trưởng. Thị trưởng do Xương đô dân chúng tuyển cử, khoảng 3 năm một lần, cùng nghị hội trung ương nguyên thủ đồng bộ tuyển cử. Mặc dù Tô Dung Dung nói cũng không rõ ràng, Nhưng Chu chấp khoảng đề luyện ra ý tứ trong đó. Tòa thị chính, quản lý tất cả xương đô 3000 và người. Sau đó chính là Tể xung tiêu á. Tô Dung Dung vô vỗ tay, toà thị chính ngoại bộ vũ trang cơ cấu, chính là trung tâm phòng dịch, xương đô phòng ngừa tật bệnh trung tâm, phụ trách quản lý xương đô thậm chí chúng quanh mấy chục tòa cỡ trung tiểu thành thị dịch bệnh chấn áp công tác, Tể xung tiêu, đủ diện dịch sư vô cùng nổi danh, có thể là thần tượng của chúng ta. Ít nhất tại lớp chúng ta bên trong là như vậy. Ồ. Chu chấp nhìn về phía Tô Dung Dung, người này rất lợi hại. Đương nhiên rồi. Tô Dung Dung nói ra Chú chấp, người này thế nhưng ngươi người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp. Tất cả trung tâm phòng dịch Sương Đô cao nhất quan chỉ huy, diện dịch sĩ cấp chính thức phía trên nhân vật, cha ta đã từng nói à, phàm là có thể siêu việt cấp chính thức, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Vị đại nhân vật này muốn đi năm mới đi đến Sương Đô, trước kia tựa như là biên cảnh nhậm chức. Người từ bên ngoài đến. Chu chấp trong lòng cho vị này tề xung tiêu hạ định nghĩa. Còn lại ta vậy không biết rõ lắm, ta hiểu rõ, đều là theo trong TV nhìn thấy. Tô Dung dùng thẻ lưỡi. Chu chấp gật đầu một cái, đủ đủ rồi, đã vô cùng kỹ càng. Nguyên sắc lan tràn. Chu chấp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiêu hóa nhìn Tô Dung Dung tin tức. Rất hiển nhiên, Tô Dung Dung dạng này trẻ con thật muốn nói ra Sương Đô thế nào tình huống cũng không phải một chuyện đơn giản, cho nên Chu chấp cần tự hỏi. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng Sương Đô chia làm nội thành cùng ngoại thành. Hiện nay đã hiểu được thông tin, trung tâm phòng dịch phụ trách tất cả ngoại thành diệt dịch công tác. Nhưng vấn đề chính là, Tề Sung Tiêu mang đủ nhân mã tiến về ngoại bộ trấn áp trường sinh đạo, nhưng nội thành lại không có một chút giúp đỡ ý nghĩa. Mặc dù đề cao ban thưởng, bên ngoài là rèn luyện người mới, nhưng luôn cảm giác có chút kỳ lạ. Kết hợp Tề Xung Tiêu năm ngoái mới điều nhiệm xương Đô, mặc cho trung tâm phòng dịch đại đội trưởng cái này cực kỳ trọng yếu chức vụ, có hay không có một loại khả năng, tê xung tiêu cùng nội thành có hiếm khích. Còn có chính là Trần chiêu Thăng. Chu chấp có thể sẽ không quên tên của người này. Đi vào xương đô sau đó, Chu chấp đối với Huyền Nguyên Tất chiếu tinh có càng thêm trực quan hiểu rõ. Đó chính là mạnh, đặc biệt mạnh. 16 đến 18 tuổi ở giữa, tất cả học viện ý Huyền Nguyên lớp 2 trở xuống siêu thiên tài. Có vài vị thậm chí cũng không có tham gia thi ý, thể, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, bọn hắn có diệt dịch sĩ cấp chính thức thực lực, thậm chí vượt xa so với Trần Triều Thăng ban đầu ở Thanh Thạch Trấn Bảy ra thực lực, tại bên trong trường học Trung Tâm Túc Hồi Tô Hành, đơn giản chính là một người bình thường. Chớ đừng nói chi là bị Tô Hành miểu sát hoàng bảo, cho dù bọn hắn đều là cấp chính thức diện dịch sĩ, mà lúc trước Chu Chấp biết được, Trần Triều Thăng chỗ Trần Gia Sương đô, liền tại đây trong nội thành, hơn nữa còn là thế lực bá chủ bình thường tồn tại, sẽ hay không có liên hệ đâu. Chu Chấp ngón tay khẽ nhúc đích. Giờ phút này, Chu Chấp chưa nghĩ rõ ràng, máy truyền tin có hơi chớp động. Tô tiểu thư, ta có chút việc. Chu Chấp nhìn về phía Tô Dung Dung, ngươi đi về trước đi. Hắn cầm lấy bên người chạm dịch đao, đứng lên. Tiền đã trả tiền lên rồi, nếu như ngươi còn muốn lại ăn lời nói, có thể cùng lao bản nói nhớ ta chưa ngủ. Máy truyền tin dây số có chút lạ lẫm, nhưng lại không có như thế lạ lẫm. Hắn đi vào trung tâm phòng dịch tốt hồi, mặc dù nhưng đã là ban đêm, nhưng nơi này đèn đuốc sáng trưng, tụ tập rất nhiều người, vượt qua 20 người, đều là trung tâm phòng dịch nhân viên công tác. Về phần bình thường báo lại án sự kiện kỳ dị ngược lại là số ít. Nhìn thấy Chu chấp đi vào, nguyên bản yên tĩnh trung tâm phòng dịch náo nhiệt. Chu ca, Chu ca, Chu ca. Vì lần trước trấn áp cấp mầm bệnh sự kiện, đưa đến Chu chấp đối phận vậy thẳng tắp tăng lên. Chu chấp có thể là có thể nhìn thấy trong đó nhân viên công tác, có tuổi tác vượt qua 40 tuổi đại thúc. Nhưng Chu chấp ánh mắt cũng không có tại trên người của bọn hắn dừng lại. Trung tâm phòng dịch nhân viên công tác, chủ yếu chính là người ngoài biên chế dựa sạch tác dụng, nắm giữ từng chút một linh lực cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tại bọn họ phía trước, 6 cái diệt dịch sĩ cấp kiến tập mới là chủ yếu nhất đồng nghiệp. Trong đó 3 cái lớn tuổi một ít, 3 cái tuổi còn nhỏ một ít. 3 cái niên cấp lớn diệt dịch sĩ cấp kiến tập dường như có lẽ đã tại trung tâm phòng dịch án giật thật lâu, trên người linh lực qua quýt bình bình. Một chút liền nhìn ra, những người này chỉ sợ ngay cả sự kiện kỳ dị ra tay cũng không chốt đánh qua. Ba người này trực tiếp bị Chu chấp bài trừ. Ánh mắt rơi vào lớn hơn mình mấy tuổi học sinh nam trên người. "Chu ca, ta là Lỗ Trọng Dương." Học sinh nam bên hông cài lấy một cái trạm dịch đao, mặc dù phẩm chất dường như vô cùng bình thường. "Xin chào." Lỗ Trọng Dương nhất nhất giới thiệu, Chu chấp chỉ là gật đầu một cái. Người kia chính mình còn nhớ, giống như Tôn Tuấn, là cùng mình cùng một đám đi vào diệt dịch sĩ kiến tập, chẳng qua cùng mình điểm tại khác biệt phiên khu mà thôi. Mà bây giờ, những người này tìm mục đích của mình, Chu chấp cũng đã đoán được liên hợp chấn áp, chu chấp có hơi suy tư. đúng, chu ca, lỗ trọng dương thân cao rất cao, nhưng cơ thể rất là thon gầy, mang trên mặt nụ cười, vì ngài làm chủ, chỉ để dọn sạch khu túc hồi sự kiện kỳ dị. ta biết, ngài có biện pháp, thậm chí còn có chính thức cho ngài đứng lại. tô hành giúp chu chấp ra tay, cũng chưa nói với bất luận kẻ nào, nhưng rất hiển nhiên, lỗ trọng dương mấy người cũng không phải người ngu. đây chính là thật chết rồi một chấp sự trường sinh đạo, cũng không thể là chính chu chấp một người làm a. do đó, có chỗ tốt gì à nhiều người như vậy điểm điểm cống hiến, chu chấp la biết đến, trấn áp sự kiện kỳ dị, trừ ra chấn áp người bên ngoài. Rửa sạch người cũng có điểm cống hiến, chỉ là đặc biệt thiếu mà thôi. Hiện tại nhìn xem, nơi này nhìn lên tới 20 mấy người, thực tế trừ ra phía trước ba cái, bao gồm Lỗ Trọng Dương ở bên trong diện dịch sĩ kiến tập, những người khác nên cũng chỉ là nghĩ đảm nhiệm công việc hậu cần nhân viên. Chúng ta là vì điểm cống hiến, bọn hắn là vì tích cống hiến. Cái này cũng không xung đột. Lỗ Trọng Dương thấp giọng nói nói, xung đột. Đến từ nội thành. Xương Đô thế cục trước mắt, có mấy cái khu đã triệt để hoàn thành sự kiện kỳ dị giải quyết, thậm chí là mở mấy cấp. Ừm. Chu chấp thần sắc hơi động, Xương Đô ngoại thành trung tâm phòng dịch còn có nhiều như vậy diện dịch sĩ cấp chính tức sao? Lỗ Trọng Dương tiếp tục hạ giọng, "Đương nhiên không có, là nội thành. Lần này chấn áp xương đô sự kiện kỳ dị hoạt động thân mình thì cùng nội thành gần đây muốn bình chọn huân chương diệt dịch sĩ kiến tập ưu tú có quan hệ, chúng ta dạng này người là vì lịch luyện cùng thực chiến, nhưng bên trên những người kia khác nhau. Những người khác muốn mạ vàng a tỷ như nói Ngô Khải phàm nội thành gia tộc Ngô gia dòng chính, gia nhập trung tâm phòng dịch chấn áp sự kiện kỳ dị, bên cạnh mang theo hai gia tộc diệt dịch sĩ cấp chính thức." Lỗ Trùng Dương nói xong nói xong chính mình nợ nụ cười khổ. Chương 60, Thế cuộc 3, chương 60, Thế cuộc 3. Cho tới bây giờ, Chu chấp coi như là thấy rõ ràng phong dịch vị trí trung tâm đối với người thường mà nói rất là hậu đãi, nhưng đối với có trí biến thành diện dịch sĩ người mà nói thì là giống như vô bổ nhưng gần đây lại gia nhập không ít tuổi trẻ diện dịch sĩ kiến tập tương lai diện dịch sĩ chính thức hạt giống Liên là bởi vì trường sinh đạo mà mang tới ngoại thành trống nội thành cũng không phải phái diện dịch sĩ giải quyết bản chất chính là khó được cơ hội rèn luyện mà cơ hội như vậy thậm chí liên hệ đến nào đó thi đấu chuyện huân trường diện dịch sĩ kiến tập ưu tú dùng cái này khen ngợi những kia tại nhất tuyến phấn đấu ưu tú nhất diện dịch sĩ kiến tập có cái này huân thậm chí có thể không thông qua thi ý, ý đạt được cực lớn tỷ lệ cử đi bình xương đạo tốt nhất học viện ý ý Y, mà cái này Ngô Khải Phàm tự mang hai diệt dịch sĩ cấp chính thức, hàng loạt giải quyết sự kiện kỳ dị. Không biết cái này, diệt dịch sĩ Vân Trương chính là nội thành cho những người này đi. Chu chấp cũng không có hỏi những này Vân Trương những năm qua là thế nào phát ra, mà là nhìn về phía lỗ trọng dương. Nhìn như vậy đến, chúng ta không phải rất có sức cạnh tranh á các ngươi là muốn nhanh lên quét sạch rơi khu tốc hồi sự kiện kỳ dị, đỡ phải Ngô Khải Phàm mang người đến bao biện làm thay, chúng ta cuối cùng cái gì cũng không có đúng không?" Chu chấp nói. Rất hiển nhiên, những người này chính là đánh lấy cái chủ ý này nội thành tăng giá cả ban thưởng sau đó giải quyết bình thường sự kiện kỳ dị tỷ lệ giá trở nên cực cao thậm chí có thể nói là phúc lợi cho dù là nguyên bản chỉ tính toán sống cho qua ngày người nhìn thấy trước đây tôn thuận đám người kiếm đầy buồn đầy bát vậy sinh lòng hướng tới nhưng lại thấy được tôn thuấn đám người thẳng trạng yêu quý sinh mệnh của mình cho nên tìm được rồi chu chấp chu ca chúng ta chỉ cần chia một ít điểm liền tốt thuần cho ngươi trợ thủ Lộ trọng dương mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía chu chấp chu chấp trên người có chạm dịch đau thân mình thì cụ bị diện dịch thuật tăng thêm sau lương lại có cấp chính thức đứng đài thậm chí có khả năng cũng là nội thành tới công tử ca đi theo chu chấp hút miếng canh vậy là không tệ. bọn hắn chờ đợi chu chấp trả lời. qua nửa phút, chu chấp lắc đầu, ta không có hứng thú gì. lần trước sự kiện, nếu như không phải tôn Tuấn bỏ sinh cứu ta, ta cũng đã chết. ta vô cùng sợ sệt lại một lần nữa loại chuyện như vậy xảy ra. rốt cuộc ta không tin vận khí của ta hội một thằng tốt như vậy. dứt lời, chu chấp phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi nha. chỉ để lại lỗ trọng dương và người đưa mắt nhìn nhau. lỗ ca, hiện tại như vậy xử lý. chu chấp hắn. bên cạnh thiếu nữ thấp giọng hỏi, nàng cũng là trẻ tuổi diện dịch sĩ tổ ba người bên trong một thành viên. lỗ trọng dương trong mắt ba động. Hắn không được, chúng ta liền tự mình làm, ta có thể không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không sánh bằng một vòng chớp. Nhưng muốn càng cẩn thận e dè hơn, tôn thuấn bọn hắn, chính là vết xe đổ. Chu chấp là rất muốn lập tức trở về tuyệt. Nhưng hắn hay là giả bộ như suy tư nửa phút mới mở miệng. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị tiếp tục hoàn thành túc hồi sự kiện kỳ dị. Mặc dù hiện nay theo bên ngoài đến xem, túc hồi sự kiện kỳ dị đã bị tiêu diệt 7-8 phần, nhưng ai cũng không có thể bảo chứng, trong đó còn có hay không không có bị phát hiện khủng bố dịch bệnh. Lỗ trọng dương đám người chu chấp không hề cảm thấy là một yếu tố đoàn đội. Bất quá, bọn hắn hẳn là sẽ tự mình động thủ. Chu chấp nghĩ như vậy. Quả nhiên, vẹn vẹn một ngày sau đó, Lỗ Trọng Dương liền mang theo người bắt đầu hấp tấp diệt dịch công tác. Khu thúc hồi sự kiện kỳ dị, phần lớn là không có tiền chữa bệnh, bệnh hóa hoàn toàn người thường đưa đến sự kiện kỳ dị. Rất nhanh, Lỗ Trọng Dương đoàn đội liền tin mừng liên tục. Chu chấp cầm trạm dịch đau tại khách sạn lầu trên lắc lư, xa xa liền thấy Lỗ Trọng Dương đám người lại chấn áp dịch bệnh trở về. Quả nhiên, còn lại rất nhiều không có có gì khó sự kiện kỳ dị. Chu chấp nhìn Lỗ Trọng Dương đám người trên mặt tự tin càng ngày càng dày đặc, nghĩ như vậy, có một diện dịch sĩ nếu như phẫu thuật không ngừng mà thành công, còn là sẽ đem lại tự tin mãnh liệt, điểm này không hề nghi ngờ. Túc hồi sự kiện kỳ dị độ khó không lớn, cho lô trọng dương những thứ này người mới luyện tập vừa vặn. lại nói chu chấp còn nhớ lô trọng dương ba người vẫn là đồng học tới, nhưng cụ thể là xương đô cái nào chỗ học viện ý đề, chu chấp lại không nhớ rõ, dù sao không phải tôn tuấn học viện ý đệ nhất Sương đô. thuận lợi như vậy quá trình đình chỉ tại ngày thứ ba. mãi đến khi lô khải phàm đến, chu chấp đang trên đường phố tuần tra, con đường phía trước, hai cái mặc dịch trang lạ lẫm diệt dịch sĩ kiến tập xuất hiện, chu chấp cũng chưa từng gặp qua hai người này chỉ ít bọn hắn không phải khu túc hồi diệt dịch sĩ, ngươi chính là Chu Chấp sao? Bên trong một cái diệt dịch sĩ phát ra âm thanh, khu túc hồi hiện nay do Ngô thiếu gia tiếp quản, chuyện này đã thông qua được trung tâm phòng dịch cho phép, hiện tại mời ngươi đi trung tâm phòng dịch túc hồi họp. Ngô thiếu gia, Chu Chấp trong lòng hơi động. Nội thành Ngô gia Ngô thiếu, ngươi hẳn nghe nói qua. Một tên khác diệt dịch sĩ nói ra, nghe nói ngươi chấn áp cùng nhau cấp mầm bệnh sự kiện, thiếu gia vô cùng thưởng thức ngươi, cố ý muốn chúng ta chuyên tới mọi người Chẳng thể trách hôm nay Chu Chấp không nhìn thấy hai ngày trước linh hoạt lỗ trọng dương đáng người hiện tại sát suất lớn bị đặt ở trung tâm phòng dịch học đấy mà trước mắt hai cái này diện dịch sĩ nói chuyện không thật là tốt nghe, sau đó mở miệng một tiếng thiếu ra. hẳn là Ngô ra tự mang diện dịch sĩ kiến tập, ta còn có tuần tra mặt đường nhiệm vụ. Chu chấp bình tĩnh nói, không phải đã nói rồi sao? Hiện tại khu túc hồi do Ngô thiếu gia tiếp quản, bên trong một cái diện dịch sĩ không nhịn được nói, ta chưa nghe nói qua tin tức này. Chu chấp lạnh nhạt nói, làm phiền mọi người cho ta nhường cái nói. Chu chấp quanh thân, linh lực khẽ nhúc đích, lại có chút chế trụ hai người. Hai cái diện dịch sĩ kiến tập biến sắc, bên trong một cái còn muốn mở miệng nhưng bị ngăn lại. Chu chấp vậy không thèm để ý, trực tiếp đi quá khứ. Nguyên bản ta cho rằng cái này Chu Chấp còn tính là nhân tài, có thể có thể cho ta lần này trợ lực, không ngờ rằng thế mà như thế không nể mặt nô ra. Trung tâm phòng dịch, một tên mặc tinh xảo dịch trang nam nhân trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Phía sau hắn, hai cái thân mang chế phục trên thân nam nhân tỏa ra như có như không linh lực, sâu không lường được. Nô khải phạm. Ở phía trước của hắn, lỗ trọng dương đám người thở mạnh cũng không dám. Trước mắt cái thiếu gia này đã chấn áp ba cái khu sự kiện kỳ dị, đồng thời thực tế khống chế xương đâu ngoại thành khu ba an ninh trật tự. Tại cơ sở này bên trên, hắn yêu cầu nguyên bản khu ba diện dịch sĩ vì hắn chấn áp sự kiện kỳ dị mà hắn ở trong đó rút thành trên danh nghĩa là cung cấp trấn áp sự kiện kỳ dị bảo hộ nhưng rút thành số lượng lại tiếp cận nguyên bản sự kiện kỳ dị bảy thành thậm chí càng nhiều thiếu gia vậy kế tiếp làm sao bây giờ sau lưng Ngô Khải Phàm một diện dịch xi nói làm sao bây giờ ta có thể là cái thứ nhất gặp được tiểu người như vậy phụ thân của tôi cùng ta nói qua học hỏi kinh nghiệm không vẹn vẹn là vì cầm một huy chương đạt được cử đi tư cách còn có làm người đạo lý Ngô Khải Phàm phủ tay từ trước đến giờ đều là lao cha dạy ta đạo lý hôm nay ta vậy giáo một chút cái này chu chấp đạo lý Lỗ Trọng Dương nghe xong sắc mặt trắng bệnh. Thiếu ra, xương đô trong có thể cấm chỉ đậu thủ. Sau lưng diệt dịch sĩ nói. Đậu thủ. Nô Khải phàm khinh thường cười cười, có cần gì phải sao? Một tiểu tốt tử mà thôi, ta tùy tùy tiện tiện có thể nhường hắn chịu đau khổ. Chương 61, ra khỏi thành, 1. Chương 61, ra khỏi thành, 1. Cái này Nô Khải Phạm đến tốt hồi, đem người triệu tập lại muốn làm gì, thân mình liền không có mấy loại lựa chọn. Tùy tiện hỏi thăm một chút, chu chấp liền biết vị này Nô ra thiếu ra tại việc làm lợi dụng trên tay tài nguyên, khống chế càng nhiều không có quá nhiều bối cảnh diện dịch sĩ kiến tập hoàn thành rút thành, xác thực đây từ bản thân tự mình ra tay muốn mạnh hơn nhiều lắm, mà dưới tay mình hai cái diện dịch sĩ cấp chính thức cũng được, chuyên chú chấn áp cấp mầm bệnh sự kiện kỳ dị. bất quá cái này cùng chu chấp cũng không có cái gì quan hệ. xương đô nội bộ trật tự sướng sướng, chính mình cũng có trên quan trường thân phận, nếu là đối phương có thù tất báo một chút, có lẽ sẽ tìm chính mình phiền trước, nhưng hẳn là cũng không khó giải quyết. nếu như một vị thuận theo, rất dễ dàng biến thành thủy triệu một phân tử. chu chấp lao sạch lấy chính mình chạm dịch đau. Những tháng ngày tiếp theo trong, vậy xác thực không có chuyện gì phát sinh. Chính mình xa xa thấy qua Lỗ Trọng Dương đám người, tựa hồ tại làm sự kiện kỳ dị nhiệm vụ. Chẳng qua bọn hắn giờ phút này liền không có loại đó vì chính mình dốc sức làm kích tỉnh, mà là một loại đi làm cho nhà Tư bản cảm giác bị thất bại. Chu Chấp, Lỗ Trọng Dương hướng về phía Chu Chấp phất phất tay. Chu Chấp đi tới, thế nào? Lỗ Trọng Dương cười khổ một tiếng, năng lực thế nào, chí ít an toàn đạt được một chút bảo hộ, nhưng cũng chỉ có như vậy. Trên cơ bản đồng đẳng với đánh không công thôi, trên người ta chỉ số bệnh hóa cũng cần dược phẩm giảm xuống, chỗ có chiếm được tài nguyên cũng phải nộp lên trên. Chậm chạp. Chu chấp đối với Ngô Khải Phạm người này lại có nhận thức mới, Thoạt nhìn là thật sự vô cùng nghiền ép Nếu như ta có thực lực của ngươi liền tốt, Chỉ ít ta có dũng khí cực tuyệt, lỗ trọng dương thở dài. Giờ phút này ánh mắt của hắn hướng phía trung quanh liếc nhìn, sau đó túi đầu xuống. Chu chấp Ngô Khải Phạm muốn đối phó ngươi, đối phó ta. Chu chấp đồng tử có hơi biến lớn, vẫn đúng là muốn đối phó ta sao? Thì bởi vì loại này sự việc, hắn không phải là điều động diện dịch sĩ cấp chính thức đến đánh ta một trận kiểu này đối phó đi. Hắn có thể nghĩ ra kiểu này nghiền ép phương pháp của các ngươi, hắn không phải là loại này thiết lập nhân vật mới đúng. Lỗ Trọng Dương ho khan một tiếng, phát ra thanh âm trầm thấp. Đó cũng không phải, nhưng ngươi gần đây chính mình cẩn thận một chút. Ta nghe nói, cái này Nô Khải Phạm trong gia tộc mặc dù không tính là đặc biệt quan trọng một chi, nhưng cũng coi là chen muôn vào được. Hắn làm lúc thế nhưng ngay trước mặt chúng ta nói muốn. Lỗ Trọng Dương dường như nghĩ tới điều gì, Nô gia tại nội thành rất có thế lực, ngươi cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Chu chấp đối với Lỗ Trọng Dương ngược lại là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Được. Hôm sau, trung tâm phòng dịch xương đô diện dịch sĩ ngoại bộ chấn áp trường sinh đạo gặp khó thông tin, cuối cùng thông qua truyền hình, hướng tất cả xương đô dân chúng truyền bá. Đại đội trưởng Tề Sung Tiêu nghe nói bị thần bí diệt dịch sĩ trọng thương, hiện nay tại bên ngoài xương đô bộ khu cắm trại dưỡng thương. Đồng thời lần này xuất thủ trưởng sinh đạo chúng nhiều một cách đặc biệt, mỗi cái đội trưởng cùng đội viên đồng đều bị tổ thương, ngoại bộ vật tư đã không đủ. Bất quá, đài truyền hình thượng người dẫn chương trình ông khắc kỷ ngược lại là vô cùng khắc chế, đồng thời còn cung cấp nhiều hơn nữa thông tin. Tề đại đội trưởng từng tại biên quân huyền nguyên nhậm chức, thực lực mạnh mẽ, tại lần này chấn áp bên trong, thành công đánh tan trưởng sinh đạo tôn giả Lưu Minh. Bản lần bị thương này chính là lấy ít nhiều, lấy một địch hai. Phía dưới mời xem phóng viên từ tiền tuyến trở lại hình ảnh tài liệu. Xóa xoá truyền hình tường bên trong. Thân ảnh không rõ ràng, tại thân ảnh kia phía trước, càng là hơn có một đoàn vượt qua 2m5 đen nhánh hình bóng, như là nào đó người khổng lồ. Chỉ là nhìn, thì khiến người ta cảm thấy có loại không nói được cảm giác các bách. Chu chấp đằng đầu, xem TV giữa đài tin tức. Trong óc suy tư. Nghĩ nửa giờ trước đó, từ trong thành phát ra điều lệnh. Khu túc hồi nhân viên phòng dịch Chu chấp năng lực rất cao độ suất, hiện đặt vào ngoại bộ vật tư trợ giúp tiểu tổ, tiến về xương đô thành bên ngoài trợ giúp. Xuất phát thời gian chính là 3 giờ về sau, phải nói, căn bản không có lưu cho Chu chấp khả năng phản ứng. Lô Khải Phàm Chu chấp một nháy mắt liền nghĩ đến gia hỏa kia, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hiện nay tại Sương Đô cùng mình có liên quan, có thể làm ra loại ảnh hưởng này chỉ có gia hỏa kia. Hiện nay đúng lúc là thế cuộc kém nhất lúc, ngoại bộ có cường giả trên cấp chính thức qua lại chiến đấu, không để cập tới tài nguyên, dù là tin tức cùng trong thông báo chưa nói, Chu chấp cũng không tin diện dịch sĩ cấp chính thức bên trong không có thương vong. Mặc dù còn chưa từng gặp qua Ngô Khải Phạm, Chu chấp một chút cũng cảm giác được cổ tay của đối phương, chính mình một diện dịch sĩ cấp kiến tập, ngay cả đường đường chính chính diện dịch thuật đều chưa từng có. Như vậy lô mãng địa ra khỏi thành, vô cùng nguy hiểm. Bất quá cũng chưa chắc tiểu chân nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chu chấp không có do dự, quay người rời đi, hướng phía nội thành đi đến. Bất kỳ phẫu thuật đều cần làm đủ đủ mà tỉ mỹ sát thực chuẩn bị, đây là chu chấp hoàn toàn như trước đây thói quen. Ngoại thành, vận chuyển tại nguyên đội ngũ quảng trường. Nơi đây đã cực kỳ sướng sướng. Trong không khí có ngưng trọng hứng thú. Vượt qua 50 tên diện dịch sĩ kiến tập, còn có 5 cái diện dịch sĩ cấp chính thức tạo thành đội ngũ, chính tại cái này chờ đợi. Chu chấp mặc dị trang, sắc mặt lạnh nhạt trung bình có chút diệt dịch sĩ kiến tập sắc mặt đã hoàn toàn không đúng, hô hấp run rập, sắc mặt có chút trắng bệnh, loại đó căng thẳng đã hoàn toàn viết trên mặt. những người này đại đô rất lớn tuổi, nhìn lên tới linh lực bẩm manh trên cơ bản không có sức chiến đấu gì dáng vẻ. vì sao? tại sao là ta à? chu chấp bên cạnh, một người trung niên đại thúc tự lẩm bẩm, hu hu hu, ta không muốn đi. chu chấp ánh mắt nhìn về phía phía trước, năm cái diện dịch sĩ bên trong cầm đầu nam nhân, thân hình tương trắng, trong ánh mắt mang theo kiên nghị mà phẫn nộ. người này cho mình một loại rất mạnh cảm giác cát bách, cùng cảnh tượng tượng những người khác hoàn toàn khác biệt, mà nhất làm cho người chú mục chính là trước mắt diệt dịch sĩ, cười tại một thất mã, bên trên, cùng ngựa bình thường khác nhau, Chu chấp tại con ngựa thượng thế mà cảm nhận ra dịch bệnh lực lượng. Nhà dân mã. Chỉ số bệnh hóa: 37%. Nguồn bệnh hóa: Niễm viêm. Cấp độ bệnh hóa: bệnh trùng cấp thấp. Năng lực dịch bệnh: 1. Cấp thấp lây nhiễm, thời gian dài ở vào cùng một không gian hội rất nhỏ để cao chỉ số bệnh hóa. 2. Viêm kháng tính, thừa kỵ cái kia bệnh trùng có thể để cao đôi răng viêm kháng tính, đồng thời có cực kỳ yếu ớt răng nắn công năng. 3. Thuân phục, diện dịch sĩ có thể ngồi cưỡi bệnh trùng một trong. Nam bị người vì thuần hóa bồi dưỡng bệnh chủng một trong, cùng, nhà, thuộc tính diện dịch sĩ có thể tự động tăng lên thân hợp. Nói đến, con ngựa này giá cả, có thể so sánh một cỗ cực lạc ô tô muốn đắt đến nhiều à. Nội thành những tên kia, thực sự là chết tiệt. Cầm đầu kỵ sĩ sắc mặt rất khó nhìn, bên cạnh treo lấy một hộp trắng, theo con ngựa lắc lư có hơi đong đưa hai lần. Ta là lần này vật tư trợ giúp người phụ trách. Trung tâm phòng dịch xương đô tổng bộ, Tế đội trưởng phó quan trúc Xương Ngọc. Nam nhân phát ra tiếng vang, linh lực phát ra, thế mà đem toàn bộ quảng trường cũng hoàn toàn áp chế. Trung quanh bốn diện dịch sĩ cấp chính thức dường như muốn tại chỗ quỳ xuống đồng dạng. Càng có loại hơn cảm giác kỳ quái, giống như hàm răng của mình sản sinh thế nào quái dị biến hóa. "Chúc, chúc đại nhân." Bên cạnh diệt dịch sĩ vất vả nói. Chúc Sương Ngọc liếc qua trên mặt đất diệt dịch sĩ, không có làm ra cái gì đáp lại, mà là nhìn về phía trước, "Ta không quản các ngươi là thế nào được tuyển chọn. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, chính là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Nếu như, Trúc Sương Ngọc nhìn về phía trước túi đầu xuống mọi người, thất vọng mà ngấn lệ, "Vậy ta hội tự mình ra tay." Chương 62: Ra khỏi thành 2, Chương 62: Ra khỏi thành hai. Thế giới này tật bệnh có rất nhiều loại. Diện dịch sĩ vậy có rất nhiều loại. Nam nhân ở trước mắt cho chu chấp một loại cảm giác kỳ quái. Chu xương ngọc tề sung tiêu phó quan, giờ phút này trên người hắn linh lực tu lại, nhưng vừa nãy áp lực kinh khủng, mỗi người cũng sẽ không quên. Chỉ là vừa mới áp chế, giang liền cảm giác được chua sót, khoang miệng nơi sâu thẳm còn có một loại khô cạn cảm giác. Chu chấp ánh mắt cùng Trúc xương ngọc giao hội. Trừ ra trước mắt cái này phó quan, cái khác trong đội ngũ thành viên dường như tổng hợp tố chất cũng không cao lắm dáng vẻ. Không vẹn vẹn là trung quanh bình thường thành viên, còn có xương ngọc bên cạnh bốn diện dịch sĩ cấp chính thức. Chu xương ngọc cũng không muốn nói quá nhiều, sắc mặt hắn rõ ràng địa khó coi. Toà thị chính bên đấy không dành bận tâm hiện ở phía ngoài tình huống, mà nhà của nội thành tộc đã làm được rất rõ ràng, cho mình những thứ này cá thối vô dụng tôn, linh lực mỏng manh, dường như không có sức chiến đấu. Trúc đại nhân, xe ngựa vật tư đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lên đường. Một bên, bên trong một cái diện dịch sĩ cấp chính thức thấp giọng nói nói, chục bánh xe nghiền ép mặt đất tâm thành, mấy chục chiếc kim trúc đoàn tàu được qua, trong đó dường như cất giữ tương tự làm vật tư, dược phẩm dịch trang đồ ăn, mà Chu chấp nhìn thấy, trong đó một cô kim trúc đoàn tàu so với cái khác muốn có chút khác biệt, dường như bên trong cất giấu thế nào đáng sợ đồ vật tin tức lưu truyền, cấp gia khẳng định đáp án, không vẹn vẹn là vật tư sao? Chu chấp trong lòng tự hỏi, hắn nhấc đau lên hộp, cái thứ nhất đi đến đoàn tàu, tất nhiên bị Ngô Khải phàm bày một đạo, như vậy hiện tại quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rõ ràng địa nguy hiểm, hắn điểm công hiến, so với thành nội sự kiện kỳ dị, chỉ sợ phải hơn rất nhiều. Đây là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Như vậy, quan trọng nhất chính là biểu diễn. Thiếu niên kia là ai? Phía trước, cươi lấy chiến mã xương ngọc nhũ nhũ mày mở miệng hỏi. Từng đại nhân, thiếu niên này tên là Chu chấp đến từ ngoại thành trung tâm phòng dịch khu túc hồi người ngoài biên chế nhân viên công tác tại trước mắt trong ghi chép là diệt dịch sĩ kiến tập còn không có thông qua thi ý nghĩa bên cạnh diệt dịch sĩ ngẩng đầu hắn chỗ khu túc hồi chấn áp sự kiện kỳ dị địa coi như không tệ đặc biệt người này theo trước khi nói hoàn thành một lần mầm bệnh cấp sự kiện kỳ dị trúc xương ngọc ánh mắt rơi vào chu chấp hộp đao phía trên cấp kiến tập diệt dịch sĩ cực ít có người có chạm dịch đao cái này gọi là chu chấp người vừa nãy trong mọi người chỉ có hắn dám cùng mình đối mặt dạng này người cũng là trung tâm phòng dịch người sao trước kia dường như chưa từng gặp qua trúc xương ngọc khẽ ngẩng đầu Hắn đem chính mình chạm dịch đao trên không trung vung lên. Phía dưới, nha giác mã lộ ra một đôi gốc dễ tản ra màu nâu răng, dùng sức đạp về mặt đất. Bùi mù, mạnh mẽ, chuẩn bị hoàn thành. Lập tức, ra khỏi thành. Ầm ầm ầm, xương đô thành tường mở ra. Kim trúc đoàn tàu, giống như chọc tan bầu trời. Mặt đất đều đang run dậy. Toàn xe nội bộ, phù hộ, phù hộ. Vĩ đại nội tạm chi thần mời ngài phù hộ ta bình an. Hàng tháng bình an, hàng tháng bình an. Chầm muộn trong xe, chu chấp bên người trung niên nhân phát ra thanh âm trầm thấp, trong đó mang theo rõ ràng địa khủng hoảng. Chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ Mà thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Những người khác thì là trầm mặc, giống như nói bất kỳ lời nói đều dùng sử dụng toàn bộ khí lực. Chu chấp đôi mắt tin tức lưu truyền. Bên cạnh trung niên nam nhân là diệt dịch sĩ cấp tiến tập. Linh lực rất yếu, dường như nhỏ bé không thể nhận ra, nên nắm giữ mấy môn đơn giản diệt dịch thuật, nhưng chưa từng có sử dụng tới mấy lần. Chu chấp đã dần dần hiểu rõ thế giới này. Diệt dịch thế giới, nắm giữ diệt dịch thuật được xưng là diệt dịch sĩ. Chỉ là, cũng không phải tất cả mọi người có trấn áp dịch bệnh năng lực. Tượng trung niên nam nhân như vậy, học tập diện dịch thuật, chỉ sợ chỉ là vì trong xương đô thành trộn lẫn phần đủ để được xương tụng bắt sắc công tác, chỉ thế thôi. hắn có thể cả đời cũng không hề rời đi qua xương đô. lần này được tuyển chọn, giống cao ốc sụp đổ. đừng cao. chu chấp phía trước là mập mạp nam nhân, trong mắt của hắn lộ ra không nhịn được nét mặt, cũng không phải thật sự đi chịu chết, người vô cùng phiền. ổn hảo quá. nam nhân mập sắc mặt hung ác, đóng chốc nhường bên cạnh trung niên nam nhân không còn dám gạo. chu chấp đối với nam nhân mập mở miệng rất hài lòng, rất hiền nhiên, hắn vậy ngại nhau nhau, nhưng nói chung, hắn cũng không chủ động nói chuyện. nam nhân mập đem to mọng mặt hướng chu chấp. Đối với Chu Chấp, hắn nói chuyện khắt chế rất nhiều. "Tiểu, tiểu ca." Chu Chấp mở to mắt, "Ừm. Tiểu ca, ta gọi Hàn Thạc." Nam nhân mập khoảng hơn 30 tuổi, trên người dịch trang bởi vì hắn thịt mỡ mà nhìn lên tới cực kỳ căng cứng, giờ phút này thái độ của hắn cùng vừa nãy đối với trung niên nam nhân hoàn toàn không giống. "Chu Chấp." Chu Chấp chậm rãi mở miệng, "Tiểu ca, ngươi trong này là chạm dịch đau sao?" Hàn Thạc chỉ chỉ Chu Chấp hộp đen, "Là." Chu Chấp lời ít ý nhiều. Hàn Thạc gạt ra nụ cười, "Tiểu ca, sau đó nếu như có vấn đề gì, còn nhớ giúp đỡ một chút này khoang xe bên trên mọi người chứ sao đương nhiên chúng ta vậy sẽ dốc toàn lực toàn lực cùng hộ ngươi hàn thạc vừa nói người chung quanh đều nhìn lại Tự hồ làm mở ra máy hát không khí trầm muộn bên trong nhiều một chút âm thanh bên cạnh trung niên nam nhân cũng vô ý thức hướng nhìn chu chấp bên này gần lại tới chu chấp không có tiếp tục nói chuyện mà là gật đầu một cái trên thế giới này người ngu mãi mãi là số ít chỉ ít chu chấp còn chưa bao giờ gặp loại đó đúng nghĩa ngu xuẩn thông qua khí trạng thần thái để phán đoán một người coi như là vô cùng cơ sở làm việc càng quan trọng chính là bên người chạm dịch đau bình thường diệt dịch sĩ cấp kiến tập cũng không tiền mua chạm dịch đao hậu kỳ bảo dưỡng càng là hơn khó mà gắn bó hàn thạc thấy chu chấp như thế vậy không nói thêm gì nữa chỉ là lấy lòng cười cười đoàn tàu phía trước trúc xương ngọc cúi ngựa trong tay chạm dịch đao có hơi long đưa tất cả vô sự nếu như dựa theo bình thường góc độ mà nói nhiệm vụ của lần này hẳn là rất nhẹ nhàng không có nửa điểm nguy hiểm trúc xương ngọc kiên nghị khuôn mặt trong lưu lại vẻ lo lắng lần này theo ngoài thành về đến xương đô bên trong nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải vật tư mà là hướng xương đô trong truyền lại thông tin tôn giả trường sinh đạo lưu minh hoàn toàn không phải là đối thủ của đội trưởng. Nhưng đối phương chủ đạo không chỉ có một. Trước đó thời điểm chiến đấu, đội trưởng phát giác được đến từ chính mình chỉnh nha thuộc tính diệt dịch thuật, cùng sau đó mới quái dị chủ đạo hoàn toàn khác biệt. Trúc xương ngọc trong lòng ấm trầm. Ba cái chủ đạo? Nói đùa cái gì? Cấp chủ đạo diệt dịch sĩ là bậc nào tôn quý mạnh mẽ. Vì sao trường sinh đạo dạng này tà giáo, hội có nhiều như vậy chủ đạo? Không thích hợp. Đội trưởng phán đoán, chỉ sợ thật cùng y lý bộ đưa tới bệnh hóa vật đặc thủ liên quan đến. Theo đội ngũ cùng xương đô cách càng ngày càng xa. Môi trường bên trong nhiều hơn mấy phần tỉ Nội thành truyền đến tin tức. Vật tư đội vận tải ngũ đã bước vào số 3 con đạo, hướng phía đồng bằng Phúc Gia tiến lên. Người dẫn đầu là Tề Sung Tiêu tại biên quân phó quan một trong, Tân Nha trúc xương ngọc. Trong bóng tối, có người nhẹ răng cười. Trường Sinh Tiên ở trên. Ta ghét nhất bị diện dịch sĩ khoa miệng. Chương 63, sẽ không không chuyện phát sinh, chương 63, sẽ không không chuyện phát sinh. Đoàn tàu tiến lên. Phạm phất đang mặt đất phía trên bò lồm cồm tứ thú. Xuyên thấu qua cửa sổ, Chu Chấp nhìn thấy ngoại bộ đồng bằng. Đồng bằng phía trên, có thưa thất thôn xóm, nhưng bây giờ nhìn lại, lại trở thành không người thôn. Đối với xương đâu người mà nói, nguy hiểm cùng dịch bệnh tựa hồ cũng là trong truyền thuyết sự việc. tại trường sinh đạo xuất hiện trước đó, xương đô thành bên ngoài còn có không ít thôn xóm. những kia trường sinh đạo thật là có khuyết điểm a. trung niên nam nhân dường như lời nói rất nhiều, thì thầm trong miệng, để đó thật tốt sinh sống không quá, thế mà đi tham gia tà giáo. trường sinh trường sinh, trường sinh có ý gì? thật là nghĩ mãi mà không rõ. gần đây xương đô thái ách, dường như cũng bắt nguồn từ cái đó sớm đã mai danh nhận tích tổ chức. nghe nói trăm năm trước, tại nơi phát nguyên vương triều Thừa vận, thật sự nhấc lên qua mấy chục triệu người thái ách. xương đô thái bình đã lâu. Ngẫu nhiên xuất hiện kiểu này tập kích khủng bố, nhường gối xe phía trên diện dịch sĩ nhóm cảm giác khủng hoảng, đối với Chu chấp mà nói, hợp tình lý. Một nhật tiến lên, thiên dần dần vào đêm. Chu chấp nhìn phía xa bạch quang rơi vào đường chân trời. Đội ngũ phía trước truyền đến âm thanh, cả đội nghỉ ngơi, phân phát vật tư. Chúng ta tối nay chính là ở đây qua đêm. Dựa theo trước đó gác đêm kế hoạch sắp đặt, vì 4 giờ làm hạn định, điểm ba tổ nhân mã, ở giữa có trùng điểm thời gian. Phụ trách đội ngũ chỉnh thể chuyện bốn tên diện dịch sĩ cấp chính thức bên trong một. Mà Chu chấp đám người chỗ dừng lại chỗ, chính là bên trên bình nguyên một không người thôn trang. Nhìn lên tới nơi này trước đây không lâu còn sinh hoạt qua rất nhiều người, có nhìn lên tới tương đối tinh xảo kiến trúc. Mọi người theo cỗ xe bên trên xuống tới, nhìn ảm đạm bóng đêm, đốt lên tay cầm đèn. Đèn đuốc theo gió chập trợ chờn. huyết huyết. Chu chấp bên người trung niên nam nhân đơn giản chính là tâm lý yêu đất nhân vật đại biểu. hắn nhìn trên mặt đất ám sắc dấu vết, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng nón, như là một con chỗ này rơi cọ đôi chó. ngạc nhiên. Hàn Thạc lệnh hư một tiếng, ngoại bộ đồng bằng bản thân liền là trường sinh đạo cùng chúng ta diệt dịch sĩ xương đô chiến đấu chỗ, trừ ra trước đó sơ tán dân chúng, có nhiều chỗ bị trường sinh đạo tàn sát vậy rất bình thường cứ lấy chiến mã trúc xương ngọc dọc theo thôn trang đi vòng một vòng, xác định trong đó không có có dị thường cùng trưởng sinh đạo tung tích. Mọi người vây quanh ở thôn trang trung tâm, nhìn cách đó không xa tòa nhà, như là bóng tối trong quỷ hồn. Chu chấp thì là bên cạnh ăn cái gì, bên cạnh nhìn phía xa vật tư. Gió đêm hơi lạnh. Diệt dịch sĩ kiến tập cùng diệt dịch sĩ chính thức phân biệt rõ ràng. Càng phân biệt rõ ràng, là trúc xương ngọc cùng ngoài ra bốn diệt dịch sĩ chính thức. Trúc xương ngọc một người tại phía ngoài nhất ăn lấy đồ vật, tay trái chưa bao giờ rời khỏi chính mình chạm dịch đau ăn sau khi xong lại đi cho chiến mã của mình y thảo dược, nhà giác mã ăn có thể so sánh chu chấp đám người tình quý rất nhiều. Chúc phó quan nhìn lên tới vô cùng cao ngạo a. Chu chấp bên cạnh có người thấp giọng nói, dù sao cũng là binh nghiệp xuất thân, nghe nói Trúc phó quan là theo chân Tề đội trưởng từ tiền tuyến lui xuống, mặc dù rất trẻ trung, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hàn Thạc thông tin vô cùng linh thông, hắn lau miệng, có thể tại trong quân đội làm diện dịch sĩ, cùng chúng ta dạng ngày người ngày đêm khác biệt. Chu chấp nhìn về phía cái tên mập mạp này, người kia ngược lại là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Hàn Thạc chú ý tới Chu chấp ánh mắt, Chu ca, đừng nhìn ta như vậy. Ta thế nhưng vô cùng thanh tỉnh, ta ngược lại thật ra cũng không có như thế kháng cự nhiệm vụ lần này, rốt cuộc thần tượng của ta chính là Tề Tung Tiêu Tề đại đội trưởng. Vì Tề đội trưởng trình độ, xuất ngũ sau đó, bất luận là gia nhập tam giác bệnh viện hay là các sở nghiên cứu, lại có lẽ là tượng dược phẩm thần võ dạng này tự hình tập đoàn cũng nhẹ nhàng thoải mái, lại đi tới sương Đô. Ách, cái tên mập mạp này thuộc như lòng bàn tay. Có hắn ở đây, lần này hành trình nhất định nhẹ nhàng thoải mái. Nghe những lời này, người trung quanh trong lòng hơi ổn định một ít. Chu chấp đứng dậy, hướng về ngoại bộ đi đến. Tất cả đồng bằng, đất trống gần như tĩnh mịch. Nếu như không phải trường sinh đạo nguyên nhân, nơi này không phải là như vậy cảnh tượng. Xoẹt. Xoẹt. Chu chấp khẽ như mày. Đầu của hắn có hơi gì đau. Một đạo tin tức phun trào. Đại từ đại bi trường sinh kinh, ung biến chân kinh, mảnh vỡ. Có người từng tại nơi này tụng niệm quái dị chú văn, vì nhiễu loạn tâm trí, bài trừ lý trí. Đoạn tích, hàng ngày ẩm thực, cấm khẩu ngồi ngay ngắn, chớ lên nhất nghiệm, vạn lo đều quên, tổn thân định ý, mắt không nhìn thấy vật. Trường sinh đạo người đã từng xuất hiện qua ở đây. Đồng thời, thời gian sẽ không thật lâu. Chu chấp ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn lại. xa xa lờ mờ. Một đêm công chuyện phát sinh, Chu Chấp có chút buồn ngủ. Hắn dùng ngón tay điểm một cái mi tâm của mình. Trong không khí tin tức, nhường Chu Chấp buổi tối cũng không có ngủ, mà là tùy thời chờ đợi có thể có thể đến tập kích. Nếu như Trường Sinh Đạo thật sự chuẩn xác tập kích đến vận chuyển vật tư đội xe, kia thì chỉ có một khả năng, đó chính là đội xe nội bộ có Trường Sinh Đạo nội ứng. Nam ngoài dự đoán của Chu Chấp, thật sự cái gì đều không có xảy ra. Người gác đêm viên cũng không có phát hiện bất kỳ gì thường. Buổi sáng, mọi người lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Buổi tối đầu tiên, mãi mãi là kinh khủng nhất. ăn xong điểm tâm, mọi người tiếp tục lên đường bánh xe vượt trên đồng bằng, chu Chấp nhắm mắt giữ thần, không chuyện phát sinh, tự nhiên tốt nhất. nếu như toàn bộ hành trình cũng là như thế này liền tốt. trung niên nam nhân phát ra cảm thán như vậy. giờ phút này tiếp cận buổi trưa, phía trước nhất, trúc xương ngọc nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bước lên. tất cả đội ngũ ngay lập tức ngừng lại. toa xe bên trong, mọi người ngay lập tức khẩn trương lên. trúc xương ngọc bộ mặt có hơi buông xuống, trái tay nắm lấy nha rác mã dây cường, phải tay nắm chặt chạm dịch ngao. quả nhiên, có nội ứng. lan ra đây, hắn thấp giọng nói nói. toa xe nội bộ, chu chắp chầm rãi cầm chạm dịch ngao vẫn là tới. quả nhiên dạng này lữ trình sẽ không không chuyện phát sinh. ầm ầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng, tất cả xe chuyển vận toa trung đoạn dưới mặt đất. một con dính đầy vũng bùn bản tay lớn trực tiếp vòng qua, đem bên trong diện dịch sĩ kiến tập nắm ở trong tay. tay kia trên ngón tay, mọc đầy cứng lại ra, thật sâu lớp biểu bì, dùng nhất là phổ thông mà nói, là được. vết chai, nội tạng, trực tiếp bị đè ép nổ tung. cảnh tượng trong nháy mắt theo tiến chuyển phát nhanh biến thành hình thức chiến đấu. tiếng thét gào vang lên, từ đằng xa, thân mang thống nhất chế phục trưởng sinh đạo đổ xuất hiện. xương đô diện dịch sĩ sao? từ kỳ của các ngươi, đến. Ẩm. Kia mọc đầy kén lớn tay chủ nhân, cuối cùng xuất hiện một cởi trần đầu chọc cử hán, sắc mặt dữ tợn đem bị thương máu tươi bôi ở quần của mình phía trên. "Ta là Trường Sinh Đạo chấp sự, đồng tiền cũng cho ta chui ngay ra đây." Tất cả đội xe hoàn toàn lộn xộn, đặc biệt cái đuôi bộ phận méo mó thành rắn hình trạng thái. "Người chết, người chết bốn." Trung niên nam nhân hoàn toàn sợ chấn váng, trực tiếp hướng sau lưng Chu chấp chính đi. Đồng tiền ngón tay cùng thân thể trên hạ thể đều là hở ra lỗ đốm, da dày đặc đến cực điểm. "Chúc Ngọc, ở địa phương nào?" lan ra đây. Chương 64, Đồng bằng Chi thôn, 1, chương 64, Đồng bằng Chi thôn, 1. Nói đúng ra, trường sinh đạo đạo đổ, trình độ rất thấp. Đối với Chu chấp mà nói, đây đã là tương đối chẳng phải khách quan thuyết pháp, khách quan một chút chính là, bình thường trường sinh đạo chúng cùng người thường không hề khác gì nhau. Nhưng bọn hắn tín ngưỡng cái gọi là tái sinh nguồn gốc trường sinh thiên, hung hắn không sợ chết, mà xương đô diệt dịch sĩ kiến tập trong thì vô cùng thế thảm. Đối diện vái tinh anh đồng kiện xuất hiện, Chu chấp nhanh chóng phát động tăng hạ diện lìn rời xa vị này có cự bàn tay to chấp sự trường sinh đạo. Hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh điên cuồng tránh né trung niên nam nhân. Một hồi bình thường tập kích, Chu Chấp nhanh chóng hướng ra bên ngoài nhìn lại. Chứ gia vị này đồng tiền, phải chăng còn có càng nhiều quái tinh anh? Cảnh tượng rất hỗn loạn, nhưng Chu Chấp rất tỉnh táo. Không có, chỉ ít. Bây giờ thấy được, không có. Chu Chấp khẽ gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Chạm dịch đao Bạch Ngọc rút ra, sức mạnh dịch bệnh phát động, linh lực hướng chung quanh quét tán, theo Chu Chấp thân thể nội bộ phổi gáy Sức mạnh dịch bệnh cũng không phải nhân loại có kỵ, tương phản, nó cùng diện dịch thuật địa vị sấp xỉ như nhau thậm chí bản thân liền là diệt dịch thuật một loại, tỷ như vắc xin Nhưng hiện nay Huyền Nguyên cũng không tôn sùng sử dụng sức mạnh dịch bệnh, vì nếu như sử dụng diệt dịch thuật thanh trường dịch bệnh hội đề cao tự thân chỉ số bệnh hóa, như vậy trực tiếp sử dụng sức mạnh dịch bệnh, hắn ảnh hưởng tự thân chỉ số bệnh hóa trình độ là sử dụng diệt dịch thuật cấp 3 trở lên. Đồng thời, càng có khả năng hiện ra tượng câu đề, hoàng bào dạng này hoàn toàn ôm đơn giản đạt được lực lượng dịch bệnh, bỏ cuộc diệt dịch thuật quái vật. Nhưng bây giờ, đây là chu chấp mạnh nhất năng lực. Kế thừa từ câu đề, câu hát cũng là viêm phổi hạ vị cũng biểu hiện năng lực, áp lực ổ bụng cao. Chu chắp tay phải vươn ra, tiểu cầu hướng ra bên ngoài khuyết tán, làm hết sức hướng phía ít người chỗ mà đi. Không chế của mình lực không có khâu để mạnh như vậy, hình thành áp lực của bụng cao dễ xúc phạm tới người một nhà. Linh lực lan tràn, trong mấy mắt mấy chục cái trường sinh đạo đảo đổ, theo phần bụng bắt đầu nổ tung. Cái gì? Trường sinh tiên? Hội phù hộ ta. Một đồ đệ trường sinh đạo gào thét, nhưng bụng của hắn đã bắt đầu vỡ vụt, nội tạng có thể thấy rõ ràng, máu thịt bé bét. Chu chắp sắc mặt không thay đổi, chính mình cái này câu hát xin si nổ, nổ không được hoàng bảo dạng này diện dịch sĩ cấp chính thức, chẳng lẽ còn nổ không được dạng này tà giáo đổ? Như vậy kỳ dị chẳng cảnh, ngay lập tức khiến cho người chung quanh chú ý. Là người kia. Xông. giết hắn. Tà giáo đồ môn quả nhiên vẫn là hung hãn không sợ chết, tại nhất thời địa đỉnh trệ sau đó, điên cuồng hướng Chu Chấp băng băng mà tới. Lan tràn ra tới linh lực mặc dù yếu kém, nhưng tích chứa trong đó nhìn có chút bệnh hóa dấu vết. Chu Chấp lông mày khẽ động. Những thứ này đồ đệ trường sinh đạo bệnh hóa dấu vết, dường như thật sự có thể nhường huyết nhục khôi phục tăng tốc. Trảm dịch đao vị công thức nắm trong tay, Chu Chấp một tay cho chính mình đeo lên dùng để phòng dịch khẩu trang. Tự sát thức tập kích không thành tài được. Tỉnh táo lại, bọn người kia chẳng qua là một ít người thường mà thôi. Giọng chu chấp văng lên, nhường trung quanh có chút hỗn loạn địa đám người hơi chấn định lại. Đồng thời, bạch ngọc huy động, chu chấp tốc độ như là tấn lang bình thường, đệ thấp cơ thể, tùy tiện chém giết một tên tại trường sinh đạo chúng trong coi như không tệ diệt dịch sĩ kiến tập. dạng này hành động, nhường cảnh tượng tượng sản sinh biến hóa, đông đảo diệt dịch sĩ kiến tập, vậy bắt đầu chấn định lại. trúc xương ngọc trong mắt phản chiếu nhìn chu chấp thân ảnh, thân thủ không tệ, sát phạt quá quyết, nhưng sử dụng sức mạnh bệnh. Chúc ngọc lâu dài nghiêm túc gương mặt, cuối cùng lộ ra từng chút một nụ cười, hiện lộ ra hàm răng trắng loãng. nói đúng ra diệt dịch thuật thoát thai từ dịch bệnh, là dịch bệnh tĩnh hóa phiên bản, sử dụng dịch bệnh cần diệt dịch thuật có cao hơn tự ngã yêu cầu cùng năng lực không chế. Trung quanh, bốn diện dịch sĩ có hơi cúi đầu, trên người của bọn hắn chỉ còn lại có mồ hôi lạnh cùng sợ hãi. Tại khúc xương ngọc cưới ngựa phần dưới, một cái đầu người, chính treo ngược nhìn bị nhét vào mặt đất. Không đầu cơ thể thì là đứng ngững, trang ngập cứng rắn chất ra vết chai phía trên, có làm người ta sợ hãi dấu răng cắn. Sử dụng sức mạnh dịch bệnh chính là cái này kết cục. Da chất sừng trong chất, hình thành vết chai, thời gian dài không tới trừ hội sứ trên tay thần kinh héo rút, thần kinh phản xạ giảm xuống dễ dẫn đến khí huyết không phái. Ta mặc dù không phải thuộc tính gia diệt dịch sĩ, nhưng điểm này ta nên cũng biết." Trúc Sương Ngọc lạnh nhạt nói. Cái đó đồng kiến mang tới áp lực, nhường bốn diệt dịch sĩ cảm giác được sợ sệt. Nhưng chính là như thế một điên cuồng quái vật, lại bị Trúc Sương Ngọc thoải mái trấn áp. "Kia, phía trước." Một diệt dịch sĩ hỏi dò. Lại chờ một lát, Trúc Sương Ngọc thản nhiên nói, "Diệt dịch sĩ quy tắc đầu thứ nhất, thân làm diệt dịch sĩ, đảm nhiệm tại tuyệt đối người trước đó. Nhân số chiếm ưu, thực lực chiếm ưu, lại là cảnh tượng như vậy, cho dù toàn diệt cũng trách không được ta." Bốn vị diệt dịch sĩ ngậm miệng lại, thở mạnh cũng không dám chấp sự đại nhân chết rồi ba. Đại nhân đã chết rồi. Rút lui. Làm bình thường giáo chúng chết rồi thất thất bát bát lúc. Cuối cùng có người phản ứng lại. Chủ tướng đã chết, còn lại trường sinh đạo chúng nên tàn tác như chim ông. Trên thực tế, bọn hắn vậy là làm như vậy. Cái này khiến Chu chấp nhớ tới. Hoàng bào chết rồi về sau, trong trường học đồ đệ trường sinh đạo cũng là như vậy. Chu chấp trở tay một đao, cắt đứt cái cuối cùng đồ đệ trường sinh đạo cổ họng. Sắc mặt bình tĩnh, giống như chính mình thu hoạch, không là một người sinh mệnh. Kết thúc chiến đấu đáng người, có chút sợ hãi nhìn về phía Chu chấp. Kết thúc. Kết thúc. Trung niên nam nhân cầm không biết từ nơi nào lấy được dao, theo bên cạnh bên cạnh xuống tới. Lần này Trường Sinh đạo tập kích, có chừng 30 trái phải đổ đệ Trường Sinh đạo. Trên mặt đất Trường Sinh đạo thi thể, ước chừng 20 cố, trong đó một nửa đều là Chu chấp làm. Mà nguyên bản trong đội ngũ, 50 cái diệt dịch sĩ kiến tập, cũng đồng dạng chết rồi tiếp cận 20 người. Trong đó, ước chừng có 10 người là đối phương diệt dịch sĩ cấp chính thức đồng kiện đột kích giết chết, còn lại chính là cùng không sợ chết tà giáo đổ chiến đấu mà chết. Càng là sợ chết thì việc sẽ chết. Chu chấp ánh mắt thu lại, Chi đội ngũ này thực lực cùng nhân số cũng tại đối phương phía trên, toàn thể diện dịch sĩ kiến tập và cấp lại đánh ra một so với hai thương vong, chỉ có thể nói đội ngũ bên trong dáng vẻ hàng quá nhiều rồi. 23 ba, có người nhìn xem tới trên mặt đất kinh khủng thi thể, trực tiếp nôn. Nội tạng, nội tạng đã nứt ra. Nghe. Mặc dù kẻ đầu sọ là chu chấp, nhưng chu chấp cũng không thèm để ý. Diệt dịch sĩ nếu như nhìn thấy nội tạng sẽ nghĩ nôn, kia tốt nhất thửa sớm nội nghề. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, cưới lấy chiến mã nam nhân. Trước đó, trúc xương ngọc cùng đồng tiền quyết đấu. Chu chấp tin tưởng, trúc xương ngọc nhất định sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới hắn thắng được nhanh như vậy. Đồng tiền linh lực rất hiển nhiên trên hoàng bảo, kia trên người kiên cố kiện giáp buồn nôn mà khủng bố. Nhưng nhìn xem thi thể của đồng tiền, trên người hắn kén đã hoàn toàn phá toái. Chỉ sợ là cái này tà giáo chấp sự ứng cho rằng não năng lực dịch bệnh, là cái này vì nha làm vũ khí, diệt dịch sĩ thuộc tính giang sao. Chương 65, đồng bằng chi thôn 2, chương 65, đồng bằng chi thôn 2, thực sự là đáng sợ trường sinh đạo. Hàn Thạc lau mồ hôi, nhìn chung quanh thấp giọng nói nói, một người một sáng không muốn sống nữa, thật đúng là đáng sợ cũng không biết những thứ này đồ đệ trường sinh đạo đến tận cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Chu chấp nhìn một chút bên cạnh mình mà mạn. cái này hàn thạc tự lực, tại đây một nhóm diệt dịch sĩ kiến tập trong coi như là còn thật tốt. thân mình dường như có kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù cũng không phải căn cứ vào diện dịch thuật, càng giống là am hiểu đường phố đấu tiểu lưu manh, nhưng tại thời khắc như vậy, tiểu này ưu điểm liền bị phóng đại. Chu chấp nhìn xem nhìn vết máu trên mặt đất. phía trước, một tên diệt dịch sĩ cấp chính thức đi tới, chỉnh đốn 15 phút, sau đó lên đường lên đường. rất hiển nhiên, đây là đội ngũ lãnh đạo trúc xương ngọc mệnh lệnh, cũng không ai có thể vi phạm. Trong đội ngũ mọi người đem chết đi thi thể lấp chôn tiêu đốt, hai cái diệt dịch sĩ cấp chính thức tiến hành đơn giản diệt dịch xử lý. Thi thể là dễ dàng nhất bệnh hóa cùng sinh ra sự kiện kỳ dị, Huyền Nguyên đối với cái này có cần phải rửa sạch quá trình. Nhưng ở ngoài thành, tình huống hiện tại vậy không cần phải. Như thế chú ý. Sau đó, Chu chấp chờ một chút lên đường sau đó, ngươi trực tiếp đi chiếc thứ nhất vận chuyển liệt trên xe. Vị này diệt dịch sĩ cấp chính thức nói, chúc đại nhân muốn gặp ngươi. Chu chấp khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Đã trải qua lần này kinh khủng tập kích, tất cả đội xe có vẻ càng thêm điệu nặng nề, vậy bịt kín vẻ lo lắng. Uyên Nguyên là an toàn thế giới loài người, những thứ này diệt dịch sĩ kiến tập nhóm, dường như không có trải qua như vậy mưa gió. Khủng hoảng, hơi lăn tràn. nhưng cũng có như là hàn thạc như vậy, dường như tìm được rồi một ít diệt dịch thuật phương pháp sử dụng người. Những thứ này tập kích, lại biến thành kinh nghiệm, thành là bọn hắn lực lượng. Chiếc thứ nhất xe chuyển vận phía trên, Chu chấp gõ cửa một cái, đạt được đáp ứng sau đó, liền đi thẳng vào. Trúc Xương Ngọc đứng ở phía trước nhất, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem hướng ra bên ngoài cảnh sắc, mà răng của mình ngựa chiến thì là bị một tên khác diệt dịch sĩ trông giữ khống chế. Trúc đội, Chu chấp có hơi không người. Trúc Xương Ngọc Tại Xương Đô trung tâm phòng dịch trong mặc cho thứ đội trưởng một đội, cũng là một cái duy nhất, Tề Sung Tiêu từ tiền tuyến xuất ngũ sau đó mang về phó quan. Chu Chấp, đúng không? Chúc Xương Ngọc quay người, Chu Chấp, nam, 16 tuổi. Huyên Nguyên, Thanh Thạch trấn Bình Xương đạo người, là nửa tháng trước đó Thanh Thạch trấn sự kiện bệnh hóa người sống sót, cho thấy nhất định tiên phú, bị đội thứ ba nghe Kiệt để cử gia nhập trung tâm phòng dịch Xương Đô. Gần nửa tháng đến tiêu diệt sự kiện kỳ dị, thậm chí có mầm bệnh cấp chuyện khan Xương Ngọc dường như nhìn qua tài liệu, thuộc như lòng bàn tay. Trước đây không lâu, các tội Ngô Gia Ngô khải phạm, được đưa đến trong chi đội ngũ này, đúng không? Chu chấp gật đầu một cái, là như vậy, ngược lại là cùng thực tế không có gì không khớp. Trúc Sương Ngọc đối với trước mặt Chu chấp dường như rất là yêu thích, mặt người đối với bất cứ chuyện gì đều là bình tĩnh như vậy sao? Chu chấp suy tư một chút, lắc đầu, bình tĩnh càng có thể tự hỏi, ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường cũng rất bình tĩnh, trừ phi nhịn không được. Chúc Sương Ngọc một người, dường như không nghĩ tới Chu chấp là trả lời như vậy. Trên người hắn màu trắng cấp chính thức dịch trang khẽ nhúc ních. Vị Tiên Ngô gia con cháu ngược lại là cũng không có đối với ngươi làm chuyện khác người gì, vẹn vẹn là đem ngươi nhét vào trong chi đội ngũ này. Có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ sống sót, nhưng đối với hắn mà nói, nên đối với ngươi chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, hắn sẽ không thái quá tại để ý. Chu chấp nghe chút Sương ngọc nói xong, ngược lại cũng không sai chút nào. Nô Khải phàm đối với tại hành vi của mình chỉ là chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Thân mình có quyền lực như vậy, theo điều lệ chỉ thế thôi. Hắn hoàn toàn không sợ Chu chấp trả thù, hoặc là thân làm nô gia con cháu, hắn có tự tin như vậy. Chỉ là đơn thuần địa, nhường Chu chấp nếm chút khổ sở, hoặc là chết, vô cùng phù hợp gia hỏa kia. Do đó, đại nhân muốn nói điều gì? Chu chấp nói, ngươi vô cùng nhu tú, ta muốn dùng ngươi nhưng ta không phải là cái gì đều dùng, ta cần muốn nhìn thấy, người càng nhiều khả năng tính. Trúc Sương Ngọc lạnh nhạt nói. Chu chấp gật đầu một cái. Trúc Sương Ngọc tìm chính mình, nguyên bản ngay tại Chu chấp trong dự liệu. cái đội ngũ này thật sự người có thể dùng được cũng không nhiều. cho dù là dùng để ra lệnh bốn diện dịch sĩ cấp chính thức, mặc dù bọn hắn không có cùng cái đó chấp sự trưởng sinh đạo đồng kiện giao thủ, nhưng Chu chấp thế nhưng rất rõ ràng xem đến, kia bốn diện dịch sĩ cấp chính thức nhìn thấy kén lớn đột kích sắc mặt trực tiếp thay đổi. ta à chuẩn bị chạy hướng dự định lộ tuyến. giờ phút này Trúc Sương Ngọc nói, hắn nhìn về phía Chu chấp, quyết định chính xác, chúc đội trưởng. Chu chấp nói, Trúc Xương Ngọc hiếm thấy lộ ra nụ cười. Có chút ý tứ, trước mắt người trẻ tuổi này. Hắn vốn cho là Chu chấp hội hỏi mình, tại sao muốn trẻ hướng dự định lộ tuyến, chẳng khác gì là rời khỏi thứ ba con đạo. Nhưng Chu chấp, đầy đủ thông minh, nội ứng, sát thực tồn tại. Với lại, này người nội ứng hiểu biết đến tin tức đã đầy đủ toàn diện, chỉ sợ đã bao trùm tất cả vật tư vận chuyển lộ tuyến." Đồng tiền xuất thủ thời điểm, trong miệng bạo quát to một tiếng. Trúc Xương Ngọc ở địa phương nào, lăn ra đây." Làm một con vật tư đội ngũ ngay cả người lãnh đạo tính danh đều biết lúc, nguyên bản con đường thì không an toàn nữa nhưng chúng ta vậy phải cẩn thận này có thể là trường sinh đạo cố ý hành động chu chấp giờ phút này chậm rãi mở miệng lần này cái đó đồng kiện tập kích căn bản là như là đang chịu chết tất nhiên biết được cái đội ngũ này người lãnh đạo là ngài nên hiểu rõ vì thực lực của ngài dù là chỉ có một người đều có thể đoàn diệt con kia trường sinh đạo đội ngũ bản thân liền là đồng kiện ôm dịch bệnh nắm giữ kén nhưng trường sinh đạo tiểu này chấp sự vẫn luôn chẳng qua là loại đó cáo hoan thiền mà trước mặt hắn thế nhưng đường đường chính chính theo huyền nguyên quân đội xuất ngũ cưng giả cưng trúc xương ngọc gật đầu một cái điểm này hắn đã suy sẽ đến Trường sinh đạo hiện tại chết một cái liền thiếu một, đặc biệt là như vậy chấp sự. Nhưng dù thế nào, sửa đổi lộ tuyến là an toàn nhất, lựa chọn. Ta sẽ cân nhắc. Tiếp đó, ngươi cới lấy Nũ Nha làm làm tiên phong. Sau đó, thông chi một chút đi, sửa đổi lộ tuyến. Nũ Nha là trúc xương ngọc kia thất nhà rác mạ tên. Chu chấp mở miệng nói là, lộ tuyến sửa đổi. Toa xe nội bộ diệt dịch sĩ kiến tập vậy không có biện pháp gì. Thoát ly nguyên bản lộ tuyến. Hàn Thạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nắm tay, sắc mặt nghiêm túc. Bên cạnh hắn, trung niên nam nhân vẫn như cũ run lẩy bẩy, trong tay nắm chặt dao đội xe hành xử trên bình nguyên trong không khí vậy chạy xuôi khẩn trương không khí chu chấp nhìn về phía trước mơ hồ là một mảng lớn thôn xóm hình dáng dần dần rõ ràng đó là một loại méo mó bệnh hóa. bạch bào cùng phục sinh quần thể vi sinh vật như là tràn ngập mặt đất thảm trường sinh đạo đã chiếm cứ nơi này xem như tài nguyên bổ cấp chỗ để người chuẩn bị chiến đấu hậu phương chuyển đến giọng trúc xương ngọc chu chấp thật sự rất muốn châm biếm một câu chiếc xe này là vật tư vận chuyển xe người trên xe nhiều nhất tính là bảo vệ không tính là chiến đấu viên a có thể đây chính là quân đội lui ra diện dịch sĩ tính cách diệt diệt dịch bệnh, diệt dịch sĩ thiên trước. Tín ngưỡng Tà giáo, Trường Sinh đạo chết không có gì đáng tiếc. Đi nhiều lần như vậy Tây Hồ, lần đầu tiên gặp qua nhiều người như vào ý tưởng 66, đồng bằng Chi thôn, 3, chương 66, đồng bằng Chi thôn, 3. Trường Sinh đạo là phát nguyên tại Vương triều thừa vận Tà giáo tổ chức, tin tưởng tật bệnh trong cất dấu phục sinh, Trường Sinh dự lý. Hắn nghiêm trọng nhất tràn lan thời kỳ có thể truy tố đến trăm năm trước đó, cùng thừa vận đã từng nha tán chi loạn trình độ tương đối. Bất quá, trải qua trăm năm, cái này cái gọi là Trường Sinh đạo đã 10 không còn một, lần này tại xương Đâu ngoi đầu lên, rất hiển nhiên vượt ra khỏi rất nhiều người đó trước trước mắt thôn bao phủ bệnh khí, bệnh bao quần thể vi sinh vật khắp nơi trên đất, nơi này đã biến thành khu dịch, thật sự muốn tiến công sao? chúc đại nhân. bên cạnh diệt dịch sĩ như như mày, chúng ta nhiệm vụ của lần này chỉ là vận chuyển vật tư mà thôi, không cần phải. giải quyết trên đường giải rác trường sinh đạo làng xóm. trúc xương ngọc lắc đầu, ngươi nói đúng, nhưng thôn trang này cũng không phải trường sinh đạo làng xóm, mà là xương đồ con dân. bọn hắn bị trường sinh đạo ăn mòn, quán chú phục sinh lý niệm, bọn hắn đã lâm vào khăng khít địa ngục, thân làm diệt dịch sĩ chúng ta đều không đi cứu vớt bọn họ, dù thế nào cũng thẹn với diệt dịch sĩ quy tắc bên cạnh diện dịch sĩ túi đầu, trường sinh đạo những tiêu bình thường giáo chúng tại sao có thể có nhiều như vậy? bọn hắn vậy trong lòng rõ ràng, dưới tình huống bình thường bình xương đạo tự nhiên là an toàn không ngại, nhưng trường sinh đạo xuất hiện, nhường chung quanh không rút lui kịp, hoặc là rộng lượng sản nghiệp tổ tiên không lớn thôn trang thất thủ, trường sinh đạo các cao tầng có 100 loại phương pháp để bọn hắn tín ngưỡng trường sinh. thứ hai, đội ngũ bên trong quỷ, những lời này trúc xương ngọc chưa hề nói, nhiều mấy lần chiến đấu, tìm ra trong đội ngũ quỷ, về phần hy sinh, hy sinh không thể tránh được. lần này xuất động vận chuyển nhân viên, cái nào thất lễ lĩnh quốc gia lương đồng. Giờ phút này chính là cần bọn hắn thời khắc. Trường sinh đạo làng xóm đã trở thành cỡ nhỏ khu dịch, muốn chiến đấu sao? Trung niên nam nhân tiếp tục run lẩy bẩy, môi của hắn trắng bệnh, trong tay nắm chặt dao. Một bên, mập mạp Hàn Thạc ánh mắt ngất lệ, có lẽ là phúc không phải hóa đấy. Trường hợp như vậy, Dĩ Vãng ta thế nhưng thấy cũng chưa từng thấy qua. Nếu là thu được linh hạch hoặc là bệnh hóa vật thế nhưng so với mấy năm tiền lương cũng muốn nhiều. Hàn Thạc nhớ tới chu chấp thủ đoạn, cùng trúc xương ngọc lực lượng kinh khủng kia, trong lòng càng là có chút cực nóng. Trúc xương ngọc mệnh lệnh tất nhiên không cách nào phản kháng, vậy liền chủ động xuất kích. Mà bây giờ đoàn tàu vinh minh chu chấp cưới lấy nũ nha một ngựa đi đầu đương nhiên hiện tại chu chấp dưới thân nha rác mã không còn nghi ngờ gì nữa không phải không phải vô cùng thích trên người bây giờ kỵ sĩ ban đầu cố gắng đem chu chấp vung xuống thân thể nhưng không có kết quả sau đó hơi thở nghiêm trọng biểu đạt đối với cái này miệng còn hôi sữa thiếu niên bất mãn nhưng bây giờ là cái thứ nhất xung kích hướng trường sinh đạo làng xóm kỵ sĩ nũ nha vậy vô cùng nể tình lộ ra trắng toát điểu thét giải một tiếng bệnh hoá giáng lâm chu chấp rút ra chạm dịu có chút xương tại chỉ cần lẩn tránh rơi đối phương tinh anh liền có thể bảo đảm chính mình sống sót Chu chấp ánh mắt lạnh băng, củ năng đạp nát trên mặt đất màu trắng vi sinh vật, có một loại dinh dính xúc cảm. Thôn trắng cửa, đã xuất hiện thôn dân, mà những thôn dân này, ánh mắt lạnh băng nhìn đánh thẳng tới đội xe, như là nhìn thế nào ác vật. Thân mang nhìn đặc thù chế phục, nhường Chu chấp đôi mắt hơi lưu truyền. Trường sinh đạo vì trường sinh mê người thu hút tín đồ, hắn ngược lại là đi tìm hiểu qua giáo nghĩa, vậy hiểu rõ một chút căn cứ vào kiểu này giáo nghĩa sinh trưởng tổ nhưỡng. Tô Hành đã từng nói, tại Huyền Nguyên, thậm chí Lục Quốc, tiêu trừ điều trị bệnh hóa tật bệnh đều là sang quý sự việc, một phương diện cấp cho thống ngự Lục Quốc y lì bộ giao nạp cao tiền thuế mà một mặt khác là thế giới này điều trị dịch bệnh cùng thực tế lâm sàng diện dịch đều cần dùng đến linh lực, linh lực tăng thêm dược phẩm tiếp xúc dịch bệnh, chỉ cần tiếp xúc rồi sẽ bệnh hóa, diện dịch sĩ bệnh hóa tiêu trừ, đồng dạng cần một số tiền lớn, đưa đến xem bệnh giá cả, giá cao không hạn, xương đều bình thường hội biện pháp phòng ngừa, làm hết sức địa tránh dân chúng sinh bệnh, nhưng vẫn như cũ có không ít kẻ đáng thương, hay là nhìn trưởng bối của mình thâm thụ bệnh ma bối rối mà bất lực. Lúc này trường sinh đạo xuất hiện, chu chấp ngược lại là có thể lý giải, nhưng tay lại cũng không năng lực mềm, Chúc xương ngọc, đồng tiền cái này ngu ngốc thôn xóm trung tâm, một gậy quòng nữ nhân đứng trên mặt đất, làn da của nàng sương đỏ, dường như nâng lên cỡ nhỏ viên hình, mà nữ nhân đang dùng móng tay của mình cào nhìn ra, dường như vô cùng ngỡ. giờ phút này nàng thậm chí đã bắt ra máu gấn. đồng tiền còn thật sự coi chính mình có thể đánh bại trúc xương ngọc, đã từng là biên quân người, là có thể cùng thừa vận phong kỵ quân cộng đồng tác chiến quân nhân, nghèo ba chân diệt dịch sĩ. gậy quòng nữ nhân dừng lại chính mình cào, nếu như đồng kiện còn sống sót, hai chúng ta ra chưa chắc phải nhất định sẽ thua bởi đối phương một nha nhưng bây giờ, hay là tẩu vĩ thượng, đáng tiếp trong tầng hầm ngầm chưa từng chuyển hóa tín đồ. nữ nhân thấp giọng nói nhưng lập tức xa xa truyền đến tiếng nổ nữ người biến sắc nhanh chóng hướng về sau thoát khỏi phía trước nhanh chóng ảnh lấp lóe trúc xương ngọc thân ảnh được tại trong sương khói trong tay nắm giữ nổi mề đây thôi nương lần trước ngươi từ trong tay của ta thoát đi lần này ta cũng sẽ không lại để ngươi tiếp tục sống trúc xương ngọc lạnh lẽo tiếng vang lên lên gây quan nữ nhân nhanh chóng lui về phía sau đồng thời làn da của nàng phía trên các loại phong đoàn cùng bệnh phủ viên dần dần hở ra nét mặt nghiêm túc mặt dưới da cất dấu thật sâu khủng hoảng chu chấp đứng ở cách đó không xa hắn lấy lũ chạm dịch đau huy động nhìn phía xa trúc xương ngọc trúc xương ngọc hiếu chiến hưng thú vô cùng nồng hậu dày đặc cùng mình đã từng thấy diện dịch sĩ cũng có chút khác biệt nhưng có lãnh đạo như vậy người ngược lại để chính mình vô cùng an tâm chu chấp chung quanh quan sát đến chuẩn bị chỉ cần có diệt dịch sĩ cấp chính thức linh lực ba động liền nhanh chóng lui đến mọi người sau lưng nhưng rất hiển nhiên trường sinh đạo hiện tại tổ chức cơ cấu cấp chính thức diện dịch sĩ cũng không dường như rau cải trắng mà thông qua được lần trước chiến đấu lần này trong đội ngũ cái khác diện dịch sĩ thế mà đánh cho ra dáng trong đó hàng thạc càng là hơn một ngựa đi đầu dùng nắm đấm trực tiếp xé mở quần thể vi sinh vật duy nhất để bọn hắn có chút do dự là ban đầu bọn hắn biết rõ những thứ này đồ đệ trưởng sinh đạo, trong đó đại bộ phận đều là đã từng xương đô chung quanh thôn trang thôn dân nhưng đang nhìn đến chu chấp không có bất kỳ cái gì cảm xúc địa đánh chết thôn dân lúc bọn hắn vậy không do dự nữa cho dù là một thằng khiếp đảm trung niên nam nhân cũng là như thế lần đầu tiên chiến đấu bài trừ đối với chiến đấu khủng hoảng lần thứ hai chiến đấu bài trừ đối với trưởng sinh thương hại quân đội phương thức huấn luyện khoảng không có gì hơn là như thế chu chấp nghĩ như vậy mà xương ngọc vậy rất nhanh phân ra được thắng bại xé rách huyết thanh nương theo lấy cỏm, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đau lớn Tràn ngập tại dưới bầu trời, trong thôn trang, Trúc Sương Ngọc, tỷ tỷ của ta, Thôi Sang sẽ không bỏ qua ngươi, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Ta, Thôi Nương lời hung ác phân đoạn thậm chí chưa xong kết, liền bị Trúc Sương Ngọc một cái chạm dịch đao cắt tiết hậu. Bộ hôm cường 67, tiến câu, chương 67, tiến câu. Lần thứ hai đối với Trường Sinh Đạo tiến hành diện tuyệt tính đả kích, đối với đội ngũ mà nói tăng lên là to lớn. Chiến hậu thống kê lần này không có nhân viên tử vong, thậm chí chỉ có cá biệt người bị thương. Chu chấp tại trong thôn trang cơ, cơ cũng không có phát hiện cái gì đặc sự vật khác, không còn nghi ngờ gì nữa. Thuôn trang này chỉ là trường sinh đạo chiếm cứ một cứ điểm, dùng để phát triển tín đồ, bằng không cũng sẽ không chỉ có thôi nương một diệt dịch sĩ cấp chính thức. Bất quá, trúc xương ngọc như thế theo gió vơi sóng, giết đồng tiền thôi nương hai cái chấp sự trường sinh đạo như giết gà, cũng không nhường chu chấp cảm thấy trường sinh đạo người đều là phế vật, xương đô diện dịch sĩ thì cũng cùng trúc xương ngọc một mạnh mẽ. Nếu quả như thật người người đều là trúc xương ngọc, bên ngoài sân tề sung tiêu tề đại đội trưởng ở ngoài thành tiêu phỉ cũng không cần bị thương. Với lại, tượng hai cái tiêu chấp sự được phái ra ngoài đến nơi đây phát triển tín đồ, trình độ hẳn là cũng không sẽ đặc biệt cao. Chu chấp nghĩ như vậy, đẩy ra phía trước em. Trước mắt, tin tức lưu truyền. Một cái thông hướng dưới mặt đất cánh cửa. Có người từng tại nơi này tụng niệm quái dị chú văn, vì nhiễu loạn tâm trí, bài trừ lý trí. Theo thang lầu, trúc xương ngọc mười bậc mà xuống. Nơi này trong tầng hầm ngầm đồng dạng có cùng loại mùi thuốc sát trùng, nhưng Chu chấp nhớ tới thanh thạch trấn nhà xác. Vách tường lớp nệm, dường như cũng là bởi vì khử trùng mà dẫn đến. Nơi này là trường sinh đạo dùng để chuyển hóa tín độ chỗ. Tụng niệm trường sinh kinh, hoặc nhìn vì lợi dụ chi. Bên cạnh diệt dịch sĩ nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt đơn sơ nhà tù, mặc dù rộng rãi, nhưng lại tràn ngập dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt đất là một ít chu chấp cũng không hiểu rõ thấp kém dược phẩm. Ống tiêm đã dùng qua băng, bẩn thỉu khẩu trang, tùy ý trưng bày thi thể, dường như ư đã chết thật lâu, nhưng không có bệnh hóa, hẳn là khử trùng công hiệu. Nơi này là trường sinh đạo chuyển hóa tín đồ chỗ. Trúc Sương Ngọc nhìn cảnh tượng như vậy, chậm rãi mở miệng nói: tà giáo thân mình hoàn toàn không đủ để bình thường tín đồ không mang sống chết. Tại diện dịch thế giới, đối với dịch bệnh khủng hoảng tại tuyệt đại đa số tình huống dưới áp đảo tín ngưỡng phía trên chấp sự tụng niệm trường sinh kinh, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, lại đi kèm với đặc thù ẩm thực. tất cả dưới mặt đất, dường như ư đã không có người sống. thôi nương đang nỗ lực rút lui trước đó, liền hạ đạt diệt khẩu mệnh lệnh. do giao chúng giết chết chưa từng chuyển hóa tín ngưỡng trường sinh tiên thôn dân. những thôn dân này, tuyệt đại đa số cũng có quan hệ máu mủ, cũng được, ra tay sao? thực sự là nhân luân mất sạch. bên cạnh diệt dịch sĩ thấp giọng nói, xem xét có hay không có người sống, nhưng chú ý phải cẩn thận, cho dù do sống sót dân, chúng ta cũng muốn phân rõ đối phương có phải hay không trường sinh đạo tín đổ. trúc xương ngọc lạnh nói càng là bước vào nơi sâu thẳm, máu tươi cùng mùi thuốc sắt trùng thì càng hỗn hợp lại cùng nhau. Diệt dịch sĩ sắc mặt khó coi, toàn bộ đều đã chết. hắn lắc đầu. xuất sinh chết tiệt. trải qua hai lần chiến đấu, cho dù là bình thường diệt dịch sĩ kiến tập cũng không quá lại bởi vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà nôn mửa, nhưng này trùng mãnh liệt cảm giác khó chịu lại càng thêm dày đặc. trúc xương ngọc đi đến phía trước, trường sinh thiên trên bản chất chính là sử dụng sức mạnh dịch bệnh bản thể, cho dù là bọn họ lại làm sao tự xưng là diệt dịch sĩ cũng là như thế. diệt dịch thuật có thể cùng sức mạnh dịch bệnh bản chất giống nhau, nhưng con đường lại khác. Nhìn lên tới sức mạnh dịch bệnh thuận tiện, không cần đối với kiến thức diện dịch đã hiểu, nhưng trên thực tế, sức mạnh dịch bệnh sẽ khiến cho người sử dụng bất thường, khủng bố, tính cách càng thêm nhạt nhẽo mó, đến cuối cùng tiếp cận cực đoan. Đó là đường tắt đại giới. Chu chấp cảm thấy trúc xương ngọc những lời này có ý riêng, tựa hồ là đang tự đủ. Mà những ngày này, trúc xương ngọc vậy nhiều hơn, điểm ấy rất không tồi. Nếu như không có người sống sót, thì đốt đi nơi này, rời khỏi đi. Trúc xương ngọc phất, phất tay. Đại nhân, đại nhân. Một tên diệt dịch sĩ kiến tập chạy tới. Có, có người sống. Âm u địa hạ lao trong phòng. Chu chấp xuyên thấu qua hà rào, nhìn xem nhìn nữ nhân trước mặt, nói đúng ra là thiếu nữ, cùng mình năm tuổi không sai biệt lắm, quần áo lam lũ địa co quắp tại góc tường, càng nói chính xác là góc tường đống thi thể trong. Thiếu nữ trên mặt bẩn thỉu, nhưng mắt lại có một loại không nói ra được sáng ngời. Chúng ta là xương đô diệt dịch sĩ, tiểu muội muội, diệt dịch sĩ đi lên phía trước. Thiếu nữ rõ ràng nhận lấy tổn thương tinh thần, có chút sợ sệt, như là một con hốt hoảng nai con. đã không sao. Chu chấp khẽ ngẩng đầu, quan sát đến thiếu nữ, Chúc xương ngọc vậy là cái biểu tình này, đối phương chưa hẳn không phải trường sinh đạo tín đồ. Chu chấp cũng không thể thông qua bệnh hóa để phán đoán, nhưng hắn tin tưởng trúc xương ngọc có phán đoán của mình phương pháp. Kinh qua một đoạn thời gian trấn an, thiếu nữ cảm xúc cuối cùng ổn định lại. Tại trường sinh đạo chuẩn bị rút lui cuối cùng, đồ sát chưa từng chuyển hóa thôn dân thời điểm, đã trốn vào đống thi thể, cuối cùng sống tiếp. Hu hu hu o. Thiếu nữ khóc sụt sùi, cho dù bộ mặt đều là vết máu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít ngây thơ cùng mỹ lệ. Đều đã chết. Hu hu, đều đã chết. Thiếu nữ khóc đến nước mắt như mưa. Trúc xương ngọc nhìn về phía Chu chấp, ánh mắt hai người tiếp xúc. Chu chấp liền hướng phía trước, đầu tiên là cầm một bộ y phục cho thiếu nữ phụ thêm, sau đó phát ra âm thanh, không có việc gì. Đến, nói cho Kaka, ca ca, ngươi tên gì? Giọng Chu chấp nhường thiếu nữ hơi chấn định, như là mai con nhi bình thường thiếu nữ ho khan hai tiếng, con ngươi sáng ngời lấp lóe. Yến Câu, thiếu nữ thanh âm như là thanh thuyền lưu vang. Chu chấp gật đầu một cái, trước mang nàng tới trong xe đi thôi. Chu chấp lời còn chưa dứt, tên là Yến Câu thiếu nữ như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng xoay đầu lại, tại đống thi thể bên trong tìm kiếm lấy cái gì, nàng ngậm lấy nước mắt, tìm được rồi một cái nho nhỏ gậy trống đây là phụ thân đại nhân di vật yến khâu đưa tay gậy chăm chú địa ôm vào trong ngực chu chấp đôi mắt chấp động một cái làm bằng gỗ gậy trống nhìn xem lên không có gì đặc biệt theo lên hỏa diễm thiêu đốt thôn trang ngoại bộ mọi người thấy thiêu đốt lên không lớn thôn trang như là là mặt đất đưa tang đồng dạng yến khâu một bên khóc một bên quỳ ở trên mặt đất bên trên chu chấp đứng ở phía sau mặt không biểu tình ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì mãi đến khi hắn xoay người đi tìm trúc xương ngọc chu chấp người đã đến trúc xương ngọc lại lần nữa cưỡi lên nhà hắn nhìn chu chấp người cảm thấy nên xử lý như thế nào nữa hài kia Chu chấp lắc đầu, chúc đội, nàng có phải hay không trưởng sinh đạo? Không phải. Trên một điểm này, Trúc Sương Ngọc chém đinh chặt sắt. Nếu như ta nhìn lầm, chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực của nàng trên ta xa, đạt đến chủ đạo. Chu chấp không nói gì, Trúc Sương Ngọc chỉ sợ đã có quyết định của mình. Chỉ có một người, không thể nào chuyên môn để người tiến nàng hồi sương đô. Đi theo đội ngũ, xem như hậu cần. Nghe Chu chấp lời nói, Trúc Sương Ngọc gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy. Hiểu rõ một chút Trúc Sương Ngọc ý nghĩ, Chu chấp trực tiếp đi. Sau đó, đợi đến sau 10 phút một diện dịch sĩ chính thức mang theo nai con bình thường thiếu nữ tìm thấy chu chấp, chu chấp tạm thời liền từ ngươi tới chiếu cố nàng đi. đây là chút đội ý nghĩa. chu chấp lướt qua diện dịch sĩ, nhìn về phía rụt rẻ tiến câu. buổi hôm qua hai, hôm nay còn có mấy trường trưởng 68, tiền tuyến, chương 68, tiền tuyến. thứ một khoang xe lửa trong, chu chấp ngồi ở trong đó, nhìn xem nhìn thiếu nữ trước mặt tiến câu. tiến câu trải qua rửa mặt, trên mặt nước bùn đã bị xoa rửa sạch sẽ, lộ ra thanh lệ dung nhan, như là loại đó dịu dàng ngoan ngoãn chủ nhà bích ngọc bình thường, mang theo loại đó nai con rụt rẻ. trong ngực quanh tay vậy càng kích phát người ý muốn bảo hộ, nhưng chu chấp không có. yến câu, đúng không? chu chấp nhàn nhạt mở miệng. yến câu có chút sợ sệt, nàng cúi đầu, thậm chí không dám cùng chu chấp đối mặt. đúng vậy, diện dịch sĩ đại nhân, ngươi là cái thôn kia người. đúng thế. yến câu hồi đáp, sau đó dường như là nghĩ đến thôn trang thám kịch, lại khóc nước nở lên. chu chấp không có động tác, nhìn thiếu nữ, cứ như vậy nhìn nàng khóc, chờ đợi nhìn nàng khóc đến không sai biệt lắm. chu chấp tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi bình thường tại thôn trang bên trong công tác là cái gì? theo ta được biết. Cái kia thôn trang có một mảnh dược viên ở hậu phương, mặc dù nhưng đã bị trưởng sinh đạo hủy hoại, nhưng trước đó, đây là thôn chủ yếu sản nghiệp. Tay của người rất sạch sẽ, không giống như là xử lý trồng cùng nông nghiệp người. Chu chấp ánh mắt rơi vào yến khâu trên mặt. Khuôn mặt kia, thật sự là cho mình có loại mỏng manh lại mạc danh đặc chất. Nhưng dù thế nào, Chu chấp cũng có thể xác định, hắn tử trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu nữ trước mắt. Thi Ili. Yến khâu thấp giọng nói, đang chuẩn bị thi Ili. Ngay tại hai năm này, 16 tuổi, chuẩn bị thi Ili. Cái nào học viện? Chu chấp cũng không có đình chỉ đặt câu hỏi trong thôn trang nhưng không có trường học chu chấp luôn luôn cho rằng trong nhà tự học đối với tuyệt đại đa số người cũng là một loại hiệu suất cực thấp phương pháp thanh thạch trấn trung tâm học viện yến câu nói tựa hồ là có chút sợ sệt chu chấp nàng ôm mình vậy chống càng thêm khẩn trương lên ách chu chấp trong lúc nhất thời im lặng chỗ nào cách nơi này rất xa bình thường ta cũng rất ít về nhà một tháng trước vì muốn ngắt lấy thảo dược nguyên nhân phụ thân để cho ta trước giờ quay về nói đến đây yến câu dường như còn sợ chu chấp không tin ta ở đâu là có học tịch chu chấp trầm trầm vào yến câu Thanh Thạch Trấn trung tâm trường học ở vào khu dịch trung tâm, học tịch hồ sơ đã sớm theo dịch bệnh bùng nổ di thất. Mai Yến Câu dường như còn không biết Thanh Thạch Trấn đã xảy ra bệnh hóa. Chu chấp gật đầu một cái. Yến Câu trả lời rất tốt. Tìm không ra mày may khuyết điểm. Xin hỏi tên của ngài đâu? Yến Câu khẽ hỏi. Thiếu nữ thanh em như là loại đó mát lạnh nước suối. Chu chấp, Chu đạo Chu cố chấp chấp. Chu chấp trả lời. Ta cũng phải trở thành giống như ngài diệt dịch sĩ. Cố lên, Yến Câu, ngươi nhất định làm được. Yến Câu nắm chặt nắm tay nhỏ, dùng sức huy động. Ta nhất định sẽ thi đậu học viện Yương Đô, ta muốn vị phụ thân đại nhân báo thù." Ách, Chu chấp mặt không thay đổi nhìn Yến câu. Dung nam giới thân mình thẩm mỹ mà nói, vô cùng đáng yêu. "Đại nhân, ta có thể gọi ngài ca ca sao?" Yến Câu phóng nắm tay nhỏ, đầu hướng Chu chấp. "Tùy tiện." Chu chấp đáp lại nói. Thiếu nữ nét mặt là loại đó cưỡng ép gạt ra nụ cười, là loại đó muốn theo trong bi thương đi ra nét mặt, "Vậy ca ca, chúng ta khi nào đến Sương Đô a?" Trầm mặc một hồi, Chu chấp chậm rãi mở miệng. "Chúng ta không trở về Dương Đô." Hiện tại Yến Câu trên mặt ngay cả gạt ra nụ cười cũng không có. Đội xe tiến lên, Trên bình nguyên phát ra tiếng vang, sắc trời ảm đạm. Mặc dù thoát ly dự định quân đạo, nhưng chóp xương ngọc dẫn đầu đội ngũ tốc độ có thể một chút cũng không chậm. Đồng bằng Phúc Gia bên ngoài, nơi này trước đó là xương đô cùng cái khác bình xương cỡ lớn đô thị liên thông địa, đội xe rất nhiều, mậu dịch vậy xương được là phồn hoa. Nhưng bây giờ, nơi này đã trở thành đất cần nhìn giảm chiến trường. Tiến nhập tiền tuyến, hiện tại muốn bắt đầu cẩn thận rồi. Chu chấp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế cục trước mắt là Trường Sinh đạo phái ra một tên tôn giả cấp diện dịch sĩ. Cấp chính thức phía trên diện dịch sĩ, Chu chấp đã biết được tên. Chủ đạo, mà tôn giả Trường Sinh đạo chính là cấp chủ đao chiến lực. Trung tâm phòng dịch xương đô đại đội trưởng Tề Sung Tiêu đánh tan tôn giả, lại bị thần bí diệt dịch sĩ trọng thương. Diệt dịch sĩ xương đô có vào, hội đưa đến chính là hiện tại đồng bằng, càng có khả năng gặp được trưởng sinh đạo địch nhân. So với trước đó quân lính tản mạ, mạnh hơn trưởng sinh đạo. Trúc Xương Ngọc nét mặt nghiêm túc, nhưng hậu phương diệt dịch sĩ kiến tập, ngược lại bởi vì lúc trước chiến đấu mà lòng tin tăng nhiều. Đến tiền tuyến a. Mập mạp hàn thạc trà sát thảm mồ hôi trên mặt, nơi này trước kia thế nhưng rất hòa bình, lại có một thiên hội dùng tiền tuyến để hình dung. Nơi này đã có thể nhìn thấy động vật hoang dã thi thể, còn có ăn mục nát kiện toàn rất có thể bệnh hóa, nhưng bây giờ trúc xương ngọc không có biện pháp quản loại chuyện này, để ngươi cẩn thận một chút." Trúc xương ngọc lạnh nhạt nói. "Bầu trời dần dần trở nên quái dị địa hồng, như là mặt trời xuống núi đồng dạng. Khí tức cũng biến thành quỷ quyển. Yến Câu cuộn mình trên lế, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm cái gì?" Chu chấp có thể rõ ràng nghe được cùng loại yến câu ngươi là tuyệt nhất. "Cố lên, yến câu." Một nhất định có thể. "Tiểu này cổ vũ tính chất lời nói, Chu chấp mắt điếc ngơ. Hắn chậm rãi cầm chạm dĩ đau. Nếu như xảy ra chuyện, yến câu, tốt nhất không nên rời bỏ ta bên cạnh quá xa." Giờ phút này, Chu chấp quay đầu đi nhìn xem Yến Khâu. Yến Khâu nhìn Chu chấp, đột nhiên như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Kha, kha kha, mặt của ngươi. Chu chấp thần sắc hơi động, đưa tay chạm đến, phát ban xúc cảm, dịch bệnh ra. Không đúng. Đồng thời, ngón tay của hắn khớp cũng biến thành vương nhũ lên, chuyển đến mơ hồ đào đớn. Hồ điệp, như là hồ điệp. Yến Khâu phát ra âm thanh, kha kha, ngươi thế nào? Buồn ôn, muốn nói. Đồng thời, tin tức lưu truyền, mầm bệnh giáng lâm. Nơi đây mức độ bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. Chu chấp cầm đầu, phải tay nắm chặt chuôi đao hồ điệp trạng ban đỏ, đó là, chu chấp còn chưa nghĩ rõ ràng, hậu phương, đoàn tàu trực tiếp chuyển đến tiếng nổ, Lai chân chính tiếng nổ vang, vinh minh em thanh trên bình nguyên bùng nổ, phía trước trúc xương ngọc sắc mặt đại biến, tiếng bước chân vang lên, một, hai cái, ba cái, bốn, bốn cái dị thân ảnh tại phía trước đứng, đồng thời mấy trăm tên trường sinh đạo các thành viên ngăn chặn hoàn toàn đỉnh trệ đội xe, ngươi làm gì ba? các ngươi làm cái gì? đội xe phía trên hàn thang sắc mặt kinh ngạc, hắn che bụng của mình, giờ phút này bụng của hắn máu tươi như rót. Hàn Thạc nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam nhân, vết thương kẻ đầu sò. Trường sinh thiên ở trên. Các ngươi đều phải chết. Trung niên nam nhân thay đổi ngày xưa sợ sệt bộ dáng, trở nên cực kỳ điên cuồng. Không chỉ là trung niên nam nhân, trong đội xe diệt dịch sĩ kiến tập, chí ít có 4 trường sinh đạo giáo đồ. Thậm chí, trong đó có một tên cấp chính thức diệt dịch sĩ. Tháp tháp, tiếng bước chân rơi xuống. Một cái khuôn mặt có chút quen thuộc gầy còm nữ nhân đứng ở phía trước nhất. Trên mặt của nàng, ban đỏ hình cánh bướm tạo thành mỹ lệ hình tượng. Trúc Sư Ngọc, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Ngươi lấy răng nhận người thủ pháp để phán đoán thân phận tại sao lại thất bại. Nữ nhân nhẹ nhàng vui vẻ địa nợ nụ cười, nàng một cước đạp tại phía trước đá của phía trên. Trúc Sương Ngọc không nói gì, đã nghĩ tới, ta kia thân ái muội muội, dùng tính mạng của mình đem ngươi dẫn đạo đến nơi này, thật khó qua. Nữ nhân làm bộ khóc lên, nhưng trong nháy mắt nét mặt liền biến hóa. Kia tính mạng của ngươi, liền từ ta thôi sang đến thu cất đi. Như mỹ lệ hồ điệp, tiện chúng ta năng trinh thiện chiến người trẻ tuổi đoạn đường. Chương 69 bệnh hóa làm sâu sắc. Chương 69 bệnh hóa làm sâu sắc. Tiếng nổ đến từ phân uôi. Chu chấp lôi kéo yên câu, tựa ở tòa xe một bên. Chu chấp đem chạm dịch đao gác ở trong tay, nhìn xem hướng ra bên ngoài. 4 thêm 1. Năm cái diệt dịch sĩ si cấp chính thức sao? Chu chấp sắc mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên, hiện tại gặp phải đại nguy cơ. Vì hai cái chấp sự Trường Sinh Đạo Sinh mệnh làm dẫn, nhường trúc xương ngọc sinh ra không ổn định ảo giác, chạy hướng con đạo, ở đây chặn giết. Mà trong đó thủ lĩnh chính là đứng ở phía trước nhất, gầy cường nữ nhân. Thôi sang. Tin tức lập lẽ. Chu chấp ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy người phụ nữ dấu chấm hỏi nếu như nói trước đó gặp phải trường sinh đạo địch nhân đều là quái tinh anh như vậy hiện tại gặp phải chính là trong truyền thuyết tiểu bút đem khẩu trang mang lên Chu chấp thấp giọng lạnh nhạt nói trên mặt vẫn như cũ là bộ kia giếng cổ không gợn sóng nét mặt Trung quanh chỉ số bệnh hóa lên cao không ngừng như là yến câu dạng này người thường khoảng rất khó sống qua bệnh hóa Chu chấp đã bắt đầu tự hỏi tiếp theo hành động tử vong không hề đáng sợ như thế nhưng nếu như có thể sống vẫn phải sống sót Chu chấp nhớ ra kiếp trước người kia đối với lời của mình đã nói chỉ số bệnh hóa tăng lên trên diện rộng giờ phút này Chu chấp trên người chỉ số bệnh hóa Trong nháy mắt đã đột phá 60%. Tin tức lấp lóe, muôn bệnh hóa là lupus ban đỏ, như là hồ điệp ban đỏ, nương theo lấy đầu ngón tay đau đớn cùng các bộ phận cơ thể khó chịu. Lupus ban đỏ không phải bệnh ra, mà là một loại tính tổng hợp mô liên kết tật bệnh, đồng thời, cùng trước đó gặp qua vết chai, nổi mề đây loại hình bình thường dịch bệnh hoàn toàn khác biệt. Tiếp trước, cái gì cảm mạo nóng sốt rất ít dẫn đến tử vong, nhưng hồng thương lang bàn khác nhau. Nó thật sự sẽ chết. Rất khó tưởng tượng, ở cái thế giới này, sử dụng tiểu này sức mạnh dịch bệnh quái vật sẽ có được thế nào lực lượng. lượng? một bên thiếu nữ mắt sáng ngời nhưng trên mặt của nàng vậy dần dần tạo thành ban đỏ hình cánh bớm. chỉ là so với chu chấp muốn không nghiêm trọng một ít kaka tiếng câu thấp giọng kêu một câu phát hiện chu chấp sắc mặt nghiêm túc nàng rất là ngoan ngoãn co quắp tại một bên chỉnh nha thuận chỉ có sở trường chỉnh nha chủ đao mới có thể lừa qua con mắt của ta ngoại bộ trúc xương ngọc trên mặt viết đầy vẻ lo lắng thực sự là đầy đủ không xong chính mình hoàn toàn quên đi đội trưởng đối với mình đã nói qua trường sinh đạo trong có một tên cấp chủ đao lại giống như đội trưởng nắm giữ chỉnh nha thuộc tính diện dược sĩ Thông qua đôi răng tiến hành chỉnh nha phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể lừa qua chính mình. Phải nói loại chuyện này liên đội trưởng vậy rất khó làm được, trừ phi là loại đó cực kỳ thưa thớt, sở trường phẫu thuật thẩm mỹ diệt dịch sĩ chủ đạo. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả huyền nguyên kiệu này thuộc tính diệt dịch sĩ có bao nhiêu? Quả thực là phượng mau lân giác, càng không muốn để chủ đạo. Ha ha, tôi sang toát miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tân nha trúc xương ngọc người của ngươi đâu, tại hắc âm cũng có thể bán đi không nhỏ giá cả, để cho ta hảo hảo mà kiếm một món tiền đi. Xoẹt xoẹt, đang khi nói chuyện. Người phụ nữ mặt trên da, hồ điệp trạng ban đỏ phản phất có sinh mệnh bình thường, hướng ra bên ngoài nô lên, tạo thành đỏ tươi sền sệt hình sói dán giấy, vân sói không ổn định, cho nổ đi. Trong mấy mắt, Thôi sang phá lên cười, hình sói đường vân thế mà tự động chạy trốn, hướng phía trúc xương ngọc mà đến, sau đó, trong nháy mắt cho nổ ba. Bùm, trong vòng hướng ra bên ngoài khuế tán. Chạy. Chu chấp xem xét không thích hợp, trực tiếp phá cửa sổ thoát khỏi. Mặt đất nổ tung, tiếng oanh minh kích thích mà nghĩ. Đồng bằng phía trên, màu đỏ bóng sói lạ như thế địa bệnh trạng đáng sợ. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Tài Nguyên dược phẩm, bệnh hóa vật, ai cầm tới chính là của người đó. Trường Sinh Thiên, đối với mỗi một cái tín ngưỡng nó người cũng thành khẩn mà đối đãi Lời vừa nói ra, tất cả đồ đệ Trường Sinh Đạo cũng gào lên, tái sinh méo mó tín ngưỡng tràn ngập tâm linh của bọn hắn. Z3. Mập mạp Hàn Thạc cắn răng, vừa nãy nổ tung, chính là quái vật kia nữ nhân chế tạo. Còn có kia cái trung niên nam nhân, vì sao ba? Hàn Thạc nhìn trung niên nam nhân, vì sao? Nào có cái gì vì sao? thế tử của ta bị bệnh nặng không có tiền chữa bệnh, thì là đơn giản như vậy. Trung niên nam nhân lời nói lạnh lẽo. Trường sinh đạo nhường nàng tiếp tục sống, mà xương đều không được. Dứt lời, vọt thẳng tới. Chết tiệt. Hàn Thạc mắt thấy chung quanh các đồng nghiệp hoặc là bị giết, hoặc là trực tiếp đầu hàng, trong mắt của hắn do dự mấy phần, trực tiếp hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới. Mang theo thịt mỡ cơ thể, còn thật sự có mấy phần buồn cười lớn thú, nhưng bây giờ, có thể một chút cũng không ai buồn cười. Đuổi kịp hắn, Chu chấp tốc độ thật nhanh. Một mấy mắt, tăng hạ diện liền mở đến cực hạ. Tại cho nổ một nháy mắt khó khăn lắm tránh thoát trung tâm nhất nổ tung, nhưng thân thể của hắn hay là gặp tổn thương. Chỉ số bệnh hóa 87 phần trăm điểm 6. Nguyên bệnh hóa lu tu ban đỏ chu chấp chưa bao giờ có bệnh hóa cao như vậy trình độ nếu như là người thường sớm thì đã tới bệnh hóa trình độ nhưng mình vẫn không có bệnh hóa chỉ là cơ thể càng thêm địa khó chịu trên mặt hồ điệp trạng ban đỏ vậy càng thêm dày đặc nhưng giờ phút này chu chấp đôi mắt sáng lên lá phổi gào thét ưu tú đại hát hơi khâu để sử dụng nghi thức dịch thai đạn sinh ra đặc thù cơ quan tích chứa trong đó nhìn dịch bệnh thượng vị viêm phổi lực lượng chỉ số bệnh hóa 87% phần trăm điểm 6 nguồn bệnh hóa viêm phổi kiểm tra đến mới dịch bệnh năng lực bệnh hóa Tới gần chủ thể bất luận cái gì tồn tại đều sẽ bị bệnh hóa, xuất hiện dịch bệnh cún và triệu chứng. Trong đó, hắt xì này một thuộc tính hội đem lại nghiêm trọng nội tạng tổn thương. Hai câu hắt xì nổ, chủ động sử dụng cơ quan nội tạng hình thành áp lực ổ bụng cao, sử dụng chất nhầy làm màng mỏng bọt khí tiến hành công kích thủ đoạn. Ba dịch bệnh siêu hạng, phổi giao thép có thể hấp thụ bệnh trùng giai đoạn vượt qua trăm phần trăm chỉ số bệnh hóa, kết hợp dịch bệnh nơi phát ra, hình thành mới phổi dịch bệnh. Năng lực này có thể nhất thời đột phá tới mà bệnh. Bốn thích tướng dịch bệnh, lá phổi của ngươi có thể thích tướng đặc biệt dịch bệnh cụp thành là dịch bệnh nơi phát ra, trước mắt chỉ định là lũ bu ban đỏ. Năm lưu trữ dịch bệnh. Phổi giao thét có thể chứa đựng cũng tiêu hóa dịch bệnh, cái tiêu dịch bệnh có thể dùng cho ngắn ngủi dịch bệnh siêu hạn. Khâu để là vết xe đổ, đừng để thứ này khống chế hoàn toàn ngươi. Trước mắt phổi đã ở vào bệnh hóa làm sâu sắc trạng thái. Chu chấp trước mắt, tin tức mạng lớn lưu truyền. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhanh chóng đã hiểu nhìn tin tức, chẳng thể trách. Trước đó phổi giao thét không có có bất cứ động tĩnh gì, giống như cùng bình thường cơ quan không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ta ngược lại thật ra quên đi, thứ này vốn là khâu để cơ quan. Chu chấp nhìn về phía trước, tại Sương đô chính mình căn bản cũng không có bệnh hóa đến loại trình độ này cơ hội. Phổi gào thét căn bản hấp không thu được dịch bệnh dinh dưỡng, đương nhiên gào kêu không được. Tôi sang lụt phủ ban đỏ sức mạnh dịch bệnh, tại hiện tại, cung cấp đầy đủ bệnh hóa, nhường phổi gào thét đem tất cả năng lực hiện đi ra. Chương 70, không phải ra, chương 70, không phải ra. Phía trước. Theo Vân Sói nổ tung, cảnh tượng một lần lâm vào hỗn loạn. Chu chấp ánh mắt nhìn trầm chằm phía trước, chỉ nhìn chút xương ngọc có hay không có hậu thủ. Ngược lại chính Chu chấp ngược lại là không có có như thế sợ. Mình có thể tụng niệm trường sinh kinh, nếu là trực tiếp phản bội, chỉ sợ tiểu bột thôi sang vậy không có cách nào phân rõ. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt, Chu chấp cũng không muốn làm như vậy. Tà giáo tổ chức Trường Sinh đạo làm sao lại như vậy đây, quan phương tổ chức tương lai công chức có tiền đồ. Lưỡi dao vạch phá bầu trời. Giờ phút này, trúc xương ngọc lóe sáng đăng tràng, dịch trang phân phật. Trong tay chạm dịch dao, cuối cùng vậy triệt để thể hiện rồi mũi nhọn. Tràn đầy dấu răng lưỡi dao, như là bị thế nào manh thú gặm qua đồng dạng. Sử dụng sức mạnh dịch bệnh yêu nhân. Trúc xương ngọc nghiêm nghị mà nói, linh lực hiện ra ngân hào quang màu trắng. Ta đều sẽ dùng răng nhọn xé rách ngươi. Bến nhọn cảm giác phong trào. Cho đội xe người rất nhiều lực lượng. Hàn thạc trong đám người càng thêm hung lệ, vũ khí trong tay vậy đổi thành một cái cán dài đao, không biết là từ nơi nào nhận được, nhưng càng là chiến đấu thì càng tuyệt vọng. Đội xe đã rơi vào trong cái bẫy, trường sinh đạo người, quá nhiều rồi. Diện dịch sĩ cấp chính thức phản bội, trên trăm cái đồ đệ trường sinh đạo. Mà phía bên mình, mập mạp cắn răng, cầm đao trong tay, răng là thân thể con người bên trong, cứng rắn nhất cơ quan. Có người cho rằng, nhân loại linh hồn nút trong trong hàm răng, chỉ cần răng không hủy, nhân loại liền có thể vĩnh thế sống sót. Chu chấp nhìn xương ngọc ra tay, thuộc tính răng trúc xương ngọc cũng không có mở ra miệng rộng đi lên làm người. Hắn sử dụng chạm dịch đao đi qua chỗ đều sẽ xuất hiện nhai âm thành, lại trình độ sắc bén vượt xa bình thường chạm dịch đao Thuấn tiệm trúc xương ngọc như là răng nanh một xung kích đối phương hải tâm. một đao cẩn thận thôi sang thần sắc khẽ biến cảm giác được nguy hiểm tiến đến ngay lập tức lui lại tốc độ cực nhanh nha diệt dịch sĩ lớn người mà lên lưỡi đao trong nháy mắt bên hông tạo thành một mỹ lệ nửa vòng tròn chỉ một cái trước mắt thôi sang bên người chấp sự trường sinh đạo nhưng không có may mắn như vậy đầu lâu trực tiếp thì cao cao địa bay lên cùng lúc đó thôi sang vậy làm ra động tác gây quang mà ngón tay thon dài đồng thời duỗi ra thuận đường kính hướng về phía trước gần sát màu đỏ miếng dán hình sói bị nắm ở lòng bàn tay bên trong sau đó trực tiếp nổ tung vài giây đồng hồ sau đó thôi sang rơi trên mặt đất rõ ràng nàng vậy chỗ tại trung tâm vụ nổ nhưng nàng lại tựa hồ như một chút sự tỉnh đều không có nhưng chúc xương ngọc khác nhau chúc xương ngọc rơi trên mặt đất trên lưng ngựa hắn dịch trang đã bị nổ tan chính diện tiếp nhận một kích kia lộ ra máu me đầm địa lồng ngực. ban đỏ hình cánh bướm vậy tại trên cơ bắp dần dần hở ra khoan miệng diện dịch sĩ vậy không gì hơn cái này tôi sang cười lạnh nói tại hắc cám giới ta vậy vô cùng có một cái rất chán ghét khoan miệng được rồi trước làm thịt ngươi lại nói còn sót lại đội ngũ diện dịch sĩ chỉ còn lại có hơn 10 người đoàn tập hợp một chỗ nhìn xem hướng ra bên ngoài trường sinh đạo tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ a chúng ta phải chết sao có người hỏi chỉ còn lại một diện dịch sĩ chính thức lắc đầu trong tay hắn chạm dịch đao cũng tại hơi hơi run dậy. đang nhìn đến trúc xương ngọc bộ dáng chật vật sau đó càng là như vậy trúc xương ngọc thế nhưng tất cả đội ngũ trụ cột Chu chất đâu trúc xương ngọc lui ở đây câu nói đầu tiên mở miệng theo vừa mới bắt đầu thì không thấy tung ảnh của hắn cũng không biết hắn đi chỗ nào Diện dịch sĩ phát ra thanh âm run rẩy, trúc xương ngọc lắc đầu, thở dài, thiếu niên kia năng lực không tầm thường, thừa dịp loạn thoát khỏi cũng là rất có thể sự việc. Đáng tiếc, làm sao vậy? Cách đó không xa truyền đến âm thanh, đã thản neo trong xe, Chu chấp cầm trạm dịch đao đi ra. Nhìn thấy Chu chấp lúc trúc xương ngọc nhãn tình sáng lên. Chờ một lát, ta sẽ ngăn cản được thôi sang cùng cái khác chính thức. Các ngươi có thể báo đoàn pháp vây, không cần phải để ý đến ta. Trúc xương ngọc thấp giọng lạnh nhạt nói, lúc ta không có ở đây, nghe Chu chấp. Mọi người hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Trúc xương ngọc đây là muốn? Chu chấp nhíu nhíu mày, Chúc đội, ngươi đánh không thắng nữ nhân kia sao? Chu chấp lời nói cực kỳ trực tiếp, giờ phút này đang đứng ở trường sinh đạo lưới bao vây bên trong, không có nửa điểm do dự cơ hội. Chúc Sương Ngọc cùng phía trước dần dần tới gần thôi sang đối mặt. Nữ nhân này vốn là giới diện dịch hắc cám thành viên, chỉ là nửa đường gia nhập trường sinh đạo, thân mình chiến đấu trình độ, cùng trường sinh đạo chấp sự ngày đêm khác biệt. Đối phương nắm giữ thuộc tính gia dịch bệnh, căn bản không sợ ta cẩn chiến. Chúc Sương Ngọc trong mắt phức tạp, gia của đối phương dịch bệnh, ta cũng chưa từng gặp qua loại trình độ này dịch bệnh, tuyệt đối không thuộc về dịch bệnh cơ bản. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thôi sang hành vi chưa dương căn bản không sợ trúc xương ngọc công kích ra của mình. đây là thuộc tính ra diệt dịch sĩ năng lực, ra là chúng nó mạnh nhất vũ khí. là quân đội ra tới diệt dịch sĩ, trúc xương ngọc rất rõ ràng điểm này. thế nào dịch bệnh, thế nào thuộc tính phải dùng đối ứng phương pháp. chỉ là hắn không biết vì sao chính mình đánh cho như thế phí sức. do đó các ngươi lợi lát nữa thừa dịp ta ra tay bắt lấy khoảng cách thoát khỏi. giờ phút này chu Chấp đứng dậy. nếu như ta biết nhược điểm của đối phương đâu. thiếu niên âm thanh bình tĩnh mà tự tin, ánh mắt của mọi người chấn động. cái gì ý nghĩa? trúc xương ngọc thần sắc hơi động. thì như đối phương, căn bản cũng không phải là cái gì thuộc tính gia dịch bệnh. Chu chấp lệnh nhặt nói, nàng chỉ là một thằng lợi dụng tâm lý của ngươi, cố ý đem thế yếu của mình ló lộ ra, không phải bệnh gia. Làm sao có khả năng? Còn có thể đây hiện ở loại tình huống này càng thêm như là bệnh gia dịch bệnh sao? Trên mặt của mọi người hầu hết đã xuất hiện ban đỏ hình cánh bướm, ở vào bệnh hóa biên giới. Tin tưởng ta. Chu chấp từ túi láo bên trong lấy ra một vài thứ, vừa rồi tại trong xe tìm thấy một ít vật tư, sẽ dùng tới. Đối phương giết chúng ta nhiều người như vậy, chỉ là chạy trốn coi như thái thua lỗ. Ta muốn giết nữ nhân này. Tay hắn nắm sát vào trúc xương ngọc phần lưng, đem đồ vật đưa đến trong tay của hắn. Trúc xương ngọc nhãn cầu khẽ động. "Còn có, vừa nãy ta tại trong xe phát hiện một thất nha ra mã. Ta có thể dùng sao?" Trúc xương ngọc trầm rãi mở miệng nói, "Con ngựa kia sao? Thân phận cùng tính cách có chút. Đương nhiên nếu như ngươi có thể khống chế." Mặt mũi của hắn nghiêm mặt, chu chấp, "Đúng không? Vị này tân nhà khuôn mặt nghiêm túc, "Ta sẽ tin tưởng ngươi. Ta sẽ không hứa hẹn cái gì, còn có chư vị. Diệt dịch thế giới chính là như vậy, có thể dị vãng hòa bình xương đô, để cho chúng ta quên đi hai cùng khủng bố." Nhưng tại trước dịch bệnh, chúng ta cũng muốn đứng ở người trước đó. Hàn Thạc đứng ở mọi người hậu phương. Hắn vũ khí trong tay bây giờ đã đổi thành một cái trạm dịch đao, là từ chết đi diệt dịch sĩ cấp chính thức trên thi thể cầm. Lão hàn ta bất tức lâu như vậy, còn thật muốn hảo hảo mà phách lối một lần. Mập mạp nhếch miệng. Chương 71, Tiểu Nhang Ân, chương 71, Tiểu Nhang Ân. Thật là khiến người ta buồn nôn a. Cảnh tượng như vậy, Gây quòm nữ nhân thôi sang cũng không có lập tức tiến lên, nàng hai tay trái phải trong lúc đó, các có một cái miếng gián hình sói. Bộ mặt ban đỏ, có vẻ càng thêm quỷ quệ có thể cũng chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể nhìn thấy nhân loại đối với dịch bệnh bất khuất, kia thực chất bên trong quan huy hắt hắt tôi sang cơ thể có hơi lay động vậy là không có rơi vào hắt cám nguyên nhân a cơ quan buôn bán thí nghiệm trên người thuốc cấm thật tốt có thể đứng dưới ánh mặt trời thật tốt Dọng tôi sang văng lên trung quanh trưởng sinh đạo chúng nhìn chăm chằm, từng bước tới gần nhưng tốc độ cũng không có quá nhanh đối phương dù sao cũng là trúc xương ngọc cho dù là trưởng sinh đạo chấp sự đều không muốn cái thứ nhất tiến lên trước đó chết đi cái đó chấp sự chính là vết xe đổ một đối một chỉ có thôi sang có thể thắng trúc xương ngọc phế vật Thôi sang ánh mắt ngoan lệ, dịch bệnh khí tức, theo chính mình màu đỏ vằn trong phun trào. Trúc Sương Ngọc đá người cùng thôi sang đối lập, Chu Chấp lật vào trong gầm xe. Giờ phút này, xe vận chuyển thản eo, kim trúc vỏ sắt trong, có mấy tên thi thể của Trường Sinh Đạo. Thời gian không nhiều, Chu Chấp trực tiếp đẩy ra trong đó một cỗ xe chuyển vận cửa lớn, trong đó phát ra trầm thấp tiếng hít thở, dường như có cái gì vật sống ở trong đó. Trong xương đô, hắn thì chú ý tới chiếc này xe chuyển vận đặc thù, hắn kéo ra rèm, một kim trúc lồng sắt xuất hiện, sắt trong lồng, không phải cái gì khác đồ vật, chính là một thất ngân màu nâu nhạt rám mã. Bây giờ nhìn lại miếng ngác, đỉnh đầu một đạo màu bạc răng trạng vào ngọc, nhìn lên tới cực kỳ bất phàm. Hơi thở thở phun trào, cái này nha giác mã đang ngủ. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, thứ này còn đang ngủ. Chu chấp nhíu nhíu mày. Vừa rồi tại tìm vật liệu lúc, Chu chấp phát hiện con ngựa này. Chỉ là theo bên ngoài đến xem thì cực kỳ bất phàm. Thở hổn hển thở hổn hển. Cái này nho nhỏ nha giác mã hơi thở phun trào. Sau đó run một cái, dường như từ trong ngộng tỉnh lại, nhìn thấy Chu chấp mặt, giật mình, lộ ra chính mình cực đại hàm răng trắng đoán. Cùng với cái kia có chút ít hoa chương liễu, Kim chúc xích sắt bị nho nhỏ nha giác mã chấn động đến rung động. Muốn đi ra ngoài sao? Chu chấp trên ngón tay phủ lấy một vòng chìa khóa. Nay chìa khóa là chính mình mới vừa từ trúc xương ngọc trong tay muôn tới. Cùng Chu chấp đoán trước khác nhau, cái này nha giác mã thở hổn hển thở hổn hển phun ra hai cái hơi thở, thậm chí không muốn phản ứng Chu chấp, trực tiếp lại nằm xuống tấm kia mã. Trên mặt lười biếng đến cực điểm. Như thế cảm giác này thất nha giác mã, trạng thái không đúng a? Chu chấp sử sốt, chính mình thế nhưng kỵ qua trúc xương ngọc lũ nha con kia nha giác mã có thể nói cực kỳ hung ác dữ dằn, cùng trước mắt cái này lười biếng nha giác mã hoàn toàn khác biệt. Chu chấp thần sắc bất động. Hiện tại trong đội ngũ bị công kích của địch nhân, chúng ta đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của địch nhân, kia hậu quả khó mà lường được, không có ai dự đoán được bọn hắn sẽ như thế nào đối phó ngươi. Nghe đến mấy câu này, Nha Giác Mã nét mặt hài lòng lười biếng, cứ như vậy ngã trên mặt đất, sau đó ho khan một tiếng. "Hả?" Một đạo nước bọt bay tới. Chu chấp đầu có hơi chết đi, tránh qua, tránh né nha giác mã nước bọt. "Này mã, thứ độ gì? Nếu như không phải trong kế hoạch cần này mã." Chu chấp thật sự rất muốn trực tiếp đi đường. Hồi tưởng lại chúc xương ngọc tại Chu chấp nói lên này mã, biểu tình của quái, chu chấp có hơi năn nỉ. giờ phút này, có ba tên trường sinh đạo giáo chúng đã vụng trộm sở vào toa xe nội bộ. ngay tại chu chấp hậu phương, hai nam một nữ mặc trường sinh đạo trang phục màu trắng, che mặt động, nín thở, thở hổn hển thở hổn hển. nho nhỏ nha giác mã nhìn thấy, nhãn tình sáng lên, mang tới một ít hương phấn. thở hổn hển thở hổn hển, thở hổn hển thở hổn hển. sao đột nhiên có chút kích động. chu chấp cũng không có nhiều thời gian như vậy tại đây thân ngựa bên trên, không có cách nào dùng nó cũng chỉ có thể dựa vào chạy. hậu phương, trường sinh đạo chúng cuối cùng đi tới chu chấp sau lưng, chuẩn bị tập kích đột nhiên khoang bụng trực tiếp bạo liệt phun trào dịch bệnh lực lượng đem chu chấp mức độ bệnh hóa đẩy hướng 90% nhưng rất nhanh trong đó sức mạnh dịch bệnh lại bị tiêu tan xuống dưới cuối cùng về đến đã bệnh hóa làm sâu sắc phổi chỉ số bệnh hóa giảm xuống hồi chừng 70% chuyện cho tới bây giờ chu chấp đã xác định chỉ ít tại mức độ bệnh hóa 100% trước hắn sẽ không bệnh hóa hoàn toàn mà chính mình phổi gào thét có thể hấp thụ đồng thời chứa đựng bệnh hóa cũng đúng thế thật bệnh mình hóa rất xuống nguyên nhân chu chấp nhìn cũng không nhìn hậu phương thi thể từng Đột nhiên, kim Trúc trong lồng giam vung lấy chính mình, răng hàm ngân nha giác mã đột nhiên vô cùng kích động, nó đụng phải lồng sắt, phát ra thở hổn hển thở hổn hển âm thanh, hô hấp cũng biến thành gấp rút, tựa hồ là đang nói với Chu chấp thứ gì. Chu chấp luôn cảm thấy, trước mặt nha giác mã trên mặt nét mặt thật sự vô cùng nhân cách hóa, nhường Chu chấp sản sinh chính mình tại cùng người cầu thông nào giác. Người muốn ra đây. Ken ken ken. Nha giác mã đụng phải kim Trúc, điểm một cái đầu của mình. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nãy con ngựa kia không phải còn một bộ đường gọi ta ta muốn đi ngủ phế vật kia dạng. Có chuyện gì vậy? Chu chấp xuất ra chìa khóa, chấm chèn lỗ chìa khóa. Một cái chớp mắt, con ngựa bay mẹ ra, vui sướng thở hổn hển kêu lên, vượt qua Chu Chấp, trực tiếp, trực tiếp tại cái kia nữ giới thi thể của đạo đồ trưởng sinh đạo trên gương mặt liếm lên. Ừm. Chu Chấp hiếp mắt lại. Người kia, Chu Chấp chậm rãi đi tới, mặc dù vô cùng khó lý giải, nhưng nếu như là hào sắc, tối thiểu nên xem xét mặt đi. Hắn đem thi thể bên trên che mặt kéo xuống, lộ ra một tấm cực kỳ méo mó, nữ giới đặc thù cực ít, đặc biệt buồn nôn khuôn mặt. Nha giác mã một nháy mắt dừng lại động tác. Tại nhất thời cùng Chu Chấp nhìn nhau sau khi, có răng hàm ngân Nha giác mã lui về phía sau một bước. Trực tiếp nghe hỏi ra, thở hổn hển thở hổn hển, nghe bốn, chu chấp cầm chạm dị đao, tất nhiên hiện ra, hay là cần làm vài việc, hiện tại chính là nguy cơ bên dưới. giới. chu chấp lời còn chưa nói hết, cái này mã, phối hợp vung lấy cái đuôi của mình, đi vào lồng bên trong, tiện thể vặn vẹo hố éo chính mình mỹ hảo bờng ông, ra hiệu chu chấp khóa lại. ta chỗ này có xinh đẹp tiểu cô nương. chu chấp mở miệng nói, lười biếng nha giấc mã, mắt một chút thì sáng lên, thật sự rất xinh đẹp, ta không thích gần người, tưởng tượng một chút, cái đó xinh đẹp tiểu cô nương cưỡi tại trên lưng của ngươi, cùng ngươi thân mật ôn cùng nhau dạo bước tại dưới trời chiều, thở hồn hển thở hồn hển. Nha Giác Mã trực tiếp đứng lên, đôi mắt lộ ra thần sắc hoài nghi. Bên ngoài, hiện tại cũng là đối nhân. Ta cần một tọa kỵ, trên thực tế ta ở trên thân thể ngươi đã lãng phí vô cùng nhiều thời giờ. Chu Chấp âm thanh hạ thấp, cùng Chu Chấp đối mặt Nha Giác Mã chần chờ một chút, lộ ra hung quang, sau đó túi đầu xuống. Chu Chấp gật đầu một cái, lấn người mà lên. Người tên gì? Nha Giác Mã lắc đầu, lộ ra to lớn điệu. Không có có tên sao? Chu Chấp như có điều suy nghĩ, vậy ta cho ngươi lấy cái tên, thì gọi. Tiểu Nha Ngân háo sát tốt. Như vậy hiện tại, Tiểu Nha Ngân, muốn bắt đầu xung phong. Thở hồn hện. Thở hồn hện, chương 72, Viêm phổi lụt ủ, 1, chương 72, Viêm phổi lụt ủ, 1. Trúc xương ngọc binh nghiệp xuất thân. Ở chính diện trên chiến trường, trải qua thai ách rất nhiều. Là cự hình hành động quân sự, tiêu diệt kinh khủng dịch bệnh tiên hai, hay là các loại địch quốc thế lực của nhau, thừa vận phong kỵ quân đại huyên quân thiệt. Nhưng dù thế nào, chiến đấu đều là đối kháng chính diện dốc hết toàn lực. Trên chiến trường, từ đấu chính là trạng thái bình thường, bất kỳ cái gì người mưu kế sách lược, tại đại thế trước mặt nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng này là nhà của giới diện dịch hát cám thưởng cơm rau dưa. Đó là tại mặt ngoài thế giới diện dịch phía dưới màu đen thủy triều. Là trúc xương ngọc nhất là phỉ nhổ tồn tại. Bất kỳ cái gì vi phạm nhân luân, vi phạm đạo đức diện dịch sự tình đều bị coi là có thể được. Đặc biệt trong chiến đấu. Nghe nói, thậm chí có người tại trong hát cám nuôi dưỡng dịch bệnh. Làm. Như là răng sắc bén như vậy lưỡi đao ngang trời. Trúc xương ngọc trầm trầm lên trước mặt tôi Sang. Cưỡi lấy lũ nha hắn phá phong mà đi. tôi Sang, Bình Xương Đạo, Tân Lương Thành dưới mặt đất diện dịch sĩ thành viên đã từng lệ thuộc vào nào đó gia tộc bệnh nhân nhưng sau đó vì nguyên nhân nào đó thoát rời gia tộc lưu lạc địa hà xương đô. Tiên hiệu độc lang tiền truy nã 64,000500 huyền nguyên tệ. Gần đây, gia nhập trường sinh đạo. Thuộc tính gia diệt dịch sĩ, gia chính là mạnh nhất vũ khí. Có thể gia tăng phòng ngự, hạn chế bệnh hóa, còn có truyền bá dịch bệnh, nghe đồn trung cao đẳng cấp diệt dịch sĩ gia, gia liền là chính mình mạnh nhất dịch trang. Đối với ở trước mắt người này, trúc xương ngọc có làm qua bài tập, cho nên tại thời điểm chiến đấu cực kỳ cẩn thận. Nhưng càng là cẩn thận thì càng khó chịu. Tránh đi ra của đối phương. Chu chớp nói, nữ nhân này không phải thuộc tính gia diệt dịch sĩ. Là thực sự sao? Trúc xương ngọc thần sắc không thay đổi. Thôi Sang không trốn không né, vẫn như cũ thường ngày một hướng phía chính mình bỏ tới. Da cứ như vậy trần trụi mà hiện lên tại Thôi Sang trên thân thể. Nữ nhân tự tin khuôn mặt, giống như xác định, da của mình chính là mạnh nhất vũ khí. Dựa theo bình thường hành động, Trúc Sương Ngọc chọn lùi lại, nhưng bây giờ khác nhau. Trúc Sương Ngọc rút ra chạm dịch đao, hung hăng hướng phía Thôi Sang phía bên phải nửa người trên da chém tới. Tưởng Thôi Sang biến sắc, trực tiếp nghiêng người tránh thoát. Này một động tác, đưa đến vừa nãy trong tay nàng đang thành hình miếng dán hình sói dần dần tiêu tán. Có chuyện gì vậy? Người này, Trúc xương Ngọc ánh mắt chưa từng ba động, như là mở ra răng nanh. Răng là nhân thể kiên cố nhất, cơ quan là có thể xé rách tất cả lưỡi dao, lưỡi dao hành chấp, trúc xương ngọc tỏa ra hơi thở của sát bén. Con ngựa tốc độ xa so với Thôi Sang hành động phải nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đuổi kịp, tại sống lưng nàng chỗ bổ dao thứ hai. Một dao kia xuyên rách ra ra, Thôi Sang đau nhức quát một tiếng, lưng chỗ chảy ra đầm đặc máu đen. Chết tiệt! Thôi Sang sắc mặt dữ tợn, đồng tiền Thôi nương hai cái chính mình dưới chướng diệt dịch sĩ ra tuần tự ra tay, không vẹn vẹn là vì dẫn đạo trúc xương ngọc rời khỏi quân đạo, càng quan trọng chính là để lại cho hắn ra ấn tượng. Trừ phi chờ cấp áp chế, vàng không, gần hơn chiến cường thế chứ sứ nhà, hoàn toàn bị ra khắc chế. vì ra, chính là bọn hắn mạnh nhất vũ khí. đặc biệt Trúc xương ngọc dạng này người, trong quân đội, có phân tích viên cùng diện dịch thông xoái, có hệ thống tính dạy bảo, khiến cái này quân đội diện dịch sĩ thanh trưởng chỉ định điện nhân. Vào một cái chiến đấu, diện dịch sĩ hắc ám muốn càng thêm khéo đưa đẩy cùng thấp kém. đối phương sao vậy sẽ không nghĩ tới, chính mình vốn có, không phải dịch bệnh ra mà là viêm. nhưng bây giờ, đã nhìn ra, nhìn ra, thôi sang trong nháy mắt trở nên chợt vật, mà xương ngọc nhãn tỉnh sáng lên. thế mà thật là như vậy, chính mình kiên kỵ ra của đối phương, không chịu nổi một kích, rõ ràng này kinh khủng ban đỏ hẳn là không hề nghi ngờ bệnh da mới đúng, hoàn toàn không có cố kỵ trúc xương ngọc tay phải run nhẹ nhẹ, trải qua trước đó chiến đấu về sau, thân thể hắn vậy đã tới phụ tải, nhưng bây giờ trúc xương ngọc cũng sẽ không lưu thủ M3, thôi sang bộ mặt dán giấy hiển hiện rơi vào trong tay, tản ra bệnh trạng lực lượng, trực tiếp cho nổ, diện dịch sĩ hắc ám am hiểu nhất chính là điên cuồng, chuẩn bị lâu như vậy, thôi sang chính là muốn đem trúc xương ngọc giết chết ở chỗ này, cái này tân nha trẻ tuổi có danh thanh lại là tề sung tiêu tâm phúc phó quan dạng này thì tố đủ để cho người nam nhân trước mắt này đầu người đánh giá các ngươi cũng lên cho ta tôi sang cơ thể có hơi lưu lại dùng vài bao trùm sau lưng mình tàn khốc miệng vết thương đối với trường sinh đạo giáo đồ cùng còn lại mấy cái chấp sự trường sinh đạo trường sinh thiên ở trên nhanh lên đem bọn người kia xử lý cái này trúc xương ngọc ta mau đưa hắn giết chết nữ nhân giữ tận địa nợ nụ cười nguyên vốn có chút do dự mấy cái chấp sự sắc mặt biến hóa nghĩ tới có chút chuyện kinh khủng ngay lập tức về phía trước tôi sang nụ cười thấp kém cùng bố Cho dù ngươi khám phá của ta ngụy trang vậy sao cũng được, ngươi không có cách nào thắng ta. Các loại bọn thủ hạ của ta xử lý các ngươi người, ngươi cũng liền chết chắc rồi. Thật sao? Trúc Sương Ngọc ngón tay khẽ nhúc nhích, lộ ra rất ít gặp nụ cười. Thôi sang biến sắc, thể nội truyền đến quá dị chỗ đau, loại đó cảm giác không khỏe, từ nội bộ phun trào, tại bộ mặt tiêu đốt, tình huống thế nào? Nàng tiện tay tạo thành miếng dán hình sói, trong nháy mắt cho nổ. Ma kinh khủng là, Trúc Sương Ngọc lần này thế mà gắng gượng địa ăn lần này cho nổ. Trúc Sương Ngọc ra vô cùng lo lắng, cực kỳ khó coi, bệnh hóa cũng đang không ngừng tăng lên nhưng lại giống như răng bình thường càng thêm sắc bén vì sao vì sao vân sói không ổn định hiệu quả giảm xuống nhiều như vậy đến cùng là cái gì tình huống thôi sang lần này là thật sự luôn cuống gia chi bên trên truyền đến cảm giác thống khổ thân thể chính mình bệnh hóa thế mà tại giảm xuống chính mình thế nhưng sử dụng sức mạnh dịch bệnh diện dịch sĩ bệnh hóa giảm xuống tương đương thực lực rút lui không đúng là đau miệng vết thương thôi sang lạnh lùng nói người trên lưới đau bơi cái quái gì thế gõ lù có con tỳ trúc xương ngọc vươn tay nho nhỏ không bình rơi trên mặt đất dùng để kháng viêm cùng miễn dịch thức chế tác dụng. Ta mặc dù không phải nội khoa, nhưng vẫn là hơi hiểu rõ một ít. Tính toán không lớn, nhưng rất có hiệu quả đi. Diệt dịch sĩ viêm. Trong nháy mắt, thôi sang thể xác tinh thần giống như rơi vào trong hầm băng. Trúc xương ngọc là làm sao mà biết được? Bất luận cái gì sử dụng sức mạnh dịch bệnh, diệt dịch, sĩ dịch bệnh cùng năng lực đều là bí mật. Trừ phi là chính mình gia tộc người, bằng không, cực ít có người biết được. Chớ đừng nói chi là, đối phương là lâm sàng ngoại khoa, vì sao lại hiểu nội khoa phương thức dùng thuốc? Không thể nào. Mấy phút sau trước đó, Chúc Sương Ngọc trả xong toàn bộ không biết, dường như muốn lâm vào tuyệt cảnh. Vì sao? Đối phương phía sau có người, có người nói cho Chúc Sương Ngọc. Ngay tại vừa nãy, ở mấy phút đồng hồ trong, tôi sang cảm thụ lấy thân thể đau đớn, đã hoàn toàn không quản được chính mình dưới chướng thành viên. Muốn chạy. Hiện tại tình huống như vậy, đã không có cách lại chiến đấu. Tôi sang lăn mình một cái, hướng ra bên ngoài chạy trốn. Ban đêm tập kích, bầu trời đã tờ mờ sáng. Tôi sang sắc mặt tái nhợt, ban đỏ rút đi. Có chút chật vật tránh né Chúc Ngọc truy kích, nhưng hai cái chân sao đổi đến qua bốn chân đâu. Không được ta tuyệt đối không thể vì chết ở chỗ này. nếu chết ở chỗ này, trước đây theo trong gia tộc rời đi ý nghĩa liền không có. con ngựa rốt cuộc cơ thể tại dần dần suy yếu. thôi sang trong ánh mắt chợt thấy một người, một cái tuổi trẻ diện dịch sĩ kiến tập, đang trưởng sinh đạo đạo đổ trong, đại sát đặc sát. người trẻ tuổi phong thần như ngọc, thiếu niên khí khái hào hùng. nhưng thu hút thôi sang không là cái này, mà là hắn dưới khố. nhà rác mã, không có chuyện gì tấu trương nói đánh cái một lẫn nhau động một cái các huynh đệ. theo đọc vẫn rất nhiều, nếu không rất không phải cường 73 viêm phổi lũ tủ, 2 chương 73 viêm phổi lũ tủ. Hai. Chấm một chút, Chấm một chút. Chu chấp cầm chạm dịch đao, dùng trước tìm thấy xiềng xích trở thành là dây cường, nhưng rất hiển nhiên, cái này khiến tiểu nha ngân rất khó chịu. Đông băng phía trên, Đông phương vừa bạch, dần dần muốn sáng lên. Chu chấp tay phải cầm chạm dịch đao bạch ngọc trái tay nắm lấy dây cường, thân thể bệnh hóa, thì đang không ngừng kéo lên. Tôi sang lùi phủ ban đỏ bao trùm toàn bộ chiến trường, mà chính mình phổi gào khét, giống như rất đói bình thường, có thể kinh địa hấp thu dịch bệnh. Lại chầm một chút, đừng sót. Tiểu nha ngân một chút nảy lên, lần này dường như muốn đem chu chấp cả người sót xuống ngựa, rất khó không được người. Hoài nghi đây là tiểu nha ngân cố ý. Tăng hạ dên lìn. Chu chấp cơ thể căng cứng đến cực hạn. Linh lực đồng thời lan tràn ra phía ngoài. Đao thuật cắt bỏ phổi chuẩn xác địa chém giết đánh thẳng tới đạo đồ trưởng sinh đạo, đồng thời muốn vô cùng cố gắng rời xa cái khác chấp sự trưởng sinh đạo. Mục tiêu là thôi sang. Thở hồn hển thở hồn hển. Tuy nói vô cùng sốc này, nhưng tiểu niệm tốc độ đây lên chính mình tưởng tượng địa phải nhanh hơn, phải nói, so với trúc xương ngọc kia thất nha rất mã, này thất háo sắc tiểu nha ngân tốc độ nhanh không chỉ một điểm nửa điểm. Mặc dù, đông điểm một chút, tiểu nha ngân ngã xuống đất thượng lăn mình một cái động thân. Mà Chu Chấp gắng gượng địa trên mặt đất bị đè ép lăn một vòng, thở hổn hển thở hổn hển. Tiểu Nha Ngân kêu hai lần, lộ ra to lớn điệu, có chút không tốt làm ý nghĩa. Chu Chấp lần này ngược lại là xác định Tiểu Nha Ngân không phải cố ý, vừa mới căn bản chính là xông quá nhanh không có phanh lại xe. Được rồi. Chu Chấp thần sắc cứng lại, vỗ vỗ tiểu Nhĩ đầu. Xa xa, một đạo nhỏ gây ảnh tử dường như đang theo nhìn chính mình vào tới, mang theo xích hồng ác ý. Hậu Phương, một tên kỵ sĩ chính đang đuổi theo nàng. Nữ nhân. Tiểu Nha Ngân chầm chậm vào mơ hồ hình dáng, cả người. Không, cả con ngựa cũng kích động đối phương hướng phía chính mình đã chạy tới, chính mình có phải hay không muốn cùng nàng hai hướng sông lên một chút? nửa ngẩn, chu chấp thấp giọng nói, chính ngươi xem xét ta. tiểu nha ngân tập trung nhìn vào, ban đỏ, gầy quòng, đáng sợ, đoán đầu, tốt một cái nữ diện dịch sĩ, Quanh thân còn có để người hít thở không thông miếng dán hình sói, trên đường đi tiếng nổ không ngừng. tiểu nha ngân dường như chưa từng gặp qua loại chiến trận này, cơ thể một run rẩy, trên chán màu trắng bạc sừng nhọn cơ cơ, sau đó mã, chân mềm lún, chu chấp lạnh lùng nói, nam nhân, nam mã, sao có thể run chân? cho ta nhấc lên, còn có lần này kết thúc ta cho ngươi tìm sinh đẹp tiểu cô nương, ngươi còn như vậy ta liền trực tiếp đem ngươi đưa cho nữ nhân này nhường nàng kỵ ngươi tiểu nha ngân mặt ngựa nhói một cái vung vó liền chạy tốc độ dơ lên bụi bặm đương nhiên cũng đừng thái sắp rồi chu chấp đem chạm dịch đao đỡ tại sau lưng tiểu nha ngân nhìn về phía đông phương đông phương vừa bạch Linh giữ một có thể có thể làm cho nàng đuổi tới vị trí điều này rất trọng yếu cho nàng cơ hội nàng rồi sẽ một đuổi sát trúc xương ngọc theo đuổi không bỏ nhưng thôi sang đã phát hiện đối phương con ngựa đã bởi vì chính mình không ngừng thả ra vân sói không ổn định nổ tung mà e ngại Trúc Sương Ngọc có thể nảy kháng, hắn nha rác mã không thể được. Nổ tung trung tâm, thôi sang cướp đường mà chạy. Giờ phút này, ánh mắt của nàng chỉ có phía trước kỵ sĩ trẻ tuổi. Ngay tại không xa, chỉ cần có mã, mình có thể rút lui cách nơi này. Về phần cái khác trường sinh đạo, đám rác rưởi này cộng lại cũng không bằng tự mình một người quan trọng. Thôi sang trong mắt ngoan lệ, tốc độ hoàn toàn không đình trệ. Tay phải từ túi áo bên trong xuất ra một bình dược tể cùng một cây ống tiêm, hít sâu một hơi, dùng sức đâm vào mình mạch máu. Cho dù viêm phả đứng yếu bớt, ta còn là diệt dịch sĩ cấp chính thức, chống nổi thuốc sỡ tơ rồi tác dụng phụ chỉ cần mấy phút sau là được rồi. Thôi Sang cảm giác được đau đớn chính đang yếu bớt. Một loại lực lượng mới hiện lên tới. Đó là một loại vui sướng cảm giác. Tốc độ của nàng đang biến nhanh. hưng phấn, thoải mái. Không biết theo trường nào thì bắt đầu. Thôi Sang đã rời đi chính diện chiến trường. Đồng bằng phía trên. Chu Chấp nhìn phía xa sát trời. Lại nhìn về phía hậu phương. Thôi Sang tốc độ lại sắp rồi. Hẳn là đặc thù nào đó kỹ xảo hoặc là thuốc. Chu Chấp lại biết rõ rành rành. Nếu như có thể thời gian giải gìn giữ lại không có tác dụng phụ, Thôi Sang căn bản cũng không có thiết yếu cấp đoạt con ngựa này. Chính mình tăng hạ diện lỉn mang đến hiệu ứng tiêu cực chính là suy yếu thời gian nhất định, đối phương tiểu này tăng lên nhất định có hiệu ứng tiêu cực. Thời gian còn chưa tới. Chu chấp dùng sức vô, vô ngông ngơ cố. Tiểu nha ngân lộ ra to lớn nếu, nước bọt bay loạn. Nhìn lên tới ưu nhã tiểu mã chạy lên tới quả thực như thế lưu manh dạng. Chẳng qua Chu chấp cũng không để ý, năng lực chạy là được rồi. Tiểu nha ngân đầu lưỡi vậy đi theo nước bọt bay loạn, chạy là thật không chậm. Mầm bệnh giáng lâm, chỉ số bệnh hóa tăng lên. Giờ phút này, Chu chấp tin tức lưu truyền. Vừa quay đầu lại, thôi sang cách mình, chỉ còn lại có hơn 40m khoảng cách. Như là nữ quỷ đồng dạng, Nhanh như vậy sao? Chu chấp nhìn về phía trước, Sắc trời chợt phá, tin tức xuất hiện. Độc Lang thôi sang. Chỉ số bệnh hóa, 62% điểm bát, giảm xuống bên trong. Nguyên bệnh hóa, lụt tu ban đỏ. Cấp độ bệnh hóa, mầm bệnh sơ cấp. Năng lực dịch bệnh 3. Một chủ thể có thể phóng thích phạm vi lớn bệnh hóa hiệu quả, đồng thời chỉ định cá thể đạt được gấp đôi bệnh hóa tăng lên. Hai vân sói không ổn định, sử dụng sức mạnh dịch bệnh thông qua bộ mặt ban đỏ có thể chế tạo nổ tung dán giấy vân sói, vân sói khống chế chủ động phạm vi khống chế là 40m, uy lực vì chỉ số bệnh hóa đến hạn định, ghi chú rõ, vân sói không ổn định đối với lưu tụ ban đỏ, dịch bệnh mang theo người hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ba lời nguyễn lúng thư thu được trường sinh tiên nhìn chăm chú, để cao bộ phận thân thể tái sinh tốc độ. Ba ba ba, bảy đứt gãy phà hệ, cá thể theo gia tộc thoát ly, lưu tụ ban đỏ hiệu quả suy yếu. Sử dụng sở tơ dội dược thể thu được thời gian ngắn cơ thể tăng lên, kéo dài thời gian 126 giây. Gỡ lưu có cốt tỷ quan nhập thể, lưu tụ ban đỏ đưa đến chỉ số bệnh hóa giảm xuống bên trong. Gỡ lưu có cốt tỷ quan nhập thể, cá thể toàn bộ thuộc tính giảm xuống bên trong. Dưới trướng đều là diệt dịch sĩ gia, cho dù là muội muội của mình cũng là như thế cho rằng trên thế giới này vô số không biết mà vừa kinh khủng tận bệnh tại trong hắc ám tàn sát bừa bãi chỉ là một cái trong số đó mà thôi Diện dịch sĩ hắc ám giới, không có người nghĩ đến đơn giản như vậy dịch bệnh lún tù ban đỏ khóa chặt bên trong rất gần thôi sang trên mặt mang theo điên cuồng nụ cười tại trúc xương ngọc trước khi đến chính mình 10. trước mặt người trẻ tuổi phát ra thanh âm như vậy nhưng thôi sang có chút kỳ quái ba thôi sang cùng thiếu niên khoảng cách càng ngày càng gần thiếu niên âm thanh vậy ngày càng rõ ràng nghĩa là gì cái số này có ý tứ là một thiếu niên trên mặt bình tĩnh mà tự tin đồng thời, tôi sang cảm giác được cơ thể một hồi nặng nề, kia máu thịt bên trong đau nhức, phối hợp thượng trước đó ra thiêu đốt phun trào thành thủy triều, thuốc sợ tơ giỏi, hiệu quả hoàn tất. có chuyện gì vậy? đối phương, làm sao sẽ biết? có lẽ là bất ngờ. tôi sang giờ phút này đã nghĩ không được nhiều như vậy, mục tiêu chỉ có đối phương, cho ta chết qua đến, giết thiếu niên dạng này diện dịch sĩ, dường như là nghiền chết một con kiến. mà chu chấp ngừng lại, đồng bằng phía trên, thiếu niên cầm trảm dịch đau, cưỡi ngựa mà đứng, nữ sĩ thì đến nơi đây đi. chu chấp nghiêm túc nói. Vì Thái Dương muốn hiện ra. Quang minh theo đường chân trời phía trên hiện lên, như là ánh lửa thiêu đốt. Chương 75, Viêm vội lụt tụ, 3, chương 75, Viêm vội lụt tụ, 3. Sắt trời theo đường chân trời ngẩng đầu. Chu chấp tới lấy tiểu nhang ngân, đứng lặng trên bình nguyên. Trên mặt không nhìn thấy quá nhiều nét mặt, thật giống như hoàn toàn như trước đây. Mà thôi sang, kia nguyên bản hung ác nét mặt lại biến hóa, kia như là bà đồng một dỗi ra gầy còm ác ma chi thủ, đồng dạng dừng lại. người Ánh nắng. Tôi sang nắm chặt trên người lẻ tẻ vải mặc kệ chính mình đã quần áo lam lũ, liền vì che đậy chính mình nhưng bây giờ đã không kịp bình minh đến Lù u ban đỏ đúng không chu chấp nói chính xác ra thôi sang vốn có tật bệnh cái này khiến kinh khủng nữ nhân đồng tử phóng đại trong đôi mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi không thể nào ngươi biết sẽ biết tên này không ngươi chính là cái đó nói cho chúc xương ngọc người tôi sang bị ở trên mặt đất phía trên như cùng một con rãnh nước bẩn bên trong chuột nàng liều mạng che đậy thân thể của mình tránh cho bị ánh mặt trời chiếu viêm ánh nắng trừ phi ngươi là gia tộc người bằng không ngươi là gia tộc tìm đến không đúng ha ha ha Thôi sang đã ý thức tan dã, rất hiển nhiên không có lý trí tư duy, mà quan trọng nhất là, giờ phút này, tôi sang mức độ bệnh hóa, tiêu viêm mang đến giảm xuống đình chỉ, chuyển mà đã vượt qua 80%. Tôi sang thân thể ban đỏ càng ngày càng nhiều, trung quanh bóng sói cũng biến thành đặc biệt dày đặc. Đồng bộ, người phụ nữ thân thể phồng lên lên, da bị trống lên. Sức mạnh dịch bệnh, không có có như thế dễ dùng dùng. Chu chấp gối lấy tiểu nha ngân điên cuồng lui ra phía sau. Phía trước, tôi sang đã như cùng một cái khinh khí cầu bình thường, dường như muốn nổ tung. Giảm xuống bệnh hóa, rồi sẽ chết lực lượng, để bệnh hóa cao liền sẽ có mất khống chế cùng dị hóa mạo hiểm. Quá chú tâm đầu nhập dịch bệnh, lại lại biến thành quái vật. Ánh nắng là ngươi tật bệnh dụ phát nhân tố, hội tăng lên lũ bù ban đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn nắm giữ hắn. Chu chấp thấp giọng nói nói, còn gặp lại. Cuối cùng nhìn thấy, là thôi sang kia tuyệt vọng hai con ngươi. Ầm ầm bốn, đồng bằng phía trên, cùng ánh nắng cùng nhau đến là đỏ thắm cùng xí liệt, còn có mãnh liệt tiếng nổ vang. Trong không khí tràn ngập bệnh hóa, Chu chấp chỉ là cảm giác được bệnh của mình hóa đang không ngừng tăng lên, lại đang không ngừng giảm xuống phổi gao thiết đang điên cuồng hút vào đến từ ở xa dịch bệnh. Chu chấp dứt khoát đem khẩu trang vậy lấy xuống, thở hổn hển thở hổn hển. Tiểu nha ngân bị vừa nãy tiếng nổ hù dọa, đùi ngựa nghiêng một cái, nhìn thấy Chu chấp ngay cả khẩu trang cũng không cần, càng là hơn mắt tròn váng. Mầm bệnh dáng lâm bên trong. Mầm bệnh dáng lâm bên trong. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chu chấp ánh mắt nhìn về phía trước. Vượt qua trăm mức độ bệnh hóa, thôi sang đã mất đi ăn ở tư cách, chỉ để biến thành mất khống chế dịch bệnh quái vật. Nhưng tương tự Là tái sinh dịch bệnh lũ trụ ban đỏ vẫn như cũ ở vào tiêu viêm trong quá trình, ánh nắng đối với đã triệt để biến thành dịch bệnh quái vật, cũng không phải hội để cao hắn chiến lực. Phổi đang ngậy nhót. Ở phía xa, xích hồng trong bụi mù dường như cất dấu đối với mình vô cùng có chỗ tốt thứ gì đó. Dịch bệnh lũ trụ ban đỏ dần dần thành hình. Mầm bệnh giáng lâm. Chính là giờ phút này, Chu chấp tay trái giữ chặt kim trúc dây cương, tay phải trực tiếp ném chạm dịch đao. Rời đi xương đô trước đó, Chu chấp đem tất cả điểm cống hiến, cũng đi nội thành đổi lấy đủ để tăng lên năng lực chính mình. Một môn diện dịch thuật này là dùng để tăng lên chính mình thuộc tính cơ sở vật phẩm, cùng với có thể thanh trừ cấp mầm bệnh dịch bệnh, xương đô dược cục chế tạo bom khử trùng, cho dù không phải vi rút lây nhiễm, đối với bình thường dịch bệnh cũng có cực kỳ ưu tú hiệu quả. Chẳng qua ngươi muốn đổi thứ này, cần ký kết thư cam kết, còn có giấy cam đoan. Đúng, chúng ta còn có thể kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận tin tức của ngươi. Đúng, không thể trong thành sử dụng. Chẳng qua ngươi nhất định phải có nhiều như vậy điểm công hiến đến đổi cái này sao? Thật sự vô cùng vô bổ. Chu chấp hồi tưởng lại ngay lúc đó lời nói, đúng thế. Xác định, hai lần nổ tung, vang tận mây xanh tại chỗ rất xa, tất cả mọi người nhìn thấy đồng bằng phía trên buốt lên bụi mù, giang giác giang giác, chu chấp xuống ngựa. dẫm lên thịt vụn cùng da son, đi hướng về phía trước. Tiểu Nha Ngân nói cái gì cũng không chịu tới gần, tại bụi mù bên ngoài vậy không ly khai. Phun nước bọn, dường như cảm giác vô cùng buồn nôn, chu chấp cực kỳ cẩn thận, dù là lũy phủ ban đỏ dưới bom khử trùng sống sót, chỉ sợ cũng hấp hối, Mình đã đã làm xong bổ đạo chuẩn bị, nhưng vô cùng đáng tiếc, chỉ số bệnh hóa giảm xuống, dịch bệnh lũy phủ ban đỏ dấu hiệu sinh tồn giảm xuống đến linh. Trường kỳ ở vào môi trường bên trong hội dẫn đến bệnh hóa xảy ra. Phổi gào Thiết chưa bao giờ có thoải mái như vậy khoái cảm. Chu chấp cảm giác lại rất khó chịu, bộ mặt ban đỏ lần nữa hiện lên. Dường như, phổi đã không cách nào lại tiêu tan trên người bệnh hóa. Buồn nôn, chóng đầu. Ánh nắng đánh vào thân thể của mình bên trên, có một loại khó chịu không nói ra được, trên người mỗi một chỗ địa khớp, vậy đang thế đảo. Nhưng, Chu chấp đôi mắt lại sáng ngời. Vì, Phổi gào Thiết, nguồn bệnh hóa, viêm phổi gợt tờ, viêm phổi lũn tụ cấp tính, năng lực bệnh hóa, một Hấp thụ bệnh hóa, phổi Giao Thiết có thể hấp thụ dịch bệnh, giảm xuống bệnh hóa. Hai vân sói không ổn định, sử dụng lũ tụ ban đỏ tại chỉ định nội tạng trong dẫn tới nổ tung, nổ tung uy lực phụ thuộc vào phổi chứa lượng sức mạnh dịch bệnh số lượng, phổi cho nổ làm hại tăng lên trên diện rộng. Ba vân sói tiến hóa, sử dụng lũ tụ ban đỏ có thể tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ cùng lực lượng, gia lực phòng ngự giảm xuống, năng lực này sử dụng thời kỳ không có thể tiếp xúc ánh nắng. Bốn dịch bệnh siêu hạng, phổi giao thiết có thể hấp thụ bệnh trùng giai đoạn vượt qua 100% chỉ số bệnh hóa, kết hợp dịch bệnh nơi phát ra, hình thành mới phổi dịch bệnh, hiện nay nguyên nhân thể, viêm phổi lũ tụ cấp tính năm thích ứng dịch bệnh, lá phổi của ngươi có thể thích ứng đặc biệt dịch bệnh, cụ thể là dịch bệnh nơi phát ra, trước mắt chỉ định là lụn bù ban đỏ. sáu lưu trữ dịch bệnh, phổi giao thét có thể chứa đựng cũng tiêu hóa dịch bệnh, cái kia dịch bệnh có thể dùng cho ngắn ngủi dịch bệnh siêu hạn. bảy hấp dẫn phả hệ, cá thể nguồn gốc dịch bệnh đến từ gia tộc, trước mắt phổi ở vào trạng thái bình thường. vậy thì tốt, đối với phổi sử dụng cho nổi đi. một cái trước mắt, trung quanh bệnh hóa ảnh hưởng đối với chu chấp lúc có lúc không. viêm phổi lụn bù cấp tính, chu chấp không nghĩ tới, cuối cùng lấy được lực lượng, lại là cái này. lụn bù ban đỏ cùng viêm phổi kết hợp sao? như vậy là hay không hiện tại? chính mình cũng được. chu chắp ruột ra ngón tay, trên mu bàn tay hiện ra ban đỏ, nhưng không có kéo dài quá lâu, đồng thời, không có biến thành thực thể vân sói. dựa vào ý niệm của ta, có thể hư không vị chỉ định nội tạng cho nổ. chu chắp ngón tay búng một cái, sinh hồng sắc nổ tung, tại phía trước lan tràn. so với, hắt gì, còn mạnh hơn nhiều sức mạnh dịch bệnh, Tật bệnh kết hợp, lại có thể đạt tới loại hiệu quả này sao? chu chắp trầm mặt, mà xa xa, trúc xương ngọc cưới ngựa đổi tới. đội ngũ đã giải quyết chưa? chu chắp phát phát tay, nơi này ta vậy làm xong. giờ phút này. Tân Nha Trúc xương ngọc mắt trừng giống Trung đồng. Chương 76, Tề Sung Tiêu, 1, chương 76, Tề Sung Tiêu, 1. Tàn phá đồng bằng. Gãy chi, huyết đủ. Còn có quần áo mày vỡ, như là từng cái bay múa hồ điệp. Còn sót lại xuống diệt dịch sĩ nhóm đang đánh quét lấy chiến trường. Chu chấp dẫn ra đối phương tinh anh diệt dịch sĩ thôi sang mà còn lại, chính là Trúc xương ngọc nghiền ép thức công kích. Đồ lệ trường sinh đạo hơn phân nửa tử vong, chấp sự chỉ thoát đi một người trong đó. Khử trùng, cắt lọc vết thương. Xuất phát 50 tên diệt dịch sĩ kiến tập, giờ phút này dường như chỉ còn lại vị trí. Trở về duy nhất diện dịch sĩ cấp chính thức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy xa xa hai thất nhà giáp mã, hai tên kỵ sĩ chạy như bay đến, chấp sự trường sinh đạo độc lang thôi sang hiện đã đến tội. trúc xương ngọc sắc mặt nghiêm nghị, để người có loại yên ổn cảm giác, cũng không có cái gì gieo họ âm thanh, có chỉ là bình tĩnh, cùng kia một tia sống sót sau hai nạn nguy sướng. chu chấp cới lấy tiểu nhan ngân hướng về trung quanh nhìn một chút, tại diện dịch thế giới, tử vong thì là chuyên đơn giản như vậy, chỉ là đối với những thứ này bình tĩnh sinh sống nhiều năm người mà nói, đó cũng không phải một chuyện đơn giản. hàn thạc vẫn như cũ còn sống, trong tay của hắn nắm chặt một cái trạm dịch đau thì là trước kia cái kia thanh. Trên người miệng vết thương rất nhiều, nhưng khuôn mặt nam nhân thượng lại mang theo mơ hồ hưng phấn. Có ít người dường như vậy tìm tới chính mình con đường mới. Chu Chấp nghĩ như vậy, đông được một chút. Tiểu Nha Ngân để lên thân thể chính mình, lăn mình một cái, rất hiển nhiên đã nhịn không nổi chu chấp tại trên lưng hắn. Chu Chấp một vọt bước, vững vàng rơi trên mặt đất, thở hổn hển thở hổn hển. Tiểu Nha Ngân phát ra tiếng vang, nước bọt bay loạn. Đối với Chu Chấp, nhìn lên tới có rất nhiều lời muốn nói. Chu Chấp mặc dù không hiểu mã, ngữ, nhưng hắn cũng hiểu được tiểu ý nghĩa. Rất hiển nhiên sống sót trong diện dịch sĩ, không có nữ đồng chí. Không phải đã nói tìm sinh đẹp tiểu cô nương kỵ chính mình sao? Người đâu người đâu. Tiểu Nha Ngân củ năng bay bay, chỉ chỉ người bên kia. Chỗ nào tàn khốc màu máu cảnh tượng, đối với Tiểu Nha Ngân mà nói, không có bất kỳ cái gì đồng lý tâm. Vốn là có. Chu chấp vậy không thèm để ý, bánh vẽ mà thôi. Tiểu Nha Ngân rất không hài lòng, muốn hướng phía Chu chấp nổ nước miếng. Trúc Sương Ngọc nhìn thoáng qua Chu chấp, xử lý một chút vết thương, chỉnh lý một chút tài nguyên. Tất cả chiến lợi phẩm có thể không cần lên giao nộp. Tu chỉnh nửa giờ, đáp lấy ban ngày, chúng ta đến tiền tuyến khu cắm trại. Chư vị, chúc Sương Ngọc theo lập tức đến ngay. Có hơi không người? Sắc mặt nghiêm túc. Đa tạ. Chu chấp đứng vững, đồng dạng nhìn chúc Sương Ngọc. Cũng không lớn tuổi tác, có như vậy thực lực, còn có dạng này tâm tính, chẳng thể trách có thể trở thành chủ đao trợ thủ. Mọi người chờ mặc, sửa sang lấy đồ vật, đem chết đi diệt dịch sĩ thi thể khiêng xuống đến, nếu như là người một nhà thì xếp đến cùng nhau. Theo tốn nước chừng 15 phút, bỏ vào đảo xong thủ trong đống. Cảm tạ các ngươi tại thế giới diện dịch làm ra công hiến. trúc xương Ngọc đứng phía trước nhất, hành lễ. Nguyện chúng ta vĩnh viên đứng ở người trước đó. Hậu Phương Chu chấp theo mọi người hành lễ, đi thôi. Chúc xương ngọc ngẩn đầu. Giờ phút này, xa xa trên sườn núi, nho nhỏ bóng người mạo cái nhọn, hướng về chung quanh nhìn một chút, phát hiện đã không còn hỗn loạn sau đó. Thiếu nữ há miệng run rẩy chạy tới, nàng ôm trong ngực gậy trống, đang nhìn đến thi thể sau đó, biểu hiện cực kỳ sợ sệt. Nhưng sáng ngời trong đôi mắt lại là mơ hồ kiên nghị. Chúc, Chúc ca, Chúc ca, còn có các vị đại nhân, Tiến Câu A. Chu chấp có hơi ngẩn đầu. Trước đó tiểu cô nương này không biết chạy đi nơi nào, chính mình còn tưởng rằng nàng bị Trường Sinh Đạo bắt đi hoặc là chết bởi hôn chiến, không ngờ rằng thật sự còn sống. Ngươi vừa nãy đi chỗ nào? Trúc Sương Ngọc nhíu nhíu mày, tiến câu sắc mặt trắng bệnh, trên người còn rộng lượng bùn đất. Cha ta nói cho ta biết, nếu có nguy hiểm, liền đem chính mình chôn đến trong đất. Ta chạy, chạy rất xa, đem toàn thân cũng chôn đến trong đất, nhưng lại không thở nổi, cũng chỉ chôn nhàn nhạt một tầng. Bất quá, những người xấu kia không có chú ý tới ta, thiếu nữ trên mặt còn có ban đỏ ân ký, nhưng kẻ đầu sọ thôi sang đã chết, bệnh hóa cũng tại dần dần suy yếu. Trúc Sương Ngọc cũng không nhận là người bình thường chạy trốn có vấn đề gì, hắn khẽ gật đầu, chỉ là chu chấp bên này nói đúng ra chu chấp bên người tiểu nha ngân không bình tĩnh xinh đẹp gì nhỏ nhưỡng đây chính là hàng thật giá thật địa xinh đẹp cô nhưỡng tiểu nha ngân háo sắc vừa mới nhìn tượng thôi sang khủng bố như vậy lao vu bà chính mình viên kia đạo tâm lập tức liền muốn phá thoái, nhưng trong mắt của nó lại xuất hiện xinh đẹp như vậy cô nhưỡng mặc dù có chút mặt mày xám xịt nhưng sợi tóc áo choàng khuôn mặt mỹ lệ đặc biệt kia đôi sáng ngời đôi mắt thở hổn hển thở hổn hển tiểu nha ngân trực tiếp xuống tới đem miến câu giật mình hoa đầu lưỡi kém một chút muốn liếm đến câu hậu phương chu chấp kéo lại kim trúc dây cương tiểu nha ngân không sai bị lắm. ngươi đừng dọa đến tiểu cô nương. tiểu nha ngân bỗng chốc bị giữ chặt vận mệnh của họng, rất bất mãn, nhưng đột nhiên cảm thấy chu chấp giảng được rất có đạo lý, nó lại lần nữa bày ngay ngắn cơ thể, lộ ra trên dưới hai tầng to lớn điệu. tiên điệu tạo thành là một khoa trương háo sắc nụ cười, rất khó tưởng tượng một khuôn mặt ngựa làm ra vẻ mặt như thế. Ka ca, yến câu ôm mình vậy trống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. đây là tiểu nha ngân, đừng sợ, nó vô cùng thích ngươi. chu chấp nói, tiện thể hắn lại vú vú tiểu cái mông. đây là yến câu, ta đã nói rồi, có xinh đẹp tiểu cô nương ta rất ít cả người thở hồn hển thở hồn hển. Lần này Tiểu Nha Ngân không có sông chu chấp nổ nước miếng, phát ra âm thanh. Hảo huynh đệ quả nhiên nói được thì làm được, cách đó không xa. Trúc Sương Ngọc như có điều suy nghĩ, ánh mặt trời chiếu, ngày xuân nắng ấm. Đông băng phía trên, có chút cũ nát địa đội xe đi vào, chu chấp. Thứ một khoang xe lửa bên trong, Trúc Sương Ngọc nhìn đi vào toa xe học sinh nam. Đây là thôi sang bệnh hóa vật, hạt nhân dịch bệnh. Thứ này bị Trúc Sương Ngọc đặt ở đặc chế cái hộp nhỏ, cũng không phải tất cả sự kiện kết thúc đều có thể lấy được được hoàn chỉnh, cụ bị năng lực đặc thù bệnh hóa vật, tuyệt phần lớn thời gian đều là số ít hạt nhân dịch bệnh tiểu này không hoàn chỉnh bệnh hóa vật mới là nhiều nhất tích chứa trong đó nhìn kiến thức dịch dịch có rất nhiều công dụng đây là chiến lợi phẩm của ngươi lẽ ra cho ngươi trúc xương ngọc nói chu chấp bình tĩnh lắc đầu không cần thiết sau khi trở về nộp lên trên tòa thị chính đổi lấy điểm cống hiến xem như quá mức tiền trợ cấp đi trúc xương ngọc nhìn chu chấp hắn không cách nào nhìn thấu trước mặt thiếu niên này không vẹn vẹn là vì chu chấp có thể xem thấu thôi sang rốt cuộc sử dụng là cái gì dịch bệnh còn có càng nhiều đối với sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ mà nói bị nhìn xuyên dịch bệnh bị đặc thù diệt dịch thuật nhầm vào là vô cùng chuyện kinh khủng Đặc biệt tượng thôi sang như vậy, đã từng lệ thuộc vào nào đó gia tộc bệnh nhân càng là như vậy. Đối với gia tộc bệnh nhân mà nói, dịch bệnh chủng loại, năng lực, thiên địch, toàn bộ đều là bí mật lớn nhất. Trúc Xương Ngọc giờ phút này gật đầu một cái. Tương tốt. Đúng rồi, Chu chấp. Trước ngươi gọi kia thất nha giấc mã. Tiểu Nhang Ân. Chu chấp hồi đáp, cho nó lấy tên. Trúc đội, ngươi không cảm thấy, nó nếu rất lớn sao? Xuyên thấu qua cửa sổ, nào đó nếu rất lớn sinh vật đang phía trước đội ngũ cao hứng bừng bừng địa trở sinh đẹp tiểu cô nương, nước bọt đều muốn cười bay ra ngoài. Chương 77, Tề Sung Tiêu, 2, chương 77 Thế Sung Tiêu, 2. Trúc Sương Ngọc sắc mặt cổ quái, ngươi biết nó là ai chăng? Chu chấp lắc đầu, một con ngựa. Một lát sau, hắn nói thêm, một thất háo sát mã. Nếu rất lớn. Trúc Sương Ngọc có chút im lặng, mẹ của nó là đội trưởng tọa kỵ, vậy là trọng yếu nhất đồng bạn. Chu chấp thần sắc khẽ động, có thể bị Trúc Sương Ngọc xưng là đội trưởng, chỉ có một cái kia. Trung tâm phòng dịch xương đô đại đội trưởng, Thế Sung Tiêu. Tuyệt tốt. Tiểu Nha Ngân là đội trưởng tọa kỵ con trai độc nhất, tính cách cực kỳ lười biếng lại. trúc xương Ngọc ngừng dừng một cái, lại hào sắc. Trực tiếp tới nói chính là sức chiến đấu không thế nào mạnh. Chu chấp trực tiếp tinh luyện điểm mấu chốt. Lần này ra ngoài trấn áp trường sinh đạo, vốn cho là là sự kiện đơn giản, nhưng trong đó xen lẫn thế lực khắp nơi, đưa đến đội thời gian giải dự đoán sai lầm. Mẹ của nó, Sích Sắc Liêu Nha vì lâu dài không có nhìn thấy con của mình lâm vào điên cuồng trạng thái, nói cách khác, chi đội ngũ này mục đích chính yếu nhất, cũng không phải vận chuyển vật tư, mà là nhường Sích Sắc Liêu Nha nhìn thấy con của mình, trấn an hắn cảm xúc. Trúc xương ngọc đệ thấp thanh âm của mình, trải qua mấy lần chiến đấu, hắn vô cùng tín nhiệm trước mặt thiếu niên này. Các cao dịch thú đại đồ có đủ loại khuyết điểm, cho dù là tề đội trưởng tin cậy nhất đồng bạn, Vậy không cách nào tránh khỏi đến từ sinh lý bộc bội. Thì ra là thế. Các bệnh hai dịch thú, tăng thêm bản thân là chủ đạo đội trưởng, bọn hắn có thể trong nháy mắt áp chế tuyệt đại đa số ngang cấp cường giả. Không phải thú ý cực ít người có thể có được hoàn toàn tâm ý tương thông dịch thú. Chu chấp nhìn xem hướng ra bên ngoài mương ngựa. Tiểu nha ngân quả thực là một chút ưu nhã cảm giác đều không có, mặc dù sinh ra dung mạo tốt túi ra. Như thế hiển hách ra thất sao cùng lưu manh đồng dạng. Được rồi, chúc đội. Giờ phút này, Chu chấp gật đầu, ta biết rồi. Chúc xương ngọc hiện tại đã thành thật với nhau tin tưởng mình, mới biết báo cho biết nơi này đã cách tiền tuyến khu cắm trại rất gần, dường như không có trưởng sinh đạo diệt dịch sĩ tiến công. Chu chấp chuẩn bị rời khỏi. Chu chấp, đột nhiên, Trúc Sương Ngọc gọi hắn lại. Chu chấp xoay đầu lại. Chu chấp, ngươi lại như thế nào đối đãi? Sinh mệnh, những tiêu chết trận diệt dịch sĩ nhóm, còn có trên đường đi người thường. Chu chấp nghe vấn đề, suy nghĩ nghiêm túc một hồi. Ta không biết, có thể sinh mạng còn sống, rất có giá trị. Nếu như ta nghĩ, có lẽ sẽ giữ lại sinh mệnh tình tinh chi hỏa. Nhưng chết đi sinh mệnh không có giá trị. Chết rồi nhất định phải chết. Chu chấp Bình Tĩnh nói, không có có cái gọi là có giá trị cũng không có giá trị, vì không có ý nghĩa. Trúc Sương Ngọc nhìn thiếu niên Bình Tĩnh khuôn mặt, Vẽ mặt như thế, cho dù là trước đó cáo biệt chết đi đồng đội lúc, đều chưa từng biến qua. Vô cùng thú vị trả lời. Tiểu Nha Ngân không hài lòng, nụ cười của nó, tại thiếu nữ kỵ đến trên người hắn lúc, thì ngày càng khoa trương. Phía sau không còn là cái đó một thằng bảy biển mặt thối người, mà là thơm thơm mềm mềm tiểu cô nương, có chút bó tay. Tiễn Câu không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thích đứng lập tức sinh hoạt, quanh tay vậy, đầu. Tiểu Nha Ngân vội vàng thả chậm bước chân. Phát ra thở hồn hệ âm thanh. "A, không phải. Tiễn Câu nói ra, không phải nếu tiên sinh vấn đề, là của ta, ta có chút bó tay mã. Rất khó chịu." Tiểu Nha Ngân thật rất khó bị. "Đừng để tiểu cô nương chịu khổ, vẫn là ta tới đi, lần sau cho ngươi đổi một." Hậu Phương trong xe chuyển đến thanh âm như vậy. Tiểu Nha Ngân lộ ra điệu, nước bọt bay loạn, không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng phấn nộ. "Được rồi." Một giây sau, Chu Chấp rơi vào tiểu Liễu trên lưng. "Vấn đề của ngươi là một thằng khoanh tay gậy, nặng lòng không yên, rất dễ dàng chướng đầu." Chu Chấp tới gần nhìn Câu thiếu nữ sáng ngời trong đôi mắt là tấm kia vinh viên bình tĩnh gương mặt hắn bắt lấy dây cường hướng phía phía trước tiến lên phía trước diệt dịch sĩ si khu cắm trại cuối cùng xuất hiện nơi này là phúc giã thành ngoại bộ trung tâm nói là một thành nhưng thật ra là một hạng trung thị trấn xương đô diệt dịch sĩ si nhóm đều ở nơi này tiếp tế thân mang dịch trang võ trang đầy đủ diệt dịch sĩ si nhóm ở chỗ này chờ đợi có đội ngũ bước vào bước vào cảnh giới tuyến thân mang diệt dịch sĩ si xương đô chế phục trong ống nhỏ có diện dịch sĩ si mở miệng nói lập tức hướng về nơi khác truyền lại tin tức xương đô đội xe Xe vận chuyển phía trên có chiến đấu dấu vết, chỉ số bệnh hóa còn bình thường, cụ thể chi tiết muốn tiến một bước xác nhận. Cầm đầu một tên kỵ sĩ, phía dưới là một thất nha rất mã, kỵ sĩ phía trước còn ngồi một thiếu nữ. Kỹ càng thông tin thông qua các loại đường đi cùng thiết bị truyền thông tin truyền lại đến trong doanh địa. Đối phương cờ sĩ đánh ra, ám hiệu chính xác, chờ đợi bước vào khu cắm trại. Mấy cái thân mang dịch tràng, bên hông đeo chạm dịch đao diện dịch sĩ xuất hiện. Cuối cùng đã tới. Chu chấp bắt lấy dây cương, hướng về sau nhấc lên. Sao vẫn là như thế dùng sức? Tiểu nha ngân vô cùng phẫn nộ, thăng gấp một cái, đem yến câu dần mình khuôn mặt nhỏ có chút run rẩy đến an toàn hu hu hu ô cô xe hậu phương chuyển đến đủ loại âm thanh trúc xương ngọc cưới lấy nũ nha mà đến trúc đội trúc đội phía trước diệt dịch sĩ nhóm không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra trúc xương ngọc mời đội xe nhân viên xuống xe đến bên này tiếp nhận kiểm tra bệnh hóa chu chấp xuống ngựa sau đó giữ chặt yến khâu phía sau cổ áo để xuống dưới có chút bỏ tay chấp ca nhi còn có chút bỏ tay yến khâu hiện tại tốt một chút nhưng khuôn mặt nhỏ hay là hơi hơi tái nhợt Khu cắm trại kiểm tra bệnh hóa cũng không có so với xương đô thành trong có bất kỳ thư giãn. Tương phản, nơi này kinh khủng hơn. Nếu có trường sinh đạo có thể dịch bệnh trà trộn vào doanh địa nội bộ, kia tạo thành thứ bị thiệt hại không thể đo lường. Chu chấp sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước trúc xương ngọc tiếp nhận máy chụp ảnh kiểm tra. Sau đó là chính mình. Phổi cao thét có thể hấp thụ dịch bệnh, thậm chí giảm xuống bệnh hóa. Năng lực này chính là bệnh hóa máy móc kiểm tra không ra chu chấp trên người dịch nguyên nhân của bệnh. Chỉ số bệnh hóa hai phần trăm điểm 6 Người còn tốt chứ. Một bên diệt dịch sĩ hỏi chu chấp. Hoàn hảo. Chu chấp khẽ gật đầu hai mươi mấy chỉ số bệnh hóa so sánh với vị trí là không bình thường đặc biệt thân mình cũ bị nhất định phòng dịch năng lực diệt dịch sĩ có không thoải mái địa lợi muốn nói ra đây trúc xương ngọc ở một bên nhắc nhở rất nhanh kiểm tra bệnh hóa kết thúc toàn thể nhân viên tạm thời tu chỉnh chu chấp trúc xương ngọc nhìn về phía chu chấp ngươi mang theo tiểu nhan ngân cùng nhau đi theo ta đi gặp đội trưởng trung tâm phòng dịch xương đô lãnh đạo tối cao nhất người đại đội trưởng cấp chủ đao nhà khoa bác sĩ thế sung tiêu chu chấp thần sắc khẽ động tiên nàng đâu chu chấp chỉ chỉ một bên tay chân luôn cùng tiểu nữ Tiến Câu tóc dài xoa bay, nhìn lên tới có chút sợ sệt. Có thể cùng nhau dẫn đi. Được rồi. Chúc Sương Ngọc phất phất tay, Hàn Thạc. Ngươi mang theo nàng đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Hàn Thạc tại lần này lữ trình bên trong, cũng làm cho Trúc Sương Ngọc ký ức khắc sâu. Trung niên mập mạp hiện tại gạt ra ấm áp nụ cười, "Tiểu muội muội, đi theo ca ca đến bên này." Tiến Câu càng sợ hơn. Chương 78, Tề Sung Tiêu, 3, Chương 78, Tề Sung Tiêu, 3. Trong doanh địa, Chu Chấp chạy qua thật dài con đường, mà giờ khắc này, Chúc Sương Ngọc mang theo Chu Chấp, đi hướng về phía trước. Cái đó là Chu chấp nhìn về phía xa xa, thân bí cự hình kiến trúc, giống như đen nhánh lồng giam đồng dạng. Tại ẩn dấu nhìn cái gì? Hàng loạt đặc chế xiên xích quấn quanh ở lồng giam bên ngoài. Xiên xích trông song âm, có thể để cao mạnh đối với nhà tăng trưởng chống cự. Kiên cố xiên xích, khắp nơi đều là cắn xé dấu vết. Chu chấp ánh mắt ngưng tụ, chỉ là cảm giác được hô hấp có chút một ngạt. Dường như, ở chỗ nào hắc ám trung tâm, có thế nào kinh khủng quái vật. Đột nhiên, bình tĩnh thế giới nóng này bắt đầu chuyển động. Mặt đất bắt đầu run dậy, chu chấp cơ thể cũng sản sinh run rẩy cảm giác, đặc biệt hàm răng của mình dường như muốn vỡ nát. Hùng muốn. Tiếng gầm, theo thai đạo phung trào, loại đau khổ này nhường chu chấp cùng chút xương ngọc trong nháy mắt tắc lại lỗ thai. nhưng vẫn như cũng không kịp. Chô đau muôn phần. Bệnh hai Giang Lâm, trong hạn chế. Chu chấp bên người, cho tới nay lười biếng tiểu nha ngân đột nhiên đặc biệt kích động, lộ ra thật lớn điếu, trực tiếp thì vung lấy nước bọt xuống tới. Ken một chút, đâm vào lồng sắt phía trên. Vô cùng chật vật. Thở hổn hển thở hổn hển. Tiểu nha ngân vậy không thèm để ý, lộ ra một nhân cách hóa lấy lòng thân sắc, mà lồng giam nơi sâu thẳm, trở im lặng tiếp theo. Cuối cùng, cuối cùng đợi kịp. Một giọng ôn hòa, theo chu chấp phía sau vang lên. Chú chấp quay người, nhìn thấy là một có bốn lượn tóc ngắn trung niên nam nhân, thân mang màu bạc trắng dị trang, nhưng cũng không có đặc biệt gò bó theo khuôn phép, mà là mở rộng lòng ngực. Ngón tay thon dài mang theo một cái bạch ngọc sắc hộ. Nam nhân bộ mặt có chút chất phác, nhìn lên tới cũng không có cái gì tính công kích, có thể được xưng là tu lãng. duy nhất đáng giá người chú ý, liền là nam nhân khoang miệng phía bên phải trang bị như là xương vỏ ngoài bình thường dụng cụ chỉnh nha tiểu cũ. Nếu như xích nha lại không an tính lại, chỉ sợ ta tiểu chân chỉ có thể tự mình mang về xương đô. Thanh âm của nam nhân ôn hòa, không có gì tính công kích. Chúc xương ngọc sắc mặt nghiêm túc, cung tính tối đầu. Chu chấp đã biết được trước mặt nam nhân thân phận, tin tức lưu truyền. Thế sung tiêu, ba, ba. Hắn đây người thấy qua tất cả mọi người mạnh, trên cơ bản chính là thuần một sắc dấu chấm hỏi, cũng đúng thế thật đương nhiên. Nhưng câu nói sau cùng, Chu chấp ngược lại hơi hơi tự hỏi. Chính mình đi vào thế giới này sau đó, thấy qua cường giả cũng không nhiều. duy nhất chủ đao, chính là tại thanh thạch trấn bên trong, chân chính phía sau màn bàn tay đen, cái đó bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hạ ngư. Nói như vậy, Thế sung tiêu đây hạ ngư muốn cẩn mạnh, đây là một có thể có thể cần dùng đến tin tức. Vậy hắn là thế nào bị thương? Không. Hắn không phải bị thương nặng sao? Bây giờ nhìn lại không có việc gì, nhưng nhiều hơn nữa có thể là cấp bậc của ta quá thấp, không thể nhận ra cảm giác tình trạng cơ thể của hắn. Sương Ngọc, vất vả ngươi. Tề Tung Tiêu gật đầu một cái, chậm rãi đi về phía Hắc ám lồng giam. Một thằng khóc lóc gớm sòm tiểu nha ngân nhìn thấy trung niên nam nhân, toàn bộ thân thể động cũng không dám động, lộ ra một nhân cách hóa lúng túng nụ cười. Tượng là tiểu hài tử gặp phải ngày bình thường cực kỳ nghiêm khắc thúc thúc. Tề Xung Tiêu vươn tay, sờ lên tiểu nhiếp đầu. A xích, tuổi tác cũng một thành, còn lo lắng tiểu gia hòa đấy. Có câu nói gọi là con cháu tự có con cháu phúc, ngươi chính là vẫn luôn đem nó mang theo bên người, cuối cùng mới mang thành bộ dáng này. Hắc ám trong lồng giam phát ra hai lần nồng đậm hơi thở. Kia hơi thở mang theo khủng bố, Chu chấp một cái chớp mắt dường như muốn quỷ ở trên mặt đất phía trên. Cấp bệnh hai, đối ứng nhân loại chủ đạo. Chu chấp nhìn về phía trước, cho nên có vấn đề gì không? Tề sung Tiêu tựa hồ có chút bất mãn, ngươi biết, lần này sự kiện vượt quá dự liệu của ta, ngươi còn ở lại chỗ này bên cạnh dắt ta chân sau, ta rất khó làm. Thở hổn hển thở hổn hển. Cung tiểu nhã ngân không có sai biệt tâm thành, nhưng mang theo nồng đậm cảm giác khắc bách cái đó lưu minh sát thực rất yếu nhưng này cái cái đó sử dụng sức mạnh dịch bệnh mập mạp rất mạnh a hai người bọn họ cộng lại ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay ngươi còn muốn nổi điên tề sung tiêu ngoài dự liệu địa không có gì tiêu ngạo, hắn ngồi trên mặt đất ngươi nói một chút lao nương ngươi được rồi nói một chút ngươi ngang tay của người đặt ở tiểu niệm trên đầu tiểu nha ngân khéo léo như là một con thỏ trắng nhỏ lộ ra nhân loại một lấy lòng nụ cười thúc thúc ta thật là nghe lời ngươi hiểu lồng giam nội bộ hừ vài tiếng khí tức dần dần biến yếu tề xung tiêu thỏa mãn gật gật đầu được rồi a xích ngươi ở chỗ này lại ở lại một hồi, liền đem ngươi thả ra. Tối nay muốn ăn cái gì, ta tự mình ra tay. thở hổn hển thở hổn hển. nhà giam bên trong phát ra âm thanh. Ừm. hiểu rõ. ta ngươi còn lo lắng sao? bàn tay lớn vu vu tiểu nha ngân thật tốt bồi bồi lao nương ngươi. nàng gần đây rất nhớ ngươi. tiểu nha ngân hận không thể đem đầu của mình vùi vào trong đất. này chính là của ngươi nói người trẻ tuổi kia sao? thế sung tiêu cầm cái cốc pha một bình trà đi về phía chu chấp. chu chấp vừa muốn nói cảm ơn, lại phát hiện vị này ngất trời đội trưởng là tự mình nã trả chính mình uống. đúng vậy đội trưởng. Trúc Sương Ngọc thấp giọng nói, vị này chính là Chu Chấp. Chu Chấp trong lòng hơi động. Quả nhiên, Trúc Sương Ngọc tại tài nguyên xe chuyển vận đội lúc thì có năng lực cùng Tề Xung Tiêu thông tin. Chu Chấp, đúng không? Rất lợi hại người trẻ tuổi. Tề Xung Tiêu nét miệng nở nụ cười, khoang miệng bên cạnh dụng cụ chỉnh nha kiểu cũ vậy hơi rung nhẹ. Ngươi nói, cái đó chấp sự trường sinh đạo là cái gì dịch bệnh đấy nhỉ? Trúc Sương Ngọc nhìn về phía Chu Chấp, điểm này Chu Chấp cùng chính mình cũng chưa hề nói. Chu Chấp nhìn Tề Xung Tiêu kia ôn hòa khuôn mặt, hẳn là lùn phủ ban đỏ ta tại mâu vốn cổ ý trong sách gặp qua, mơ hồ có chút ít ấn tượng. Chu chấp quan sát đến Tề Sung Tiêu. Hắn cũng không cho rằng Tề Sung Tiêu không phân biệt được loại bệnh tật này chủ loại, thân vì một chính, cho dù là nha khoa, chỉ sợ kiến thức y học vậy có tương đương trình độ, huống chi còn là người đàn ông này hay là xương đô địa giới chủ đạo, cho dù hắn chỉ tới đến một năm. Tề Sung Tiêu ngẩng đầu, tựa hồ là đang tự hỏi, tên này, ta nhớ được Tân Lương thành dưới mặt đất giới diệt dịch, dường như có một cùng loại tên gia tộc bệnh nhân. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, cho người ta một loại như là răng nanh một sắc bén cảm giác các bách. Tiểu Chu chấp à, đến lúc đó làm phiền ngươi làm thành văn bản báo cáo, mở rộng một chút chúng ta trang địa nhà. Chu chấp gật đầu một cái. Trước mắt Tề Sung Tiêu vô cùng hiền hòa, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chính mình hoàn toàn không có cự tuyệt chỗ chống cùng lý do. "Ừm, chẳng qua các ngươi hay là khổ cực, vừa vặn ta hôm nay tâm tình rất tốt." Tề Sung Tiêu nít niết miệng, "Qua mấy ngày, chúng ta thì có thể đi về." Trúc Sương Ngọc nói, "Là là Trường Sinh đạo đã đã bình định sao?" Tề Sung Tiêu nở nụ cười, ôn hòa mà hàm súc, "Đó cũng không phải, vì hôm qua ta đã lấy được những tên kia muốn thứ gì đó, dẫn phát lần này sự kiện nguồn gốc." Chu chấp vô cùng muốn biết vật kia đến cùng là cái gì, nhưng Tề Xung Tiêu hẳn là sẽ không nói. Đội trưởng, không nên bán quan tử." Trúc Xương Ngọc vô cùng trắng ra, hắn hiểu rất rõ Tề Sung Tiêu. Tề Sung Tiêu có chút lúng túng, không thể để ngươi lao đội trưởng khoe khoang một chút sao? Tay hắn tại cái mông dưới đệm sờ lên, mò ra một nho nhỏ hộ. hộp. Hộp vang quý giá, có thể ngăn cách tất cả ngoại giới bệnh hóa cùng khí tức tiết lộ trang bị. Chu chấp trước mắt tin tức lưu truyền. Đẳng cấp đạt đến trên bệnh 2, bệnh hóa vật. Chương 79, chủ đạo chiến đấu, 1, chương 79, chủ đạo chiến đấu, một. Tại diện dịch thế giới, vạn vật bệnh hóa, có thể sinh ra năng lực kỳ dị thứ gì đó chính là bệnh hóa vật nhưng hoàn chỉnh bệnh hóa vật thủy chung là số ít tuyệt đại đa số tình huống đều là tượng chu chấp giết chết thôi sang bình thường lưu lại hạt nhân tật bệnh hiện tại tề xung tiêu thế mà không có tránh đi chính mình nói thẳng ra tin tức này đội trưởng tin tức này trúc xương ngọc nghi vẫn hỏi ừm các đội trưởng đều biết tề xung tiêu lộ ra ấm áp nụ cười siêu việt bệnh thai bệnh hóa vật là đã dẫn phát lần này loạn cục nổ chốt ngón tay của hắn có hơi loay hoay hộ. trường sinh đạo muốn thứ này còn có người khác vật cũng muốn trúc xương ngọc ánh mắt nhất động là kim bình dương ừm Tề Xung Tiêu gật đầu một cái, Kim Bình Dương cùng Y Luyện Bộ chú tổng bộ huyền nguyên bên ấy có quan hệ, hắn thăng cấp chủ đao, muốn nương tựa theo cái bệnh này hóa vật nâng cao một bước, chỉ là hoàn chỉnh bệnh hóa vật, cho dù là chủ đao vậy chịu không được, do đó ở trong đó chỉ là một bộ phận, nhưng chỉ là một bộ phận, vậy đầy đủ. Chu chấp nhìn nhộn, trong cái hộp kia đến cùng là cái gì dạng bệnh hóa, thậm chí ngay cả chủ đao cũng không thể thừa nhận lực lượng, có chủ đao phục kích vận chuyển bệnh hóa vật đội ngũ, chẳng qua bị ta cả lại, ta vậy nhìn thấy người xuất thủ lực lượng, Tề Tiêu lạnh nhạt nói, đồ vật cuối cùng rơi vào trong tay của ta, đáng tiếc. A nhân chết rồi. Trúc Sương Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, nhưng không có quá nhiều bị thương nét mặt. Chu chấp hơi tự hỏi, nếu như là người khác còn muốn suy tính một chút, nhưng tên này, rất dễ dàng để cho mình liên tưởng đến chính mình chưa từng thấy qua người lãnh đạo trực tiếp, trung tâm phòng dịch đội 3 đội trưởng. Cái gọi là diệt dịch si nha, chính là như vậy. Tại Nguyên Nguyên nội địa đã vô cùng an toàn, dịch bệnh, người thai. Tề Tung Tiêu đứng dậy, trải qua mấy ngày nay, đã chết không ít người, tiểu Chu chấp cũng đúng thế thật ta để ngươi nghe đến mấy cái này nội dung nguyên nhân. Sương Ngọc đối với ngươi vô cùng tôn sủng, ta biết được hắn nhìn xem người ánh mắt. Hy vọng ngươi có thể trở thành đủ để đứng ở Nhân Chi trước diệt dịch sĩ. Thế Xung Tiêu ôn hòa nói, kia trong thanh âm lại dị thường kiên định, như là một ngụy nam nhân đối với thế giới nói xong ai cũng muốn chế dêu tâm sự, nhưng lại là như thế địa kiên nghị. Chủ Đao, bệnh hóa vật, đội trưởng. Trong doanh địa, Chu chấp tự hỏi đến sung kích, cũng không phải mọi chuyện cần thiết chính mình cũng có thể biết. Tiếp theo thời gian, Trúc Sương Ngọc cùng cái khác vài vị đội trưởng muốn cùng Chung Đoàn trưởng bàn bạc, mà chính mình cũng không có vừa đến đã được an bài công tác, có thể tiến về khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi hay là phòng ăn ẩm thực. Bên hông cài lấy chạm dịch Đao. Chu chấp đôi mắt lướt qua xung quanh, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bầu trời rõ ràng là ban ngày, lại cho người ta một loại cực sâu cảm giác các bách. Tề Sung Tiêu nói rất nhẹ nhàng, cả người trạng thái vậy thành thạo điêu luyện, nhưng Chu chấp không hề cảm thấy, cả sự kiện trạng thái sẽ rất tốt. Sóng ngầm thường tại bình tĩnh lại phun trào. Nhưng hiện nay, sự kiện lần này chính thể, trên cơ bản đã làm theo. Bình Sương Đạo, Kim Bình Dương giáo sư thăng cấp chủ đạo, vì có quan hệ, thì theo tên là y ở bộ cự hình trong tổ chức cho mượn một kiện cực kỳ khủng bố bệnh hóa vật một bộ phận. Mà chuyện này, bị trường sinh đạo, còn có nhiều người hơn theo dõi. Cũng chính bởi vì vậy, Bọn hắn bắt đầu cố gắng gây ra hỗn loạn, chuẩn bị đoạt lấy bệnh hóa vật. Ma Tê Xung Tiêu không biết thông qua thế nào chiến đấu, đã thu được vật bệnh hóa vật, hắn vẫn không có trở về, mà là ở lại đây. Muốn đem địch nhân toàn bộ diệt sát ở chỗ này sao? Chu Chấp mí mắt buông xuống, quả nhiên có quân nhân tác phong. Tê Xung Tiêu kia nguội bộ dáng, căn bản là không có cách tưởng tượng, ở chỗ nào phó túi ra phía dưới, có thế nào khủng bố bạo liệt răng nanh. Chu Chấp cũng không phải như vậy, tính cách hắn vậy rất khó hoàn toàn đã hiểu quân nhân tác phong. Mà càng quan trọng chính là, hiện nay đã biết địch nhân đối phương cấp cao chiến lược, dường như không phải số ít. Căn cứ tề sung tiêu nói, Tôn giả Trường Sinh đạo Lưu Minh một sử dụng sức mạnh dịch bệnh mập mạp. Sau đó, Chu chấp trong đầu hiện ra cái bóng của nữ nhân, thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ Hạ Ngư. Hạ Ngư tại Thanh Thạch trấn đem sức mạnh dịch bệnh mang cho Khâu Đề, lại chém giết Trần Triều Thăng, một vị loại trình độ này chủ đao chỉ là làm loại chuyện này, rất không có khả năng. Chu chấp nghĩ như vậy, bên cạnh truyền đến hơi thanh âm quen thuộc. Chu Ca Nhi, Chu Ca Nhi. Chu chấp xoay đầu lại xem xét, mập mạp đang theo chính mình với tay. Một bên, Tiên Câu chống gậy chống, hiếu kỳ nhìn về phía trung quanh. Hàn Thạc, là ngươi a? Chu chấp nhìn nam nhân thế giới này có tài năng người như là cá giết sang sông nhiều hơn nước người chỉ là thiếu khuyết phát huy không gian không có trải qua chiến đấu người rất khó tưởng tượng chính mình thật sự cầm não lúc rốt cục là sợ hãi hay là hưng phấn rõ ràng Hàn Thạc là hắn bên hông cải lấy chạm dịch đau có vẻ khí phách phẫn chấn Chu chấp. một bên Tiễn Khâu nhìn thấy Chu chấp, dường như thật cao hứng hơi hiểu rõ một chút Chu chấp nhạt nhau tính cách sau đó nàng dường như ngay cả Kaka đều không gọi trực tiếp gọi Chu chấp tên chúng ta ăn xong bữa cơm đã nghỉ ngơi một hồi nhưng mà nơi này rất nhiều nơi đều không cho đi Hàn Thạc giải thích nói, "Còn có, tiểu cô nương này vẫn muốn tìm ngươi." Chu Chấp đánh ra Yến Câu, hắn vốn cho là đi vào khu cắm trại sau đó, người kia không về chính mình quản, làm sao còn ỉ lại vào chính mình. "Tiểu cô nương này rửa mặt, đổi lại quần áo mới, nhìn lên tới Phấn Điêu Ngọc Trác, đôi mắt sáng ngời. Kia, luôn có một màn kia vi hòa cảm. Tìm ta làm gì? Nơi này có rất nhiều nữ diện dịch sĩ. Chúng ta năm tuổi không sai biệt lắm, ngươi đi theo ta, còn có Hàn Thạc, cũng không tệ lắm." Chu Chấp lạnh lùng nói. "Thế nhưng ta biết chỉ có các ngươi." Yến Câu có chút tuổi thân, sáng ngời đôi mắt nói ra, ta không có chỗ có thể đi." Một bên Hàn Thạc thở dài. "Tiến câu là đội ngũ theo trong làng cứu ra, người trong nhà của nàng cũng sớm đã chết xong rồi, chỉ còn lại chính nàng." Tìm Chu Chấp, vậy tình có thể hiểu, vì Chu Chấp là nói chuyện cùng nàng nhiều nhất người. "Phải không?" Chu Chấp từ chối cho ý kiến, con đường tương lai ai cũng khó mà nói, ngươi hiện nay nhiệm vụ chính là ngốc trong khu cắm trại, chờ đợi chúng ta hồi xương đô." Hàn Thạc nhãn tỉnh sáng lên, "Thật sự sao, Chu ca, ngươi nhìn thấy tề đại đội trưởng, chúng ta có hay không có thể trở về?" Chu Chấp lắc đầu, "Ai biết được, dù sao ta là không rõ lắm." "Bất quá" Ta còn chưa có ăn cơm, nếu như các ngươi muốn, có thể theo giúp ta cùng nhau ăn. Hàn Thạc là xương đô khu cắt thành diện dịch si kiến tập, tan cứ từ xương đã từng muốn liếng rất là dày đặc, trước đây cũng là tại học viện y bên trong được đi học, chẳng qua cuối cùng không có thăng cấp chính thức, đương nhiên liền không có thi ra giấy phép hành nghề. Trước đây nghĩ là cả đời ăn không ngồi rồi, cha mẹ được một hồi dịch bệnh, hao tốn rất nhiều tiền, uống rất nhiều thuốc, hai cái lao nhân ra vậy sống được rất thống khổ, nhưng cuối cùng cũng không có chữa khỏi, rơi vào cả người cả cuộc đều không còn, gia đình sa sút chính mình thì là dựa vào còn có một chút linh lực. Hội mấy môn diện dịch thuật, tại trung tâm phòng dịch trộn lẫn cái người ngoài biên chế. Hàn Thạc lúc nói chuyện này, ngược lại là không để bụng, chỉ là một bên Yến Khâu nghe được có chút khó chịu. Hàn Thạc thúc thúc, Yến Khâu muốn an ủi một chút, cũng là chuyện quá khứ, muốn trị bệnh vậy là ta ý nghĩ, với lại, tối thiểu nhất của ta còn tính là tươi nhuần còn sống. Hàn Thạc cười cười. Chu chấp bình tĩnh gật gật đầu, Hàn Thạc phụ mẫu có lựa chọn nào khác? Mà trên thế giới này, có rất nhiều người, ngay cả lựa chọn quyền lợi đều không có. Chương 80, chủ đạo chiến đấu 2, chương 80, chủ đạo chiến đấu 2. Có thể làm ra lựa chọn người cũng đủ để chống đỡ qua rất nhiều thái ách. Chu chấp nhường Yến Khâu có chút tạm đạm. Chu chấp đem đồ ăn ăn phải sạch sẽ, như là một thành tín giáo sĩ. Tiêu Chu Ca, ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn thắc hỏi. Mà một bên Yến Khâu vậy vĩnh thay, tại thiếu nữ trong mắt. Chu chấp lạnh lùng, nhặt nẹo, thậm chí thiếu hụt cần thiết đồng lý tâm, nhưng lại hội ra tay giúp đỡ, tại trên tính cách, điểm này vô cùng mâu thuẫn. Tại sao? Chu chấp suy nghĩ một lúc, ta cũng không biết. Muốn hiểu rõ hơn thế giới này, hiểu rõ diệt dịch thuật một chút, có thể tại cần thiết thời khắc, mình làm ra chủ động lựa chọn. Hắn dường như hồi ức lên lúc trước, mặc dù chỉ có kia một cái chớp mắt. Ta trước kia rất ít có thể tự mình làm lựa chọn. Chu chấp đứng dậy, đi thôi. Hiện nay, tất cả khu cắm trại ước chừng có hơn nghìn người. Cái này quy mô kỳ thực cũng không tính quá lớn, nói đúng ra, tề Sung Tiêu lần này ra tay, đã đem trung tâm phòng dịch xương đô hàng loạt tinh nhuệ điều khiển mà ra. Dưới tề Sung Tiêu, lần này còn mang theo 4 trung tâm phòng dịch đội trưởng, hai đội đội trưởng cùng 6 đội đội trưởng ở ngoại bộ thi hành nhiệm vụ. Hiện nay, đội ba đội trưởng ôn nhân tại trước đó trong chiến đấu của mình, hiện nay đội ba chỉ huy từ nguyên bản phó đội trưởng một trong 네 kiệt tạm thay. Đội năm đội trưởng, Tân Nha trúc xương ngọc trở về. Hắn thân mình thế lực đã đầy đủ. Trải qua này tiếp cận 10 ngày chiến đấu, đồng bằng Phúc Giá bên trên Trường Sinh Đạo đạo chúng đã 10 không còn một. Thân mình, Trường Sinh Đạo những thứ này quân lính tàn mạ, thì không cách nào cùng xương đô tinh nhuệ diện dịch sĩ đối kháng. Hai ngày trôi qua. Hai ngày này, Chu Chấp cũng không có bị phân công nhiệm vụ, mà là cùng Hàn Thả Kiến Câu ở chung một chỗ. Đối với Yết Câu, vừa nãy vi hòa cảm đã biến mất. Thiếu nữ này, thật chỉ là bình thường nữ hay sao? Chu Chấp nghĩ tới Hạ Ngư. Trước đây tại trên người Hạ Ngư, hắn cũng có tương tự vi hỏa cảm có hay không có một loại khả năng, yến câu chính là Hạ ngư. nàng thông qua được phương thức như vậy, lẫn vào diệt dịch sĩ xương đô trụ sở nội bộ. chu chấp nhìn yến câu, cũng không có che đậy ánh mắt của mình. cái này khiến thiếu nữ có chút không tốt lắm ý nghĩa. nàng con ngươi sáng ngời như là phỉ thúy một đôi mắt, giờ phút này đã có chút ít ngại ngùng. chu chấp, ngươi nhìn ta làm gì? mặc dù cha ta trước kia một thẳng khen ta đẹp mắt, nhưng ngươi như thế một mực nhìn lấy, ta có chút không tốt lắm ý nghĩa. yến câu mang trên mặt đỏ ửng, nghiêm túc nói, ửng, vậy ta không nhìn. chu chấp gật đầu một cái, đem ánh mắt chết đi đến một bên khác. này không phải mình nên quản. Giả sử hiến câu thật là hạ ngư, cho dù trúc xương ngọc nhìn không ra, Tề Tung Tiêu nhất định có thể phát giác. Hôm nay không khí càng thêm nặng nề, mang theo ẩm ướt thú. Rất nhanh, mịt mờ mưa phùn liền đánh hạ, dần dần diễn biến thành không lớn không nhỏ mưa. Tề Tung Tiêu vẫn cảm thấy, trời mưa là một một chuyện rất có ý tứ, đã từng hành qua lúc, đột phá mưa to, giống như để lộ tầng tầng màn che chem giết được nhân, cực kỳ thoải mái. Không sai biệt lắm. Cùng bọn hắn nói là hôm nay hồi xương đô, vẫn đúng là không phải muốn đợi đến cuối cùng một thiên. Tề Tung Tiêu ngồi ở đầu trên nhất, chân phải đỡ ở trên bậc thang phía trên. Nhìn doanh trưởng ngoại bộ ý lạnh Tại hán phong khoáng tư thế ngồi phía dưới là bốn tên mặc diện dịch sĩ chế phục tồn tại. Trừ ra chu chấp đã thấy Trúc xương ngọc cùng nếp tiệt, còn có một nam một nữ hai tên diện dịch sĩ. Còn có chính là tại tề sung tiêu bên người, kia tản ra lượng lớn ác ý cùng dịch bệnh khổng lồ bóng tối phát ra để người sợ hai thở hổn hển thở hổn hển đón thanh. Chuẩn bị kỹ càng răng lợi. Tề sung tiêu ôn hòa gương mặt, khoan miệng khẽ nhúc ních chuẩn bị ở phía ngoài cuối cùng một bữa. Đồng bằng phúc gia bên ngoài đồ chết tiệt. Mang mặt nạ lưu minh vẫn nộ đến cực điểm. Đồ vật bị cướp. Dưới chướng của ta cắt chấp sự chết rồi vượt qua bảy thành. Trường Sinh đạo một vị tôn giả dưới trướng chấp sự cũng được bản thân chiêu mộ, hoặc là hứa vì Trường Sinh, hoặc là vì lợi dụng. Vì nhiệm vụ lần này, Lưu Minh đem chính mình toàn bộ gia sản cũng đầu tư vào trong, đã không phải là trăm năm trước đó, đã từng vương triều thừa vận nha tán chi loạn, các loại giáo hội công nhân giải tín ngưỡng, triều đình thừa vận không có nửa điểm giang buộc năng lực niên đại sớm liền đi qua. Đầu năm nay Trường Sinh đạo muốn tại Lục Quốc truyền giáo, dường như là chuyện không thể nào. Đặc biệt có cấp chính thức thực lực trung tầng cán bộ hiện tại gần như sắp chết sạch, chỉ là hắn chỉ là như vậy phát tiết, trong miệng không dừng lại lẩm bẩm Trường Sinh Thiên, chỉ thế thôi. Mà ở Lưu Minh bên người, xinh đẹp nữ nhân, đáp lấy dù che mưa, đứng lặng tại trong mưa. Hạ Ngư mặc lộ vai áo sơ mi trắng, đen nhánh bằng da quần đùi, phảng phất tuyệt mỹ đô thị mỹ nhân, trái tay nhẹ nhàng địa đụng vào bên hông màu xanh biết chạm dịch đau, mang theo kia mị hoặc quỷ quệt nụ cười. "Lưu Minh tiên sinh, sự bất lực của ngươi, ta đã thấy vậy chết lặng. Ta cũng đã chịu đủ rồi, ngươi tấm kia tối nghĩa lại khiến người ta sinh chán ghét khuôn mặt." Giọng Hạ Ngư trầm dãi văng lên. Cùng lúc đó, nàng đem chính mình ô đen đổi được tay trái, mà tay phải thì là cầm xả hạt kia xoắn ốc chuôi dao, rút ra. "Hôm nay là ngày cuối cùng." Hội trưởng nói, "Ta có thể dựa theo ta ý nghĩ tới." Lưu Minh cuối cùng cảm giác được không thích hợp. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cái đó ngớ ngẩn không tại, chỉ bằng ngươi một thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ. Hạ Ngư nheo mắt lại. "A Đường, không phải ngu ngốc nha. Màn mưa phía dưới, khu cắm trại. Phát sóng xuyên thấu qua nước mưa, như là từng đạo bén nhọn mũi tên. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Địch nhân tức sẽ tiến hành tập kích. Mời các diện dịch sĩ chuẩn bị sẵn sàng, hậu cần bảo hộ nhân viên mau chóng bước vào khu vực an toàn triển nghiệm." Lặp lại một lần, "Hậu cần bảo hộ nhân viên bước vào khu vực an toàn." Trong lúc nhất thời, Tất cả khu cắm trại theo yên tĩnh trở nên có chút tổnào, nhưng có điều có thứ tự. Chu Ca, chúng ta. Hàn Thạc do hỏi, hắn cho rằng Chu Chấp lựa chọn nên tương đối đáng tin cậy. Trước nhìn một chút, Chu Chấp ánh mắt xéo qua liếc qua có chút khẩn trương yến câu, mới quyết định hắn đi vào trong mưa. Theo Doanh nhìn về phía bên ngoài, Trường Sinh đạo chấp sự nhóm, dường như có lẽ đã tại màn mưa trong hiện lộ ra tư thái của mình. Đó phải là Trường Sinh đạo lực lượng cuối cùng. Bọn hắn liều mạng cũng muốn xung kích khu cắm trại, chỉ là có thể xung tiêu tại, còn có hắn kia thất sắc Liêu nha thật sự có cơ hội sao? Hay là nói. Đang đang, đang đang. Thế Sung Tiêu đôi mắt khẽ động, Khoe miệng liền lên. Một loại, trước nay chưa có cảm giác áp bách từ phương xa mà đến. Giờ phút này, Chu chấp nhìn về phía đồng bằng cuối cùng. Phải nói, rất nhiều diệt dịch sĩ đều thấy được cái đó, vượt qua 2 mét cự hình thân ảnh, rất có cảm giác áp bách. Ngồi đi một bước, cũng bắn ra nhìn kịch liệt khủng hoảng. Mặt đất cũng sụp đổ. Hết đợt này đến đợt khác nuốt nước miếng âm thanh, đến từ ghen chỗ sâu sợ hãi. Một đôi cực rộng mắt cách, hình bán nguyệt gian nếp gấp bao trùm lấy trong quẻ mắt. Sau đó là tiểu mà dẹp đầu lâu, cùng với dường như không thấy được cổ. Túi tại bên ngoài khoang miệng bộ thu đầu lưới lớn, giữ lại sinh chán ghét nước bọn. Bệnh thai giáng Lâm. Bệnh thai giáng Lâm. Dẫn đến tử vong nơi, mời lập tức rời khỏi. Dẫn đến tử vong nơi, mời lập tức rời khỏi. Chương 81, chủ đạo chiến đấu, 3, chương 81, chủ đạo chiến đấu, 3. Ầm vang trong lúc đó, đại địa run dậy, phảng phất tận thế. Tất cả khu cắm trại dường như tất cả đang nhìn chăm chú nơi đây diện dịch sĩ cũng cảm giác được kinh khủng cảm giác các bác. Thậm chí, Ao, có người nổi giận gầm lên một tiếng, tại chỗ bệnh hóa biến thành quái vật. Nhìn trong nháy mắt đột phá 60% chỉ số bệnh hóa, Chu chấp đôi mắt nhìn chằm chằm khu cắm trại ngoại bộ cái đó tồn tại. Tiến ổn, tiến ổn. Thi triển diện dịch thuật phòng ngựa, thuốc tổ nhanh chóng cung cấp thuốc. Ngắn ngồi kinh ngạc, nghiêm chỉnh huấn luyện diện dịch sĩ xương đôi nhóm, nhanh chóng khôi phục. Hàn Thạc, ngươi mang theo yến câu đi tị nạn. Chu chấp chậm rãi rút đau. Chu ca, ngươi không đi sao? Chu chấp lắc đầu. Diện dịch sĩ muốn đứng ở người trước đó. Hiện tại, người là các ngươi nha. Giọng Chu chấp nhường Hàn Thạc ánh mắt giật giật, vậy ta cũng không đi nơi này nhiều như vậy diện dịch sĩ kiến tập đều không có đi, ta cũng không thể đi. lại giết mấy cái chấp sự trường sinh đạo kiếm đủ quân công. Hàn Thạc ngoan lệ nói. tiểu cô nương yến khâu đôi mắt trợ to. vậy, vậy ta cũng không đi. cùng lắm thì chết ở chỗ này. chu chấp trầm mặc. sau đó, không phải, chính mình nói lời hay sao đem hai người này khiến cho kích động lên. Hàn Thạc còn chưa tính. yến khâu trên người chỉ số bệnh hóa đều nhanh vượt qua 40% một người bình thường ở chỗ này làm gì. mặt đối với tình huống hiện tại, chu chấp hoàn toàn có ý nghĩ của mình. kia là trước kia cùng nhau đi tới chính mình chỗ để cử nào đó suy đoán. Trước đây mình bị Hạ Ngư dùng ra người của Trần Triều Thăng bao lấy ngoại bộ, bị Hạ Ngư đánh giá là không có phản ứng thải ghép mà ở thế giới diệt dịch, không có phản ứng thải ghép là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào. Mà một chuyện khác thì là tại cùng thôi sang thời điểm chiến đấu phát hiện. Nhân loại bình thường, chỉ số bệnh hóa vượt qua 50% liền có khả năng bệnh hóa. Diệt dịch sĩ kháng tính muốn cao hơn một chút, nhưng tương tự cũng sẽ thu hút nhiều hơn nữa bệnh hóa, tại 60% đến 70% trong lúc đó. Trước đó, Chu chấp một thẳng sử dụng phổi gạo thép tiêu tan bệnh hóa, nhưng chu lên phổi tại một đoạn thời khắc đã không cách nào lại giảm xuống bệnh hóa trong ngay mắt đó, chu chấp trên người lũ bù ban đỏ bệnh hóa tiếp cận 90%, nhưng chu chấp vẫn luôn đều không có bệnh hóa, có hay không có một loại khả năng, chính mình căn bản liền sẽ không bệnh hóa. là bác sĩ có suy đoán liền cần luận chứng, nhưng luận chứng có phong hiểm, muốn hạ thấp mạo hiểm, muốn cơ hội thích hợp, lệ như bây giờ, đầy đủ sức mạnh dịch bệnh, còn có phe mình chiến lược mạnh mẽ, chỉ số bệnh hóa 67% điểm 62, nguồn bệnh hóa hội chứng đau, chu chấp ánh mắt khóa chặt phía trước, cái đó quái dị người tiếp trước hội chứng đau là một loại cực kỳ tàn khốc dịch bệnh. Thân mắc tật bệnh người cũng không có làm gì sai, thì phải thừa nhận siêu việt thường nhân cực đoan đau khổ. Hiện tại loại đó dịch bệnh biến thành lực lượng. Ý của ta là, Chu chấp còn muốn đối với bên người kích động tổ hai người nói cái gì? Mặt đất một hồi rung động, bạo liệt âm thanh tử xa bưng văng lên. Vì vị kia quái vật nguyên nhân tất cả khu cắm trại ngoại bộ phòng ngự biện pháp hoàn toàn bị chấn vỡ, mà chiếu dọi tại Chu chấp trước mặt thì là vô số tướng mạo quái dị đồ đệ trưởng sinh đạo. Giết ba, giết ba. Chu chấp lời đến quẹt miệng, ánh mắt lạnh lùng. Một cái chớp mắt, trung quanh diện dịch sĩ xương Đô thì cùng đối phương trưởng sinh đạo chúng đánh giáp lá cả lên. Ách, Chu Chấp đi thẳng về phía trước. Đều là chút ít. Bình thường giáo đổ. Thật giống như kiếp trước, tại bệnh viện bên trong nhìn thấy những kia vì giải phẫu thất bại mà ầm ĩ bệnh hoạn ra thuộc nhóm. Trên mặt bọn họ tràn ngập dữ tợn, kia phẫn nộ nét mặt cũng không có nhường Chu Chấp nhớ lại quá nhiều. Hàn Thạc giữ chặt tiến câu tay, tiểu cô nương có sợ hay không? Không sợ. Tiến câu tóm lấy gậy chống của mình, siêu dùng sức hô hảo. Tốt. mập mạp cầm chạm dịch đau, hướng địch nhân, dù sao trong nhà chỉ một mình ta giết hai cái, chết rồi cũng coi là đủ. Bàn ra ta đến rồi. Chu chấp ánh mắt xéo qua thu lại. Tay phải chạm dịch đau bạch ngọc huy động. Tay trái sức mạnh dịch bệnh phun trào. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Sích hồng sắc vân sói dần dần hiện lên ở chu chấp bàn tay phía sau. Chu chấp bây giờ am hiểu nhất thủ đoạn công kích, không phải từ thanh thạch chấn dùng đến bây giờ diện dịch thuật đao thuật cắt bỏ phổi, mà là kích nổ vân sói không ổn định. Đó là nhằm vào phổi, sức mạnh dịch bệnh. Tại hội chứng đau bước xả dưới, chỉ số bệnh hóa hội ra tốc tăng lên. Đây là ngay cả phổi giao thét cũng không cứu về được trình độ đông đông đông, Chu chắp tay trái nâng lên, vân sói khẽ nhúc đít, sau đó đánh xuống đúng tay, tách. Trên chiến trường, nhiều một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nhỏ nhạt không đáng kể, nhưng lại truyền đến kể ra bắn nổ âm thanh. Chu chấp trung quanh mấy trường sinh đạo đạo chúng, từ trong bẩn bộ phận bắt đầu trực tiếp nổ tung, sinh hồng sắc bụi mù, mang tới mùi máu tanh. Chu chấp kia đôi mắt, theo kia nâng lên sương máu, càng thêm địa sáng. Cái đó là, đó là vật gì a? Trung quanh trường sinh đạo chúng cũng mắt choáng váng, nhưng nơi này chỉ là chiến trường một phần nhỏ, dầu dìa, chính là người này. Thế Xung Tiêu nhìn về phía trước, rung động mặt đất thân ảnh, cấp chủ đao diện dịch sĩ hoàn toàn dựa vào sức mạnh dịch bệnh chiến đấu, sức chiến đấu đã đến như thế trình độ, lại lại không có hoàn toàn bệnh hóa, ta chưa từng nghe qua. Vì thực lực của người này tuyệt đối không thể năng lực ở quá khứ không có tiếng tâm gì. Cho dù là tại đỉnh lục quốc phong chủ đao bên trong, vậy xưng được là siêu quần bạch tụy. Thế Xung Tiêu tựa hồ là đang than thở. Một giây sau, cưới lấy xích sắc liêu nha, tập kích bất ngờ mà ra, xích hồng sắc ảnh tử tung hành chân trời, để người sợ hãi giang nhanh phóng thích ra vô cùng linh lực, quyết tán hướng tất cả khu cắm trại. Một máy mắt. Chu chấp trên người bệnh hóa tăng lên nhanh chóng đình chỉ, tất cả hội chứng đau tạo thành xương bệnh, toàn bộ bị Tề Xung tiêu linh lực chỗ chống cự. Chu chấp ho khan một tiếng, chính mình vừa vừa mới chuẩn bị sung kích bệnh hóa 100%, Tề Xung tiêu lần này cũng quá kịp thời đi, mà càng làm cho Chu chấp ghé mắt, thì là Tề Xung tiêu bá khí. Kia, lười biếng ôn hòa nam nhân, giờ phút này bày ra kia rung động thiên địa bá khí, phía sau là cự hình xích hồng nha giác mã xương bệnh hình thành vô số răng nanh. Tề Xung tiêu tay phải ấn dừng quái vật đầu lâu, to con thân ảnh, trực tiếp đem nó theo vào trong lòng đất. A đau nhức, đau nhức mắt cách cực rộng bái vật phát ra thô dày âm thanh, kẻ ngốc, Thề sung tiêu phát ra âm thanh, ta không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, nhưng ta chỉ nói cho ngươi một chút, bất kể sử dụng sức mạnh dịch bệnh hay là diệt dịch thuật, chỉ cần không có bệnh hóa, đều là diệt dịch sĩ, mà diệt dịch sĩ chức trách là trục xuất dịch bệnh, đứng ở người trước đó. Thề sung tiêu thô to ngón tay như là cương cân thiết quất, người tên gia hỏa như vậy, căn bản không xứng, cũng có lực lượng như vậy, mặt đất tùy theo là út. tùy theo lộ ra là thế sung tiêu rung động tất cả răng nanh. chương 82 bệnh hóa hoàn toàn, chương 82 bệnh hóa hoàn toàn khí trùng tận trời, giang nhan, nghiền nát tất cả. giờ phút này, tề sung tiêu trên chiến trường, cuối cùng cho thấy siêu việt tưởng tượng lực lượng, thông thiên triệt địa linh lực, đem toàn bộ diệt dịch sĩ bao trùm. tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phương xa. hàn thạc hôm nay cảm giác trạng thái phi thường tốt, thật sự không biết vì sao. cầm trong tay trạm dịch đao, trong lòng thông suốt vô cùng, dễ dàng liền đem mấy cái cùng mình ngang cấp diệt dịch sĩ đánh tan. bàn ra ta lẽ nào là thức tỉnh rồi? hàn thạc cầm trạng dịch đao. cha mẹ, các ngươi quả nhiên ở trên trời hay là yêu ta sao? hàn thạc thúc thúc, bên này, tiến khâu rơi gậy trống. Đánh về phía Hàn Thạc bên người, mặc dù mềm mại bất lực, nhưng chuẩn sắc nhắc nhở lấy xâm phạm trưởng sinh đạo đạo chúng. Được, ta còn đánh giá thấp cái gọi là chủ đao lực lượng. Chu chấp tại chiến trường một bên. Nói đúng ra, hắn đã chạy hướng khu cắm trại. Muốn thí nghiệm sức mạnh bệnh hóa cũng không thể tại trước mặt mọi người. Chớ đừng nói chi là, như là thật sự có thể đạt thành không bị bệnh hóa kiểu này y học kỳ tích, chỉ sợ chờ đợi chính mình cũng không phải chuyện tốt lành gì. Thì giống như kiếp trước. Thế xung tiêu linh lực, gột rửa nhìn tất cả. Cấp chủ đao diệt dịch sĩ cường độ, cá thể lực phá hoại, không cách nào đánh giá, loại lực lượng tiên nơi phát ra là cái gì? là diệt dịch thuật sao? Chu chấp ánh mắt ba động, thậm chí sáng ngời. Ta có thể nắm giữ cố lực lượng này. Hắn một đung tay. Trung quanh Trường Sinh Đạo các giáo đồ chỉ là cảm giác tim phổi đều đức. Loại đau khổ này còn chưa tằng triệt đái tiêu tán, tựa như cùng bom một bạo liệt. Rốt cuộc là thứ gì? Gia Hỏa kia có vấn đề. Là diệt dịch thuật hay là cái gì? Trường Sinh Đạo đạo đồ nhóm kinh hoàng nói. Trên chiến trường, diệt dịch sĩ cùng Trường Sinh Đạo giáo đồ hỗn loạn. Linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh trộn lẫn. Cũng chính bởi vì vậy, Chu chấp mới biết tuyển ngay tại lúc này kiểm tra sức mạnh dịch bệnh. Tại Chu Chấp có ý thức địa vừa mới động, cuối cùng đi tới cái này phiến, Khu cắm trại diện dịch sĩ, trường sinh đạo giáo chúng khá nhiều tiền tuyến. Khổ cực, Chu Chấp đi tới, vũ vô một bị thương diện dịch sĩ và vai, chúc đội trưởng để ta tới tiếp nhận nơi này, yên tâm đi. Thành âm bốn hòa, nhung diện dịch sĩ gật đầu một cái, ngươi vậy cẩn thận. Vân sói, quấn quanh ở Chu Chấp ra phía trên, viêm phổi lùn lụi cường độ, xa tại bình thường viêm phổi phía trên, hắn sức mạnh dịch bệnh đối với những địch nhân này phổi đã kích là có tính chất hủy diệt. Nhưng, đó cũng không phải Chu Chấp muốn khảo nghiệm mục đích cuối cùng nhất. Thôi sang Vân sói, không đúng. Ngươi không phải Thôi Sang. Xa xa, vừa mới rút lui diệt dịch sĩ đầu lâu bị ném tới, sức mạnh dịch bệnh tỏa ra để người nôn nóng khí tức. Một sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, thân hình cao gầy nam nhân, nam tay của người bên trên, da trắng bệnh, thối nát, ngầm, ngẫu nhiên có phá toái ra, lưu lại ở mức độ tươi tái sinh ra, nhìn lên tới cực kỳ buồn nôn. Mầm bệnh Giang Lâm. Mầm bệnh Giang Lâm. Ta nói sao, Thôi Sang đã bị trúc xương ngọc giết chết, làm sao còn có thể nhìn thấy kiệu này để người buồn nôn nổ tung đường vân. Nam nhân có hơi nhắc tới ngón tay, cái tay khe hở bên trong, kia phá toái dưới ra, thế mà tăng sinh ra méo mó khứa thịt. Chấp sự xuất hiện a. Chu chấp nhìn trên mặt đất đầu lâu, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, yên như chết bình tĩnh, nhường trước mặt cao gầy nam nhân vô cùng không thoải mái. Nhưng sao cũng được, cấp chính thức diệt dịch sĩ, muốn giết diệt dịch sĩ kiến tập, quá mức đơn giản. A, hẳn là bị ta chỗ hù dọa. Rất bình thường. Hung ác nham hiểm nam người trên mặt tươi cười, ngươi nên ý nghĩ giống như ta đi. Lần này, Lưu Minh chỉ là để cho chúng ta chịu chết mà thôi, xung kích xương đô diệt dịch sĩ đội ngũ, nói đùa cái gì, hắn vì sao mình không tới cùng tề xung tiêu lại đại chiến một phen? Lần trước chiến đấu bị đánh giống con chó một dạng, Lần này cần chúng ta chịu chết. May mà ta thông minh, tại chiến trường trung quanh, tùy tiện xuất một chút tay, đám người chết sạch, ta lại trở về. Vận khí của ngươi không tốt, đụng phải ta." Hung ác nham hiểm trong mắt nam nhân tỏa ánh sáng, "Bất quá, vận khí của ta rất tốt." Hắn nhìn chằm chằm chu chấp trên tay trạm dịch đao. Bạch ngọc không tì vết, lộ ra thu hút ánh mắt người ta. "Thật đẹp chạm dịch đao, rất thích." Hung ác nham hiểm nam nhân kinh ngạc nói. "Thế nhưng, ngươi là tu hành sức mạnh dịch bệnh diện dịch sĩ, a ngươi không có cách nào sử dụng trạm dịch đao, dường như là thái giám nhìn thấy bảo bối đồng dạng. Ngươi nên có thể nghe hiểu được đi." Túc ác nham hiểm nam người sắc mặt biến hóa. Sử dụng sức mạnh dịch bệnh đã đến cấp mầm bệnh, thì tương đương với là từ bỏ trạm dịch đao tán thành, cả đời cũng không có cách nào sử dụng trạm dịch đao. Trên người chỉ số bệnh hóa dường như đều là 90% phải không ngừng nghiên cứu, chính khống chế tập bệnh, hơi không chú ý, muốn bệnh hóa hoàn toàn biến thành quái vật, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Đồ chết tiệt, trước hết giết ngươi, sau đó lại đem đao của ngươi đem bán lấy tiền. Sức mạnh dịch bệnh vây quanh. Giờ phút này, tin tức tại chu chấp trước mắt lưu truyền Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa 88% điểm hai. Nguyên bệnh hóa, hội chứng đau nắm ra tay chân, Chu Chấp nhìn về phía trước. Tại hung ác nham hiểm nam nhân ngón tay trong khe hở, từng cái tướng mạo quái dị người nhỏ hóa thành to lớn điểu thị xuất hiện. Chúng nó có tay có chân, phóng đại đến xem, tràn đầy kỳ dị gai ngược. Cái này hung ác nham hiểm nam nhân co cắp tại cái góc này, dường như thu hàng tương đối khá. Thiếu niên trên mặt không có nửa điểm e ngại hứng thú. Tương phản, kia tử trước đến giờ đều là lao thành, lạnh lùng trong đôi mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Loại đó cảm xúc ít có. Ngay cả Chu Chấp cũng hơi kinh ngạc. Sau đó, dịch bệnh siêu hạng. Đây là phổi gạo thét lực lượng, chứa được bệnh hóa. Sau đó sử dụng bệnh hóa, tại thời khắc mấu chốt để cao mình chỉ số bệnh hóa. Nói chung, cái thứ hai năng lực không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho dù là diệt dịch sĩ dịch bệnh, hắn cũng không quá chọn chủ động để cao chỉ số bệnh hóa. Hung ác nham hiểm nam người như là đã nhận ra cái gì, ngón tay hắn khe hở ở giữa quỷ dị người nhỏ bắt đầu run rẩy. Phía trước, dường như xuất hiện quái dị tình huống. Có chuyện gì vậy? Không phải liền là một cấp kiến tập người trẻ tuổi sao? Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa 97% điểm hai linh, không ngừng tăng lên bên trong. Chu chớp trên mặt, dần dần xuất hiện quỷ dị ban đỏ. Ma phổi truyền đến đau đớn kịch liệt, tiết hầu càng là hơn phảng phất có nào đó đáng sợ chất lòng muốn chảy ra. Chỉ số bệnh hóa: 100%. Đột phá bệnh hóa làm sâu sắc trạng thái. Hiện nay là: Bệnh hóa hoàn toàn. Chu chấp trên mặt, ban đỏ rút đi. Linh lực, tại thời khắc này kiềm chế. Trong tay chạm dịch đau, đột nhiên trở nên phòng tay lên, đến từ bạch ngọc sâu trong nội tâm từ chối, tại thiêu đốt lấy mình tay. Mầm bệnh giáng lâm. Mầm bệnh giáng lâm. Nguyên bệnh hóa, lụt tu ban đỏ. Chỉ số bệnh hóa: 100%. Trạng thái: Bệnh hóa siêu hạn bên trong. Chỉ số bệnh hóa đang không ngừng giảm xuống. Cái này. Đây là. Hung ác nham hiểm nam nhân mở miệng ra khoang. Tiêu rồi. Chu chấp có hơi cơ cơ đầu, hắn len ken một chút, vung tay ra, chạm dịch đau bạch ngọc rơi rơi trên mặt đất. Hình như. Ta vậy bệnh đấy. Chương 83, giao dịch, 1. Chương 83, giao dịch, 1. Hung ác nham hiểm nam nhân không có nghĩ qua sẽ phát hiện trước mắt loại tình huống này. Đen nhánh sức mạnh dịch bệnh quấn quanh lấy thiếu niên. Linh lực tiêu tán, bệnh khí trường tồn mới vừa rồi còn là xương đô diện dịch sĩ, bây giờ nhìn lại, người thiếu niên trước mắt này đây từ bản thân càng giống là sử dụng sức mạnh dịch bệnh trường sinh đạo chúng. kinh khủng hơn sự thật là, trước mắt cấp bậc của thiếu niên này đã biến thành, chớp sự, cũng là cùng chính mình một cái cấp bậc diệt dịch si cấp chính thức. người rốt cuộc là ai? người là đạo nội nhân viên, gián điệp, gián điệp, hung ác nam hiểm nam nhân người đã ngớ ẩn, chu chấp cũng không hề để ý nam nhân, mà là nhìn hai tay của mình, chỉ số bệnh hóa đã vượt qua trăm trăm, sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ, rất ít bước vào bệnh hóa hoàn toàn trạng thái vì bệnh hóa hoàn toàn dường như đồng đẳng với trở thành dịch bệnh chỉ có một số nhỏ người có thể thông qua phương thức đặc thủ, bước vào bệnh hóa hoàn toàn trạng thái thu hoạch dịch bệnh chỗ sâu nhất lực lượng chỉ số bệnh hóa là trăm phần trăm đồng thời không có nửa điểm chủ động không chế bệnh hóa dấu vết nhưng chu chấp chính là không có trở thành dịch bệnh mà bệnh sức mạnh dịch bệnh quấn quanh số lượng gia tăng cũng lại đạt được nhất định năng lượng mới chu chấp tay phải nâng lên chỉ là giờ phút này chu chấp cũng chưa kịp xem tin tức chỉ số bệnh hóa chỉ tại không ngừng dưới mặt đất hàng bên trong căn cứ tốc độ như vậy chu chấp trên người nguyên nhân thể lực lượng chẳng mấy chốc sẽ rất phá hạc cuối. Không phải, Chu Chấp Bình tĩnh nói, ta chỉ là một phổ phổ thông thông diệt dịch sĩ mà thôi. Hắn vung tay, sau đó trong hư không vỗ tay phát ra tiếng. Vân sói không ổn định uy lực tăng cường, phạm vi vậy tăng cường. Càng quan trọng chính là, phốc phốc. Hung ác nham hiểm nam ngón tay người nứt ra, ra hiện ra quái dị vân sói, giống như hình xăm bình thường, vương vảng cắm dễ tại da nội bộ. Lực lượng của ta đã có thể xúc phạm tới diệt dịch sĩ cấp chính thức. Sau đó, trực tiếp cho nổ. Trong máy mắt, lần này cũng không tính lớn vân sói nổ tung, nhường hung ác nham hiểm nam nhân huyết nhục bay loạn. Vi phổi làm trung tâm, loại đó sâu đâm thủng thân thể đau khổ tàn sát bừa bãi. Điên cuồng ho khan thanh âm theo vào miệng của hắn bên trong phun trào, khống chế vân sói lực lượng, vậy càng thêm tinh tế, không giống với trước đó lớn như vậy động tác, điều khiển càng thêm linh hoạt. Chu chấp phảng phất đang giải phẫu trước mặt bé thỏ trắng đầu dạng. Trước đó thôi sang có thể khống chế cho nổ phạm vi là 40 mươi mét, phổi gao thép hấp thụ lùn tù ban đỏ phạm vi cũng không có biến động, đồng thời vì chỉ có kiến tập nguyên nhân, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 30m cho nổ khoảng cách. Nhưng bây giờ, chí ít có 100m trở lên không gian, thậm chí có thể dự đoán tồn tại thực thể vân sói có thể siêu qua trăm mét địa rất bạo sao lại thế? có loại người này trên mặt đất hung ác nham hiểm nam nhân có chút vất vả bỏ trên người hắn nấm ra tay chân tiểu người nhỏ hình nhục cầu bắt đầu vỡ vụn hoàn toàn không phải chu chấp địch chu chấp nhìn xem nhìn người trước mặt rất rõ ràng trường sinh đạo chấp sự khó tránh khỏi có chút quá yếu trước đó thôi sang đúng là một ngoại lệ đã từng là hiếu chiến dưới mặt đất diệt dịch sĩ thế nào cũng coi là kỹ thuật nhập cổ phần nhưng một chiếc mắt hung ác nham hiểm nam nhân chính là thuần ra thải nếu như không phải vì sức mạnh dịch bệnh hắn đời này căn bản không thể nào sờ đến diệt dịch sĩ cấp chính thức bên cạnh người vậy lây dính dịch bệnh người sớm một gì? cũng sẽ giống như ta." Hung ác nham hiểm nam nhân một bên ho khan, một bên trên mặt đất âm lên nói: Phạm là lây dính sức mạnh dịch bệnh diện dịch sĩ, năng lực có kết quả gì tốt. Sức mạnh dịch bệnh đem lại dễ như trở bàn tay lực lượng, là dụ sứ diệt dịch sĩ phạm tội độc dược. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là biến thành dịch bệnh." "Hả?" Hung ác nham hiểm nam người sắc mặt đại biến, trên người Chu Chấp đen nhánh bệnh khí đang tiêu tán. Cố kia nồng đậm dịch bệnh hương vị, thế mà đang không ngừng suy giảm. Cùng lúc đó, hơi thở của Chu Chấp vậy dần dần suy yếu, theo mà bệnh cấp nhanh chóng giảm xuống. "Sao? Làm sao có khả năng ba?" Hung ác nham hiểm nam nhân đồng tử triệt để phóng đại, giữa ngón tay tiểu đục cầu cũng lộ ra không thể tin nét mặt. Là nào đó che đậy bệnh hóa diệt dịch tòa sao? Hay là 30 giây không đến thời gian, bệnh hóa lực lượng thì hoàn toàn tiêu tan? Chu Chấp túi người, lại lần nữa cầm lên trước đó rơi ở trên mặt đất trạm dịch đao bạch ngọc, cũng không có quá nhiều nét mặt, hai tay rơi lên, trực tiếp xuyên qua hung ác nham hiểm nam nhân sau gáy. Máu như là yêu tinh một bay nào, có linh tinh, như là hạt mưa giống nhau rơi vào Chu Chấp trên mặt. Tại ta sử dụng vân sói cho nổ lúc, tiêu hao vô cùng nhanh. Vậy nếu như một thằng nhìn giữ tiết kiệm năng lượng trạng thái có lẽ có thể kéo dài thời gian dài hơn. Chu Chấp vương tay, tại hung ác nham hiểm nam trên thân thể người đó quét. Rất nhanh, một tấm có người nhỏ mặt hạt nhân dịch bệnh bị Chu Chấp nắm trong tay, lao đi mặt ngoài huyết nục, tiện tay bị Chu Chấp ném vào dao của mình trong hộ. Không bị bệnh hóa. Chính mình thế mà, thật sự không bị bệnh hóa. Càng thêm chuẩn xác địa mà nói, tại mầm bệnh cấp bậc này, chính mình không bị bệnh hóa. Tại cái này bệnh hóa trong thế giới, năng lực này. Không ai đây Chu Chấp càng rõ ràng hơn, điều này có ý vị gì? Thế giới này diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh, tất cả tri thức cũng đến từ dịch bệnh. Diệt dịch sĩ nhóm nghiên cứu dịch bệnh, thu hoạch tri thức Tại một mặt khác lại là không ngừng bệnh hóa quá trình, diện dịch sĩ si nhóm cần dùng các loại thủ đoạn đến giảm xuống hoặc là khống chế bệnh hóa. Nhưng Chu chấp lại cũng không cần. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra đi sức mạnh dịch bệnh con đường tài liệu tốt. Chu chấp nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này lại phải thận trọng. Phổi gao thép tiếp tục giảm xuống nhìn bệnh hóa. Giờ phút này, Chu chấp nhìn về phía ở xa, chiến trường chính trung tâm. Được, đau quá. Muốn mu. ta đau nhức. Đau quá A3. Chính diện trên chiến trường, xương đô diện dịch sĩ si lấy được tính quyết định ưu thế. Trường sinh đạo đạo chúng nhóm các chấp sự thương vong thảm trọng, đây đất đều là thi thể. nhưng giờ phút này, thế sung tiêu lại sắc mặt nghiêm túc, vì ngón tay của hắn đang không ngừng bị đẩy ra. là thấp người kia, cái này, kẻ ngốc ba, to lớn cánh tay như là thép kìm một đem thế sung tiêu tay nắm chặt, sau đó ra sức đánh tới. a đường, đau quá, người xấu, hỏng, thế sung tiêu cánh tay, thế mà bị phía dưới cái này cự hình quái vật, trốn rời đi. sinh nha ba, thế sung tiêu nghiêm nghị quát, cự hình nha rác mã hí giải một tiếng, củ năng như là nhanh một rơi xuống. Dùng sức đạp về cự hình quái vật nửa người trên. Mà bây giờ, chuyện càng kinh khủng đã xảy ra. Trên mặt đất quái vật, tay trái rời tề xung tiêu tay, phần lưng thì là chống đỡ xích sắc liêu nhà của năng. đang chậm rãi đứng lên. Giết các ngươi, giết các ngươi. Mụ mụ, ta muốn giết bọn hắn. Mắt cách cực rộng trong hai mắt, vô thần mà tràn ngập màu máu. Quái vật như là bá vương cự đỉnh bình thường, thế mà đem tề xung tiêu cùng xích sắc liêu nha đồng thời dơ lên. Sau đó, dùng sức căng về phía mặt đất. Mặt đất trực tiếp nứt ra, chương 84, giao dịch 2, chương 84, giao dịch 2. trong doanh địa, chu chấp trở về, trường sinh đạo đạo chúng trên cơ bản đã chết tuyệt, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, hàn thạc có chút chợt vật ngồi ở một bên, nhưng trung quanh đã không có địch nhân dấu vết, chỉ có đến bộ thi thể, tiến câu đang cho hàn thạc băng bó, thấy đến chu chấp, nàng vội vàng lại lấy ra một quyển đạn, chu chấp, ngươi có muốn hay không? chu chấp lắc đầu, ta hoàn hảo, dịch trang thượng vết máu, trên cơ bản không có chính mình, thi thể vết thương trí mạng cùng hàn thạc chạm dịch đau cơ bản án cấp, chu chấp khẽ ngẩng đầu, hàn thạc mạnh như vậy sao? trong này có mấy cái cấp kiến tập diệt dịch sĩ? Mặc dù không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu. Hàng Thạc giờ phút này cơ thể cũng không có trọng thương, đã nói lên thắng được rất nhẹ nhàng. Chu chấp tại mập mạp trên người quan sát một chút, sau đó nhìn sang một bên bận trước bận sau kia câu. Trung quanh diện dịch sĩ xương đô dần dần tụ tập. Bốn đại đội trưởng, giờ phút này đã đem đối phương chấp sự xử lý hoàn tất, nhưng giờ phút này, mặt đất thật sự chấn động. Tất cả đồng bằng phúc giã phía trên đều là quái vật kia kịch liệt gào thét âm thanh. Cách thật xa, Chu chấp đều bị tia gào thét âm thanh rung động. Hội chứng nào? Chính là quái vật kia lây dịch bệnh. Một cái mắt dường như tất cả diện dịch sĩ đều bị khí tức cường đại áp chế địa không thở nổi trung tâm Trúc xương ngọc đắng người, đồng dạng cũng là như thế rốt cục là người nào thế mà có thể cùng đội trưởng chống lại Bốn vị đội trưởng bên trong duy nhất nữ diện dịch sĩ mở miệng nói cũng không ai có thể nhanh nhanh cho trả lời bình thường diện dịch sĩ nhóm thậm chí nói chuyện cũng khó khăn Thế sung tiêu như vậy lực lượng cường đại thế mà bị quái vật kia áp chế quả nhiên lần trước ngươi kẻ ngu này vậy lưu thủ a trong bụi mù cao lớn con ngựa phía trên to con thân ảnh dần dần hiện hiện ban đầu là kia ngoại bộ dụng cụ chỉnh nha tiểu cũ sau đó là tấm kia ngưng trọng mặt, thế sung tiêu thân thể cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng cánh tay hắn bên trong có hơi dấu đỏ, bị thằng lốc kia lấy tay bắt ra tới, ngu dại quái vật đứng dậy, nửa người trên to lớn, nửa người dưới lại thấp bé, đầu lưỡi túi ở phía ngoài, dần dần hiện lộ ra số lượng 10. thế sung tiêu cũng không biết nghĩa là gì, chỉ là biết được trước mắt cái này khí tức càng ngày càng mạnh, được rồi, tất nhiên không ra, vậy liền thế sung tiêu nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, linh lực lẹ lẻ phun trào, giết, giết các ngươi, to lớn quái vật giống như trong miệng có áp xúc nước bọt bình thường, nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng trên người loại đó khủng bố đến để người sợ hai khí tức, lại thật mà hiện lên. Chu chấp nghe được có người nuốt nước miếng một cái, có người đang sợ, sẽ biết sợ là chuyện đương nhiên, khủng bố như vậy quái vật, cho dù là tề xung tiêu phía trước, vẫn như cũ không có nửa điểm cảm giác an toàn. tỉnh táo lại, giọng trúc xương ngọc xuyên thấu qua phát sóng truyền lại hướng tất cả khu cắm trại, trường sinh đạo đã dường như toàn bộ bị diệt diệt, đối phương cũng chỉ có một người. trúc xương ngọc thanh âm kia, để người sản sinh an tâm cảm giác, nhưng rất nhanh, chuyện quái dị xảy ra. âm thanh biến hóa trúc xương ngọc giống như mất tiếng bình thường mà lấy này đồng thời khu cắm trại trung ương. một nữ nhân đem đã chết ý thức trúc xương ngọc ném trên mặt đất người phụ nữ bộ mặt là loại đó gần như bệnh trạng hoàn mỹ đô thị mỹ nhân hóa trang hiện lộ rõ hấp dẫn loại đó thiếu nữ thanh xuân cùng khắc thành thủ hiện lộ không thể nghi ngờ tay phải của nàng cầm một cái máy truyền tin thì là thông qua cái này máy truyền tin tất cả trong doanh địa mới truyền lại ra giọng của nữ nhân khukuk khukuk khu. xin chào a a giọng của nữ nhân thanh thúy du dương a đường hiện tại bắt đầu không nên đọ thủ, sau đó, các vị, ta là hạ ngư, giọng của nữ nhân cũng không tính lớn, nhưng lại đinh thay nhức góc to lớn ngu dại quái vật phóng hai tay của mình, có vẻ vô cùng kéo léo. Tề Xung Tiêu chậm rãi quay người, nhìn về phía doanh địa nội bộ, kia khẽ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Cuối cùng, xuất hiện A, vậy miễn cưỡng coi là đồng tông đồng nguyên diện dịch sĩ, trong doanh địa, không hiểu linh lực, chen ép nhìn mọi người, không phải Tề Xung Tiêu loại đó rung động thiên địa, như là răng nhanh linh lực, mà là một loại mèo mó tràn ngập nghệ thuật mỹ cảm linh lực, không cách nào động đậy, chủ dưới đau đều là run rẩy, Hạ ngư cứ như vậy mỉm cười. Tất cả diệt dịch sĩ đều chỉ năng lực miễn cưỡng chống lại nhìn cô kia từ trên xuống dưới lực lượng, này tỏ rõ lấy sự cường đại của nàng. cấp chủ đao diệt dịch sĩ, hơn nữa là tu hành diệt dịch thuật, chính thống diệt dịch sĩ. Hạ ngư ánh mắt lưu chuyển, nhìn sang một bên, yến khâu mấy có lẽ đã không thể thở nổi, nàng sợ trốn đến chu chấp phía sau, mà chu chấp, thì là bình tĩnh nhìn đối phương. ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi a, hạng ngư phát ra ngọt ngào âm thanh, điều này nói rõ chúng ta duyên phận không ít, nhưng bây giờ lại không phải lúc nói chuyện này, vì tượng hình con ngựa rơi xuống, xích hồng sắc thân thể, dường như che đậy hình tượng. Mà Hạ Ngư phía sau, cự hình thân thể vậy rơi xuống, vẫn như cũng là bộ kia ngu dại nét mặt. Chu chấp không có mở miệng nói chuyện, vì bây giờ cảnh tượng, chính mình không có tư cách nói chuyện. Hiện tại là chủ đao gặp cửa. Thế sung Tiêu tề đại diện dịch sĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạ Ngư có hơi không người, nhưng chúng ta vô danh tiểu tốt, hay là cần tự giới thiệu mình một chút. Thế sung Tiêu lộ ra nụ cười, các ngươi cũng coi là vô danh tiểu tốt sao? Hạ Ngư lộ ra nụ cười ngột ngào, ta là Hạ Ngư hắn là Phùng Đường chúng ta lệ thuộc vào một tổ chức, đơn giản mà nói, mục đích đúng là vì ngài lần này đạt được bệnh hóa vật. Lần này, liên hợp trường sinh đạo bố trí phục kích cả bấy, vì chính là cái đó. Bất quá, ngài là như thế địa thông minh, sớm đã biết. Trước mắt bao người, hạng ngư không hề cố kỵ địa nói xong kế hoạch lần này, trừ ra chu chấp cùng vài vị đội trưởng, tuyệt đại đa số diện dịch sĩ xương đô cũng không biết lần này nhiệm vụ mục đích cuối cùng nhất. Thế sung tiêu không có mở miệng, Hạ ngư tay phải linh lực phun trào sinh hồng sắt trong hư không. Hạng ngư xé ra một cái đầu người, vị này là trường sinh đạo tôn giả lưu minh, ngay tại vừa nãy hắn đã bị ta giết chết. Hắn đối với ta mà nói vô dụng, liền xem như là lễ gặp mặt đi. Một bên, phùng đường gãi đầu một cái, túi đầu lưỡi cuốn cuốn, nhìn lên tới ngây thơ buồn cười. "Không thể nào." Tề Sung Tiêu lạnh lùng nói, "Các ngươi cho dù đem nơi này tất cả mọi người giết chết, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi nên rõ ràng, nơi này tính mạng của mọi người cộng lại, cũng không bằng nó quan trọng." Thanh âm của hắn lạnh lùng cùng bố, nói chân thật đáng tin. Lại càng không cần phải nói, rơi vào có thể tùy ý xuất động hai tên chủ đao tổ chức thần bí chi thủ. Hạ Ngư gật đầu một cái, làm như có thật địa đùa bỡn máy truyền tin trong tay. "Là như vậy?" Mười ngày bệnh như vậy hóa vật, dù chỉ là trong đó một tờ, đều đủ để nhường bất kỳ diệt dịch sĩ thèm nhỏ dãi. Do đó, ta hiện tại cũng chỉ có một đề xuất, đó chính là, Hạ Ngư khẽ cười nói, cho chúng ta nhìn qua, chỉ thế thôi, tể sung tiêu tiền bối. Chương 85, giao dịch 3, chương 85, giao dịch 3. Tại diệt dịch thế giới, cấp chính thức diệt dịch sĩ, đại biểu lực lượng trung tiên. Từ trong học viện y tốt nghiệp, nắm giữ một môn hoặc là nhiều môn hệ thống tính diệt dịch thuật, đồng thời thông qua thi y y, đạt được giấy phép hành nghề diệt dịch sĩ, chính là chính thức tồn tại. Cho dù là tất cả xương đô tốt nhất học viện y y Học viện y đệ nhất Dương Đô, mỗi một năm cũng chỉ có không đến 1 phần 3 người có thể đủ đạt tới diệt dịch sĩ cấp chính thức và cấp. Mà trên diệt dịch sĩ cấp chính thức chính là chủ đao, có thể dẫn đầu tất cả chiến đoàn, tại chính mình hệ thống diệt dịch bên trong đã nghiên cứu cực sâu, nắm giữ tự thân hệ thống diệt dịch chỗ diễn biến mà đến các loại năng lực kỳ dị. Cấp chủ đao diệt dịch sĩ, cho dù là trong Huyền Nguyên, vậy là không tầm thường đại nhân vật, tùy ý một người, đủ để trấn áp đầy đất. Mà bây giờ, tất cả khu cắm trại phúc dã trong, hai tên chủ đao chính đang đối thoại. Những người còn lại, căn bản không có tư cách xen vào. Ách, Tề sung Tiêu nghe được Hạ Ngư lời nói, Hơi khẽ nâng lên đầu, mang theo nghiền ngẫm nụ cười, thông tin nắm giữ được vô cùng tỉ mỉ sắc thực a, ngay cả 10 ngày cũng biết. Hạ Ngư chậm rãi mỉm cười, làm tốt đầy đủ thông tin bắt được, hiểu rõ người bệnh các loại cấm kỵ cùng gì Ứng Nguyên, vốn chính là là diệt dịch sĩ cần làm được. Sau đó, nữ nhân ý cười yên nhiên, ta chỉ nhìn một chút. 10 ngày, chỉ cần một chút. Nếu như từ chối, ta sẽ nhường a đường, đem nơi này tất cả mọi người giết. Hạ Ngư nụ cười lạ như thế điên loạn, nhưng lời nói ra, nhưng để người không rét mà run. Giống như giết người đối với nàng mà nói, chẳng qua là tại đi ra ngoài trước đó theo thông lệ trang điểm đồng dạng. Khi tức ngột ngạt, hiện đây tất cả khu cắm trại, yến câu tránh tại sau lưng chu chấp, cơ thể có chút run rẩy, làm một cái trong trường học vẫn chưa có tốt nghiệp tiểu cô nương, nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của chu chấp, nhưng thật đang đối mặt đến từ chủ đạo ác ý lúc, tất cả mọi người sẽ biết sợ, ta đã nói rồi, điều đó không có khả năng, ta cũng không tin tưởng các ngươi, ta không biết lai lịch của các ngươi, còn có bên cạnh thằng nốc kia, cưới lấy xích nha tề sung tiêu lạnh nhạt nói, ngươi muốn động thủ, ngươi tùy ý, nhưng hai người các ngươi ra hỏa, ngăn không được ta, chu chấp không thể không thừa nhận, tề sung tiêu sát thực bá khí âm ầm. Tại trên nha ra mã, thân ảnh kia quả thực như là chiến thần đồng dạng. Hạ Ngư nụ cười gìn giữ không thay đổi, nhưng sau lưng, quái vật kia Phùng Đường tựa hồ có chút dục dịch ngóc đầu dậy. A Đường, an tĩnh lại. Hạ Ngư nhẹ giọng quát lớn. Phùng Đường có chút tội nghiệp địa thu tay về. Chu Ca. Hàn Thạc ở một bên thấp giọng nói, chúng ta phải chết sao? Chu chấp vẫn không trả lời. Tiểu Cô Nương Yến Câu lại lên tiếng. Hàn thúc, trước đó có thể biết, nhưng bây giờ đã sẽ không. Yến Câu cơ thể mặc dù còn đang ở không tự giác địa run rẩy, nhưng ánh mắt lại theo thương lượng mà sáng ngời lên. A vì sao? Hàn Thạc có chút ngóc trệ. Chu chấp nhìn thoáng qua tiếng câu, hắn khẽ gật đầu. Vì đã bước vào thương lượng kỳ a, Tề đại diệt dịch sĩ kỳ thực ta cũng vậy người huyền nguyên nguyên. Hạng Ngư kia mỹ mạo đến không có gì để che khuôn mặt, cho người ta một loại cực kỳ đáng giá cảm giác tin cậy. Ta nghe nói ngài đại danh đỉnh đỉnh, cũng hiểu biết, ngài kỳ thực cũng không nguyện ý nhìn thấy nhiều hơn nữa người chết sinh mệnh. Ta cũng không nguyện ý, nhưng thật sự là không có cách nào, mệnh lệnh mang theo. Cũng may, hội trưởng đại nhân, thì là thượng cấp của ta, cho ta một ít quyền hạ. Hạng Ngư phong nhất chuyển, cánh tay nhỏ bé của nàng có hơi chạm đến nhìn chính mình chạm dịch đau. Cái kia có nhìn bọ cạp cùng rắn độc đại bang văn tinh xào chạm dịch dao, nhưng trung quanh diệt dịch sĩ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Ngài có chú ý qua tháng trước tin tức sao? Bảo tàng quốc lập cực lạc mất trộm án, Vài kiện cực kỳ chân quý đồ cất giữ mất đi, có bệnh hóa vật, có diện dịch thuật, còn có cái này, danh cao xả hạn. Thề sung tiêu đôi mắt khẽ động, nghĩ tới điều gì? Đúng. Hạ ngư gật đầu một cái, là người của chúng ta làm. Thề sung tiêu đôi mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì? Hàn Thạc có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Cực lạc mất chục án, đó là cái gì? Chu chấp từng tại Thanh Thạch trấn nghe Hạ Ngư đã từng nói, nhưng nội dung cụ thể cũng không có đi tìm hiểu qua. Tiễn Câu cũng tò mò nhìn về phía Hàn Thạc. Tháng trước, tại Cực Lạc thủ đô Phỉ Lãnh Thủy chứa các loại lịch sử di vật văn hóa quốc lập nhà bảo tàng mất trộm, bị mất mười mấy món đồ cất giữ, bảo vệ nhân viên thương vong thảm trọng, ngay cả truy kích kẻ trộm chủ đạo đều bị giết hai cái. Bị Cực Lạc giới truyền thông ca tụng là gần 50 năm đến ác liệt nhất mất trộm sự kiện. Căn cứ Cực Lạc nhất là nổi tiếng đối khắp đường phố diện dịch thám tử văn phòng sở trình thám do xét, kẻ trộm có hai tên, lại thực lực cường hãn, vừa xa đồng dạng. Chính là hai người này à không đúng, không phải chúng ta nha. Hạ Ngư lạnh nhạt nói, hiện nay phỉ lãnh Thúy đã hoàn toàn giới nghiêm, của ta hai vị đồng nghiệp còn bị vây ở kia. Bất quá, đồ vật lại thông qua đặc thù con đường đến ta chỗ này. Nàng nhẹ nhàng theo trong hư không, lấy ra một nho nhỏ hộp. Chu chấp nhìn kia xích hồng sắc hư không, phán đoán kia có thể là diện dịch sĩ chủ đao dùng để cất giữ đồ vật chỗ, rất như là túi bách bảo. Ta chỗ này có một kiện tiếp cận trên bệnh hai bệnh hóa vật, vừa vặn. Cũng là một quyển sách, chỉ là nó là hoàn chỉnh. Ta đưa nó tặng cho ngài, chỉ cần để cho ta nhìn một chút 10 ngày. Dọn Hạ Ngư cũng không vang, nhưng xuyên thấu qua máy truyền tin chuyển lại hướng tất cả khu cắm trại về phần quyển kia bệnh hóa vật ta nghĩ ngài hẳn nghe nói qua ghi chép về trứng mù lòa. đúng chính là cái đó nguyên bản bây giờ đang ở nơi này thế sung tiêu trên mặt cuối cùng lộ vẻ xúc động hạ ngư tiện tay ném một cái thế sung tiêu bắt lấy nho nhỏ hộp chỉ là mở ra một cái khe nhỏ khe hở trong nháy mắt ba bệnh hóa xương ngủ lan tràn chỉ là một cái trước mắt chu chấp cảm giác mắt tối sầm lại chỉ số bệnh hóa giống như dâm một cát vọn nhưng lại thoáng qua tiêu tán cái gì vừa nay đó là cái gì tình huống chu chấp hướng chung quanh nhìn lại có thể xác định vừa nãy tất cả diện dịch si nhóm cũng xuất hiện dạng này triệu chứng mà trước mắt mình tin tức nguồn bệnh hóa ba lần đầu tiên ngay cả nguồn bệnh hóa cũng không biết là thực sự thế sung tiêu nhìn về phía hạ ngư ngươi thật đúng là yên tâm nếu như ngươi không đồng ý ta cũng không muốn về ghi chép về chứng mù lòa bất quá ta còn là sẽ giết tất cả mọi người thế sung tiêu tiên sinh ta biết ngài xuất thân biên quân, đối với dịch bệnh cùng hắc ám cương trực công chính nhưng ngài vẫn là vì những thứ này bình thường mà vừa đáng yêu sinh mệnh suy tính một chút thân thể của bọn hắn phía trên cũng tràn đầy sinh mệnh vẻ đẹp ta cũng không nguyện ý giao phẫu thuật của ta Từng đao từng đao mở ra bọn hắn yếu ớt mà bóng loáng ra thịt, hạ ngư trên mặt, dần dần sản sinh say mê cảm xúc. Tề Sung tiêu dường như mười phần xoắn xuýt, cuối cùng, hắn làm ra quyết định. "Tốt, chỉ có 10 giây đồng hồ, nhưng nhất định phải nắm trong tay ta." Hạ ngư trên mặt lộ ra mỉm cười, đương nhiên, đầy đủ. Chương 86, cái chết đen cùng hội chứng trí nhớ siêu phàm, chương 86, cái chết đen cùng hội chứng trí nhớ siêu phàm. "Đủ đội, vì chúng ta, cùng những người này làm giao dịch." Trúc Xương Ngọc không biết lúc nào đã tỉnh lại, giờ phút này im lặng. Đông đảo diệt dịch sĩ cảm giác được mười phần quyết đủ Thế Sung Tiêu, từ trước đến giờ đều là tuyệt đối không bàn điều kiện tính cách. Bá khí tuyệt luân, chỉ cần là dịch bệnh, theo không nương tay. Nhưng bây giờ, vì bọn hắn lại nguyện ý cùng những thứ này cùng Trường Sinh Đạo làm bạn quái vật làm giao dịch. Thế Sung Tiêu xuống ngựa, giơ tay lên. Chư Vị Diệt Dịch Sĩ xướng đồ, ta sẽ vì linh lực bao trùm. Mọi người chú ý phòng hộ, phòng ngừa bệnh hóa. Chú ý không nên nhìn, đừng nghe, thậm chí không nên nghĩ. Sau đó, Thế Sung Tiêu đem hộp vàng chậm rãi mở ra. Một loại nồng đậm áp ý truyền lại mà đến. Đen nhánh từ hộp sản xuất phun trào mà đến chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. cho dù là có tề sung tiêu linh lực bảo hộ, có mấy danh xương đô diệt dịch sĩ chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy kia hộp chỗ sâu đồ vật, trong nháy mắt biến thành quái vật. căn bản không có may may cách. cái đó là cái quái gì thế? tất cả mọi người cúi đầu. hạng ngư cho ra bệnh hóa vật, vẫn còn bệnh thai đồng thời tề sung tiêu chỉ là mở ra một cái khe hở sắp nhận, như vậy hiện tại bệnh hóa vật, yến câu tắc lại lỗ thay trong nháy mắt túi đầu, mà chư chấp cảnh tượng bên trên chỉ có hắn nhìn về phía kia hộp vàng một tờ. Bình thường, viết đầy chữ viết trên giấy. Một khắc này, như là hồng trung đại Lữ, quỷ dị thông tin đánh thẳng vào chu chấp đại não. Chỉ số bệnh hóa trực tiếp đột phá 90% đem chu chấp giật mình. Vượt qua 100%, ở chỗ này trở thành mầm bệnh thì chết chắc rồi. Chỉ số bệnh hóa 99%. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, chu chấp túi đầu, kém một chút, muốn đột phá cái đó giới hạn. Tin tức, lưu chuyển. Lần này, chu chấp trước mắt nhìn thấy tin tức, cùng trước đó cũng không giống nhau. Chữ viết giống như đen nhánh ngang, phía trên có hiếu kỳ chuẩn ảnh tử. Nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, như là méo mó thủy đồng dạng tàn ra để người buồn nôn khí tức, nguồn bệnh hóa, cái chết đen, tật bệnh cao vị, nhìn chăm chú 10 ngày thì không cách nào trừ tận gốc. Những người kia tại trong hắc ám kể các loại chuyện xưa, chỉ chờ mong vượt qua đêm dài đằng đẵng, nhưng dịch bệnh mang đến đại tai hại, như thế nào lại tại ngắn ngủi trong 10 ngày tiêu tan đâu. Chu chấp nhanh chóng thở hỗn hện, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không có đạt tới cấp chủ lao, chỉ cần nhìn xem, nhất định phải chết. Nếu như không phải Chu chấp không bị bệnh hóa, chỉ sợ một mấy mắt, chính mình cũng biến thành dịch bệnh. Nhìn chăm chú cái chết đen tu được diện dịch thuật thích tướng trang phục bác sĩ mỏ chim nhìn chăm chú cái chết đen thu được diệt dịch thuật bệnh truyền nhiễm học trung cấp, thu được diệt dịch thuật điều trị chống sóc trung cấp, thu được diệt dịch thuật cách ly không gian. Chỉ một cái lưỡi mắt, Chu Chấp trong đầu liền hiện ra những tin tức này. Hoa mắt chóng mặt, mang theo một ít chỗ đau, dường như không cách nào mở miệng. Đi vào diện dịch thế giới, trước đó Chu Chấp biết được kiến thức diện dịch, chỗ hữu dụng nhưng tác dụng không nhiều. Liên như là Chu Chấp biết được cảm bào làm sao điều trị, ăn cái gì dược, nhưng thật sự gặp phải cảm bào dịch bệnh, chỗ có thể dùng đến cũng chỉ có đối ứng diện dịch thuật. Mà diện dịch thuật từ đâu đến? Dịch bệnh. Đây là Chu Chấp lần đầu tiên xâm nhập dịch bệnh dịch hoạch. Cái chết đen, chỉ nhìn thoáng qua, có thể, lại nhiều nhìn xem vài lần, liền có thể đạt được càng cường đại hơn diện dịch thuật hoặc là sức mạnh dịch bệnh. Nhưng, đó đã không phải là mình có thể tiếp nhận phạm vi. Hạ Ngư, mở to hai mắt, nhìn về phía trước, như cùng ở tại nhìn xem một bộ mỹ hào bức tranh đồng dạng. Cái chết đen, thật là xinh đẹp. Nghe nói cái chết đen là lúc trước đại thai hại trong lúc đó, dẫn đến vương triều truy long vẫn diệt dịch bệnh bên trong nhỏ nhặt không đáng kể một, nhưng lại là như thế đáng sợ, 10 ngày chính là ở chỗ nào chút ít vĩnh viễn không có điểm dừng đêm dài đằng đẵng bên trong, bị tiền nhân chô ghi chép lại đây này. Cơ thể của ta cũng tại bị cái chết đen ảnh hưởng. Quá tuyệt vời, thật là quá tuyệt. Hạ Ngư cơ thể có chút run rẩy, nét mặt càng thêm bệnh trạng. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của nàng hơi lưu chuyển. Đó là sâu không thấy đáy đến qua. Chu chấp bên này, kiểm tra đến mới dịch bệnh. Nguyên bệnh hóa, hội chứng trí nhớ siêu phàm. Cẩn thận một chút. Giao phó nữ nhân dịch bệnh người, có khả năng trông thấy ngươi. Chu chấp ánh mắt buông xuống, không di động nữa. Chính mình, khoảng cách phía trước tầng cấp, trên lệnh thật sự là quá xa. Vậy căn bản không phải mình có thể đụng vào lĩnh vực Lần này, ngoại bộ trấn áp thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, khó chịu. A Đường, Phùng Đường phát ra hàm hồ âm thanh, hắn che chính mình thô dày cổ, nhìn lên tới một bộ vô cùng cảm giác khó chịu. Từng, Hạ Ngư gật đầu một cái. Tề xung Tiêu vẻ mặt lạnh lùng đắp lên hộp. Giao dịch hoàn thành. Thế nào, ta vẫn là vô cùng thủ tín a? Hạ Ngư cười híp mắt nói, thanh âm của nàng xinh xắn mà động lòng người. Đáng tiếc giờ phút này trừ ra Tề xung Tiêu không ai nghe. Dù là bệnh hóa vật đã bị Tề xung Tiêu thu hồi, tất cả mọi người vẫn là cúi đầu, bị lấy lốt cảnh tượng quái gì lại hài hước, nhưng cũng không tốt cười. thế sung tiêu nhìn hạ ngư, dần dần lộ ra nụ cười. người còn, thật sự không ăn cơm a? ta còn đang suy nghĩ, sao một đánh hai đâu, rốt cuộc, người cái kia thanh danh đau rất không tuổi, mặc dù là tiểu nữ, Hạ ngư khẽ cong người, ngài nói đùa. trận này trò chơi, cho tới bây giờ, cũng hẳn là kết thúc thời khắc. nếu như không có cái gì khác sự việc, ta cùng a đường, liền rời đi. thế sung tiêu nhìn nữ nhân, nữ nhân tựa hồ là đang phát tay. Hạ ngư cùng phùng đường ảnh tử, ở trước mắt chậm rãi tiêu tán, lại nhìn, liền cái gì cũng không thấy được. Thờ hồn hệ thở hỗn hệ. Bên người xích nha phát ra trầm thấp tiếng vang. Ừm. Thuật sư phâu thuật thẩm mỹ ta vậy là lần đầu tiên nhìn thấy vì cái xuejin này diệt dịch thuật thăng cấp chủ đao, còn có nữ nhân kia bên người dịch bệnh quái vật. Kê Sung Tiêu do dự một tiếng, trở về phải thật tốt tra một chút lai lịch của đối phương. Nếu như trước đó nữ nhân kia nói tới đều là thật, kia tổ chức này, binh quân đầu người chủ đao, trừ ra y hiệp bộ cùng lục quốc, thật sự có người có thể làm được sao? Đi rồi sao? Theo tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật ngẩng đầu. Mọi người cuối cùng phát ra được, hai cái kia quái vật đã rời đi. Không có xảy ra chiến đấu, thật sự là quá tốt. Có người khóc nước mắt nói: "Nếu là bị cuốn vào chủ đao trong chiến đấu, kia tất nhiên là chết chắc, mà không có người muốn chết." Trình lý một chút vật tư, tiêu trừ bệnh hóa, mang từ trận diệt dịch si di vật. Hiện tại đã không cần đến Tề Sung Tiêu. Trúc xương Ngọc cùng nghe kiệt và bốn tên đội trưởng đang thống hợp lấy cuối cùng sự vụ. Cuối cùng kết thúc à? Tề đội trưởng dạng này cao ngạo người, vì chúng ta làm ra nhượng bộ như vậy, hắn hiện tại nhất định rất phẫn nộ đi. Hàn Thạc trong đầu còn muốn nhìn trước đó Tề Sung Tiêu anh tư. Tề Sung Tiêu trong mắt dung không được bất kỳ tai ác cùng dịch bệnh, là trước kia nhất quán thiết lập nhân vật. Chu chấp nhìn về phía bên người bên cạnh Yên Câu. Mai Yên Câu như là con tỏ nhỏ một dạng, nô ra một cái đầu, phải không? Hàn thúc thúc, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tề lại đội trưởng hiện tại nên còn thật vui vẻ. Đúng không, Chu chấp? Yến khâu tiêu ngạo mà hướng phía Chu chấp chép miệng. Vô cùng thông minh a. Chu chấp nhìn về phía có chút mở mịt Hàn Thạc. Tế đội trưởng tại đồng bằng Phúc Giác ở lâu 2 ngày, đạt được một tôn giả trưởng sinh đạo đầu người, một kiện cấp cao bệnh hóa vật, mà hắn mất đi cái gì? Hàn Thạc sử sốt, kia cái gì? 10 ngày? Không đúng, đối phương hai cái chủ lao, chỉ là bởi vì không có cấp đoạt mà thôi, nếu như đối phương thật sự ra tay cướp đoạt Chu chấp ngắt lời Hàn Thạc lời nói. Hàn Thạc, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Cái đó cái gọi là bệnh hóa vật mười ngày. Rốt cục thuộc về ai? Chương 87, trở về, 1. Chương 87, trở về, 1. Ý khế bộ. Kim Bình Dương giáo sư. Hàn Thạc như là đã hiểu cái gì? Chu chấp sửa sang lấy đồ vật của mình, tê đội trưởng cùng quái vật kia thời điểm chiến đấu, ngay cả trảm dịch đau đều không có sử dụng. Nếu thật là hắn dĩ vang ghét ác như cựu tính cách, sợ là muốn đem toàn bộ đồng bằng phúc ra đánh cho lòng trời l đồng thời tại biết rõ đối phương có cùng loại chỉnh nha thuộc tính diện dịch sĩ tình huống giới vẫn như cũ lựa chọn ra khu cắm trại đối địch. ta ngược lại thật ra cảm thấy có càng lớn có thể là tề đội trưởng cùng đối phương không hẹn mà cùng. hàn thạc cũng không thể đã hiểu cái này. tiến công ngược lại là mở to hai mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía chu chấp. hàn thúc thúc đơn giản mà nói chính là tề đội trưởng lưu thủ cái đó hạ ngư thì bởi vậy biết được có chút thần hàm ý nghĩa, đồng thời có qua có lại. nói ngắn gọn chính là có lần này cơ hội gặp mặt thiếu nữ tựa hồ đối với sau khi chiến đấu phân tích rất có nghiên cứu, ở trong mắt chu chấp đã có thể tính được thông minh. Đối với Tề đội trưởng mà nói, tên là 10 ngày bệnh hóa vật vốn cũng không thuộc về hắn, liền xem như thật sự bị đối phương cấp đi như vậy tận dưới đáy tuyến sai lầm vậy không có quá nhiều sự việc. Đối với xương Đô mà nói, vì cứu vớt chúng ta những thứ này vì thành thị ngoại thành trấn áp trường sinh đạo anh hùng, bên ngoài mà nói, đều là đăng giá. Bởi vậy, Tề đội trưởng cùng đối phương bàn điều kiện, không nghĩ tới đối phương điều kiện như thế hậu đãi, mà càng quan trọng hơn một điểm là. Chu chấp nhìn về phía trung quanh bận rộn khu cắm trại, dường như sản sinh một ít không giống nhau cảm xúc. Lời kế tiếp, Chu chấp cũng không có nói. Tiễn câu mắt lấp lóe Vậy túi đầu xuống sửa sang lại đồ vật của mình tới. Chỉ để lại Hàn Thạc như có điều suy nghĩ. Chu chấp cũng không có dạng là. Căn cứ hiện nay thu hoạch đến tài liệu, Tề Sung Tiêu đến xương đều chẳng qua một năm. Thật sự thuộc về mình hạch tâm phó quan, vậy cũng chỉ có một chút xương ngọc, chính là bởi vì như thế, hộ tống tiểu Niệm nhiệm vụ, nhất định phải giao cho hắn đến làm. Mà lần này hắn dẫn đội ra ngoài trấn áp trường sinh đạo, dẫn đầu, thật sự cũng là người một nhà sao? Tuyệt đại đa số diệt dịch sĩ chính thức, chỉ sợ tại bên trong xương đô sớm có đỉnh núi. Hoặc là nội thành mọi người, hoặc là tòa thị chính, còn có thế lực khác. Mà bây giờ, Chu chấp càng muốn tin tưởng đây mới là Tề Xung Tiêu đảm nhiệm hạ nhiệm vụ lần này mục tiêu hiện ra cơ bắp thu phục lòng người lần này ra ngoài trận áp thu hoạch phong phú Chu Chấp trầm mặc nghĩ Tề Xung Tiêu mặt ngoài ôn hòa chiến đấu cuồng bạo ra tính nhưng ở kia phía dưới lại là Chu Chấp a Chu Chấp trong thiên hạ anh hùng như là cá giết sang sông cho dù là kiếp trước tự cho là thông minh tuyệt đỉnh cuối cùng còn không qua là người khác không chế đồ chơi Chu Chấp tay cầm lên chạm dịch đao đem đồ vật của mình bỏ vào xe chuyển vật bên trong thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển thở hồn hển bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thét gào của Yến Câu một con ngoại hình anh tuấn nha rác mã tản ra không hiểu chơi bẩn khí chất, vung lấy răng hàm ngân liền đem tiểu cô nương ngã nhào xuống đất. Nếu tiên sinh, tiểu yến câu trái tránh phải tránh, cảm thấy mười phần khổ sở, ngài có phải hay không, cũng không đánh răng. Chu chấp nhìn chơi bẩn tiểu nha ngân, người kia trước đó nên một mực chỗ tránh nạn tròn, rõ ràng ra hỏa này lão nương cường đại như vậy, sao thứ này là bộ dáng này? Về sau ai là cái này, tọa kỵ chủ nhân sợ là đầu còn lớn hơn. Chu chấp nghĩ như vậy, đột nhiên trông thấy, tại tiểu trên lưng có một cái không lớn không nhỏ cái dương phía trên giường như còn có một số loáng thoáng bụi đất. Khe hở trong lúc đó, kẹp lấy một cái nho nhỏ thứ vật, cùng loại với cỏ đuôi chó gấp dễ, nhưng nhìn lên tới càng giống là một loại hoa. Một cái chớp mắt, Chu Chấp sắc mặt thay đổi. Hắn cố tự chấn định, nét mặt không có biến hóa. Tiểu Nha Ngân. Chu Chấp đi lên phía trước, dùng kim chúc dây cương đem Tiểu Nha Ngân kéo, ngăn trở nó tiếp tục hướng yến khâu trên mặt tỏa ra khẩu khí. Trên người ngươi cái dương, từ lâu tới. Tiểu Nha Ngân hiện tại ngược lại là không có đối với Chu Chấp nhổ nước miếng, nó có chút mở miệng lắc đầu, liễu ngửa của mình miệng. Rất hiển nhiên, Tiểu Nha Ngân cũng không biết, chẳng qua trên cái dương mặt viết Chu Chấp tên. Chu Chấp gật đầu một cái chầm rãi đem cái dương gỡ xuống cũng không có mở ra nhưng không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn cái dương này trong rốt cục thả cái gì cái dương này là chính mình trôn tại thanh thạch trấn bên trong hộp đen đồ vật bên trong là trần triều thăng tất cả di vật bệnh hóa vật ra người của trần triều thăng trần triều thăng chạm dịch đau hắc diên trừ ra dịch trang bị hạ ngư hủy hoại bên ngoài nơi này thả ở dường như tất cả cùng loại trần triều thăng thẻ ngân hàng các loại tạ vật một tấm nho nhỏ tờ giấy rơi vào chu chấp trong tay thân ái tiểu chu chấp thấy tin như ổ có thể đối với người mà nói cũng thời gian không lâu nhưng đối với người như ta mà nói mỗi một ngày đều trôi qua cực kỳ chậm chạp bất quá ta cũng đã quen mỗi ngày cùng đau khổ làm bạn ta giúp ngươi đem hộp đen theo thanh thạch chấn đưa tới lần này trở về lại bởi vì tề sung tiêu cá nhân nguyên nhân mà đối chiến lợi phẩm miễn kiểm vào thành đây là một lần cơ hội rất tốt hy vọng sẽ không dọa đến ngươi thế giới này là rất lớn xương đô thế cục trước mắt đối với ngươi mà nói nhiều nhất chính là bình tĩnh trên mặt nước gợn sóng ngươi tương lai bên cạnh muôn hình muôn vẻ người đều sẽ xen lẫn thành lít lít nhít lưới đem ngươi cuốn đốn trong đó ta vô cùng thích ngươi không vẹn vẹn là bởi vì ngươi đặc dị càng là bởi vì ngươi mãi mãi xa bình tĩnh ánh mắt, ngươi thông minh, trầm ổn, ích kỷ nhưng lại không cổ hủ, ta không biết ngươi có thế nào đi qua, chỉ là tại diện dịch thế giới, chỉ có Chu Du điều hóa diện dịch thuật mới là tất cả căn bản. Chờ mong trong tương lai thế giới trên sân khấu có thể tiếp tục xem đến ngươi. Tiện thể nhấc lên, hộp đen bên trên thực vật, tên gọi hoa dạ lan hương tiểu này hoa có rất ít người gặp qua, bình thường sinh hoạt tại ở ớt cọ xỉ rêu bên cạnh. Hoa của nó ngữ là nếu có thể nhớ lờ mờ lên tuổi nhỏ sự tình đây là ta thích nhất. Hoa. Xinh đẹp chữ viết, dùng đen nhánh mực nước viết, tiêu tiêu chuẩn chuẩn chữ viết về nguyên nguyên. Rõ ràng nhường Chu Chấp biết được thư tín chủ nhân. Chu Chấp đem tờ giấy xiết thành một đoạn. Hạ ngư. Nữ nhân này, đến tột cùng muốn làm gì? Chu Chấp cũng không hiểu biết. Nhưng Chu Chấp, tuyệt đối sẽ không tin tưởng nữ nhân kia. Chu Chấp, sao rồi? Yến Câu theo trên mặt đất bỏ lên, vớt ve tiểu nẹo đầu. Không có. Không có gì. Chu Chấp như không có việc gì gật đầu một cái. Ta không phải rất muốn nhìn đến cái này nổ nước miếng mã. Đem nó đưa đến nó ứng lên đi chỗ. Vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này. Chu Chấp xích sắc liều nha nữ sĩ tìm ta thương lượng một chút, nó cảm thấy đem tiểu nha ngân dưỡng thành như vậy không tốt lắm. giọng trúc xương ngọc theo chu chấp trong máy bộ đạm chuyển ra, xui xui xui. tiểu nha ngân mắt hướng lên trên, làm bộ thổi lên huy sáng. một loại dự cảm xấu phun lên chu chấp trong lòng. nó quyết định phóng tiểu nha ngân ra ngoài lịch luyện trưởng thành. bởi vì lúc trước nguyên nhân, ta nhớ được các ngươi thật giống như trung đụng được không sai, cho nên ta để cử ngươi. trúc xương ngọc nói ra, đỏ nữ sĩ đồng ý. chu chấp yên lặng đem nguyên bản hộp đao cùng hộp đen thả lại trên người tiểu nha ngân. tiểu nhân câu, ngươi đi tìm đem bàn trải đánh răng, hơi lớn một chút. Tiểu Yến Câu nhãn tỉnh sáng lên. Được. Chương 88, trở về 2, chương 88, trở về 2. Uyên Nguyên. 16 đạo một trong, Bình xương Đạo. Thủ phủ xương Đô. Nội thành, tòa thị chính. Đến từ Tân Lương thành cung hàm, gần đây Tân Lương dưới mặt đất giới diệt dịch xảy ra bạo loạn, nguồn gốc là hai cái gia tộc bệnh nhân thanh chừng lẫn nhau, nhưng trong đó dường như có gia tộc bệnh nhân bên trong danh môn ký sinh trùng ảnh tử. Tiết Khang thành đất liền bùng nổ cỡ nhỏ dịch tả hiện nay đã chấn áp hoàn tất, do địa phương tòa thị chính xác định là tự nhiên sinh ra dịch bệnh. Tin tức đang theo nhìn xương Đô trung tâm nhất công quán chỗ chảy xuôi. Nơi này là Trưởng quản xương Đô 3000 vạn nhân khẩu trung ương nơi, dường như tất cả chính lệnh cũng từ nơi này phát ra. Báo, từ tiền tuyến đồng bằng Phúc gia truyền đến dự đoán thông tin, trung tâm phòng dịch Tề Sung tiêu đại đội trưởng ra ngoài trấn áp trưởng sinh đạo bộ đội, đem vào hôm nay, cũng là lịch thế giới 328 năm ngày 30 tháng 3, đến xương Đô thành. Hiện nay, tất cả xương Đô thành bên ngoài trưởng sinh đạo đạo chúng, đã toàn bộ trấn áp hoàn tất. Trong đó, đạo độ trưởng sinh đạo không đến được, chém đầu chấp sự trưởng sinh đạo 47 người. Cùng với Tôn giả trưởng sinh đạo lưu Minh. Báo cáo tin tức lúc, bí thư viên rõ ràng hô hấp dừng lại một chút. Trường sinh đạo tôn giả, dù chỉ là một tà giáo thủ lĩnh, có thể kia dù sao cũng là diệt dịch sĩ chủ đạo, là đứng ở nào đó ngành học diện dịch phía trước vượng mau lân dắt tồn tại. Thề sung tiêu, bí thư viên nữ nhân trước mặt ngâng đỡ kính, không hổ là đã từng biên quân tướng lĩnh, cho dù bất luận bản thân hắn thực lực cường hãn, chỉ riêng là tọa kỵ của hắn, thì đầy đủ để cho ta uống một bầu. Đồng thời, thông minh, rất không tuổi, nữ nhân có một đầu rơi vai tóc dài, mang kính gọng đen, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, mắt danh mánh mà dài nhỏ, nhìn lên tới coi là xinh đẹp. CG thị chính sảnh, khu vực trung tâm tổng quan. Phó An, nội thành những người kia hẳn là sẽ đau đầu đi. Đặc biệt Trần gia những cái này lao bất tử, bây giờ muốn lại chiếm cứ quyền chủ động, cũng chỉ có thể chờ Trần triều thăng thông qua tuyển tú, bắt đầu đổi hiện thiên phú của mình. Nữ nhân dối lưng một cái, trên lệch thời gian không cần nhiều đến, đi thôi. Lao cha, lao cha người nhanh lên. Y thì quán họ tô, tô dung dung lôi kéo tô hành, muốn không còn kịp rồi. Cái gì không kịp? Người đợi ta trước tiên đem cửa hàng cửa đóng. Tô hành vô cùng cố gắng muốn đủ đến trước cửa, sẽ không có người đến trộm dược liệu, đều là láng giềng lân cư. Tô dung dung nhìn lên tới vô cùng nóng đổi. Hôm nay Chu Chấp hắn thì muốn trở về. Nghe nói ngoài thành rất nguy hiểm, không biết hắn những ngày này trôi qua có được hay không. Lão cha ta tối hôm qua xem phim truyền hình hùng tâm diện dịch lúc, vừa hay nhìn thấy ra ngoài trấn áp dịch bệnh, diện dịch si thương vong thảm trọng, về đến trong thành còn muốn bị lão bách tính chửi rủa. Ngươi nói Chu Chấp có thể hay không đã về không được nha. Tô Dung Dung miệng nhỏ bà không ngừng, nhưng tôi hình lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Lão cha, đây chính là con gái của người ân nhân cứu mạng, ngươi sao một chút cũng không quan tâm à. Tôi hành ho khan một tiếng, nếu như là của người khác lời nói, ta có thể còn muốn lo lắng một chút. Nhưng mà Chu Chấp, tiểu tử kia Không cần lo lắng, thật sự phải chết, tiểu tử này nhất định cũng là cuối cùng chết. Tô Dung Dung nhìn cha của mình, gãi gãi sau gáy chính mình, "Lão cha ngươi nguyên đến như vậy xem trọng Chu Trạch à?" Tô Hành thở dài, nhìn thoáng qua cười khúc khích nữ nhi, vòng qua chen chúc đám người, một đường chạy về phía ngoại thành tích ngoài dã, chen chúc người đi đường, người đông nhìn nhìn, tựa hồ chính là vì tại ban đầu thấy diện dịch sĩ xương đồ phong thái, đã từng tà giáo trường sinh đạo tại cường đại diện dịch sĩ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật nhiều người a. Tô Dung Dung nhón chân lên, vô cùng cố gắng nhìn về phía chỗ cao, về phần Tô hành. Thân cao cùng Tô Dung Dung không sai biệt lắm, càng là hơn, cái gì cũng không nhìn thấy. Đến rồi. Những tên là trung tâm phòng dịch diệt dịch sĩ, nghe nói trường sinh đạo làm loạn thời kỳ, rất nhiều tay sai đều bị điều khiển đi nội thành. Lao cha. Ta nhận ra hai cái kia diệt dịch sĩ, là chúng ta túc hồi diệt dịch sĩ. Tô Dung Dung nhìn lên tới cực kỳ kích động. Lý huân cùng, cùng cái gì ấy nhỉ? Tại nguyên náo bên trong, Tô Hành thậm chí ngay cả Tô Dung Dung đang nói cái gì cũng rất khó nghe thành. Cái gì? Trung tâm phòng dịch, chuyên thuộc bộ đội khu vực. Cuối cùng. Cuối cùng kết thúc. Thư Linh thở ra một hơi. Trên mặt của nàng nhiều hai đạo mặt sẹo, so với ban đầu tăng lên nhiều hơn nửa sắc khí. Còn bên cạnh Lý Vận đáng người cũng là như thế. Rất hiển nhiên, bị điều khiển bước vào nội thành diện dịch sĩ nhóm, vậy trải nghiệm một ít kinh khủng chấn áp sự kiện so với ngoại thành chỉ có hơn chứ không kém. Những người kia là Lý Vân nhìn về phía xa xa, trên nhà cao tầng có chút kỳ quặc là thân ảnh. Thư Linh cười, cười cười, nội thành gia tộc người, các đại người của công ty mỗi cái học viện người, còn có tòa thị chính các loại cơ cấu, trừ ra dân chúng hẳn là những người này rất muốn nhất cái thứ nhất nhìn thấy đội trưởng trở về. Tê đội trưởng ở ngoài thành giết một tên chủ đao, năng lực giết trưởng sinh đạo chủ đao, thì mang ý nghĩa cũng có thể giết bọn hắn chủ đao. Thiế hoan hô như là thủy triều mà lên, phun trào đã trở thành mạc danh ngán phủ. Cho dù là ở ngoài thành, diệt dịch đội ngũ vẫn như cũ có thể nghe được kia mơ hồ tiếng hoan hô, dường như sông phá chân trời. Cuối cùng quay về, Chu chấp cưỡi lấy tiểu nhang ngân đi theo đội ngũ đoạn trước nhất, cũng là kỵ sĩ trong đội. Tại Tê xung tiêu thủ hạ, trừ ra đội trưởng cùng phó đội trưởng cấp diệt dịch sĩ có thể được ban cho cho nha giác mã chỉ có chỉ là mấy người, toàn viên đều là cấp chính thức diệt dịch sĩ chỉ có Chu Chấp trong ngực ôm một cái tiểu cô nương. Nơi này, chính là Sương Đô sao? Tiểu Yến Câu mở to hai mắt, cùng bình thường thành trấn hoàn toàn không giống. Thở hổn hển thở hổn hển. Tiểu Nha Ngân phụ hòa nói, Chu Chấp sắc mặt lạnh lùng. Hắn cũng không muốn để Yến Câu ở phía trước, nhưng Tiểu Nha Ngân rất quyết tuyệt nói với chính mình, hoặc là Yến Câu thêm Chu Chấp, hoặc là ai cũng đừng kỵ. Chu Chấp rất ít cùng người thỏa hiệp, chớ đừng nói chi là mã. Nhưng, Tiểu Nha Ngân là trọng yếu một vòng, được rồi. To lớn xiển xích đem cánh cửa mở ra. Trở về, trở về. Chu Chấp thu lại cảm xúc, Lấy tay giữ chặt dây cương. Không thể không nói, nếu luận ngoại hình, tiểu nha ngân sắc thực so với bình thường nha giác mã còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là ngoại hình mà thôi. Đủ diện dịch sĩ. May mắn. Thanh âm huyên áo, nương theo lấy cách đó không xa truyền hình tường người ít dễ ảm. Hôm nay, trung tâm phòng dịch xương đô ra ngoài trấn áp trường sinh đạo bộ đội trở về. Lần này trấn áp thu hoạch tương đối khá. Đồng bằng Phúc Giáp, Tà giáo giáo đồ đã hoàn toàn chấn áp hoàn tất, chiến lược chủ yếu toàn bộ đều bị giải quyết, nếu có tàn đảng hoặc là bỏ sót nhân viên, mời chủ động cùng trung tâm phòng dịch Sương Đô hoặc là Sương Đô trung tâm truy nã bắt được liên lạc, lập công trù tội, sớm ngày giải trừ bệnh hóa, thưởng thụ khỏe mạnh nhân sinh. Ta là người dẫn chương trình ông Khắc Kỷ. Hiện tại, cầm đầu cưới lấy màu đỏ chiến mã nam nhân, liền là chúng ta Sương Đô kiêu ngạo, diện dịch sĩ cấp chủ đạo, thể xung đại đội Chu chấp trong lỗ hai thậm chí có thể đồng độ nghe được trong tivi truyền đến thanh. Gần đây quá độ trương tiết không thật là tốt viết, hôm qua cùng hôm nay đều là canh một, ngày mai tan đếm thử nhiều bổ mấy trường chương 89, trở về, 3, chương 89, trở về, 3. Cái đó chính là tề sung thiếu a. Xa xa trên nhà cao tầng, lộng lây rơi xuống đất thủy tinh trước đó, chống quải trường lão giả chính nhìn về phía phương xa. Trên người hắn mạnh mẽ chán phóng đến từ nha uy hiếp, khoảng cách xa như vậy ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tòa nhà bên ngoài, to lớn thần võ hai chữ khắc ấn. Tỏ rõ lấy tòa kiến trúc này người nắm quyền cao nhất bất phàm. Trước đây cự tuyệt chúng ta mời, bây giờ nghĩ lại, xác thực có cự tuyệt tư bản nhân tài ở đâu cũng có đặc cách quyền lợi a một bên mặc võ đạo phục thiếu nữ chính lau sạch lấy lươi dao của mình nghiên cứu dược lý cùng diện dịch học cần chính là giống chúng ta tề đại đội trưởng như thế đủ để gặm ăn tất cả giang anh bằng không chúng ta dược phẩm thần võ sẽ không giống bây giờ như vậy chiếu dội lục quốc mà là tại trong hắc cám bị triệt để nó chừng gia gia tìm một cơ hội tiếp xúc một chút đi phát sóng cùng truyền hình tường bên trong vẫn còn tiếp tục giới thiệu biển người mãnh liệt nhất định phải càng lớn âm thanh tài năng che lại dân chúng thủy triều kỵ sĩ nha rất mã cũng là xương đô vẫn lấy làm tiêu ngạo bộ đội mỗi một cái cũng là có thể thuần phục bệnh thú diện dịch sĩ si cấp chính thức. trong tay của bọn hắn đều không ngoại lệ đều có vô số thi thể của dịch bệnh. mạnh mẽ, chính là bọn hắn đại danh tử, cũng chính là bởi vì có bọn họ, chúng ta xương đô tài năng hùng có được hôm nay hòa bình. nghe dọn người dẫn chương trình, chu chấp không hề cảm thấy lung túng. mặc dù trà trộn tại diện dịch sĩ chính thức trong đội ngũ, nhưng chỉ là theo mắt nhìn xem, ai mà biết được hắn là diện dịch sĩ kiến tập? là chu chấp, là chu chấp. Lao cha, ngươi mau nhìn, không nhìn thấy, ngươi đệm lên nhìn xem nha. nói muốn bắt thượng cái đầu, ngươi nhìn ta liền cầm. thô dung, dung lớn tiếng nói. Tô hành đối với nhìn xem cái tiểu tử thúi kia không có gì kỳ vọng quá lớn, nhưng nhìn thấy nữ nhi của mình đối với chu chấp như thế chú ý, không khỏi có chút ghen tị. Được rồi, ta vậy xem xét. T, quả nhiên, Tô hành xuyên thấu qua truyền hình tưởng, nhìn thấy là cưới lấy nha giác mã thiếu niên. Tại Sương Đô, bình thường mà nói, chỉ có cấp chính thức diện dịch sĩ mới có tư cách khống chế bệnh thú. Mà chu chấp chỉ là gia chuyến thành, liền thành công cưới lên thuộc về mình bệnh thú. Tiểu tử kia năng lực, xác thực đủ mạnh. Trong dữ liệu. Hả? Tô hành mắt sử sốt, tôi dung dung vậy mắt mà người. Tại chu chấp trước người cùng hắn cùng nhau cười lấy nha rất mã, còn có một cái nhìn lên tới yên lặng thiếu nữ. Thiếu nữ mắt rất lớn, tại như vậy nhiều biển người chen trúc phía dưới, dường như là nai con bị hoảng sợ, nhưng vẫn là thẳng sống lưng. Thiếu cô nương kia là ai vậy? Cho cho người gặp qua sao? Tô Hành suy tư một chút, trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác đủ cười. Tô dung dung hiếp mắt lại, không biết nha, và quay về phải hỏi một chút chú chấp. Đúng đúng đúng, khó được Tô Hành vui vẻ, tại chúng ta thừa vận, có câu nói gọi là nam nữ thụ thụ bất thân có thể là vì chu chấp không phải người thừa vận, cho nên không biết đi, có thể lý giải, có thể lý giải. Tô rung rung liếc mắt nhìn một chút Lão Cha, Lão Cha, ngươi giống như thật cao hứng. Diệt dịch sĩ về thành sao? Lão Cha ta vui vẻ một chút làm sao rồi? Ô tô mau lẹ. Con ngựa nói. Rất hiển nhiên. Lần này tòa thị chính của Sương đô đã làm xong đầy đủ nghi thức an nên Thế sung Tiêu đi vào Sương đô một năm, lần đầu tiên thể hiện ra siêu việt quanh mình thực lực. Màu đỏ thảm lá thành Đội ngũ lưu động 2 giờ. Cuối cùng, đi vào nội thành Quảng trường Thiên Lãng. Tòa thị chính đám quan chức đang chờ đợi bồi thường về diện dịch sĩ nhóm đón gió Tây Trần. Thế Tung Tiêu đại đội trưởng. Mười mấy tên lão giả đứng ở Quảng trường Trung ương quên mình là số đông ký giả, Denver Lachlan chúc thành hoa đoàn, Trục Trung lưu niệm. giờ phút này, Chu chấp lại đổi mới đối với Tề Xung Tiêu cách nhìn. Tề Sung Tiêu đối với C Thị chính sảnh đám quan chức giao lưu địa như cá gặp nước, cùng ngoài thành cái đó dũng mãnh cường đại biên quân diện dịch sĩ giống như hai người, thực sự là không tầm thường nha, Tề Xung Tiêu tiên sinh. trước người, Tiểu Yến Câu không tự giác địa thở dài nói, thở hổn hển thở hổn hển. Tiểu Nha Ngân ở phía dưới tỏ vẻ đồng ý. đúng vậy a, Chu chấp gật đầu một cái, biên quân xuất thân, nhưng có thể làm đến như thế mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng không phải thường nhân. đương nhiên. Người vậy không tầm thường, Chu chấp đối với Yến Khâu đánh giá rất cao, chí ít đây tuyệt đại đa số người cao, có thể tại trường sinh đạo trong tập kích hoàn mỹ bảo mệnh, lại hiểu xem xét thời thế, lại đầy đủ thông minh. Cảm ơn Chu chấp, Yến Khâu đối với cách gọi dường như có chính mình cố chấp, gọi Hàn thặc có thể kêu thúc thúc, gọi Chu chấp, trừ ra ban đầu kêu hai tiếng ca ca bên ngoài, từ trước đến giờ chỉ gọi Chu chấp, Chu chấp ngược lại là không có có quan hệ gì đối với xưng hô mà nói, là cái gì đều có thể, cũng dâu dịa. Giờ phút này, xa xa Xung Tiêu đang chào hỏi nhóm người mình quá khứ, người ở chỗ này chiếu cố một chút tiểu nha ngân quan trọng nhất chính là đừng để người kia chạy lung tung tốt nhất mắt cũng không cần nắm loạn chu chấp ánh mắt rơi vào tiểu nhĩ mã trên mặt trung quanh đều là xinh đẹp nữ sĩ ta sợ nó đem nước miếng phun ra đi trước kia thế nào không có quan hệ gì với ta hiện tại tất nhiên đi theo ta vạn nhất xảy ra vấn đề ta trách nhiệm hay là tại ta tiểu nha ngân mắt hướng lên trên lật một cái tiếp tục bắt đầu thổi lên huyệt sáu tới được rồi ta sẽ xem trọng tiểu nha ngân tiên sinh tiến câu nghiêm túc nói chu chấp gật đầu một cái tiến câu so với tiểu nha ngân đáng tin hơn có thêm a ngọc a linh chu chấp đến chào hỏi tề tiêu trên mặt nụ cười tướng về phía trước tòa thị chính đám quan chức giới thiệu hai đội đội trưởng tề tân linh đội năm đội trưởng trúc xương ngọc chu chấp trước đó đã, đã nghe qua ra khỏi thành bốn đội trưởng bên trong một cái duy nhất nữ diện dịch xi si tên vậy là trừ trúc xương ngọc bên ngoài tín nhiệm nhất tâm phúc tề sung tiêu con gái nuôi ước chừng hai mươi mấy tuổi nhưng thực lực cơ hồ là tất cả đội trưởng trong mạnh nhất chu chấp tự hỏi trước đó tin tức trúc xương ngọc cùng tề tân linh hai người không tiêu ngạo không tự ti gật gật đầu trên mặt mang khiêm tốn nụ cười thiếu niên anh tại a phía trước tòa thị chính lao dàn nợ nụ cười như vậy vị này là đối với tòa thị chính quan viên mà nói trúc xương ngọc cùng tề tân linh hai người là tề sung tiêu tín nhiệm nhất hai vị trợ thủ căn bản không cần giới thiệu thông tin cá nhân đã sớm bày ở tòa thị chính phải trái hồ sơ khoa thậm chí là bọn hắn trên bàn công tác thực lực của hai người cũng rất mạnh có thể coi là tương lai vô cùng có tiền đồ loại người kia mới rốt cuộc có thể vào tề sung tiêu pháp nhãn nhưng cái này diện dịch sĩ kiến tập là chú chấp mới gia nhập trung tâm phòng dịch xương đô diện dịch sĩ tề sung tiêu cười híp mắt giới thiệu nói tọa kỵ của hắn là tiểu đọ con cháu liền cá nhân ta mà nói ta nghĩ hắn năng lực rất mạnh a, mang tới cũng coi là nhận nhận đỉnh núi." Chu Chấp trên mặt đồng dạng mang theo mỉm cười, không người ra hiệu. "Gặp qua các vị tiên sinh, người trưởng thành thế giới bên trong, không thể thiếu kiểu này ăn uống linh đỉnh." Chu Chấp không người lúc, nhìn trên mặt đất thẳng đỏ, nghĩ như vậy. "Diệt dịch thế giới, nếu quả như thật như là kiếp trước bình thường, vậy liền sẽ không chỉ có diệt dịch." Vai hùng anh phát, không tệ. Lão giả dẫn đầu đánh giá một câu, "Là Chu Chấp tại đây chẳng gặp mặt bên trong công năng ve xuống dấu chấm hết." "Đúng rồi, tiên sinh, có một người, thế nhưng một thằng rất muốn để cho ta dẫn tiến một chút ngươi đây." Lão giả chậm rãi mở miệng nói, Cách đó không xa. Đèn laser lập loé, cửa chớp âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Phó tổng quản. Phó tổng quản. Năm nay thập đại kiệt xuất diệt dịch sĩ kiến tập rốt cục hoa rơi vào nhà nào? Phó tổng quản vì sao trước đây ngài theo trung tâm nghiên cứu tim phổi xương đô rời trước đâu. Phó tổng quản. Đối với lần này Trường Sinh đạo tập kích xương đô ngài thấy thế nào? Vì sao tòa thị chính chậm chạp không báo cáo thương vong đâu? Có phải hay không cố ý đang giấu giếm thứ gì? Trường Sinh đạo thật sự bị tiêu diệt sạch sẽ. Chương 90, trở về 4, chương 90, trở về 4. Chu chấp trong lòng hơi động. Rất hiển nhiên lần này gặp mặt chính chủ đến rồi, xa xa mặt tinh xảo tây trang nữ nhân, chính chậm rãi đi tới, trên mặt hóa đạo trang, nhưng nhìn lên tới lại đặc biệt tinh xảo, dáng người cao gầy, thậm chí so với chu chấp muốn cao hơn một chút, nhìn lên tới khôn khéo giả dạn. mấy vấn đề này, chúng ta tòa thị chính sau đó hội mở một lần chuyên môn buổi họp báo, cũng sẽ mời các vị phóng viên trình diện. người phụ nữ trên mặt mang chọn không ra bất kỳ khuyết điểm nụ cười, trước đó các ngươi có lẽ có thể chụp một ít càng có ý tứ hình tượng. tỷ như nói, 10 giây đồng hồ sau đó, ta muốn cùng chúng ta trở dự mà về anh hùng, tề xung tiêu tề đại diệt dịch sĩ nắm tay nữ nhân mang theo một ít sinh sản, có thể tại mấy chục năm sau hôm nay, này lại là một lần truyền kỳ gặp mặt cũng khó nói. Chu chấp nhìn xem nhìn nữ nhân trước mặt, Phó An, người này tại Sương Đô có thể coi là nổi tiếng tồn tại, kinh thường xuất hiện tại Sương Đô đài truyền hình, làm các loại chính sách còn có kế hoạch phía trên tuyên truyền giảng giải, dường như có thể được xưng là tất cả Sương Đô đối ngoại tiếng nói. Mà thực chất, nữ nhân này đảm nhiệm chức vị hẳn là khu vực trung tâm nội thành tổng quản, tòa thị chính nhân vật trọng yếu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nghe nói thủ đoạn vô cùng cao sâu. Phó An, bún, đừng xem. Kiểu là ngươi thấy không rõ nữ nhân, Chu Chấp thu hồi ánh mắt, chính mình tin tức không cách nào thấy rõ người phụ nữ thông tin, từ trước mắt đến xem, càng lớn có thể là diện dịch sĩ si cấp chủ đạo. Phó An đã từng là xương đô nào đó học viện y giáo sư cấp nhân vật, tại mấy năm trước tham chính, năng lực có thể xương rất cao, tề đại diệt dịch sĩ. Phó An nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nữ nhân tản ra cường hãn mà giả dặn khí tức, trong nháy mắt thế mà không có bại cho Tề Xuân Tiêu. Phó tổng quản, thực sự là chăm nghe không bằng một thầy à, đến xương đô một năm, thật đúng là rất khó nhìn thấy người dạng này người bận rộn đấy. Tề Xuân Tiêu cất cao giọng nói đó là ngươi tề đại đội trưởng nghiệp vụ bận rộn ra ngoài chấn áp dịch bệnh mà ta chỉ là làm chút ít đơn giản bí thư công tác mà thôi theo cách đó không xa ánh đèn lấp lóe tay của hai người nắm cùng nhau giờ khắc này dường như xác thực cũng sẽ bị người dừng lại tiếp theo chu chấp tin tưởng sau đó hai người này khẳng định hội kể một ít trên mặt bàn không thể nói đó chính là lần này gặp mặt ý nghĩa đây là tề sung tiêu tại đến thử cùng tòa thị chính cao tầng tiếp xúc sao chu chấp cũng không có càng xâm nhập thêm địa tử hỏi xương đô thế cục trước mắt chính mình cũng không rõ ràng ngay cả nội thành có mấy gia tộc lớn cũng nói không tỉ mỉ nhưng hiện tại xem ra Chính mình chỉ sợ đã đứng ở tề xung tiêu trên chiếc thuyền này. Đối với mình mà nói, nhất định là chuyện tốt. Chỉ cần thực lực đầy đủ, chỉ có thể là chuyện tốt. Đi thôi. Xuyên qua đáng người. Chu chấp gọi lên ở một bên cùng Tiểu Nha Ngân có chút nhàm chán đến câu. Bọn hắn một người một ngựa nhìn lên tới đã bắt đầu tại đếm trên mặt đất con kiến. Hàn Thạc thúc thúc mới vừa tới đi tìm ngươi, nói mình trước đi về nhà, lâu rồi không tắm rửa, dự định tắm trước. Tiễn Khâu nghiêm túc điệu nói xong, ta trước đó đã ngửi được Hàn Thạc thúc thúc trên người mùi thối. Rất bình thường. Chu chấp gật đầu một cái, bắt lấy Tiểu nhẽo dây cương, vậy còn ngươi? Ba chữ này vừa ra, Yến Câu mắt to lấp lánh. "Chu chấp, có hay không có nữ hài tử đã từng nói ngươi không hiểu phong tình nha? Chu chấp lắc đầu, "Ta cùng cùng tuổi đoạn nữ sinh tiếp xúc rất ít, bất luận là quá khứ hay là hiện tại. Bất quá, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi là có ý gì." Nha của Yến Câu trong đã dường như toàn bộ chết xong rồi. Dù là đi vào xương đô, vậy thì chỉ có một mình nàng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Chu chấp càng thêm vui lòng đem nàng ném đến trong viện mộ coi đi. Nhưng bây giờ, có hai vấn đề, cái thứ nhất Tiểu Nha Ngân vô cùng thích tiến Khâu. tiến Khâu tồn tại, có thể tốt hơn giúp đỡ chính mình thuần phục cái này không đến bốn sáu nha giấc mã. Thứ hai, tiến Khâu một thân, vô cùng thông minh. Đây mới là Chu Chấp coi trọng nhất sự việc. Là một gã bác sĩ, bồi nuôi thành viên tổ chức của mình, cũng là ưu tú trợ lý, là một kiện cực có chuyện tất yếu. Chỉ là, Chu Chấp đối với thân phận của người này còn nghi vấn. Ta hiện nay chỉ là hỏi một chút ý kiến của ngươi mà thôi, ta sẽ đi tòa thị chính bên trong xác minh thân phận của ngươi. Ngươi mặc dù sinh hoạt tại bên ngoài Sương Đô Thành, hẳn là sẽ có hộ tịch tại Sương Đô đi. Chuyện sau đó, có thể sau đó nói lại. Chu chấp gối lên tiểu nhang ngân, đem yến khâu kéo lên mã. Vừa vặn, đáp lấy chưa vào đêm, về chuyến nhà. Yến khâu trái tay nắm lấy gậy chống của mình, tay phải ôm Chu chấp eo. Nha! Tiểu cô nương giòn tan điệu trả lời. Chu chấp vậy không lại tiếp tục mở miệng. Cưới ngựa rời xa đám người, khu tốt hồi. Mai Di lư điếm. Giờ phút này răng đèn kết hoa. Mai Di mập mạp mang trên mặt vô số vui sướng. Sau đó xa xa liền nghe được củ năng trên mặt đất rơi xuống âm thanh. Không thể không nói, một tấc nha rác mã tại xương đô địa giới, xa so với một cỗ hiệu thiên thoa ô tô muốn phong cách rất nhiều. Đến rồi đến rồi. Tô Dung Dung cầm cờ màu, đang cơ. Trung quanh các cư dân thì là lôi kéo hành phi. Tô hành rời cái ghế, dập đầu nhìn hạt dưa, nhìn phía xa Kỵ sĩ si đến, Mai Di một cái chỉ huy. Hành phi kéo ra, nhiệt liệt chào mừng Chu chấp trở dự mà về. Các cư dân tiếng hoan hô rất là vang dội. Mai Chu chấp nhìn hành phi, rất hiển nhiên. Cái này hành phi cũng không phải cố ý làm, chỉ có Chu chấp hai chữ là dán đi lên, có thể bởi vì lúc trước là ba chữ nguyên nhân, Chu chấp chấp còn đặc biệt bằng thẳng một chữ chiếm hai chữ chiều dài. Thật nhất tinh nha. Mọi người, tiến có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Chu chấp mang trên mặt nụ cười, như vậy cảm giác, hình như cũng không tệ lắm, không phải kiếp trước lạnh như băng phòng, cùng chỉ đem mình làm làm giải phấu máy móc bọn vấy vật. Chu chấp, ngươi nhìn lên tới lại trở nên đẹp trai, chập chập chập. Mai Di quả thực giống như là muốn cười đến nở hoa, về sau tiện nghi nhà ai quê nữa nha. Ừm. cái cô nương này là đến gần rồi mới nhìn đến, cùng Chu chấp cùng nhau đến, còn có một cái yên lặng tiểu cô nương, mắt nhìn rất đẹp, giống như là trên trời những vì sao mở dạng, như là cuộn mình mai con, gầy gò nho nhỏ. Người chung quanh cũng trầm trầm an tĩnh lại. Chu chấp, hắn là. Tô dung dung nhìn về phía chu chấp vị này là yến câu từ hôm nay trở đi thì tạm thời sẽ cùng ta ở cùng một chỗ chu chấp nghiêm túc nói ra mai di nhiều mở một gian phòng ta sẽ trả tiền mai di khoát khoát tay nói cái gì lời nói nha cho ngươi ưu đãi cho ngươi ưu đãi yến câu chậm rãi hành lễ ngoan ngoãn kéo léo tô dung dung nghiêm túc nhìn yến câu lại nhìn một chút chu chấp các vị vô cùng cảm tạ mọi người chào đón hôm nay muốn không cho rủ, hôm nào mời mọi người ăn cơm chu chấp vừa nói một bên đem nha rác mã nắm tay đi qua mai di lữ điếm có nuôi giá hỏa này chỗ sao Mai Di nhìn thấy Tiểu Nha Ngân, có chút sợ sệt, nàng vội vàng lắc đầu. Lữ điếm không có chuyên môn trăm ngựa chỗ, rốt cuộc hiện tại xuất hành công cụ rất ít khi dùng đến mã. Chương 91, liền ánh trăng, chương 91, liền ánh trăng. Kỳ thực Tiểu Nha Ngân hiện nay hay là thuộc về chính phủ xương Đô. Thuần dưỡng bất luận cái gì quá trình, đồng dạng tại lý luận thượng cần hướng cấp trên của mình, cũng là trung tâm phòng dịch xương Đô báo cáo chuẩn bị. Mà một thất nha giác mã trong ngày thường ăn ở tốn hao cũng không ít, vàng vào nhìn chu chấp này chút ít mỏng tiền lương, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không đầy đủ. Chu chấp nhíu nhíu mày. Tiểu Nha Ngân kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, Hừ lạnh một tiếng. "Được rồi, tôi được đi tới." Y quán phía sau vừa vặn có một khối đất trống, người đem nha giác mã nuôi ở đâu tốt, đến lúc đó lại tìm cái thợ một hơi chứa sửa một cái, nên thì không thành vấn đề. Chu chấp gật đầu, đả tạ Tô đại phu, "Ta cũng coi là cảm tạ ngươi lần trước cứu cho cho sự việc. Chẳng qua này tất nha giác mã ngoại hình thần dị, chỉ sợ lai lịch bất phàm, không thể coi như không quan trọng, nếu như ngươi muốn thuần dưỡng nó, sử dụng đồ ăn cùng dụng liệu, tuyệt đối không thể kém." Tô hành giờ phút này ngược lại là nghiêm túc mở miệng, là diệt dịch sĩ cấp chính thức, hắn ngược lại là đây người khác cũng phải có kinh nghiệm một ít điểm ấy chu chấp ngược lại là hiểu rõ, biến chết bởi rãnh lịch trong lúc đó, tự tiểu nha ngân như vậy, lão nương là xích nha dạng này đỉnh cấp bệnh thú, thân mình phần cứng cũng là tương đối hoàn mỹ, tuyệt đối không thể dùng chăn nuôi bình thường còn ngựa phương thức đối lại nó. tô hành phát hiện người chung quanh cũng tán không sai biệt lắm, chuẩn bị thu thập một chút, mang theo tô dung dung hồi y quán đi. kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện, tô dung dung kéo yến khâu tay, ở đâu nói cái gì, mang trên mặt nụ cười thân thiết. quả nhiên, tô hành còn là hiểu rõ nữ nhi của mình, cho cho là một rất tốt cô nương đấy, chu chấp đứng ở tô hành bên cạnh nghiêm túc nói. Nghe được Chu chấp khích lệ, Tô Du dung, dung, Tô hành trên mặt cũng không có quá nhiều nét mặt, nhưng trong thanh âm lại là không cầm được đắc ý, hừ, cũng không nhìn một chút là nữ nhi của ai. Cười hai lần, Tô hành nghiêm mặt lên. "Chu chấp, gần đây ngươi lập tức muốn công việc lưu bù lên đi." Chu chấp gật đầu một cái, "Có thể. Ngoại bộ trường sinh đạo sự kiện kết thúc, Kim Bình Dương kim giáo sư thăng cấp thiệp tối nên có thể tiến hành, dù là đã chỉ hoan lâu như vậy. Thông qua lần này ra ngoài trấn áp, ta hẳn là cũng có thể có được lần này thiệp tối vé vào cửa." Chu chấp nhìn về phía trước hai cái sinh xắn tiểu nữ, bình tĩnh nói, "Cái kia ngược lại là hô hành nhàn nhạt mở miệng, người hiện nay coi như là Tề Sung Tiêu người đi. Ừm, coi như là. Chu chấp ngược lại là rất muốn nghe nghe nhìn xem Tô Hành ý kiến. Tề Sung Tiêu, người này trước đây thật lâu ta tại Thừa Vận lúc thì nghe nói qua, lúc kia, triều đình Thừa Vận loạn trong giang ngoài, ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chưa từng lưu lại chiếu thư, lập tức diễn biến thành trên triều đình hỗn loạn, cũng là kia nổi tiếng cựu lòng loạn đích. Mà cùng một thời gian, quân đội Huyền Nguyên cùng phía Tây Đại Nguyên lại quân phiệt một trong hạ, đều muốn thừa dịp thời cơ này chia lên một trận canh, mà Huyền Nguyên trong đó một tên tướng lĩnh, liền là có danh nanh tên Tề Sung Tiêu biên quân xuất thân, về đến đất liền, toàn bộ đều không phải là loại lương thiện, nhưng hiện nay xương đô cái bấy thế, có chút tiềm ẩn nguy hiểm, vậy hội bởi vì ngươi là tề xung tiêu giới trưởng thân phận mà đến, tô hành có hơi dừng lại, bất quá, vì năng lực của ngươi, sẽ không có vấn đề gì. đúng rồi, trước đó ngô khải phàm người dường như tới tìm ngươi, tại ngươi rời khỏi xương đô thành sau đó, cái đó ngô gia ngô khải phàm thống hợp 89 cái đại khu diện dịch sĩ kiến tập, trong đó cống hiến cùng bệnh hóa vật không đến được, chu chấp ngược lại sẽ không quên ngô gia cái đó tiểu thiếu gia, nội thành ngô gia con cháu, tùy ý liền đem chính mình sai khiến ra ngoài bộ chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Chuyện này vẫn là phải xử lý. Chu chấp chầm mặt một hồi, dường như đang đợi cái gì. Rất hiển nhiên, Tô Hành vẫn như cũng ở lại đây, cùng Chu chấp nói nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Chu chấp, kỳ thực, ừm, có kiện sự tình muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tô Hành cuối cùng kìm nén không được, chậm rãi mở miệng. Trăng sáng sao thưa. Tiễn Câu cùng Chu chấp theo y quán họ Tô trong rời khỏi, đã ước chừng 11 giờ khuya. Người nam kia nhân vật chính thật sự rất hấp dẫn người ta sao? Tiễn Câu nhìn ánh trăng, rất chân thành nói. Vì hiểu được diễn Câu chuyện xưa sau đó, Chu chấp hơi kính nhờ một chút tôi dùng dùng nhường nàng hơi mang một chút tiễn Câu chính là bởi vì như thế, Tô Dung Dung quyết định ở buổi tối mang yến khâu nhìn xem chính mình thích xem nhất phim truyền hình hùng tâm diệt dịch. Chu chấp đi tại phía trước, ngươi vừa nãy thế nhưng vô cùng phụ họa cho cho, đây chính là trong nội tâm nàng thích nhất, nhân vật. Cũng không thể biểu hiện ra không thích đi. Yến Khâu cười híp mắt nói ra, nam chính phụ thân cùng mẫu thân đều là rất lợi hại diệt dịch sĩ, liền xem như nam chính cùng bọn hắn cắt quan hệ, hắn vẫn như cũ có thuần chính diệt dịch sĩ huyết thống, đã từng hưởng thụ qua tối ưu rước giáo dục diệt dịch. Người như hắn nên rất lợi hại. Chu chấp gật đầu một cái, sau đó thì sao? Sau đó Tiến câu liền ánh chăng, đi đến chu chấp phía trước đến, nhưng sau đó xoay người. Ta nghĩ còn có một chút rất kỳ quái. Rõ ràng nam chính hôn nhân đối tượng là một cái khác diện dịch danh môn vọng tộc nữ hài tử, mà nam chính nhưng như cũ thích cái đó như là có dại một dạng, không, có thiên phú, chỉ dựa vào nghiêm túc cô nương. Cái đó nhân vật nữ chính, ta luôn cảm giác nàng thiếu một xóa đặc chất, nhưng ta nói không nên lợi là cái gì? Ánh trăng vẩy vào thiếu nữ trên mặt. Chu chấp lắc đầu, tại phim truyền hình bên trong tìm kiếm hợp lý, thân mình thực sự không phải một kiện hợp lý sự việc. Hú hô, mỗi người thích thứ gì đó là không giống nhau. Yến Câu có chút hiếu kỳ, tay của nàng dựng tại sau lưng. "Kia Chu Chấp, ngươi thích là cái gì?" Chu Chấp suy nghĩ một lúc, ta vốn chỉ là muốn sống sót, hiện tại sao? Diện dịch học. Thanh âm của hắn bình bình đạm đạm, giống như không để cho bất luận kẻ nào chất vấn. Yến Câu con ngươi sáng ngời nhìn Chu Chấp, dường như đang đợi cái gì. Nhưng qua thật lâu, Chu Chấp đều không có mở miệng. "Chu Chấp, ngươi không sẽ hỏi sao?" Yến Câu mở to hai mắt. Cho dù ta không hỏi, ngươi nên cũng sẽ nói. Chu Chấp xách cái dương, nói như thế. Tiến Câu như là si hơi, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc lên, "Ta thích nhất, đồ vật là tiền." Ta kia láo cha đã từng nói, cho dù là mạnh nhất diện dịch sĩ vậy không có cách nào điều trị tất cả chứng bệnh, nhưng tiền có thể. Sau khi nói xong, Yến Câu cẩn thận nhìn về phía Chu Chấp. Ừm, vô cùng lý tính ý nghĩ. Yến Câu, ngươi cùng ta tưởng tượng không cùng một dạng. Liên ánh trăng. Chu Chấp nhìn Yến Câu mặt, ta vô cùng thẳng thắn thành khẩn địa nói ra cái nhìn của mình. Này lại nhường Chu Chấp ngươi đối với ta có cái gì không tốt thái độ sao? Yến Câu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha ha, vô cùng hiếm thấy. Chu Chấp lợn nụ cười. Chu Chấp, ta từ trước đến giờ không gặp ngươi dạng này cười qua. Yến Câu nói. Cười, là nhân loại bản năng, ta cũng sẽ cười, giả sử gặp phải chuyện vui. Chu chấp chậm rãi nói ra, muốn kiếm tiền, trên thế giới này còn có đây diện dịch sĩ tốt hơn kiếm tiền nghề sao? Yến Khâu nắm chặt quả trượng, khuôn mặt nhỏ có chút kích động. Tiền. Chương 92, dưới mặt đất diện dịch, 1, chương 92, dưới mặt đất diện dịch, 1. Trở về Xương Đô, 3 ngày. Chu chấp nhìn báo chí, đi vào tháng tư, toàn bộ thế giới vậy rạt rào lên. Mùa xuân thật là nhiều dịch bệnh thi đô thời kỳ, giai đoạn này cũng là trung tâm phòng dịch quan trọng giai đoạn, nhưng cùng Chu chấp tạm thời không có có quan hệ gì. Lữ Điếm bên ngoài, Lỗ Trọng Dương chính chờ đợi Chu Chấp. Chu Ca đã tra được. Tiễn Câu xác thực có như thế một nữ hài hộ tịch tồn tại, tuổi tác vậy tương tự, ngươi cầm cho hình của ta, cũng chính là một thân. Coi là đã lâu không gặp Lỗ Trọng Dương, Chu Chấp cảm thấy người kia lại tiểu tùy thật nhiều. Từng đa tạ. Chu Chấp gật đầu một cái. Những ngày này khổ cực, vất vả là Chu Ca nhi mới đúng. Lỗ Trọng Dương thực sự là trong lòng mắt địa bội phục Chu Chấp. Nghe nói con kia trợ rút đội ngũ, cuối cùng thương vong thảm trọng, trở về diện dịch sĩ 10 không còn một. Mà Chu Chấp không chỉ còn sống trở về, hay là cưới lấy nha giáp mã trở về? rất hiển nhiên, chu chấp ở phía ngoài chấn áp trường sinh đạo trong quá trình, dường như lập xuống không ít công lao. đến mức, tại tề sung tiêu trở về nghi thức phía trên, vị đại đội trưởng kia cũng tự mình hướng tòa thị chính đám quan chức giới thiệu chu chấp cái này trung tâm phòng dịch người mới. chỉ ít giờ phút này chu chấp tại tất cả sương đô, hắn người cũng đã xuất hiện ở các thế lực lớn trên đất. chân chờ một chút, lỗ trọng dương từ túi lão bên trong lấy ra một tấm thẻ chi phiếu. chu chấp nhìn lỗ trọng dương, bên trong có bao nhiêu tiền? lỗ trọng dương nặng nề mà thở phào một cái, hợp tác xã tín dụng huyền nguyên xương đô thẻ ngân hàng, tổng cộng là 16 vạn huyền nguyên tệ. Chu chấp thần sắc không thay đổi, cái giá tiền này ngược lại là vừa đúng. Là ai cho ngươi? Chu chấp nhẹ nói, hẳn không phải là Ngô Khải Phạm bản thân đi. Lỗ Trọng Dương tại gật đầu một cái, là nội thành Ngô gia. Nói đúng ra, là Ngô gia bốn phòng, thân mình Ngô Khải Phạm chính là bốn phòng dòng chính. Đây là bọn hắn cho ra điều kiện một trong, ngoài ra còn có, chính là trong xương đô thành, tùy ý một nhà cửa hàng dịch trang bên trong, chọn lựa một kiện cấp chính thức dịch trang. Chu chấp nhìn Lỗ Trọng Dương, rất hiển nhiên, Lỗ Trọng Dương hoàn toàn không cách nào từ chối Ngô gia nói lên điều kiện. Nội thành Ngô gia, bản thân liền là nội thành mọi người một trong hắn thân mình tại xương đô mỗi cái dịch trang xí nghiệp cũng có cổ phần thậm chí chu chấp trên người bây giờ mặc dịch trang tiêu chuẩn cũng có ngô ra tác phẩm đương nhiên còn có một loại khác điều kiện lỗ trọng dương tiếp tục nói ngô gia sứ giả mà nói nếu như ngươi không thu huyền nguyên tệ cùng dịch trang có thể đợi giá chuyển hóa làm do ngô gia dịch trang sư tùy cơ ứng biến dịch trang chuyên thuộc nói đến đây lỗ trọng dương hô hấp cũng trở nên rồn rập ta tuyển loại thứ nhất chu chấp bình tĩnh nói lỗ trọng dương sửng sốt chu ca ngươi không hiểu dịch trang chuyên thuộc ta tuyển loại thứ nhất chu chấp lặp lại một lần sau đó số thẻ ngân hàng của ngươi nói cho ta biết này mười vạn huyền nguyên tệ, ta sẽ cho ngươi một vạn, liền xem như trước ngươi nhắc nhở của ta thủ lao. Lỗ Trọng Dương nghe xong, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. thật sự sao? Chu Ca, ngươi, ta có chút mệt mỏi, dự định hơi nghỉ ngơi một chút. Chu chấp mở miệng, coi như là kết thúc lần này đối thoại. Lỗ Trọng Dương cũng là thức thời, lại nói hai câu nói, mỹ tư tư rời đi. trong Lữ Điếm, Tiễn Khâu hai tay dâng ly trà, đang một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ địa uống vào. một bên thì là nhìn Lữ Điếm phía trên tivi Chu chấp là ai vậy? Chu chấp bình thản nói ra, ta trước đó cùng ngươi đã nói co như là một người tốt, đến tiến bồi thưởng tiền. Ta trước đó bị ép tham dự ra khỏi thành nhiệm vụ, hắn trước đó nhắc nhở qua ta. tiến câu ồ một tiếng, kia rất đáng tiếc. Là trước ngươi nói cái đó ngô gia sao? Chu chấp gật đầu một cái, vậy không có gì có thể tiếc, hắn bây giờ nhìn lại còn thật vui vẻ, phải cùng ngô gia nắm tay đăng nhập vào. Là những người đó tiếng nói, rất tốt kỳ thực. Đương nhiên, vậy chỉ thế thôi. Chu chấp thu tiền, cùng ngô gia đàm phán hòa bình, mà chính mình cho lỗ trọng dương tiền, tất cả liền trở về nguyên điểm, ai cũng sẽ không tiếp tục thiếu người nào. Có thể xung tiêu làm đại kỳ, ngược lại là dễ dàng không biết nô khải phạm chu chấp cũng không thèm để ý người này càng cần nữa để ý là phía sau nô gia nắm giữ lấy xương đô dịch trang sản nghiệp thế lực chu chấp gần đây muốn cân nhắc sự việc cũng không ít một cái là yến câu nhập học thông qua trúc xương học tuyến chu chấp ngược lại là có thể đem yến câu sắp đặt đến nội thành trường học đi nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là thân mình yến câu tại cả tháng 7 thì muốn tiến hành thi yê chu chấp không rõ lắm yến câu kiến thức gì dịch, dịch mà càng quan trọng chính là chu chấp cũng không muốn nhường yến câu đi ăn chùa hết toàn thời gian làm sao có khả năng yến câu ở bên cạnh nghiêm túc xem TV. Hoàn toàn không nghĩ tới bên người trong lòng nam nhân những nội dung kia. Gần đây, Huyền Nguyên thất chiếu tinh một trong địch thu nghiễn tại Bình Sương Đạo cảnh nổi mất tích. Có người chứng kiến rằng gần đây tại Địa Hạ Sương Đô gặp qua địch thu nghiễn diệt dịch sĩ. Địch diệt dịch sĩ là cả nước giải đấu diệt dịch sĩ mới quán quân đạt được Huyền Nguyên kiện suất diệt dịch sĩ huy chương cũng là năm nay thi Y tối đại đứng đầu một trong. Hắn bản thân xuất thân thần bí, dẫn tới giới diệt dịch Huyền Nguyên suy đoán vô số. Thân mình thậm chí không có thông qua thi Y, nhưng chiến lược khủng bố, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nhán khoa diệt dịch sĩ. Nếu có mới người chứng kiến, nhưng cùng Bình Sương Đạo mỗi cái tọa thị chính liên hệ. Huyền Nguyên Thất Chiếu Tinh là nước ta thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất, bảy tên diện dịch sĩ. Hy vọng các vị dân chúng nô nước tập hợp liên hệ. Hậu Phương chính đang xoa nhìn cái bản Mai Di hơi xúc động. Thất Chiếu Tinh á ta chỉ gặp qua xương đô Trần Chiếu Thăng, vậy thì thật là một rất lợi hại diện dịch sĩ đấy. Mai Di tuổi hồ tại hồi đang suy nghĩ cái gì. Yến Khâu quay đầu nhìn về phía Mai Di, đây Chu chấp đấy. Mai Di gãi đầu một cái, mặc dù Chu Ca Nhi rất lợi hại, nhưng bắt hắn cùng Trần Triệu Thăng đây vậy hơi có chút quá đáng đi. Dù sao cũng là Thất Chiếu Tinh, những tiên là những năm gần đây lợi hại nhất thế hệ tuổi trẻ. Nghe nói mỗi cái đều là gia tộc danh giá. Tiến Gâu lầm bầm hai tiếng, vậy cũng không nhất định. Cái này địch thu nghiễn hình như thì không có gì ra thất dáng vẻ. Mai Di nở nụ cười, người bình thường tiểu cô nương, làm sao có khả năng làm được nàng loại trình độ kia? Trên TV không phải nói, xuất thân thần bí nha, nói không chừng chính là bệnh viện nào viện trưởng hải tử, lại có lẽ là rất lợi hại diện dịch sĩ thân thích, ai biết được? Đây đều là đại nhân vật sự việc. Chu ca, ngươi cứ nói đi. Chu chấp gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Mà giờ khắc này trong lòng của hắn, thì là liền trên TV tin tức nghĩ đến chuyện khác, cũng là trước đó tô hành chỗ kính nhờ sự việc, hồi ức dần dần hiện hiện. Tân Lương thành dưới mặt đất dưới giới diệt dịch, gần đây có hỗn loạn sự kiện. Là hai cái gia tộc bệnh nhân tại thanh trừng lẫn nhau. Chu chấp hơi kinh ngạc, Tân Lương sự việc Tô đại phu người đều biết. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ta ở bên kia dưới mặt đất dưới giới diệt dịch có người. Biết được một ít nội tình. Chu chấp bị Tô hành khiến cho có chút ngây ngẩn cả người. Tô hành nhìn một chút xung quanh, tiếp xuống lời ta nói, ngươi nghe qua coi như quên đi. Là từ Tân Lương dưới mặt đất dưới giới diệt dịch tin tức truyền đến. Hiện tại nên không có người nào hiểu rõ. Sương Đô vị kia nguyên thất chiếu tinh hiệu Dung tại chỗ diệt dịch sĩ thiên tài Trần Triều Thăng, có khả năng đã chết. Chương 93, dưới mặt đất diệt dịch, 2, chương 93, dưới mặt đất diệt dịch, 2. Dưới mặt đất giới diệt dịch. Lại có cái xương hô, giới diệt dịch hám. Thành thị quang minh phía dưới không thể mua bán thuốc cấm vật sống dịch bệnh thậm chí là dược nhân muốn bán. Ở chỗ này, ngươi đều có thể đạt được, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, trong bóng tối, thậm chí có người có thể cung cấp nô lệ diệt dịch sĩ. Xương đô tự nhiên có dưới mặt đất thế giới diệt dịch, nhưng là bình xương đạo thủ phủ, quản lý nghiêm ngặt, cường giả càng nhiều, ngược lại là Tượng Tân Lương dạng này thành thị, dưới mặt đất sự nghiệp diệt dịch càng thêm náo nhiệt một ít. Theo Kim Bình Dương tiệc tối tức sắp đến, là chủ sử Lý Phương Nội thành Trần gia bắt đầu triệu tập các loại người tay, trong đó bao gồm hiện nay Trần gia xương đô ưu tú nhất cũng là nổi danh nhất thế tài, Huyền Nguyên Chiếu Tinh một trong, Trần Triều Thăng. Nhưng kỳ quái là, Trần Chiều Thăng dù thế nào cũng liên lạc không được. Nghĩ đến đây, Chu chấp trên mặt không có gì trên nét mặt mặt ba động. Về Trần Triều Thăng vấn đề, trừ ra hạ ngừ, không ai so với hắn càng có quyền lên tiếng. Vị kia thiên tài Chiếu Tinh ra người, còn đang ở chính mình trong dương. Đương nhiên, giờ phút này cũng không trong gắt mái, Chu chấp cũng sớm đã đưa nó chuyển rời đến địa phương an toàn. Trần gia Tôi hành nhẹ nhàng mở miệng, gia tộc này thế hệ vì tim diệt dịch thuật nổi tiếng, gia tộc có rất nhiều tộc nhân tại Bình Sương Đạo mỗi cái học viện nhậm chức, môn đồ càng là hơn trải rộng thiên hạng, dường như có thể nói là Sương Đô thậm chí Bình Sương Đạo mạnh nhất diệt dịch gia tộc một trong. Mà trước đây không lâu, Trần gia điều động người tiến về Tân Lương Thành, vì nghe nói Trần Chiều Thăng cuối cùng xuất hiện địa điểm một trong chính là Tân Lương dưới mặt đất giới diệt dịch. Mà Tân Lương thế giới dưới đất cũng bởi vì Trần gia cường người đến mà trộn lẫn loạn cả lên, trong đó hoạch tâm nhất nội dung chính là trực tiếp đưa đến hai cái gia tộc bệnh nhân thanh chừng lẫn nhau. Gia tộc bệnh nhân. Chu chấp cái danh từ này đã đã nghe qua rất nhiều lần. Đây là một chỉ có trong bóng đêm mới biết nghe được tên. Dịch bệnh trùng loại hạo như biển khói, cho dù là cùng một loại dịch bệnh, cũng sẽ có khác biệt biểu hiện hình thức. Mà gia tộc bệnh nhân chính là một hàng loạt dịch bệnh người bệnh tổng hợp. Nếu như dựa theo kiếp trước ý nghĩ đến xem, Chu chấp cho rằng người trung phòng bệnh hai chưa muốn càng thêm phù hợp một ít. Các bệnh nhân tụ tập cùng nhau, có thể chia sẻ ôn đau, đạt được lực lượng, thành lập gia tộc, tại trong hắc ám chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mà Tô Hành đề xuất kỳ thực tương đối đơn giản. Hắn có một cái tại Tân Lương dưới mặt đất diện dịch kiếm ăn bằng hưu, nói đúng ra là lại buồn. Tân Lương hiện nay dưới mặt đất giới diện dịch tạm thời không quá thích hợp kiếm ăn, tăng thêm vốn là có rời đi tài sản, tiến về Sương Đồ ý nghĩ. Nhưng dưới mặt đất nhân vật, rời đi chợ địa là cần muốn từ bỏ rất nhiều thứ, đồng thời tìm thấy mới quan trên mặt người che chở. Tô Hành tìm được rồi Chu Chấp. Như vậy a? Chuyện này cũng không tình lớn. Dưới mặt đất tồn tại, là tòa thị chính ngầm đồng ý. Có thể làm cho Tô Hành kéo xuống tấm mặt mo này tìm đến Chu Chấp, nhìn tới vị kia lái buôn cùng Tô Hành quan hệ không cạn. Mà Tô Hành bằng hữu đến, cũng đồng dạng có thể giúp chính mình gõ mở xương Đồ dưới mặt đất giới diện dịch cửa lớn. Chuyện này chỉ cần báo cho biết một chút hiện nay chính mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên lý Vân là được, trên thực tế, này làm sao đều không phải là một kiện đại sự. Lấy lại tinh thần, Chu Chấp khẽ nhíu mày. Trên TV còn đang ở phát hình tin tức. Thiếu nữ Địch Thu Nghiễn khuôn mặt rơi vào góc dưới bên trái. Mày như lông mày nguyệt, mắt như tinh quang. Thiếu nữ ánh mắt như là sáng chói thần tinh một lớp loé. Địch Thu Nghiễn, Chu Chấp mở miệng nói, nữ nhân này vô cùng nổi danh sao? Một bên uống trà yến khâu ủng hừ hai cái, đương nhiên nổi danh nhà nhăn ma nữ Địch Thu nghiễn. Huyền Nguyên thất chiếu tinh mỗi người cũng vô cùng nổi danh mà cái này địch đại diện dịch sĩ càng là hơn số lượng không nhiều hiện nay còn không có tham gia qua thi y chiếu tình. Chu chấp, ta nghĩ nguyên nên phải nghe qua nàng. Chu chấp lắc đầu, thanh thạch trấn bên trong, Trần Triều Thăng đang đuổi giết một người, người kia là địch thu nghiễn. Hồi ức tin tức phun trào. Làm lúc tại thanh thạch trấn, Trần Triều Thăng nói một câu, rất trọng yếu, cả ấy. là là địch thu nghiễn cái đó gái điểm túi đem vị trí tiết lộ cho các ngươi. Làm lúc Trần Triều Thăng khàn cả giọng, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn sẽ không nói dối. Địch thu nghiễn cùng hạ ngư đã đạt thành giao dịch nhường nàng tại thanh thạch chấn giết trần triều thăng như vậy lại có vấn đề thứ hai địch thu nghiễm đi nơi nào chu chấp ánh mắt ba động chết rồi khả năng này rất lớn hạ ngư mặc dù đối với chu chấp yêu hái có thừa nhưng chu chấp hiểu rõ tùy ý luận ra dễ dàng dùng đặc thù nghi thức chế tạo ra một huyết tế thanh thạch khâu đề nàng muốn là cùng địch thu nghiễm không phải một đường giết chết nữ nhân rất bình thường đây là hiện nay có khả năng nhất kết luận một bên tiến câu xem tv giữa chưa có hùng tâm diện dịch phát lại sau đó 2 giờ chiều có phỏng vấn ghi chép chữa bệnh tiến câu trong miệng lẩm bẩm cái kia gậy chống lẻ loi chơi tròi địa dựa vào ở một bên khá là đáng tiếc cho dung tỷ tỷ muốn lên môn học nếu không là có thể cùng ta cùng nhau nhìn chu chấp mặt không thay đổi nhìn về phía yến câu mấy ngày về sau ngươi cũng muốn đi ta đã nói xong yến câu nhìn màn ảnh tv ta rất thông minh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì điểm ấy chu chấp ngươi có thể yên tâm sẽ không cho ngươi mất mặt điểm này chu chấp tin tưởng yến câu năng lực cá nhân rất mạnh thể hiện tại mỗi cái phương diện chính vì vậy chu chấp mới biết vui lòng đem người kia lưu lại nội thành lao ra trần lạc tiên sinh đã tới tân lương thành đồng thời khống chế một bệnh nhân gia tộc, chuẩn bị tại Tân Lương thực hành thảm thức điều tra. Nhưng, danh môn gia tộc ký sinh trùng sứ giả xuất hiện. Một người nam nhân chính nửa quỳ trên mặt đất, hồi báo nội dung. Tân Lương thế giới dưới đất phía sau, quả nhiên có ký sinh trùng gia tộc anh tử. Những người này thật đúng là vô cùng bất nhập. Ghế trên giường như có không ít người, có người truyền đến cười nhạo. "Chỉ là gia tộc bệnh nhân, vậy dám tự xưng danh môn?" Quỷ ở trên mặt đất nam nhân tiếp tục mở khẩu. "Hiện nay, Tân Lương dưới mặt đất giới diện dịch đã diễn biến thành hai gia tộc chiến đấu, nhưng Triều Thăng thiếu gia hành tùng vẫn là không có nửa điểm manh mối." phía trên chuyển đến âm thanh, Lịch hương, tân lương, thanh thạch trấn chiều thang cuối cùng tung tích, liền tại nơi đó, trần giao chết rồi, sao cũng được, nhưng chiều thang đâu, nhất định phải, nhất định phải nhường hắn quay về, phía trên âm thanh có vẻ gấp rút, còn có, địch thu nghiễn đi nơi nào, trần minh, ngươi không phải nói cho ta biết, ngươi rất nhanh liền có thể giải quyết hết nữ nhân kia sao? vì sao? tất cả phái đi ra truy sát địch thu nghiễn diệt dịch sĩ đều không tin tức đâu, nam nhân sắc mặt biến hóa, trắng bệnh túi đầu, đối phương, dù sao cũng là chiếu tinh, phía trên âm thanh lạnh băng mà thấu xương. Ta nhiều nhất lại cho ngươi mấy ngày. Tại Kim Bình Dương tiệc tối phía trên, ta nhất định phải nhìn thấy. Chiều thăng quay về, hắn là chúng ta trần ra tương lai hy vọng. Chương 94, Dũ đũa 1, chương 94, Dũ đũa 1. Sương Đô tí tách địa bắt đầu mưa. Trong không khí để lộ ra nhàn nhạt cỏ cây hương vị, nương theo lấy chẳng hiểu ra sao tiếng côn trùng kêu âm. Phía trước, thôn trang giấy lên lượn lờ bụi mù. Thật hay giả, nơi này có sự kiện kỳ dị. Thiếu nữ Miên Cố Ken, Đinh ngọc lập đứng ở trên cỏ. Từng Chu chấp đồng dạng chống đỡ ô đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa. Ngày tại hôm qua, Chu chấp tìm Lý Vân nói rõ một chút về Tô hành cái đó tại Tân Lương bằng hữu sự việc, đạt được Lý Vân hứa hẹn, chỉ nếu đối phương có thể thông qua Xương Đô kiểm tra bệnh hóa, liền có thể đạt được hộ tịch tư cách. Đúng rồi, Chu chấp, chúc đội trưởng hai ngày trước nói với ta, nếu như ngươi có đất chống lời nói, liền đi nội thành tìm hắn. Chúc Xương Ngọc mặc dù là đội năm đội trưởng, nhưng ai cũng biết, hắn là Tề Sung Tiêu thân tín. Mà theo Xương Đô thành bên ngoài trở về sau đó, Chu chấp liền đã bị đánh lên Tề Sung Tiêu nhất hệ nhãn hiệu, ngay cả hiện nay đội ba đội trưởng nghe Kiệt cũng sẽ không chủ động nhường Chu chấp làm việc mặc dù khen ngợi đại hội cũng không có mở ra, nhưng Chu Chấp bị Tề Xung Tiêu trao tặng một thất nha giác mã lại là chuyện vắn đã đóng thuyền thực. càng có tin tức ẩm, kia thất nha giác mã là Tề đại đội trưởng đỏ con cháu. Chu Chấp gật đầu một cái, quay đầu liền đi hướng nội thành. Theo bên ngoài thành trấn ép Trường Sinh Đạo trở về, Tề sung Tiêu trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, tại trên TV nhìn thấy số lần so với Chu Chấp thực tế nhìn thấy số lần phải hơn rất nhiều. rất hiển nhiên, Tề Xung Tiêu thể hiện rồi thực lực của mình, đồng thời, Tề Xung Tiêu hai ngày này phải cùng cái đó Phó An tiếp xúc địa rất sâu sắc. Phó An, Chu Chấp trước đó hơi hiểu qua nữ nhân này. Nữ nhân này là lệ thuộc vào tòa thị chính cao tầng, cơ hồ là ai thấy vậy đều phải nói một câu khách khách khí khí phó tổng quản. Đã từng học viện ý đệ nhị xương đô giáo sư. Đại biểu CG thị chính sành mắt mũi, cổ tay khá cường đại. Thượng tầng sự việc, Chu chấp cũng không có cách nào mở. Kim Bình Dương thăng cấp tiến tiệc sắp đến, dựa theo mong muốn, Chu chấp hẳn đã nhận được thư mời. Căn cứ càng tiểu đạo hơn thông tin, Kim Bình Dương trên diễn hội sẽ là khen ngợi đại hội, mà Chu chấp có cực lớn có thể lấy được thưởng. Chúc đội. Nội thành khu Thiên Đô trung tâm phòng dịch. Nơi này kiến trúc so với tốc hồi muốn khí phái rất nhiều, nhưng cũng không có lớn hơn bao nhiêu mà trúc xương ngọc văn phòng ngay ở chỗ này bên trong có đủ loại răng tiêu bản trong không khí cùng loại phò mã liền mùi thuốc sắt trùng tràn ngập nào đó cự hình dã thú răng nanh bên cạnh bày biện một nhân loại răng trạng phong linh trúc xương ngọc mặc diệc trang đang nhìn văn kiện dường như thích thú nhìn thấy chu chấp đến lộ ra đủ cười có rảnh rồi à chu chấp cười cười cũng không có chỉ là gần đây tề đội trưởng cùng trúc đội trưởng quá bận rộn ta ngại quá quấy rầy trúc xương ngọc phóng văn kiện trong tay như thế gần đây có rất nhiều không cách nào từ chối bữa tiệc đối với tại chúng ta khoang miệng diện dịch sĩ mà nói bệnh phòng cầu nhập là một chuyện rất trọng yếu chỉ là xác thực vậy cũng không có biện pháp gì trúc xương ngọc khẽ ngẩng đầu ngươi có phải hay không muốn hỏi người thư mời sự việc chu chắp ánh mắt rơi vào trúc xương ngọc trong tay một tấm thư mời mạ vàng căn cứ phó tổng quản cung cấp thông tin chu chấp ngươi thu được năm nay mời diện dịch sĩ kiến tập hàng đầu xương đô danh hiệu trúc xương ngọc gõ bàn một cái lợi ít ý, ý nhiều nhưng mà không biết vì sao lần yến hội này ban tổ chức trần ra không có cho ngươi gửi đi thư mời nói đúng ra tựa hồ là giam lời mời của ngươi văn kiện chu chắp kẽ như mày Trần gia. Tại Xương Đô, thậm chí Bình Xương Đạo, có thể bị trịnh trọng địa xưng là Trần gia thế lực, cũng chỉ có một cái kia. Vì sao? Chu Chấp chậm rãi mở miệng. Không biết. Trúc Xương Ngọc nhìn Chu Chấp, bên này sự việc không thể do đội trưởng ra mặt, nhưng ta giúp ngươi hỏi qua. Trần gia cũng không có cho ra cái gì chính diện lời giải thích, nói không tỉ mỉ. Trúc Xương Ngọc có chút kỳ quái, Chu Chấp, ngươi cùng Trần gia có liên quan gì sao? Chu Chấp lắc đầu, ta cùng bọn hắn, một chút cũng chưa có tiếp xúc qua. Trúc xương Ngọc đôi mắt suy tư, chằm chằm vào Chu Chấp. Chu Chấp bộ mặt bình tĩnh. Một lát sau, Trúc Sương ngọc cuối cùng mở miệng, ngươi có nghe qua? Gần đây xôn xao lời đồn đãi kia sao? Gian phòng bên trong, giang trạng phong linh đụng vào nhau, phát ra cũng không dễ nghe trầm thấp tiếng vang, như là sáng ngời những vì sao một dạng, chiếu đêm tại huyền nguyên vùng trời. Trần gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thất chiếu tinh một trong, Trần Triều Thăng chết rồi. Chu chấp bình tĩnh nói, giống như chuyện này cùng mình căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Không, chuyện này vốn là cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi là Hạ Ngư giết, quan ta Chu chấp chuyện gì? Ngươi cũng nghe nói a có phải hay không là ngươi bên cạnh cái đó y quán cái đó diện dịch sĩ thừa vận? Trúc Sương Ngọc tất nhiên mở miệng, Chu chấp vậy gật đầu. "Mình bây giờ coi như là tề xung tiêu nhất hệ nhân vật, đối phương làm chút ít điều tra lý lịch, theo lý thường bởi vì đường chi chuyện. Tin tức này là chân thật sao?" Chu chấp mở miệng hỏi. "Không biết, ta đã thấy Trần Triều Thăng một lần, thực lực của hắn trên ta xa. Không phải bình thường người, không thể nào lạng Yên không một tiếng động giết chết hắn." Sau đó, Chúc Xương Ngọc nói ra, bởi vì cái này sự việc, Trần Gia hiện nay đang đứng ở to lớn trong động tác. Tân lương sự kiện kia, chính là Trần Gia chỗ nhấc lên bọt nước bên trong một đóa. Hiện nay, Trần Gia chủ đao, Trần Lạc đi tân lương cống chế một bệnh nhân gia tộc cố gắng tìm Trần Triều Thăng tung tích, nhưng ngoài ý liệu là, không chỉ không có tìm được, ngược lại đem dẫn xuất dấu ở tân lương thế giới dưới đất đại nhân vật, gia tộc ký sinh trùng một thành viên. Nói đến ký sinh trùng ba chữ, trúc xương ngọc thở dài. Dường như là Trần gia dạng này dưới ánh mặt trời nhà giàu có đồng dạng. Giới diệt dịch Hắc Ám, gia tộc bệnh nhân bên trong cũng có cùng loại với loại tồn tại này. Mà gia tộc ký sinh trùng chính là trong cái này nhân tài kết xuất, danh môn. Gia tộc ký sinh trùng tại giới diện dịch Hắc Ám không lấy chiến đấu sừng, mà lấy khó chơi nổi tiếng. Gia tộc này các bệnh nhân vô cùng ít sử dụng bản thể chiến đấu lần này đối phương xuất thủ gia tộc ký sinh trùng sứ giả cũng không phải chủ đạo chỉ có cấp chính thức nhưng lại nhường thân vị mộ chính Trần Lạc sứt đầu mẹ chán có lẽ là nguyên nhân này mới khiến cho vấp phải chắc trở Trần gia giận lây sang ngươi. Rốt cuộc ngươi lúc đó cũng tại Thanh Thạch Trúc Sương Ngọc cũng không cho rằng Chu Chấp cùng Trần Triều thăng chết sẽ có thế nào liên hệ Chu Chấp lặng lặng chờ đợi nhìn Trúc Sương Ngọc không còn nghi ngờ gì nữa Trúc Sương Ngọc nhường Chu Chấp đến một chuyến không có có đơn giản như vậy hiện nay Tân Lương Toàn Thị chính phân phát thuốc tẩy giun tạm thời cản trở tất bệnh quyết tán nhưng mà hôm qua có người phát hiện trong xương đô thành cũng có ký sinh trùng dấu vết. Có thể là ra ngoài diệt dịch sĩ mang theo mà đến, lại có lẽ là những nguyên nhân gì khác. Lại lần nữa lương khuyết tán mà đến khi sinh trùng, thực lực cũng không rất mạnh, nhưng nếu là mặc cho hắn khuyết tán, là một kiện rất chuyện phiền phức. Trúc Sương Ngọc gõ bàn một cái nói, bình thường nên do phó đội trưởng cấp nhân vật tiếp nhận cái này sự kiện, nhưng ta cho rằng ngươi có thể hoàn thành. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi tất nhiên có thể đạt được bước vào tiệc tối tư cách, cho dù là Trần gia, vậy không có cách nào tạm giam. Tiệc tối, tiệc tối. Chu chấp nhìn Trúc Sương Ngọc, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Buổi dạ tiệc này, không phải liền là Kim Bình Dương thăng cấp tiến tiệc sao? Vì sao Trần Gia Điên cuồng điệu muốn nhường Trần Triều Thăng quay về? Mà Trúc Sương Ngọc, vậy 10 phần mịt mờ biểu đặt ra, chính hy vọng tham gia buổi dạ tiệc này. Chương 95, dù đũa 2, chương 95, dù đũa 2. Mưa bụi phía dưới. Gần đây trên đường phố, nhân viên công tác khắp nơi điểm rửa cá đây là. Yến Khâu dùng dài nhỏ ngón tay nắm lướt, thuốc tẩy run. Thiếu nữ Miên Cố Ken, đưa tay gậy đeo ở hông. Trong trường học, lão sư đã từng nói với chúng ta qua, về ký sinh trùng tật bệnh vô cùng thông thường. Phát bệnh chủ yếu phụ thuộc vào xâm nhập thể nội ký sinh trùng số lượng cùng độc lực cùng với ký chủ sức miễn dịch xâm nhập thân trùng số lượng càng nhiều, động lực càng mạnh, phát bệnh cơ hội thì càng nhiều, bệnh tình cũng so với nặng. ký chủ sức chống cự càng mạnh, lây nhiễm đi sau bệnh cơ hội thì càng thiếu, cho dù phát bệnh, bệnh tình cũng so với nhẹ. bệnh ký sinh trùng phát bệnh quá trình là ký chủ cùng thân trùng qua lại đấu tranh kết quả. Chu chấp gật đầu một cái, trong trường học học nội dung vô cùng vững chắc. sau đó, linh ở đâu, thế nào, hội nào diện dịch thuật? Chu chấp nhàn nhạt hỏi, Kim Bình Dương tối tối chỉ sợ trong có nguy cơ. căn cứ trúc xương ngọc tiết lộ ra ngoài càng nhiều nội dung, Tề Tiêu đã đem bệnh hóa vật 10 ngày giao đi lên mà đổi thành bên ngoài một quyển bệnh hóa vật, theo hạ ngư trong tay lấy được ghi chép về trứng mù lòa còn đang ở hắn trong tay của mình. Chuyện này, vì Phó An cầm đầu tòa thị chính đám quan chức tựa hồ tại trong lòng rõ ràng, một chuyện rất đơn giản, ghi chép về trứng mù lòa trên bản chất là thuộc về đến từ cực lạc tăng vật. Rơi vào cái trong tay của người, còn có thể nói là hành vi cá nhân, nhưng một sáng nộp lên trên, liền có khả năng trở thành ngoại giao sự kiện. Huống chi, Tề Tung Tiêu cũng không có nộp lên quyết định này. Chu chấp trong lòng khẽ nhúc nhích, Kim Bình Dương tối sắp đến, tất cả xương đô cũng sợ bóng sợ gió. Một phương diện truy tra trường sinh đạo tàn đảng, Một phương diện còn đang ở phân phát thuốc, phòng ngừa các loại có thể có thể đến tận bệnh. Biện pháp phòng ngừa làm được vô cùng tốt, thậm chí có chút thảo mộc giai binh cảm giác. Mọi thứ đều chỉ để lại cái đó Kim Bình Dương giáo sư thăng cấp tiệt tối nhường đường. Từng chút một nha. Yến Câu nháy mắt mấy cái, dùng ngón tay so với nho nhỏ bộ dáng, nho nhỏ vậy vô cùng đáng yêu. Chu chấp nhìn Yến Câu. Có thể bước vào lớp linh lực, Yến Khâu linh lực sắc thực có một chút. Chẳng qua tại trước giáo dục diệt dịch, bình thường không biết làm giáo sư chính thức diệt dịch thuật, sẽ chỉ giáo sư kiến thức diện dịch, thật muốn nói ngưỡng thi triển cái gì diện dịch thuật vậy tương đối khó vì nàng. Tối đa cũng chính là một ít nhiệt độ cao đun sôi tự bảo vệ phòng ngừa tận bệnh loại hình cơ sở tính diện dịch thuật. Nói chung, chỉ có thăng cấp đến chính thức mới biết tiếp xúc thuần chủng diệt dịch thuật, đồng thời xác định phương hướng. Về phần diện dịch sĩ tương lai phương hướng, đó là tự mình lựa chọn. Liên như là hạ ngư phẫu thuật chỉnh hình tề sung tiêu nha. Về phần chu chấp, chu chấp hiện nay trên người diện dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh rất là lộn xộn, dạng gì cũng có. Dao thuật cắt bỏ phổi viêm phổi lùn phủ cấp tính coi như là chính mình chủ yếu thủ đoạn, nhưng mình cũng không định biến thành phổi thuộc tính, thậm chí ngoại tim thuộc tính diện dịch sĩ. Chu chấp thu lại cảm xúc. Yến Câu nhìn lên tới rất nhẹ nhàng chỉ ít tố chất tâm lý cũng không tệ lắm. trung tâm phòng dịch cho ra thông tin phía trước thôn trang một gia đình vài ngày trước lại lần nữa lương quay về vốn là vốn an thân thích chuẩn bị ở lâu mấy ngày nhưng bởi vì Tân lương dịch bệnh bùng nổ cho nên trước giờ quay về mấy ngày nay nơi này có sức mạnh dịch bệnh ba động Chu chấp đem bạch ngọc đặt ở bên hông thân lương hiện nay tại bộ phát bệnh ký sinh trùng Yến Câu nhìn phía xa miễn cứng khen mặc cho hạt mưa rơi xuống nhưng Chu chấp chúng ta còn không có kết nào xác định rốt cục là loại nào ký sinh trùng đưa đến dịch bệnh Chu chấp một bên đi về phía trước vừa nói ngươi nói những lời này có vẻ ngươi càng giống là diệt dịch sĩ, hắc hắc, là hùng tâm diệt dịch nha. Tiễn Câu nói, đôi mắt lóe lên lóe lên, như là nguyệt nha nhi một. Ta nghĩ cho dung tỷ tỷ hay là có thẩm mỹ trình độ, người nam kia nhân vật chính vạn trí tại trước diệt dịch, rồi sẽ trước nói lời tương tự. Thông qua bệnh nhân triệu chứng phán đoán dịch bệnh, tuyển dụng thích hợp diệt dịch thuật, đem một hồi thành trường dịch bệnh hoạt động, hiện ra địa phi thường tốt xem. Chu chấp suy nghĩ một lúc, có khả năng hay không là bởi vì nam chính đầy đủ anh tuấn. Tiễn Câu suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc hồi đáp, có. Khu vạn xa, nơi này là đông ngoại thành ngoại ô, mảng lớn đất này mang theo xa xa thật mỏng mây mù, Chu chấp cùng Yến Câu Miễn Cước En đi tới xương đô thành trong không lớn thôn trang trước đó. Chu chấp tiên sinh, Chu chấp tiên sinh, Chu chấp vừa xuất hiện, canh giữ ở thôn trang bên ngoài mấy tên diện dịch sĩ nhóm liền bắt đầu vấn an. Hiện nay trung tâm phòng dịch người đều tin tưởng, Tề Xung Tiêu làm lúc mang theo ba người đi gặp tòa thị chính quan viên, trừ ra Tề tân Linh cùng chúc Dương Ngọc hai cái này Tề sung Tiêu công nhận tâm phúc, còn sót lại chính là trước mặt cái này Chu chấp. Vì diện dịch sĩ kiến tập trình độ, có thể hoàn thành mầm bệnh sự kiện, thậm chí tại ra khỏi thành nhiệm vụ nặng, tiêu diệt chấp sự trưởng sinh đạo. Đối với kiến tập mà nói, chính thức cao không thể chạm, chu chấp có thể làm được, thân mình thì cực kỳ đáng sợ. Tiểu Yến Câu ngẩng đầu, lưỡi ngực, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Chu chấp tiên sinh, vị này là? Cầm đầu diện dịch sĩ dò hỏi. Chu chấp hồi đáp, này là trợ thủ của ta. Đúng. Yến Câu gật đầu. Diện dịch sĩ cũng không có nghĩ quá nhiều. Mặc dù trước mắt tiểu cô nương này rõ ràng là cái chỉ có một ít linh lực người thường, tuổi tác cũng không lớn, nhưng chu chấp rõ ràng tuổi tác cùng nàng xấp xỉ như nhau, có thể thật có chỗ hơn người. Dù sao, xử lý dịch bệnh sự kiện lại không phải mình. Diện dịch sĩ thở nghĩ, tiên sinh, từ hôm qua bắt đầu. Người nghi ngờ mang dịch bệnh trương lang một nhà ba người thì chưa từng sinh ra môn, bao gồm dĩ vãng mỗi ngày lệ cũ ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Trước đây gần đây lại lần nữa lương trở về người đều phải thuộc về tại quan sát kỳ, coi như là trạng thái yên lặng. Nhưng hôm qua trương lang nhà hàng xóm theo hắn sứ sở, người thấy một loại kỳ lạ mùi thối, đồng thời nghe được người ở bên trong tại buồn nôn, dường như ở vào nôn mửa trạng thái, liền báo cáo. Hiện nay thôn trang những người khách viên đã tạm thời sơ tán. Chu chấp gật đầu một cái. Những người của thế giới này, tự nhiên có thành thuộc diện dịch hệ thống phòng ngự, tật bệnh loại vật này vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc, nhưng lại rất nhiều ứng đối phương pháp. Xa xa. tay cối chập chờn. Bình thường thôn xóm tại trong mưa càng thêm cô tịch. Nếu như là bình thường sự kiện kỳ dị, bình thường hội do phụ cận diện dịch sĩ lân cận giải quyết. Chu chấp người người trong không khí hương vị. Nhưng bây giờ khác nhau, hơi có chút sợ sệt. Yến Khâu tới gần chu chấp, nhẹ nhàng nói. Chu chấp mặt không biểu tình, hướng phía trung quanh diệt dịch sĩ phất vất tay. Sau đó, tay cầm chạm dịch đao, hướng phía phía trước đi tới. Nơi đây có yếu ớt bệnh hóa, trường kỳ đợi ở chỗ này hội để cao chỉ số bệnh hóa. Trong không khí, đúng là như có như không mùi thối. Nơi này còn tính là tại Sương Đô biên giới vùng ngoại thành, nếu như là tại thành khu nội bộ, trận này sự kiện kỳ dị tác động đến địa hội lớn hơn. Phòng ốc ngoại bộ, gián đầy đến từ trung tâm phòng dịch giấy niêm phong, thoạt nhìn như là mang theo ác ý cổ xưa phủ chú đồng dạng. Chu chấp thân hình thon dài, nét mặt cẩn thận tỉ mỉ. Phòng ốc bên trong bộ. LM. Chương 96, dù đũa 3, chương 96, dù đũa 3. Chu chấp đôi mắt nhìn chăm chú hướng phía phía trước. Sương Đô tại vào thành thời điểm, có kiểm tra bệnh hóa, nhưng hắn biết rõ, trên thế giới này có rất nhiều tật bệnh, là ban đầu kiểm tra không ra được tin tức lưu truyền. Theo trong khe cửa lan tràn ra tới nôn, dường như tỏ rõ lấy chủ nhân đau khổ. Kẻ đầu sọ trong huyết nục xì xào bàn tán. Chu chấp dừng bước lại. Tin tức trong cũng không có xuất hiện mầm bệnh giáng lâm dạng này chứ. Chí ít trải qua nhiều như vậy, Chu chấp vẫn tương đối tín nhiệm kia mạc danh tin tức. Nếu là thật sự có mầm bệnh giáng lâm, Chu chấp còn cần hơi suy tư một chút ứng đối phương pháp. Tất nhiên hiện tại không có. Chu chấp chậm rãi mở miệng, hiện tại thi hành nhất hảo kế hoạch. Tiên Câu ngẩng đầu, cái gì nhất hảo kế hoạch? Tiểu cô nương cũng không nhớ rõ chính mình cùng Chu chấp ra đây trước có chế định qua cái gì đặc thù hành động phương châm. Đơn giản mà nói, chính là ngươi cường công vào trong, ta cho ngươi ở phía sau đánh nghiệm trợ. Chu chấp nói, Tiễn Câu là người, khuôn mặt nhỏ vung phải cùng chống lúc lắc giống nhau, không được không được, ta khẳng định cũng được. Tiễn Câu nắm tay gậy, trong miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó mở to hai mắt, hướng phía sau Chu chấp nói ra, thật xảy ra chuyện gì, Chu chấp ngươi nhất định phải tới cứu ta à? không tâm diện dịch ta mới vừa mới bắt đầu nhìn xem, mỗi tuần hai tập, còn bóp lấy ngón tay tính thời gian đâu, lỡ như ta kết cục không thấy được. Chu chấp phất tay, ý bảo hiểu rõ, nhanh. Tiễn Câu giờ phút này, đồng dạng gật đầu một cái. Tay trái miễn cư phải tay nắm lấy vậy chống rơi tại mặt đất, một đôi sáng ngời đôi mắt có vẻ ôn hòa và bình tĩnh. Một cái chớp mắt, tiểu yến câu trạng thái thì hoàn toàn biến hóa. Dây nhỏ trên ngón tay, như là nguyện sắc một mỏng manh linh lực phun trào. Chu chấp đứng ở phía sau, càng thêm bình tĩnh. Một đại phẫu thuật, trừ ra chủ đạo bác sĩ bên ngoài, còn cần ưu tú trợ lý, bác sĩ gây mê, dụng cụ sư. Mà trong đó, trọng yếu trợ lý đặc chất, liền hẳn là bình tĩnh, thông minh. Yến câu người, chí ít tại chu chấp trong lòng, là phù hợp hai cái điều kiện này, nhưng còn cần một ít kinh nghiệm. Vừa vặn, hiện tại thì có cơ hội này. Yến Khâu thả chậm bước chân, nhường tiếng bước chân của mình biến nhẹ. Nhìn về phía trong cửa sổ bộ. Trước đó, thôn trang có khó biết. Thiếu nữ đôi mắt khẽ nhúc nhích, như là ngôi sao trên trời, nhưng nơi này cư dân cũng đã bị sơ tán cô lập, nghĩ đến như vậy. Yến Khâu nhìn về phía xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem hướng bên trong. Cái bóng mơ hồ, thiếu nữ đôi mắt sáng ngời, linh lực khẽ nhúc nhích. Dần dần hiện hiện, một nhà ba người, tựa hồ là đang vui vẻ hòa thuận địa đang ăn cơm. Nếu như bỏ qua nội bộ truyền đến ngay cùng nôn khan âm thanh, lại bỏ qua trên mặt đất tuôn ra cùng loại nôn thứ gì đó, có thể thật là ấm áp cảnh tượng đều đã là loại tình huống này, dù thế nào đều khó có khả năng còn đang ở kia một nhà ba người như không có việc gì ăn cơm. Yến Câu nhìn thoáng qua cách đó không xa chú chấp, sau đó bình tĩnh đi hai bước, nhẹ nhàng đè lên cánh cửa. Nguyên bản Yến Câu chỉ là tùy ý địa đè lên, nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện, môn thế mà cũng không có khóa lại. Yến Câu thần sắc khẽ động, dùng ngón tay một chút, cánh cửa bị mở ra nho nhỏ một cái khe, thiếu nữ nhìn về phía trong đó, cùng trước đó ảnh tử một dạng, chẳng qua chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nam nhân cùng nữ nhân bóng lưng thoáng có chút to gầy, có thể nhìn ra được, da của bọn hắn có chút ấu vàng nhưng ở ánh đèn lờ mờ phía dưới có vẻ muốn gần như hắc hai từ bị nam nhân bóng lưng che kín tiến câu thấy không rõ lắm nhưng lại có thể thấy rõ ràng bọn hắn đang ăn nhìn cái gì nhai âm thanh giống như là huyết nhục bị dính liền cùng một chỗ lại bị cưỡng ép vỡ ra tới tựa hồ là đang ăn cái quái gì thế theo khe hở tiến câu nhìn xuống phía dưới tại nam nhân quần trên chân dường như lại cái quái gì thế đang ngọng ngậy bình thường sinh vật sẽ rất ít dùng nhúc nhích để hình dung nhưng bây giờ không hề nghi ngờ nam nhân ống quần đang ngọng ngậy với lại rãi nô ra một cái đầu tới mạnh dài như là khâu dẫn bình thường màu hồng phấn rắn, Rắn đầu hướng trong khe cửa yến khâu, thiếu nữ mắt cùng rắn mắt cứ như vậy đối mặt. Sau đó một cái chớp mắt, kia màu hồng phấn rắn như cùng một căn lợi kiếm bình thường, hướng phía yến khâu kích xạ mà đến. Yến khâu đồng tử phóng đại, vô thức phải tay nắm chặt gậy trống, phốc phốc, chạm dịch đao bạch ngọc hiển lộ mà ra. Đảm lượng không tệ. Chu chấp phá cửa mà vào, một đao đem màu hồng phân rắn cắt thành hai nửa. Kỳ dị chất nhảy tản ra tanh hôi khẽ nhúc đích theo rắn quan đạo trong kích vùng mà ra. Uy, yến khâu có chút tức giận, nhưng bây giờ cũng không là tiểu cô nương tức giận lúc. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước. Cho dù đại môn bị chu chấp một cước đá văng, chạm dịch đao đem nhuyễn trùng cắt. Kia kỳ quái một nhà ba người vẫn đang đang ăn cơm. Đây là, dường như dẫn hồi tuyến trùng. Tiễn câu thấp giọng nói nói. Cũng là giới diện dịch thường xương run rũa. Chu chấp vì cung thức kiểu cầm nắm, tay cầm chạm dịch đao. Thời tới gần, đai âm thanh ngày càng vang. Vậy ngày càng nhanh chóng. Kia răng cùng đầu lưỡi trong lúc đó quấy nhiều âm thanh, kia càng thêm điên cuồng ngộ bệnh. Chu chấp cuối cùng nhìn thấy, trương lang một nhà ba người đang ăn không phải cái gì nóng hổi lỗ ăn, mà là một chậu mọc đầy run đũa nhân loại ruột non, mà càng kinh khủng là ba người phần bụng cũng là ruột non bộ phận đã bị hoàn toàn đào rỗng, có vẻ hiếu kỳ vô cùng, bị ký sinh một nhà, nguyên bệnh hóa, bệnh run đũa, mầm bệnh, chỉ số bệnh hóa 79% điểm 36. Đầu tiên là hải tử, sau đó là phụ mẫu. Theo chàng đã bắt đầu, huyết nục của bọn hắn bị ký sinh trùng nuốt trưởng, như là một dần dần bị đào rỗng nhân hình thể khoang. Bọn hắn ban đầu chỉ là xem như một lần bình thường thăm người thân tăng thêm lữ hành mà thôi, chỉ là dịch bệnh làm sao lại như vậy ôn nhu đâu? Nó nói như vậy. Một màn trước mắt, đủ để cho người thường trực tiếp nôn mửa ra. Hàng loạt tráng kiện run bô méo mó cùng nhau, tạo thành cùng loại với trùng thiên giỏi bộ dáng. Tại ruột non phía trên mở cái này đến cái khác cái hố. Chết tiệt. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, lấy tay bịt lại miệng mũi. Khó có thể tưởng tượng xung kích. Chu chấp mặt không biểu tình. Dịch bệnh trước đây chính là như vậy đồ vật. Bất luận là trong trường học bị chế tác thành thủy nhuãn trùng các học sinh, hay là chết bởi thôi sang vân sói diện dịch si nhỏm. Đến bây giờ, trước mắt này xung kích tính một màn. Dịch bệnh chính là như vậy tồn tại, không phải sao? Chu chấp mở miệng nói, mà bây giờ cuối cùng, Trương Lang một nhà đầu lâu chuyển động, trực tiếp 180 độ, nhìn chằm chằm Chu chấp hai người. Từ miệng mũi, theo bị đào rông phân bụng, càng ngày càng nhiều chỗ. Run rũ như là dính dính mị sợi, không ngừng quấn quanh phun trào. Chu chấp huy động bạch ngọc, phẫu thuật bắt đầu. Bệnh run rũ thuộc về ký sinh trùng loại lớn tật bệnh, ký sinh trùng đem sinh vật huyết nhục xem như sinh sôi môi trường thích hợp, hấp thu ký chủ lực lượng thành là huyết nhục của mình. Trương Lang một nhà trình độ, so với thanh thạch trấn thế nhân mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Thoáng có chút phiền phức, là những thứ này run rũ. Chương 97 bất cần đợi ký sinh trùng 1, chương 97, bất cần đợi ký sinh trùng một thế giới này tật bệnh chủng loại là phi thường nhiều mà chu chấp rất rõ ràng nơi này cùng tiếp trước khác nhau dịch bệnh làm làm một loại sức mạnh có lúc thật là tư nhân thì tỷ như bên ngoài da chấn áp thời kỳ gặp phải trường sinh đạo thôi sang lùn ban đỏ làm làm một loại tật bệnh có hắn ứng đối phương pháp nhưng lại bị hắn gia tộc bệnh nhân giữ kín không nói ra vì một sáng hoàn toàn mở nắm giữ tiểu này dịch bệnh gia tộc bệnh nhân thì trên cơ bản có thể nói là chết chắc rồi dao động căn cơ trước mắt Jun đũa quấn quanh thành viên, có chút sợ hãi tại Chu chấp cùng Yến Câu bên người. Chúng nó hình như đang sợ chúng ta. Yến Câu thấp giọng nói, hẳn là sợ trên người chúng ta thuốc tẩy jun. Chu chấp gật đầu một cái. Dịch bệnh sợ sệt phương pháp diệt dịch là chuyện rất bình thường. Húm hổ trước mắt jun đũa trừ ra vườn nôn bên ngoài, sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh. Jun đũa mạnh vỡ. Chỉ số bệnh hóa: 87% điểm tứ tứ. Nguyên bệnh hóa: bệnh jun đũa đường ruột. Cấp độ bệnh hóa: bệnh trùng cấp thấp. Năng lực dịch bệnh: một. Lây nhiễm cục bộ cao cấp, thời gian ngắn ở vào cùng một không gian hội rõ rệt đề cao chỉ số bệnh hóa, nhưng liên quan đến phạm vi nhỏ bé. Hai trung khu ký sinh, hắn phát động công kích đều đem bị coi là ký sinh, quá trình, một sáng bị ký sinh, bị ký sinh ký chủ đều sẽ có lưu nước bọn, mài rằng, buồn trồn và triệu chứng, kẻ nặng đem sẽ xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ, tràn đạo tối nát. Ba suy yếu thân thể trung cấp, bệnh ký sinh trùng thực thể đối với vũ khí kháng tính giảm xuống. 4. Tăng trưởng bất thường, nếu như hoàn thành ký sinh, dù nõn vỡ đều sẽ theo ký chủ thể nội hấp thu chất dinh dưỡng, vì ký chủ là sào huyết sinh ra trứng trùng như thế lặp lại, số lượng gia tăng mấy liệt nam đốt xoắn run đua, vượt qua nhất định số lượng run đũa sẽ tại tràng đạo trong hình thành xoắn sau đó phá thể mà ra tìm kiếm mới ký chủ hiện tại chúng nó dường như tìm được rồi mục tiêu mới người hạch tâm người khống chế tư duy cũng không ở chỗ này chu chấp chậm rãi nâng lên chạm dịch đao trên người có khu trùng thuốc như loại này cấp thấp bệnh trùng dường như có thể nói là rác rưởi nhất và cấp thế mà còn muốn chính ký sinh tiểu này ký sinh trùng thật đúng là có chút ít làm người ta sợ hãi nhắm mắt lại chu chấp lạnh nhạt nói yến câu không nói hai lời trực tiếp đem tay nhỏ đặt ở trên ánh mắt của mình, kỳ thực ta không phải rất sợ. Lúc này, tiểu cô nương nghiêm túc nói ra, xem xét kỳ thực cũng không có cái gì quan hệ, chu chấp cũng không trả lời. trong thành tốt nhất đừng sử dụng sức mạnh dịch bệnh, chính mình đủ khả năng dùng, cũng chỉ có thuật cắt bỏ phổi. lưỡi dao ngang trời, linh lực màu xám lấp lóe. chu chấp ánh mắt nhìn chính mình chỗ thả ra linh lực, hắn không biết rõ lắm linh lực màu sắc cụ thể có hàm nghĩa gì, chẳng qua từ xương đâu ngoại bộ trở về sau đó, linh lực của mình thì biến thành cái này màu sắc, tùy ý chém giết. màu hồng phấn run đầy đủ chớ đừng nói chi là chúng nó ngưng kết thành một đoàn. Phúc phúc, huyết nục vang tung tóe. Bên hai truyền đến thịt nhúc nick âm thanh. Yến Khâu lỗ hai giật giật, tiện thể dùng ngón tay cái bịt lỗ hai mình lại. Phẫu thuật. Chu Chấp chậm rãi đem bạch ngọc để vào hổ đao. Hoàn thành. Bên trong cả gian phòng bộ đều là một mớ hỗn độn. Có chút runo vẫn còn ở trên mặt đất thay đổi, nhưng bị Chu Chấp một cước giấm nát. Cặp chân kia đấy truyền đến xúc cảm, nhường Chu Chấp có chút khó chịu. Yến Khâu báo tin bọn hắn nhận xác. Chu Chấp hô một tiếng, phát hiện Yến câu không có động tĩnh. Vừa quay đầu lại nhìn xem, Yến Khâu còn nhắm mắt lại bịt lấy lỗ hai. Chu Chấp lấy tay gõ gõ Yến Khâu đầu. Tiến Câu nhắm mắt lại, buông tay ra, xong chưa, nhặt xác, rời khỏi phòng ốc. Chu Chấp đang phòng ốc xung quanh đứng vững. Sự kiện lần này kết thúc, có thể dùng vô cùng thoải mái để hình dung. Căn cứ thế giới này diệt dịch trên sách hiểu rõ, ký sinh trùng lực lượng bình thường đến bắt nguồn từ bị ký sinh ký chủ. Tượng trương lang một nhà dạng này người thường, cho dù bị ký sinh, vậy không có nửa điểm lực lượng, cùng thanh thạch chấn thế nhân sắp xỉ như nhau. Chu Chấp tiên sinh, ngài thật là quá lợi hại. Nghệ. Một bên diệt dịch sĩ đi tới, đang nhìn đến trong phòng buồn nôn trạng thái về sau, lại bắt đầu nhịn không được nôn ra một trận là thành nội cơ bản không chịu trách nhiệm trấn áp dị thường sự kiện tồn tại, những thứ này diện dịch sĩ quả thật rất ít gặp qua kiểu này hiếu kỳ không phải người cảnh tượng, càng để bọn hắn đối với Chu chấp còn có bên cạnh tiểu cô nương kính sợ. Như vậy, cái này về ký sinh trùng sự kiện thì kết thúc. Diện dịch sĩ hay là lộ ra nụ cười. Gần đây tin tức liên quan tới ký sinh trùng thật đúng là sợ bóng sợ gió, mỗi cái khu cũng tại phát thuốc tẩy run, nhưng thật sự xuất hiện dịch bệnh tình huống cũng vẫn là tại số ít, tất cả xương đô 3000 và người, tại mùa này, được một ít kỳ quái dịch bệnh là chuyện rất bình thường. Muốn hay không buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm a, Chu chấp tiên sinh. Hoàn thành sự kiện kỳ dị thì là cần phải thật tốt hưởng thụ một chút. Diện dịch sĩ cảm giảm lại nhại nói, hắn còn muốn nói cái gì, Viễn Trình, chống gậy chống tiểu cô nương đi tới. Chu chấp tìm được rồi. Yến Câu bình tĩnh nói, trong phòng cái thứ ba ngăn kéo có trương lang giấy chứng nhận, đi tới đi lui tân lương vé xe, còn có một số kỳ quái tôn giáo đồ trang trí. Chu chấp cũng không có nhìn xem bên cạnh diện dịch sĩ, hắn đã rất rõ ràng, khu vạn xa diện dịch sĩ không có nhiều chuyên nghiệp, trương lang chức vị là khu vạn xa cống ngầm kiểm tra tu sửa công, đồng thời thông qua tham viếng hiểu rõ. Trương Lang lại lần nữa lương về đến giường đâu ngày thứ nhất, dường như không có dựa theo điều lệ ở trong nhà lặng im, mà là đi hướng sở thủy vụ cùng các đồng nghiệp ăn cơm, mà đêm vương xuống đã khuya mới trở về, căn cứ một ít người chứng kiến, đối phương vào lúc ban đêm cũng có thể đi cống ngầm. Yến khâu nhìn chu chấp, cũng không có nhìn xem chính mình ghi chép trong tay, dù nhỏ có hơi lay động, cái này, bên cạnh Diệt Dịch sĩ có chút lúng túng, trong mắt vậy xuất hiện nhiều hơn nữa kinh dị. Chu chấp tiên sinh, Chu chấp quát tay, không sao. Thiếu niên lạnh nhạt nói, chuyện lần này là bên trên sai khiến cho ta, luôn luôn muốn hơi nghiêm túc một chút. Hoàn thành địa quá dễ dàng không làm một chuyện tốt ta. Sương Đô có 3000 vạn người, dân số nhiều, chỗ lớn, tự nhiên có cực kỳ dườm ra dưới mặt đất hệ thống thoát nước. Phức tạp. Như là sử dụng cống ngầm đến tiến hành ký sinh trùng quét tán, cảm giác hẳn là một loại không tệ phương thức. Kia, yeah. Chu chấp tiên sinh chúng ta nên làm như thế nào? Diện Dịch Sĩ hít sâu một hơi. Mang ta đi vạn xa cống ngầm lối vào. Vừa vặn không có gì, ta sẽ hạ đi xem một cái. Chu chấp nói ra, những chuyện khác, các ngươi thì không cần phải để ý đến, xem như lần này sự kiện kỳ dị đã kết thúc liền tốt. Tiểu Diệt Câu, đến. Tiên Câu giơ tay lên. Phụ trợ một chút chúng ta diệt dịch sĩ nhóm, tiện thể bảo lưu lại ngươi lấy được bằng chứng, thủy đạo bên trong, chúng ta đi là tốt. Nghe đến đó, Thiệu cô nương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chu chấp, kỳ thực ta cũng không phải rất muốn đi. Thiếu nữ trên mặt tươi cười. Chúng ta rất khó được địa đã đạt thành nhất chi đấy. Chu chấp gật đầu một cái, chuyện tốt. Chương 98, bất cần đời ký sinh trùng, 2, chương 98, bất cần đời ký sinh trùng, 2. Lịch thế giới, ngày 6 tháng 4. Chu chấp được tại đêm dưới. Trải qua tình huống trước, Chu chấp xác định yến khâu hình như thật sự sẽ không diệt dịch thuật nếu như tại tình huống vừa rồi Hạ có thể gìn giữ khắc chế, như vậy có một loại khả năng, chính là Yến Khâu thực lực mạnh hơn chính mình thượng rất nhiều. bất kể chân tướng là như thế nào, nhưng ít ra hiện tại, Chu Chấp cũng không hy vọng Yến Khâu đi theo bên cạnh mình. trong thôn lạc Jun Nuôi cũng không lợi hại, nghĩ phải giải quyết chỉ cần một cái chạm dịch đao là đủ rồi. nhưng phía sau chân tướng lại khác. tất nhiên là có khả năng liên quan đến mầm bệnh nhất cấp sự kiện bệnh hóa. Chu Chấp về dịch bệnh thủ đoạn cũng không phương diện tại ngoài sáng phía trên dù ra, mà Xương ngọc bên ấy dường như cũng đối với chính mình ký thác kỳ vọng. Trần Gia rất muốn Trần Triệu thăng trở về, tham gia Kim Bình Dương tuyệt đối mà trúc xương ngọc bên ấy cũng là như thế. chuyện này ý nghĩa là kim bình dương tiệp tối không hề chỉ là bình thường thăng cấp chúc mừng tiệp tối, càng có thể là nào đó cơ hội. Vũ ngoại ô truyền đến ve teo âm thanh, chu chấp thon dài cơ thể đứng ở mặt đất phía trên, bình tĩnh nhìn phía xa cống ngầm cầu thang. không, lần này kim bình dương tiệp tối liên quan đến rất nhiều người, nhưng chỉ có đạt được thư mời người mới có thể bước vào trong sân. nghĩ như thế, tiệp tối cũng không phải cơ hội mà là trong sân, là dự định mời diện dịch sĩ kiến tập hàng đầu xương đô một trong, chu chấp trong khoảng cách chàng trinh lệnh là một tấm thư mời, chu chấp nhanh chóng phán đoán. Qua ước chừng một phút đồng hồ, Chu Chấp mang lên trên khẩu trang, sửa sang lại chính mình dịch trang, mang lên trên đen nhánh bao tay, đem chạm dịch đao bạch ngọc từ trong hộp đao lấy ra, kẹp ở cái hông của mình. Sương đô có ba ngàn vạn người, chuyện này ý nghĩa là, cần đầy đủ lượng lớn thoát nước công trình, đặc biệt là vì phòng ngừa dịch tạng và tật bệnh, tất cả huyền nguyên nước ngầm lợi công trình cũng có vẻ cực có trật tự, tất cả xương cũng có lấy ngàn mà tính dưới mặt đất bùn nước, nhường nghiêm chỉnh một cái dưới đất thế giới, dòng nước chảy xiết, hiện ra kỳ dị màu đen, một cố quái dị hương vị tràn vào Chu Chấp trong lỗ mũi, cách khẩu trang. Chu chấp còn có thể rõ ràng ngửi được, có động vật gầm nhấm tiếng vang, tại thủy đạo cuối cùng, nhưng tiếng nước chảy rất nhanh này che đậy âm thanh, trong thủy đạo trong góc là cùng loại cất đáy đồ vật, tin tức lưu truyền, nôn mửa chất nhảy. nhân loại cất đáy, có người ở chỗ này nôn mửa, có người ở chỗ này lây nhiễm, Chu chấp nhíu nhíu mày, biểu trên mặt lộc lây hiện đại sương đô, nó đất hạ là như vậy sao? Mặc dù nhìn ra được có quét sạch dấu vết, nhưng ở trường lang sau khi chết, nơi này dường như cũng không có cái gì người quét sạch, vẹn vẹn mấy ngày thì biến thành bộ dáng này, nói rõ, nơi này nên có rất nhiều người bước vào cứng ngầm cửa vào chìa khóa chỉ có sở thủy vụ người có đặc biệt tiếp cận chỗ lối ra đương nhiên nếu như là cưỡng ép tẩy mở nắp giếng liền khắc tính giọt nước âm thanh rơi xuống nương theo dòng nước rào rao bị lây nhiễm môi trường trường kỳ ở vào này môi trường bên trong sẽ có bệnh hóa mạo hiểm đen nhánh trong thủy đạo chu chấp vậy không bật đèn cứ như vậy đi lại ước chừng qua nửa giờ vượt qua động vật thi thể còn có đủ loại côn đái đồ ăn tạp bã chu chấp dừng lại bước chân tại thủy đạo phía bên phải cũng là chu chấp đi con đường trước đó có một tòa căn phòng nhỏ trong phòng nhỏ lóe lên mở nhạt ánh đèn, ngoại bộ thì là bốn chữ lớn xương đô thủy vụ, cũng không cần suy đoán nơi này tính chất, chu chấp chậm rãi đi về phía trước, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, trong phòng có một người nam nhân ảnh tử, tựa hồ tại ăn lấy cái quái gì thế, ngay tiếng vang lên lên, như là lũ dã thú đang ăn một đống mục nát thịt, mùi thối phun trào, kèm theo là nào đó thân trùng bỏ âm thanh, sau đó trang kiện đến khết đại trùng ảnh, theo thân thể của nam nhân bên trong phá thể mà ra, ảnh tử chiếu dọi tại trên cửa sổ, nội bộ cuối cùng truyền đến nam nhân chậm chậm mà thật nhỏ tiếng rên rỉ, chu chấp không nói gì thậm chí không cần nhìn xem tin tức, hắn liền đã biết được, phòng người đã bị ký sinh trùng ký sinh. tại tiếp nhận ký sinh trùng sự kiện trước đó, chu chấp theo trung tâm phòng dịch hơi hiểu rõ một chút về ký sinh trùng dịch bệnh nội dung, cung kiếp trước không sai biệt lắm, có thể phá thể mà ra, đã là côn trùng trưởng thành giai đoạn ký sinh trùng, ký chủ hoàn toàn bị hấp thu chất dinh dưỡng, nếu như ký sinh trùng còn trong người chính là hành thi tẩu đục, nếu như rời khỏi, đây chẳng qua là một đống thịt não. Đinh Linh, thân trùng bò trên mặt đất, như là lông sùi nhúa trùng, tại gãi nhân loại ra, dùng cái dị miệng hôn lấy nhân loại huyết đủ. chu chấp lầm đầu, cứ như vậy nhìn trung ảnh. Quả nhiên, khu vạn xa trong cống ngầm quả nhưng đã bị ký sinh trùng chiếm cứ. Với lại khổng lồ như thế, run đũa là nhân thể tràng đạo nội bộ lớn nhất ký sinh trùng, thật không lựa ta chú chấp. Đại run đũa, cấp độ bệnh hóa, bệnh trùng cao cấp. Tin tức lưu truyền, tại trong thôn trang ký sinh trương lang một nhà run đũa gọi là run đũa mảnh vỡ hiện tại xem ra, cao cấp thể tìm được rồi. Lộc cộc lộc cộc. lộc cộc lộc cộc. Chiu chấp không có động thủ, mà là ẩn nút trong bóng tối. Hồi thân phù hộ, hồi thân phù hộ. Theo thủy đạo mà đến, lại là top năm tốt ba người. Bọn hắn ngồi ở nho nhỏ trên thuyền gỗ. Chu chấp ngược lại là vô cùng kinh ngạc dạng này dòng nước thế mà cũng được, đi thuyền. Hồi thân hàng lâm, hấp thu đau khổ, tầm lạc căng khang. Nơi đây, chỉ số bệnh hóa tăng lên. Đồng thời, tại chu chấp tầm mắt bên trong, trước mắt mỗi người chỉ số bệnh hóa cũng tại trường 43 độ. Đặc biệt con mắt của bọn họ, đáy mắt trong dường như có trùng ảnh đang vặn béo lấp loé. Jun đũa cũng được, làm tà giáo. Chu chấp trong tay, cầm một cái quái dị lệnh bài jun đũa. Vô số trắng non thân trùng xoắn cùng nhau, ở giữa thì là có hai cây run đũa thân thể kết nối mà thành khuôn mặt tươi cười. Sùng bái trường sinh đạo còn chưa tính, làm sao còn có sùng bái run đũa? thế giới này người lẽ nào không có cơ bản diện dịch thường thức sao? Chu chấp trong lòng hơi động, phía trên một cái nho nhỏ run luo thò đầu ra tới, đang nhìn đến trong bóng tối chu chấp một cái mắt. Tất cả mọi người, bao gồm đại nhuyễn trùng cũng hướng chu chấp khối kia khu vực. Ách, chu chấp thở dài, Tình cờ. Bên hông trước giờ điều chỉnh chế độ im lặng máy truyền tin chuyển đến tin tức, chu chấp bình tĩnh mở ra. Ngày mai ta muốn đi học, ừm, sau đó tối nay ta nên còn có thể lại nhìn một tập phim truyền hình đi. Dòng yến câu theo trong máy bộ đàm chuyển đến, hung tâm diện dịch không phải đã đuổi tới mới nhất một tập sao? Chu chấp nói, giọng Yến Câu rất điềm hay, Chu chấp gần như có thể tưởng tượng ra hiện tại Yến khâu bộ dáng, là báo trước, coi như là phiên ngoại. Đại đa số cũng là quá khứ đã có đoạn ngắn, nhưng cũng có chưa từng chuyển ra qua phim mới đoạn. Ừm. Chu chấp gật đầu một cái, trầm mặc một hồi. Không có sao chứ? Yến Câu chăm chú hỏi. Hoàn hảo. Chu chấp hồi đáp, cũng không có sử dụng chạm dịch đao, để người nôn nóng sức mạnh tận bệnh vô trào. Phổi chuyên đến mơ hồ vướng víu cảm giác. Quái dị vân sói tại Chu chấp trong tay hiện hiện. Tại trừ sâu. Chương 99, bất cần đời ký sinh trùng, 3. Chương 99, bất cần đời ký sinh trùng, 3. Đen nhánh trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến vài tiếng trầm đục, tựa hồ là tiếng nổ. Sau đó lúc có lúc không. Tại lẻ loi chơi trọi trên thuyền nhỏ, Chu Chấp Thu hồi chính mình vì phóng thích vân sói viêm phổi mà trở nên dương đỏ tay phải. Vân sói cho nổ đối người hiệu quả muốn càng tốt hơn, mà đối với dịch bệnh chỉ còn lại đơn thuần nổ tung làm hại. Đây là Chu Chấp phát hiện. Trừ diệt dịch bệnh, còn cần mới diệt dịch thuật. Tiện thể nhấc lên, theo cái chết đen ở bên trong lấy được mấy môn diện dịch thuật, Chu Chấp còn chưa kịp nghiên cứu. Cùng sức mạnh dịch bệnh trực tiếp vào tay dùng khác nhau. Diệt dịch thuật là cần tự động nghiên cứu kết cấu, đạt được trong đó tri thức, nhưng hoàn toàn thu hoạch tri thức, hiểu rõ diệt dịch thuật sau đó, không chỉ hội đem lại kỳ dị năng lực, còn sẽ không có cùng sức mạnh dịch bệnh giống nhau tác dụng vụ. Cống ngầm bên trong, máu thịt bé bét, còn có run đũa thân thể trên mặt đất ngọ ngậy, nhưng rất nhanh liền không động đậy được nữa. Hạch tâm người khống chế tư duy cũng không ở chỗ này. Tin tức lưu truyền, ký sinh trùng chủ nhân có thể thông qua ký sinh trùng khống chế sinh mệnh. Mà hiện nay tin tức là, ký sinh trùng nguồn gốc là tới từ Tân Lương dưới mặt đất ra tộc ký sinh trùng sứ giả. Chu chấp có hơi lung lay khuôn mặt tươi cười giun tôn giáo đồ trang trí tùy ý địa luyên hay run lũ khuôn mặt tươi cười có vẻ khoa trương mà bất thường, nói trắng ra chính là nắm giữ dịch bệnh run lũ bệnh nhân mà thôi. Chu chấp đứng ở trên thuyền nhỏ, theo cống ngầm hướng về nơi sâu thẳm đi tới. Nói chung vì không đến mức xuất hiện dịch bệnh, cả tòa thành thị toàn bộ luôn hãm, các cái khu vực cống ngầm đều là qua lại độc lập, ký sinh trùng lan tràn khu vực, nên ngay tại khu vạn xa dưới mặt đất, cái này xương đô khu vực biên giới. phía trước thoáng có chút mở nhạt địa ánh đèn, tại thủy đạo cuối cùng, Chu chấp đi xuống thuyền, chăm dãi tới gần, một cái tản ra ở ướt hư thối lưng thú cửa lớn. Thanh âm của con chuột đang thì thầm nói chuyện. Chu chấp nhìn về phía môn phía sau. Tất cả cảnh tượng đập vào mi mắt, to lớn, tôn giáo hội trường, khoảng trừng tiếp gần trăm người, tại khổng lồ cúng tế chi trên sân khấu, tất cả hình tượng phía trên thì là một vị thuần khiết không tì vết thiếu nữ. Trên người chỉ có sợi nhỏ, thiếu nữ bị cao cao địa sâu tại bên trên bầu trời, sau lưng của nàng thì là quái kỳ bích họa phù điêu, thâu giáp đường cong, phát họa ra run lũa bộ dáng. Chúng nó đoàn tập hợp một chỗ, tạo thành mạng danh liên hoa hình, run hình thái liên hoa phù điêu tràn ra. Thật đúng là hồi chủ giáo. Chu chấp đồng tử hơi phóng đại, tôn giáo dùng dụng cụ cũng tế ấm, còn có hai bên chủ đứng, đều có run đua nguyên tố, rất khó tin tưởng. Tại dạng này khu vực bên trong, những người này tại nghiêm túc cầu nguyện, bộ phận hạch tâm người không chế tư duy ở chỗ này. Tin tức lưu truyền, Chu chấp trong lòng hơi động, ý tứ của những lời này là còn không nghĩ xong, phía trước kia khác hẳn với thường nhân tôn giáo nghi thức bắt đầu. Đầu tiên là cúng tế thi thể động vật đến phía trước, một cái chớp mắt, run đuôi nhóm hưng phấn không thôi, mở được một bụng. Sau đó, theo thi thể động vật bên trong phá thể mà ra run có vẻ càng thêm rộn rào, đại chỉ tiên lúc nick miệng quả thực cũng có thể thấy rõ ràng, Hồi thân hàng lâm, hấp thu đau khổ, tầm lạc căng khang. Hồi thân hàng lâm, hấp thu đau khổ, tầm lạc căng khang. căn chữ không rõ nặng âm vang lên, lại còn mang một chút cảm giác thần thánh. nhưng trên thực tế, trước đây trường sinh đạo đại từ đại bi trường sinh kinh là có đặc thù lực lượng. nhưng nơi này, chu chấp cái gì cũng không có cảm giác được, không có linh lực, không có hiển hóa, nơi này cái gọi là hồi trùng giáo giống như là con nít danh đồng dạng. trên cùng nữ hải rũ cục lấy đầu, nhìn lên tới, vị này chính là hôm nay tế phẩm. chu chấp trầm mặt một hồi. Hơi lui ra phía sau mấy bước, quay người chuẩn bị rời khỏi. Mà giờ khắc này, lưỡi dao đánh tới. Chu chấp hướng lui về phía sau tránh, trực tiếp lui vào tôn giáo hiện trường. Ách, chỉ số bệnh hóa tại bình thường phạm vi bên trong, không có chú ý tới. Chu chấp chậm rãi ngẩng đầu. Phía trước, khu vạn xa diệt dịch sĩ nhóm chính giơ lên giữ tận đầu lâu. Trưởng lão, trưởng lão, Thử Phương thân tra. Người này chính là trung tâm phòng dịch sai phái tới điều tra run dúa sự kiện. Cầm đầu diệt dịch sĩ chính là xế chiều hôm nay đối với Chu chấp có chút lệnh loạn nam nhân. Chu chấp không hỏi qua tên của người này, đương nhiên cũng không cần biết được hắn chỉ là thở dài một tiếng giống như thống nhất đồng dạng mấy trăm tên cung tế nhân viên ánh mắt cùng thời khắc đó rơi vào trên người chu chấp bọn hắn mặt lộ xin nốc trên mặt hiển lộ ra biểu tình dữ tợn cùng lúc đó đồng tử trung tâm dường như có trùng ảnh lấp lóe tế tự đại bên trên một lão giả cầm gậy chống run đũa chán của hắn ra cùng tóc tiếp xúc bộ phận đã có run đũa đầu đồng thời tại từ từ kéo dài diện dịch sĩ huyền nguyên chu chấp lão giả đôi mắt chuyển động trên trán run đũa vậy bắt đầu chạy xuống chất nhảy cùng tăng gọn hôm nay ngươi chính là vĩ đại run đũa thần cái thứ hai cung tế phẩm. Diệt dịch sĩ huyễn không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm có thể làm cho run đuôi thần thỏa mãn. Hơi thở của dịch bệnh đoàn tụ lên, mầm bệnh giáng lâm, mầm bệnh giáng lâm. Lão giả tay phải tóm lấy gậy chống run đuôi, tay trái tiện tay nắm qua một nhân loại đầu lâu, dùng sức vừa gậy, đầu lâu bị giật xuống, nhưng kéo dài mà đến không phải của sống, mà là dài mảnh run đuôi. Đồng thời chu chắp đôi mắt trước, trên đỉnh đầu ông lão, dài mảnh trạng quái dị danh hiệu như có như không, run đuôi ngéo ngoằn đoàn tụ, hình thành đồng trụ. Run xứ giả thử phương, cấp độ bệnh hóa, mầm bệnh sơ cấp, chỉ số bệnh hóa. 91%. Một gậy chống jun đũa, bình thường nhánh cây dị hóa mà đến bệnh hóa vật, có thể thao túng ký sinh jun đũa thể. Hai xương sống lưng jun đũa vũ khí, đem ký sinh chủ thể xương sống lưng rút ra, có thể đạt được vì jun đũa làm chủ thuộc tính vũ khí, hiện nay là kiếm. Bị động hấp thu sức mạnh jun đũa b bê, tín ngưỡng vào cũng không tồn tại thần. Quả nhiên. Chu chấp lắc đầu. Nhanh như vậy cỡ nhỏ quái tinh anh thì xuất hiện. Chỉ tiếc, lần này xuất hiện quái tinh anh jun đũa sứ giả Thử Phương nhìn lên tới có chút yếu. Chỉ là cái diện dịch sĩ kiến tập, cũng dám xâm nhập nơi này. Thử Phương phát ra âm thanh Theo cổ của hắn khẩu có mấy đạo run đua theo nơi sâu thẳm tuôn ra. Dịch bệnh thế giới, đẳng cấp áp chế, mới là lớn nhất áp chế. Cấp mầm bệnh dịch bệnh, ở đây ráng Lâm. Nhanh, chạy ngay đi. Bị sâu tại khống chế nữ hải, dường như phát ra cuối cùng tiếng vang, như khóc như tố. Chu Chấp sắc mặt không có nửa điểm sửa đổi. Tiểu này nhà trời trò chơi, cũng không biết là ai đang chơi. Dịch bệnh siêu hạ. bệnh hóa. Thăng lên. Chu Chấp trong nháy mắt thả ra trong tay trở nên tiêu đốt chạm dịch đao bệnh ngọc. Ngón tay có hơi đỏ lượn. Xích hồng sắc lang bàn, tại Chu Chấp mu bàn tay cùng bộ mặt lóa lộ ra vân sói không ổn định, cho nổ, đánh nổ âm thanh, lần nữa vang vọng tất cả cung tế. Chỉ là một cái chớp mắt, jun nuối sứ giả thử phương nguyên bản hẳn là phổi chỗ, thế mà xuất hiện một triệt để lỗ thủng, vô số jun nuối tứ tán, mà trung quanh giao chúng, còn có diệt dịch sĩ nhóm, lại cũng không có bởi vì này kinh khủng nổ tung mà có bất kỳ nét mặt, mà là, thản ra hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía chu chấp, bị jun nuối ký sinh người, ngươi đều sẽ không chế tất cả tư duy, chỉ có ngươi bản thể tư duy không tại lúc, mới biết hạ phóng cho cử hình jun nuối là trung tâm trung đoạn. Chu chấp phủi tay, trên tay vân sói dần dần tiêu tán, có vẻ thành thạo điều luyện. Ngươi là thế nào phát hiện? Hậu Phương, diệt Dịch Sĩ sắc mặt sững sững, tiến lên trước một bước. Vị chỉ cần bị Jun Đỗ nhìn chăm chú đến, liền sẽ bị các ngươi nhìn chăm chú đến, với lại, các ngươi quay đầu bộ dáng vậy hoàn toàn thống nhất, nếu như không phải vì đơn thuần doa người, vậy cũng chỉ có một loại cách nói. Chu chấp vươn tay, chỉ có một loại tư tưởng, đang khống chế mảnh vỡ nhuuyễn trùng tại cơ sở này bên trên, năng lực này cũng không thể tinh chuẩn thao túng mỗi một cái con rối. Chương 100, Bất cần đời ký sinh trùng, 4, Chương 100, Bất cần đời ký sinh trùng, 4. Chu chấp lời còn chưa dứt. Từ đằng xa Diệp Dịch Sĩ khoang bụng tráng kiện run đuối chui ra, vô số run đuối nhìn chầm chậm chu chớp, mặc dù không có cách xác định thứ này mắt ở đâu, nhưng có thể xác định là chúng nó nhìn chầm chậm chu chớp. Còn có một chuyện, chu chấp cũng không thèm để ý chung quanh ngắt ý, mà là tùy tiện địa phất phất tay. Chợt này nhà tròi trò chơi, không biết chủ nhân nơi này trời đủ chưa. Thanh âm của nam nhân không có quá nhiều cảm xúc, thật giống như đương nhiên đến nói câu nói này lúc phía trên. kia quần áo lam lũ nữ nhân vẫn như cũ hoảng sợ. Diệt, Diệt dịch sĩ tiến sinh, nhanh rời đi nơi này. Bọn hắn là quái vật, bọn hắn rất nguy hiểm. Nữ hài âm thanh thanh em thay nhưng chu chấp lắc đầu, nói chính là người a, tế phẩm tiểu thư, sám xỉn sức mạnh dịch bệnh cuốn quanh ở trên người chu chấp, một cái mắt, chu chấp lực lượng đạt đến mầm bệnh cấp, nhưng rất nhanh lại tiêu tán, trung quanh diệt dịch sĩ, ánh mắt toàn bộ sửa đổi, quái dị hiếu kỳ run lũa ngăn phía dưới, nữ hải kia vẻ mặt sợ hai chậm rãi thu lại, sau đó dần dần lộ ra tươi cười quái dị, thân thể của hắn bị sắt thép dây thường trói buộc chặt, da dách thì nát, nhưng giống như căn bản hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng, chu chấp, nữ hải tựa hồ tại tìm nhìn cái gì, nàng tìm kiếm ký ức bộ dáng, thật giống như theo một cái rác rưởi đóng bên trong tìm thấy một ít vật có giá trị. Vô số quân dũ thỏ đầu ra đến, chúng nó đối với nữ hải. Diệt dịch sĩ Huyền Nguyên, nghe nói trước ngươi ở phía ngoài trấn áp một cái gọi là Tà giáo lập Công, có thể vì kiến tập trấn áp chính thức. Ừm, quả nhiên là năng lực phi phàm. Nữ hải thanh âm bên trong mang theo triệt thức. nhưng trên người ngươi sức mạnh dịch bệnh, như thế nào là lũ trụ ban đỏ gia tộc đám người kia? Càng có ý tứ là, ngươi có thể khi tiến vào bệnh hóa hoàn toàn sau đó thoát ly, đến mầm bệnh lĩnh vực. Chu chấp cũng không nói lời nào. Nữ hải liền tiếp theo, đó là năng lực của ngươi sao? Trong nháy mắt bước vào bệnh hóa hoàn toàn, nhưng ngươi không thể thật sự dài thời gian ở vào trạng thái bệnh hóa phía dưới, bằng không ngươi hội thật sự bệnh hóa. đương nhiên này chỉ là phán đoán của ta, không biết có đúng hay không. Chu chấp đồng dạng không trả lời. câu trả lời này càng thêm hợp lý. rốt cuộc thế giới này rất khó tin tưởng tồn tại miễn dịch bệnh hóa người. vị này, nữ sĩ, hoặc là tiên sinh. Chu chấp cầm lấy trạm dịch đau, phủi bụi trên người một cái. nữ hài bị trói buộc ở phía trên, như là một con đấu trùng kén. nhưng ở lung tung dưới sợi tóc, đó là một tấm hoang đường khuôn mặt, mang theo méo mó bất cần đời a, quên tự giới thiệu mình. Ta là Phương Hồi lệ thuộc vào gia tộc ký sinh trùng, hiện nay hành động phạm vi là tại Tân Lương thành Bình Dương, chủ yếu vẫn là vì chơi đùa làm chủ đi. Tân Lương thật là một vô cùng thú vị chỗ, nơi đó dưới mặt đất có rất nhiều kỳ quái dịch bệnh, ta càng muốn ký sinh tại trên người của bọn hắn tìm niềm vui. Đang khi nói chuyện, Chu chấp đôi mắt bên trên, tin tức lưu truyền. Phương Hồi, chỉ số bệnh hóa 97% điểm một bát. cấp độ bệnh hóa, mầm bệnh, nguồn bệnh hóa, bệnh ru nữa. Chu chớp nghe Phương Hồi mang theo ý cười cùng trêu tức nói xong kinh khủng lời nói, trong lòng thì là đang tự hỏi, năng lực một trong có thể sử dụng run đúa ký sinh tại trên người bệnh nhân trải nghiệm nổi thống khổ của bọn hắn hành vi này có lẽ sẽ nhường người này trở nên càng thêm cường đại chu chấp miết mắt lại phương hồi tên này nghe tới tượng nữ giới tên nhưng cũng không thể xác định rất hiển nhiên trước mắt thiếu nữ này vậy chẳng qua là ký sinh trùng sứ giả phương hồi ký sinh đối tượng mà thôi gia tộc bệnh nhân bên trong danh môn ký sinh trùng nhà tiểu thư ở nơi như thế này chơi như vậy nhà tròi trò chơi thật sự sẽ rất thú vị sao giờ phút này chu chấp trên mặt bình tĩnh có hơi phất phất tay Đương nhiên là có ý nghĩa a ta nghe nói xương Đô Diệt dịch sĩ ở ngoài thành tiêu diệt một ít tà giáo. Các ngươi nên biết, trên thế giới này những kia sùng bái mù quáng tín ngưỡng có bao nhiêu nhiều á. Phương hồi đôi mắt mang theo quái dị sáng ngời, thậm chí có màu hồng phấn run đùa theo nàng hốc mắt dưới đáy chen chúc mà ra. Ta nghe nói tin tức này, liền nghĩ đến tuyệt diệu ý tưởng. Hư cấu một hồi trùng giáo sẽ có hay không có một tiền, ta cũng thành thần đâu. Nghĩ cũng làm người ta vô cùng hư phấn. Phương hồi cơ thể không ngừng mà run rẩy, thậm chí tiến nhập vào trạng thái chu chập lắc đầu, làm phiền ngươi bình thường điểm. Phương hồi sững sờ dường như không nghĩ tới chu chấp sẽ nói như vậy nàng quan sát một chút chu chấp nhà nơi này là xương đô ngươi không tại tân lương làm tà giáo đại nghiệp tới nơi này làm gì chu chấp cơ cơ trong tay run đuôi đồ trang trí ta tới nơi này coi như xong xương đô nơi này chính là chủ đạo tụ tập gần đây lại ở vào đặc thù thời kỳ hừ thiếu nữ nết nết miệng cả khuôn mặt đều có chút co lên cảm giác kim bình dương tiệc tối à vậy thì thế nào bọn hắn có thể không giết chết được ta gia tộc ký sinh trùng chết cũng không hàng phương hồi đột nhiên lớn tiếng bắt đầu hô khẩu hiệu nhường chu chấp hay là vô cùng lo lắng tinh thần của mình trạng thái sức mạnh dịch bệnh sẽ ảnh hưởng người tam quan cùng tư duy khỏe mạnh. Trần gia Trần lạc đi tới bản thiếu gia địa bàn, dựa vào chính mình là chủ đau thân phận, còn muốn hào khiến cho mọi người, thậm chí bao gồm bản thiếu gia chỗ nhà của chi phối tộc. Giọng phương hồi cao vút, kia kéo dài không ngừng treo tức càng là như vậy. Khoan run lúa trong, mọi người xung quanh bắt đầu dính liền phương hồi lời nói. Huyền nguyên thất chiếu tinh trần triệu thăng mất tích, cùng bản thiếu gia có quan hệ gì? Gia hỏa kia vừa đến đã bá đạo như vậy, từ trước đến giờ chỉ có chúng ta gia tộc ký sinh trùng mới có thể bá đạo như vậy, bọn hắn không thể được. Sau lưng diệt dịch sĩ mở miệng nói chuyện, sau đó là trên mặt đất bị tạo thành một đống run đũa xứ giả thử phương mới bắt đầu nhúc đích. bản thiếu gia hảo hảo mà ở tại tân lương lần đầu tiên bị chọn tới khẳng định phải cho trần gia một chút giáo huấn thì theo cống ngầm bắt đầu sử dụng run đũa lan tràn chỉ cần thời gian 10 ngày đủ để xuyên vào xương đô nội thành nữ nhân nhìn về phía chu chấp đáng tiếc nàng đột nhiên có chút thở dài nơi này khoảng cách tân lương quá xa ý thức cũng chỉ là ta trong đó đến một phần mười hình như không phải là đối thủ của ngươi chu chấp thật đáng tiếc bản thiếu gia hồi chuồng giáo kế hoạch thất bại rồi bên cạnh diệt dịch sĩ duỗi lưng một cái nói xong chẳng qua giọng nói kia, dường như cũng không có quá để ý, vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời trạng thái. Chu chấp thần sắc hơi động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Phương hồi, thiên sinh. Chu chấp nghiêm mặt nói, ta cùng ngại không oán không kiều, nhưng ta là xương đô diệt dịch sĩ, mặc dù sẽ sử dụng một ít sức mạnh dịch bệnh, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn là vì chỗ chức trách tiêu diệt dịch bệnh. Phương hồi dường như đã nhận ra cái gì, mọi ánh mắt nhìn về phía Chu chấp. Ta vẫn cảm thấy, sinh hoạt có chút không thú vị, nhưng vừa mới lại tới đây, ta nghĩ ngươi rất thú vị. Chu chấp nói ra, trên thế giới này còn nhiều. Không có ý nghĩa, nhưng thú vị sự việc, thưởng thụ những thứ này thú vị sự việc, mới là sinh mệnh đại nhất thống. Sử dụng sinh mệnh huyết nụ, thưởng thụ khác nhau ý nghĩa, bản thân liền là ký sinh cảnh giới tối cao. Phương hồi nhãn tình sáng lên. Ừm, người, người, sao?